chương năm trăm chín mươi chín mười đại tiên đế hạ giới vạn giới lâu mặc dù nhìn b ê ngoài n chỉ là ra một tòa phổ thông l ầ u các nhưng là bên trong lại có dấu một phương to lớn tiên điệp làm tiến vào vạn giới lâu về sau đầu tiên ánh vào lâm vô đạo tầm mắt chính là kia từng tòa cổ lão rộng rãi phủ đảo đồng thời tại mỗi một tòa phủ đảo phía trên đều có một tòa cổ lão tiên c u n g mênh g ô n g quần quận tiên quang chiếu dọi một phương hư không nhìn thần bí khó lường trừ cái đó ra lâm vô đạo vẫn là ngạc nhiên phát hiện tại những cái kia phủ đảo hư không bên trên còn lơ lửng các loại tấm biển giống như là từng tòa cửa hàng liếp mắt qua các loại kỳ kỳ quái quái danh tự thấy lâm vô đạo h ò a mắt như là thiên cơ các luân hồi các nhân duyên các tiên thu các tiên bảo các cửa hàng chủng loại phong phú đến cực điểm thậm chí lâm vô đạo còn tại những cái kia phù đ ả o bên trong gặp được mấy cái tên q u a n thuộc chính nghĩa người liên minh kẻ hủy diệt liên minh liên minh báo thủ chư thiên c h i thành thứ tứ trọng tiên thế mà cũng có chính nghĩa liên minh tồn tại lâm vô đạo rất là kinh ngạc xem ra chính nghĩa người liên minh thế lực cùng nội tỉnh vô cùng cường đại a liền chư thiên tri thành đều có tổ chức của bọn hắn còn có người kẻ hủy diệt kia liên minh sẽ không phải chính là phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn chỗ kẻ hủy diệt tổ chức ca đ ấ y lòng của hắn âm thầm suy đoán cái kia chính nghĩa người liên minh cùng kẻ hủy diệt liên minh đều là thuê tay chân địa phương sao hắn n u i bên cạnh nguyên thương hỏi chính nghĩa người liên minh là một cái phi thường cổ lão cùng cường đại tổ chức thế lực của bọn hắn trải rộng toàn bộ thứ tứ trọng tiên không gần như chỉ ở huyền thiên cổ đ ị a có bọn hắn tồn tại tại huyền thiên cổ đĩa bên ngoài rất nhiều địa phương đều có thân ảnh của bọn chúng chính nghĩa người liên minh nhân viên số lượng cực kỳ to lớn bọn hắn luôn, luôn đánh lấy giữ gìn thế gian chính nghĩa cờ h tiến về từng cái vũ trụ, t cái người về vũ cho A làm việc. tiền Chỉ cần đạo ú n nói chuyện. Nguyên thương nhàn nhật g chỗ, cả tất đều dễ n h ư có đ i ề u suy ngươi h hắn không phải ĩ Bọn tự tốt xấu cũng là một vị tiên đế làm sao còn sẽ có như thế ý tưởng ngây thơ n g ư ơ i sẽ không phải coi là đánh lấy chính nghĩa c ờ hiệu liền sẽ không làm chuyện xấu đi thế gian này chưa hề liền không có tuyệt đối chính nghĩa cũng không có tuyệt đối tà ác chỉ là định nghĩa bọn chúng người khác biệt mà thôi tại cái này chư thiên c h i thành thứ tứ trọng tiên là không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác p h â n chia chỉ có lợi ích hai chữ chính nghĩa người liên minh mặt ngoài đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu nhưng là sau lưng làm chuyện xấu tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng theo ta được biết tại trước đây không lâu bọn chúng vừa mới đổ diệt một cái bản nguyên đại thế giới tất cả sinh linh cùng bản nguyên đều bị lập đ o ạ n t khủng bố như vậy sao bản nguyên đại thế giới nói diệt l i ề n d i ệ t lâm vô đạo tâm thần đại trấn cái này cùng vũ trụ cường đạo không sai biệt làm a hắn cảm hắn nói đối với cái này bên cạnh nguyên h ư ơ n g có chút ý vị tâm h trường nhìn hắn một cái có ít người có thể là cứu vớt thế giới chúa cứu thế cũng có thể là cùng hung cực gác cường đạo cường đạo đều là từ người vai trò nhìn người không thể nhìn bề ngoài không phải sẽ chết rất nhanh dứt lời nguyên thương tiếp tục hướng phía trước đi đến mà đang nghe hắn về sau lâm vô đạo lại là liên tưởng đến trước đó trỗi trải qua một ít chuyện liên đạo chân trước đó sử dụng qua hạo thiên thần quang còn có trước kia chân vô địch đồng dạng có hạo thiên thần quang giá trị chẳng lẽ chính nghĩa người liên minh cùng vũ trụ cường đạo là cùng một bọn lại hoặc là chính là bọn hắn già trang nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức rộng mở trong sáng thế giới này hiện thực xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp còn muốn càng thêm tán khốc đang âm thầm cảm thán về sau hắn lúc này đi theo sát một lát sau lâm vô đạo đi theo kỳ thương tang đi tới một tòa to lớn phủ đạo trước mặt hư không trên tấm biển biểu hiện ra năm chữ to chính nghĩa người liên minh hưu kỳ thương tang tại có chút đánh giá vài lần liền khống chế tiết v a n g rơi vào phủ đạo phía trên thấy thế lâm vô đạo vừa chuẩn bị theo sau lại bị một bên nguyên thương ngăn trở xuống tới chính nghĩa người liên minh là không thể tùy tiện vào đi vì cái gì bởi vì chính nghĩa người liên minh có quy định một khi tiến vào bọn hắn cửa chính nhất định phải tiêu phí thấp nhất tiêu phí một trăm vạn cân cực phẩm tiên nguyên nếu như ngươi chưa có xác định muốn đi mời tiên đế làm tay chân lời nói tốt nhất đừng đi vào nếu không liên sẽ nhận bọn hắn trừng phạt nghiêm khắc mặc dù sẽ không giết ngươi nhưng lại có thể phế bỏ ngươi tu vi cùng căn cơ á c h còn có loại quy định này lâm vô đạo nhữ mày kỳ thật hắn theo sau chính là muốn nhìn một chút kỳ thương ta muốn giao bao nhiêu tiên đế tiến về bàn dáng vệ trụ biết người meta mới có thể trăm trận trăm thắng nha bất quá đ ạ i chính nghĩa người liên minh có quy định vậy hắn cũng đi vào không được nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm mặc mấy phần âm thầm lấy trí tôn đạo phù lực lượng đưa tay điểm vào trước mặt hư không ông không có bất kỳ lực lượng nào ba động vết tích trong chốc lát một màn ánh sáng từ giữa không trung hiện ra ra rõ ràng là kỳ thương tăng tại chính nghĩa người trong liên minh hình tượng Bạch, nhìn xem lâm vô đạo bất t ì n h lình cử động một bên nguyên thương con người bỗng nhiên thích chặt đ á y mắt lộ ra vô cùng mánh liệt c h ấ n kinh người này không đơn giản hắn tuyệt đối không phải phổ thông tiên đế có thể cước ép nhìn trộm chính nghĩa người liên minh hình tượng thậm chí không bị người phát giác phần này thủ đoạn đơn giản khó mà tưởng tượng cho dù là thần thoại liên minh những cái tia biến thái đều làm không được hắn đến t ộ n cùng là ai giờ k h ắ c này nguyên thương đối lâm vô đạo thân phận sinh ra hoài nghi cùng tò mò đồng thời còn có thật sâu k i ế n kỵ hắn phát hiện trước mắt cái này cái gì cũng đều không hiểu mới tới người tựa hồ có chút vượt qua bản thân tưởng tượng chỉ bất quá nguyên thương mặc dù trong lòng chấn kinh nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài từ đầu tới cuối duy trì lấy không có chút r u n g động nào trạng thái nhưng là ánh mắt lại là trong bóng tối lưu ý lấy lâm vô đạo nhất cử nhất động đối với hắn thần sắc phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào trước mặt trên tấm hình chỉ gặp kỳ thương tăng khi tiến vào đến chính nghĩa người liên minh về sau đầu tiên là đi đến trong một cái phòng tiếp lấy cùng một cái quản sự nam tử nói chuyện với nhau một một lát cuối cùng lâm vô đạo nhìn thấy kỳ thương tăng lấy ra đại lượng cực phẩm tiên nguyên m ờ i đạo cường đại thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi một cái đều là tiên đế thất trọng tiên cường đại tồn tại m ờ i đại tiên đế bị n ạ n tiên tộc nội tỉnh thật đúng là hùng hậu a lâm vô đạo h i p mắt lại hắn không nghĩ tới kỳ thương tăng vậy mà như thế chú ý cẩn thận vì đối phó đồng lai tiên tộc thế mà dốc hết vốn liếng mời mười vị tiên đế có thể tu thành tiên đế quả nhiên đều không đơn giản bất quá đã biết do kỳ thương tăng át chủ bài vậy ta tiếp xuống liền tốt thao tác hơi anh tay h áo huy động trước mặt hình tượng đ ố n g nhiên phá d i ệ n sau đó lâm vô đạo chính là nhìn thấy kỳ thương tăng mang theo mười vị tiên đế khi thế hung hăng ly khai chính nghĩa người liên minh cái này huyền t i ê n cổ địa bên trong mạnh nhất mười vị tiên đế đều là ai t r m mấy phần hắn nuôi bên cạnh nguyên thương hỏi đã kỷ thương tăng mời mười vị thất trọng thiên tiên đế hạ giới vậy hắn tự nhiên muốn càng mạnh mới được chỉ có thập đại mạnh nhất tiên đế mới có thể phù hợp yêu cầu của hắn mà đang nghe lâm vô đạo về sau nguyên thương đáy lòng càng thêm xác nhận lâm vô đạo không phải người bình thường vẻ mặt và ngữ khí trong nháy mắt có thay đổi cực lớn huyền thiên cổ địa bên trong mạnh nhất mười đại tiên đế tự nhiên muốn thuộc thần thoại liên minh mười đại thần thoại nguyên thương cười hồi đáp mười đại thần thoại tiên đế lâm vô đạo đáy lòng dâng lên hứng thú nầm hậu danh tự này nghe xong cũng không phải là người bình thường có thể có được chương sáu trăm chú thần có thể cho ta nói một chút mười đại thần thoại tiên đế sao có thể nguyên thương khinh nhẹ gật đầu mười đại thần thoại tiên đế xuất từ thần thoại liên minh là toàn bộ huyền thiên cổ địa bên trong mạnh nhất mười vị tiên đế mỗi người bọn họ đều có tiên đế cựu trọng thiên tu vi tùy tiện một người đều có thể quét ngang phổ thông tiên đế danh xưng cổ tiên đế c h i hạ vô địch tay đồng thời mười đại tiên đế đều có riêng phần mình xưng hảo xếp hạng thứ nhất chính là hoa thần hoa bái nguyệt xếp hạng vị thứ hai chính là đạo thần lý đạo nhiên xếp hạng thứ ba vị chính là vu thần mông la xếp hạng vị thứ tư chính là yêu thần linh Vô c ự c xếp hạng vị thứ năm chính là võ thần trương h ổ thần nguyên thương thao thao bất tuyệt giới thiệu nghe được k i ê m mười đại thần thoại tiên đế xưng hào cùng danh tự lâm vô đạo đáy lòng hứng thú lại nồng nặc mấy phần thần thoại liên minh thế lực rất mạnh sao so với chính nghĩa người liên minh như thế nào hắn tiếp tục hỏi thần thoại liên minh thế lực không thế nào mạnh bởi vì bọn hắn đi là cấp cao lộ tuyến thành viên tương đối ít người bình thường tiên đế cũng gia nhập không được bọn hắn toàn đội nhưng là ít người cũng không đại biểu bọn hắn thực lực liền yếu tương phản thần thoại liên minh thực lực là phi thường cường、đại. theo o dù là c nguyên. nguyên thương không ngừng giới thiệu lâm vô đạo cũng đối thần thoại liên minh cùng toàn bộ huyền thiên cổ địa thế lực kết cục có một cái đại khái hiểu rõ xa xa hư không đột nhiên chuyển đến một trận thật lớn tiên quang ngay sau đó một chiếc cổ láo tiên tuyển xông vào v ạ n giới trên đó đứng đấy một cá thể hình x i n h đẹp khí chất vũ mị hồng y nữ tử nhất cử nhất động đều lộ ra vạn loại phong tình để cho người ta thấy một lần phía dưới liền không nhịn được sinh lòng si mê、Soạn. theo cái này hồng y nữ tử xuất hiện toàn bộ vạn giới lâu ánh mắt tại trong nháy mắt toàn bộ lạc trên thân nàng nhưng là rất nhanh lại rời tựa hồ không dám nhìn thẳng không dám kinh ngợi liền liền nguyên thương đáy mắt bên trong cũng toát ra nồng đậm kiếm kỵ thậm chí là kính sợ đây là thần thoại liên minh thứ nhất thần thoại hoa thần hoa bái n g u y ệ t nghe nói nàng là lấy một đoá kỳ hoa thành đạo tu thành tiên đế c h i thân mặc dù hoa thần cái tên này thực lực nghe tựa hồ rất yếu nhưng trên thực tế hoa thần là huyền thiên cổ địa đáng sợ nhất tồn tại nàng mặt ngoài là xinh đẹp vũ mị hoa thần nhưng trên thực tế lại là hùng tàn tàn nhận chú thần toàn bộ huyền thiên cổ địa cơ hồ không có người không e ngại nàng nguyên thương hít một hơi thật sâu nói hoa thần chú thần nghe nói như thế lâm vô đạo dung nhược có chút suy nghĩ gật gật đầu thông qua đại đạo chi nhãn hắn cũng nhìn rõ đến hoa bái nguyện rất nhiều tin tức nàng lại có hai mặt một cái chính nghĩa một cái tà ác hoa thần là nàng chính diện hình tượng xinh đẹp vũ mị phong tình b ậ t chủng chú thần thì là nàng mặt trái hình tượng nàng sẽ c á c loại kinh khủng nguyên rùa đồng thời mượn nhờ đại đạo chi nhãn lâm vô đạo còn phát hiện hoa bái nguyệt một cái bí mật nàng trong tay vậy mà nắm giữ lấy một bản thiên thư tên là chú sách nguyên lai、like、cái gọi là thứ nhất thần thoại tiên đế lại còn là một cái thiên thư trường cống giả khó trách sẽ như thế yêu nghiệt lâm vô đạo h i p mắt lại đây là ngoại trừ âm ti mệnh cùng phong đạo nhân bên ngoài nhìn thấy cái thứ ba có được thiên thư người chỉ dựa vào điểm này hoa bái nguyệt liền không phải tầm thường húng chi chú sách nghe danh tự này liền biết rõ đây là thế gian đại khủng bố đại cấm kỵ l ớ n tà ác biểu tượng làm chú sách người sở hữu hoa bái nguyệt thủ đoạn tất nhiên vô cùng kinh khủng dù sao đối với nguyện r ù a loại này đồ vật cho dù là tiên đế cũng tránh không kịp bất quá đây cũng chính là lâm vô đạo muốn tìm người sợ hãi nguồn gốc từ tại người khác cường đại có thể làm cho toàn bộ vạn giới lâu người cũng vì đó sợ hãi hoa bái nguyệt thực lực đã không thể nghi ngờ đi thôi chúng ta đi thần thoại liên minh nhìn xem ta cảm thấy mười đại thần thoại tiên đế chính là ta muốn tìm người lâm vô đạo cười n h ạ t nói dứt lời hắn lúc này đi theo hoa bái nguyện trực tiếp hướng phía thần thoại liên minh mà đi thấy tình cảnh này nguyên thương nhìn chằm chằm lâm vô đạo b ó n g lưng đưa mắt nhìn mấy phần lập tức cũng đi theo sát thần thoại liên minh cũng có chính nghĩa người liên minh như thế thấp nhất tiêu phí sao thần thoại liên minh đi là cấp cao lộ tuyến nhưng p h à m là thấp hơn một ngàn vạn tờ danh sách bọn hắn đều không tiếp nguyên thương đem một ngàn vạn mấy chữ này cắn đến cực nặng hiển nhiên là đang cố ý nhắc nhở lâm vô đạo nhưng mà lâm vô đạo chỉ là cười nhặt cười cũng không làm bất kỳ đáp lại một lát sau hắn đi theo hoa b á i n g u y ệ t thân ảnh đi tới thần thoại liên minh vị này đạo hữu tựa hồ có chút lạ mắt ta mới tới vừa mới bước vào thần thoại liên minh lâm vô đạo còn tương lai nhớ k ỹ g i ỏ xét hoàn cảnh chung quanh sau lưng lập tức vang lên một đạo nữ tử thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ gặp hoa b á i n g u y ệ t chính cười hếp i mắt nhìn xem hắn thấy thế lâm vô đạo không có nguyên thương như vậy cố kỵ ngược lại có chút hăng hái đánh giá lên hoa bãi nguyện không tệ ta vừa tới thứ tứ trọng thiên nghe nói thần thoại liên minh mười đại thần thoại tiên đế chính là cái này huyền t i ê n cổ địa bên trong mạ vừa vặn ta cần tìm người hạ giới hỗ trợ ta chỉ nhìn thực lực của các ngươi liền rất không tệ chính là ta muốn tìm người lâm vô đạo từ tổn ó i hắn lời này vừa ra hoa bái n g u y ệ t thần sắc lập tức trở nên nghiền ngấm bắt đầu chúng ta thần thoại liên minh thế nhưng là rất đắt ồ đắt cỡ nào thấp hơn một ngàn vạn tờ danh sách chúng ta không tiếp thần thoại tiên đế không thể thấp hơn năm ngàn vạn mà lại là một người giá tiền hoa bái n g u y ệ t không chút hoang mang hồi đáp ngay vậy lâm vô đạo nghiêm trang nhẹ gật đầu quả thật có chút quý bất quá quý có quý chỗ tốt điều này đại biểu các ngươi thần thoại liên minh thực lực đáng tin cậy k h á n h khách đạo hưu quả nhiên là do lý lẽ người chúng ta thần thoại liên minh biện chức vàng tại toàn bộ h u y ề n thiên cổ địa đều là độc nhất vô nhị chúng ta làm việc ngài cứ việc yên tâm không biết đạo hưu lần này muốn làm chuyện gì c h i ê u mấy cái tiên đế đâu hoa bái nguyệt có chút hăng hái hỏi nhìn n à n g t h ầ n sắc tựa hồ cũng không có quá mức coi trọng lâm vô đạo dù sao mới tới tiên đế có thể có năm chắc bao nhiêu vần chỉ bất quá lâm vô đạo là một ngoại lệ lần này ta dự định chi âm mộ các ngươi thần thoại liên minh mười đại thần thoại tiên đế cùng một chỗ tiến về hà giới là ta làm việc chiêu mộ chúng ta m ờ i đại thần thoại tiên đế các hạ quả nhiên đại thú bút v ậ y ít nhất nguyên bản hoa bái nguyệt còn muốn t r ê o chọc vài câu nhưng mà coi như nàng mở miệng thời khắc lại là nhìn thấy lâm vô đạo lấy ra một khối màu tím nói phủ đây là đông nhìn thấy khối kia màu tím đạo phù một máy mắt hoa bái nguyệt giống như là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng đ ô n g nhiên quá sợ hãi ngay sau đó nàng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp ké quỷ trên đất chương sáu trăm linh một trí tôn phát trị thần thoại hạ giới bãi kiến trí tôn bãi kiến trí tôn thần thoại liên minh bên trong Hoa bái n g u y ệ trước cùng cùng cung nguyên thương, kính lấy tư thái, t vô vì ê n n mặt đất. Hai g ờ i hiện trên mặt t r đầy ư nay đó chư thiên tri thành đạn sinh người thứ một ư ơ i trí tôn thời điểm đã từng đem trí tôn đạo p h ù kiểu dáng cùng đồ án thông báo tất cả sinh linh làm thứ tứ trọng thiên tiên đế hoa bái n g u y ệ t cùng nguyên thương tự nhiên cũng là nhận biết trí tôn đạo p h ù bởi vậy tại nhìn thấy lâm vô đạo xuất ra khối kêu màu tím đạo phủ về sau hai người mới có thể như thế sợ hãi trí tôn chúa tể hết thảy cao hơn chư thiên tri thành thập nhị trọng thiên t i ê n đế ở trong mắt trí tôn bất quá là sâu kiến thôi thậm chí liền sâu kiến đều tính không lên từ xưa đến nay chưa từng có trí tôn d á n g lâm qua trừ thiên tri thành thập nhị trọng thiên trở xuống nơi này chỉ là treo cái tên mà thôi dù sao loại kia tồn tại sớm đã siêu việt hết thảy trừ thiên tri thành đối hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn nhưng mà để hoa bái n g u y ệ t cùng nguyên thương không có nghĩ tới là hôm nay bọn hắn thế mà gặp được trí tôn hạ giới giờ này k h ắ c này bọn hắn đấy lòng đã là tràn đầy vô biên sợ hãi lại có vô biên phấn chấn cùng kích động đối với chư thiên tri thành sinh linh mà nói có thể nhìn thấy trí tôn đã là vô thượng may mắn nếu có được đến trí tôn hữu á i tiêu càng là không cách nào tưởng tượng đại tạo hóa nhân sinh đ ỉ n h phong ở trong tầm tay lần này bọn hắn có lẽ đem đụng đại vận nghĩ tới đây cho dù là tu luyện vô số t u y ế n g u y ệ t hoa bái nguyện bên trong trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên thảo thiên ba lan về p h ầ n nguyên thương càng là dọa đến hồn phi p h á c tán hồi tưởng lại trước đó hành vi một cỗ trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi trong nháy mắt quét sạch q u a n thân cả người nằm dạp trên mặt đất căn bản không dám ngầm đầu lúc này hắn đang chờ đợi lấy thẩm phán người trước mặt chỉ cần một câu liền có thể để hắn triệt để hôi phi yên diệt đều đứng lên đi đối với hoa bái n g u y ệ t cùng nguyên thương kinh hãi cùng sợ hãi lâm vô đạo đều thấy rõ bây giờ hắn đã thành thói quen trí tôn thân phận mang tới vô thượng quyền uy tại chư thiên c h i thành không ai có thể làm trái ý chí của hắn hoa bái n g u y ệ t bản tọa có một việc cần các ngươi thần thoại liên minh đi làm ngươi lập tức triệu tập thần thoại liên minh mười đại thần thoại tiên đế cầm bản tọa pháp chỉ tiến về bản g á n g vệ trụ nơi đó đồng lai tiên tộc cùng bản tọa có một tia nguồn gốc hôm nay bọn hắn sợ sẽ tao n ộ người khác công kích đứng trước bỏ mình tộc diệt nguy hiểm các người đi bồng lai tiên tộc đi một chuyến t r ợ bọn hắn một chút sức lực lâm vô đạo nhàn nhạt phân phó nói rõ hoa bái nguyệt cung kính xác nhận trí tôn hiện nay ta thần thoại liên minh cái khác chín vị thần thoại tiên đế đều đi huyền thiên cổ địa làm việc muốn triệu tập bọn hắn trở về chỉ sợ đến phí một chút thời gian cái này đơn giản vê anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo tay áo huy động mượn nhờ trí tôn đạo phù lực lượng trực tiếp đem huyền thiện cổ địa còn lại thiên đế toàn bộ na di đến thần thoại liên minh ba quát đạo thần lý đạo nhiên vũ thần n g la yêu thần linh vô cực v õ thần trương hổ thần các loại ta không phải tại huyền thiên cổ điệu a làm sao lập tức trở lại thần thoại liên minh kỳ quái đây là có chuyện gì a lão đại ngươi làm sao quỳ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện tại thần thoại liên minh tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc nhất là tại nhìn thấy hoa bái nguyệt vậy mà quỳ gối một cái tuổi trẻ nam tử dưới chân lúc trong lòng mọi người càng là đại c h ấ n hoa bái nguyệt đây chính là huyền thiên cổ điệu nhất là cường đại tồn tại tiên đế đệ nhất nhân ý theo cá tính của nàng bình thường căn bản sẽ không đem người khác để ở trong mắt nhưng là bây giờ lại hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống người này lai lịch gì trong lòng mọi người nổi lên n g h i hoặc lớn mật trí tôn giáng lâm các ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nên đón hoa bái nguyện băng lanh thanh n ầ m đột nhiên vang lên cái gì trí tôn đông nhiên nghe nói như thế mọi người ở đây đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra sợ hai đến cực điểm thân sắc đông đông đông bọn hắn không có bất kỳ do dự trực tiếp ké quỵ trên đất lý đạo nhiên bái kiến trí tôn mông la bái kiến trí tôn linh vô cực bái kiến trí tôn tất cả mọi người trùng điệp lễ bái thân thể càng không ngừng rung d y đối với cái này lâm vô đạo ánh mắt nhẹ nhàng từ đám bọn hắn trên thân đ ả o qua cũng không nói thêm gì hoa bái nguyệt các ngươi lập tức làm việc đi thôi đi đến đồng lai tiên tộc về sau không muốn bại lộ bản tọa liền nói là có người thuê các ngươi là được rồi bản tọa sẽ ở chư thiên tri thành thời khắc chú ý cái khác các ngươi tùy cơ ứng biến đi bình thản thanh âm trầm trầm vang lên nói xong lâm vô đạo ánh mắt lại rơi vào nguyên thương trên thân nguyên thương nếu như ngươi cảm thấy hứng thú cũng có thể đi theo đám bọn hắn đi hướng bản dáng vệ trụ đến lúc đó có lẽ sẽ có ngươi một phen tạo hóa đa tạ trí tôn nguyên thương kích động l ư ợ n m á i cái này rõ ràng là cho hắn cơ hội a còn có bản tọa thiếu tiền của ngươi sẽ trả a trí tôn cái tía ta ta sao dám một mã q u y nhất mã q u y củ vẫn là phải có bản tọa đưa cho ngươi không thể cự tuyệt là là nguyên thương nơm nớp lo sợ gật gật đầu sau đó tại nhận trí tôn phát chỉ, hắn liền cùng hoa b á i nguyện bọn người cùng một chỗ ly khai thần thoại liên minh hô trí tôn thật là đáng sợ q u y ở nơi đó ta cảm giác toàn bộ vũ trụ đều muôn sập g a vạn dưới lâu vu thần mông la hung hăng lớn nhẹ nhàng thở ra thô kệ trên kệnh mặc t dù chư thiên tri h thành n có mười đại trí tôn nhưng là từ xưa tới nay chưa hề có trí tôn giáng lâm đến đây hôm nay làm sao đột nhiên liền đến đây kế mông la thoại âm rơi xuống về sau những người khác cũng nao nhau đem kinh nghi ánh mắt nhìn phía hoa bái nguyệt đối với cái này hoa bái nguyệt cũng là một mặt mờ m n g trí tôn làm việc há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán cái khác chúng ta không cần để ý tới càng không thể hỏi đến chỉ cần tận tâm làm tốt trí tôn chuyện phân phó là được rồi trí tôn coi trọng thần thoại liên minh là chúng ta vô thượng may mắn nếu có thể để trí tôn hài lòng tương lai tất có đại tạo hóa lần này trí tôn phân phó chúng ta tiến về bản d á n g vẹn trụ đi cho bồng lai tiên tộc bài ê u g i ả i nạn nguyên thương đạo hưu trước đó ngươi một mực làm bạn tại trí tôn bên người liên quan tới việc này ngươi thấy thế nào hoa bái nguyệt ánh mắt rơi vào nguyên thương trên thân ngay vậy nguyên thương không khỏi hít một hơi thật sâu hồi bầm hoa thần trước đó bị ngạn tiên tộc một vị tiên đế đã t h n g đi đến chính nghĩa người liên minh chiêu mộ mười vị thất trọng tiên tiên đế hạ giới không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là đối phó đ ồ n g lai tiên tộc thì ra là thế nghe nói như thế hoa bái nguyệt lập tức minh bạch nguyên do trong đó trí tôn để cho ta tùy cơ ứng biến đã trí tôn muốn bảo đảm đ ồ n g lai tiên tộc như vậy bị nạn g tiên tộc liền không có tồn tại cần thiết đi thôi chúng ta cũng hạ giới ta thần thoại liên minh có thể hay không xông ra huyền thiên cổ đ ị a liền nhìn lần này sự tình làm xong một bước lên trời làm hư hại tất cả mọi người muốn xuống địa ngục hoa bế nguyệt ngưng tiếng nói lời này vừa ra mọi người ở đây trong lòng đều hoàn toàn nghiêm túc Đã chương vô ạ n sợ hãi, cũng có sáu trăm linh c hai ờ mong. t ngươi có một mươi đại tiên đế ta có một m ư ờ i đại thần thoại ẩm ẩm bị ngạn tiên cùng chỗ sâu lang tiên k u y ế t chính bản thân tại bên trên giường mây tĩnh tâm tu hành đột nhiên trước mặt tiên lặng hư không nhộn nhạo lên một tia nhỏ xíu gợn sóng đang lúc hắn kinh nghi thời khắc từ hư không khe hở bên trong đi ra mười một đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái đều có tiên đế thất trọng tiên tu vi cầm đầu rõ ràng là kỳ thương tang những người này chính là người tìm giúp đỡ lăng thiên k h u y ế t ánh mắt bất động thanh sắc từ mười đại tiên đế trên thân s ẹ qua hiếu kỳ dò hỏi ngay vậy kỳ thương tang gật đầu cười ta đến giới thiệu một cái vị này chính là chính nghĩa người liên minh trần đ ộ thiên tiên đế thất trọng thiên đại viên mãn lần này để cho hắn trợ giúp chúng ta đối phó bồng lai tiên tộc trần đô thiên gặp qua đạo hữu lăng thiên quyết nhẹ nhàng thi lễ hô trần đồ thiên khuôn mặt lạnh lùng cũng không có bất kỳ đáp lại nào kỳ thương t ă n g theo như lời ngươi nói kêu bồng lai tiên tộc chỉ là một phương yếu đối tiểu tiên tộc mà lại trong tộc chỉ có một vị tiên đế ngươi cần phải đại tài tiểu dụng mời chúng ta mời vị tiên đế hạ giới ngươi là quá xem trừng cẩn vẫn là quá xem thường thực lực của chúng ta trần đồ thiên trầm giọng hỏi đạo hữu bất giận xem chừng chạy đến b ạ n nhiên thuyền cẩn thận một chút luôn luôn tốt theo chúng ta suy đoán bồng lai tiên tộc gần đây tựa như dựa vào một phương đại tiên tộc lực lượng tăng nhiều để cho an toàn nhiều người một điểm tổng sẽ không sai kỳ thương tang chê cười nói nghe được hắn lời này trần đồ thiên lại lơ đ ẽ m đồng lai tiên tộc mặc dù tổ tiên đi ra vượt qua vũ trụ vô thượng tồn tại nhưng này đã là thần thoại thời đại sự tình bây giờ bọn hắn tiên tộc huyết thống đã sớm suy tàn liền tiên đế bắt trọng tiên cường giả cũng không thể đ ạ n sinh mặc dù có thủ đoạn gì cũng sớm đã dùng lấy hết mà lại trước khi tới ta thông qua liên minh con đường đã dò xét liên quan tới bồng lai tiên tộc cùng bản d á n g v ẻ trụ tin tức đồng lai tiên tộc hiện nay duy nhất tiên đế tiêu thú thiên chỉ có tiên đế thất trọng thiên sơ kỳ cũng không có nắm giữ đạo phủ nhìn chung toàn bộ bản g á n g vẽ trụ có được đạo phủ tiên đế chỉ có chín cái lại bọn hắn đều xuất từ một phương đỉnh cấp đại tiên tộc cũng không thường xuyên xuất hiện tại t r ư tiên h tri thành bởi vậy nếu như bọn hắn phía sau có đại thế lực không thể nào là bàn dáng vẽ trụ về phần bàn dáng vẽ trụ bên ngoài ngươi cảm thấy cái khác thế lực có thể tiến vào cái này phương vũ trụ đến a thật muốn có ngoại giới thế lực xâm lấn các ngươi bàn dáng vẽ trụ thái thương tiên đế một cửa hải kia liền không qua được cho nên ngươi nói bồng lai tiên tộc phía sau có đại thế lực chẳng lẽ so với vũ trụ ý chí còn muốn cường đại sao đừng quên các ngươi bên ngoài vũ trụ những người kia từ xưa tới nay cuối cùng vô số t u ế n g u y ệ n đều không thể t i ế đến thế lực khác khả năng sao trần đồ thiên lạnh lùng cười nhạo nói cái này kỳ thương tăng thần sắc có chút xấu hổ mặc kệ như thế nào cẩn thận một chút chắc là sẽ không sai đã tới liền phiền phức mấy vị đạo hữu đi một chuyến có thể lấy người tiền tài cùng người tiêu thai ngươi xuất tiền chúng ta làm việc thiên kinh địa nghĩa ở chỗ này chờ nhóm chúng ta tin tức tốt ta dứt lời trần đồ thiên lật tay lấy ra một t r ư ơ n g vũ trụ địa đồ tra xét đồng lai tiên tộc cụ thể vị trí sau đó liền dẫn còn lại chín vị tiên đế khi thế hung hăng xông ra bị n ạ n tiên cung nhìn xem trần đồ thiên bọn người rời đi thân ảnh l ông t h đang n khi nói h nhữ Những người này, chuyện kỳ thương tăng đưa tay hướng phía trước mặt hư không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một mặt cổ lao gương đồng lập tức hiển hóa ngay sau đó có liên quan tới trần đồ thiên bọn người cảnh tượng chính là hiện ra ra cùng lúc đó làm trần đồ thiên mười đại tiên đế khi thế vùng h ổ xông ra bị nạn g tiên tộc thời điểm bàn dáng v ẻ trụ rất nhiều tiên đế đều đã bị kinh động xôn xao một máy mắt đại lượng ánh mắt xuyên thủng hư không rơi vào trên người của bọn hắn ở trong đó liên bao gồm đồng lai tiên tộc tiên đế tiêu thú thiên a trong vũ trụ làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên đế rồi bọn hắn đến tột cùng là từ lâu tới đồng lai tiên đảo cổ lao tiên cung bên trong ngay tại dốc lòng tu luyện tiêu thú t i ê n b ỗ n nhiên mở mắt ánh mắt của hắn xuyên thủng vũ trụ hư không rơi vào trần đồ thiên bọn người trên thân ầm ầm cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc chỉ gặp trần đồ thiên bọn người trực tiếp xé rách hư không trực tiếp vượt qua từng tòa đại thế giới không bao lâu thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện ở đ ồ n g lai tiên tộc chỗ thiên thương đại thế giới ừ m chẳng lẽ những người này là hướng về phía ta đ ồ n g lai tiên tộc tới tiêu thụ thiên quá sợ hãi giờ phút này tại nhìn thấy trần đồ thiên bọn người g á n g lâm thiên thương đại thế giới hắn cũng không ngồi yên nữa một cái l ắ mình biến mất tại tiên cung xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới trần đồ thiên bọn người trước mặt. Cùng một thời gian bàn dáng vẻ trụ bên trong c á c vị tiên đế cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt hội tụ đến thiên thương đại thế giới a những người này lại là hướng về phía bồng lai tiên tộc đi một tôn tiên đế âm thầm kinh nghi đến từ chư thiên chi thành tay c h â n a nghĩ không ra bị ngạn tiên tộc lại có hạnh có được đạo phủ m ờ i đại tiên đế hạ giới thật đúng là đại thủ bù ta có tiên đế tại trong bóng tối nói nhỏ ánh mắt nhìn về phía bị ngạn tiên tộc phương hướng trong ngôn ngữ tựa hồ lộ ra một tia ngoài ý muốn chật chật vì đối phó một cái suy tàn bồng lai tiên tộc mời đến chư thiên chi thành m ờ i đại tiên đế hạ giới đại tài tiểu dụng bị ngạn tiên tộc khí phách đã mất có tiên đế cười nhạo nhưng càng nhiều không rõ tình huống tiên đế tại nhìn thấy trần đồ thiên bọn người về sau lại là càng thêm chấn kinh bọn hắn căn bản không biết rõ trần đồ thiên là từ nơi nào đến đến bản d á n g vẻ trụ tiêu thù thiên cũng là như thế xin hỏi chư vị đến ta thiên thương đại thế giới không biết có chuyện gì nhìn xem trước mặt trần đồ thiên bọn người tiêu thú thiên tâm thần căng cứng đến c ự c h ạ n những người này mỗi một cái đều có tiên đế thất trọng thiên tu vi thậm chí so với chính mình còn muốn càng thêm cương đại một khi khai chiến hắn căn bản không phải đối thủ đến thời điểm không chỉ chính mình muốn chết liền liền toàn bộ đồng lai tiên tộc cũng đem hôi phi yên diệt giờ phút này tiêu thú thiên thực sự nghĩ không ra đồng lai tiên tộc đến tột cùng chỗ nào đắc tội đối phương đối với hắn đề phòng trần đồ thiên mắt lộ cười n ạ o chúng ta nhận ủy thác của người đến đây d i ệ t tộc băng lãnh vô tình thanh âm chống rông vang lên cái gì d i ệ t tộc nghe nói như thế tiêu thú thiên đột nhiên biến sắc vê anh cũng liền tại hắn kinh hoàng kinh hãi thời khắc đối diện trần đồ thiên cũng không có quá nhiều nói nhảm đưa tay liền hung hăng chấn áp tới chỉ gặp hắn bàn tay lớn nô ra chu vi hư không trực tiếp bị phong tỏa giam cầm tựa hầu ngưng vì thực chất ngay sau đó tiêu thú thiên chỗ không gian diễn hóa trở thành một cái kinh khủng bàn tay lớn đem hắn ôm đ ồ m tại trong tay thấy tình cảnh này tiêu thú thiên con ngươi bỗng nhiên thích chặt khởi nguyên tiên quang hoa theo tâm hắn đọc khẽ động mênh mông quần quần tiên quang đ ố n g nhiên từ t i ê n thân bên trong n ở rộ chiếu rọi thập phương tiên địa. t i a tiên quang tựa hồ có được một loại nào đó trí cao ý chí cùng bí lực khi nó n ở rộ thời khắc để tiêu thú thiên trong nháy mắt phá vỡ trên người hết thẻ giam cầm vồng lai thăng tiên thuật đánh vỡ giam cầm về sau tiêu thú thiên bằng nhanh nhất tốc độ kết động tiên quyết khí thế của tự th từ nguyên bản tiên đế thất trọng tiên sơ kỳ lập tức đạt đến hậu kỳ c h i cảnh đồng thời có từng sợi thật lớn vĩ lực từ vũ trụ chỗ sâu dẫn dắt ra đến ra chỉ ở trên người hắn làm cho tiêu thú thiên tiên đế c h i thân càng thêm kiên cố khí thế càng thêm bàn g bạc hùng vĩ lực lượng tựa hồ cũng vô cùng vô tận một ngày mắt phản phất có một phương phiên bản thu nhỏ vũ trụ lực lượng ra chỉ trên người tiêu thú thiên đồng dạng nhìn hắn biến hóa đối diện trần đô thiên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc cổ lao tương truyền đồng lai tiên tộc tổ tiên đi ra vô thượng tồn tại từng đã vượt ra bản dáng vệ trụ đồng thời truyền xuống vô thượng phát môn đây chính là trong truyền thuyết đ ồ n g lai vô thượng pháp a chỉ bất quá thời đại biến thiên các ngươi bồng lai tiên tộc đã bị mất ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang cái này bồng lai vô thượng pháp cũng triệt để thiếu thốn lấy trên người ngươi yếu đớt huyết mạch chi lực còn không cách nào khống chế bực này vô thượng pháp môn cho nên vẫn là nhận mệnh chờ chết đi ầm ầm thoại âm rơi xuống trần đồ thiên đưa tay một chỉ điểm ra một chương cổ lao tiên đồ trong nháy mắt bay ra trực tiếp cầm giữ toàn bộ thiên thương đại thế giới mặc cho tiêu thù thiên như thế nào liệu mạng phản kháng cũng không cách nào tránh thoát cái này phương đông thiên đ i ệ lê thởm ta bồng lai tiên tộc cùng các ngươi không oán không k i ừ u vì sao muốn đ ố i chúng ta h u n g ác hạ sát thủ tiêu thú thiên giữ tợn g ầ m thét s á c thực không oán không k i ừ u bất quá chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc thôi muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi quá yếu cam chịu số phận đi không muốn làm phản kháng vô vị hôm nay trừ khi các ngươi bồng lai thủy tổ phục sinh bằng không mà nói ai cũng cứu không được các ngươi v a n g lanh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên thương đại thế giới nói xong trần đồ thiên bàn tay lớn đối tiêu thú thiên nhẹ nhàng một nắm mênh mông vĩ lực đống nhiên ra thân một máy mắt tiêu thú thiên tiên đế tri thân bắt đầu tách ra vô số với dạ sau đó bắt đầu sụp đổ m ả n g lớn m ả n g lớn màu tím tiên huyết từ tiên thân chúng chạy x u ô i mà ra nhìn xem một màn này âm thầm thăm dọn một đám tiên đế âm thầm lắc đầu đ ồ n g lai tiên tộc khí số đã hết rất nhiều nói nhỏ tại trong bóng t ố i văng lên đồng thời ở xa bị ngạn tiên cung bên trong chú ý động tĩnh kỳ thương tăng cùng lăng tiên huyết tại nhìn thấy thiên thương đại thế giới cảnh tượng về sau cũng đều lộ ra tiểu dung xem ra là chúng ta quá lo lắng bất quá dạng này cũng tốt mượn chính n h ữ n người liên minh tri thủ diệt trừ một cái tiềm ẩn được nhân chờ tiếp thu bồng lai tiên tộc tài nguyên ta bị nạn g tiên tộc nội tình cùng thực lực chắc chắn lại lên một t ầ n g nữa đến thời điểm có lẽ có thể lại bồi dưỡng được một vị tiên đế tới kỳ thương tăng vẻ mặt tươi cười lúc này hắn đã tại ước mơ lấy tiếp thu đồng lai tiên tộc mỹ hảo cảnh tượng trên thực tế nếu như không có ngoài ý muốn hết thể xác thực sẽ hướng phía hắn trong dự đoán phát triển chỉ bất quá người tính không bằng trời tính kỳ thương t ă n g cao hứng bất l ạ quá sớm h à anh đang lúc tiêu thú thiên tiên thân sắp triệt để vẫn diệt thời khắc trong lúc đó một đạo tiên quang xuyên thủng thế giới bích trướng giáng lâm đến thiên thương đại thế giới cuối cùng dung nhập tiêu thú thiên tiên thân ở trong dầm dầm theo kia sởi tiên quang dung nhập tiêu thú thiên nguyên bản s ắ p b ă n g diện tiên thân tại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng cùng một thời gian thiên thương đại thế giới t h ư ơ n g không bị vĩ lực cưỡng ép đánh xuyên qua một cái kinh khủng bàn tay lớn hướng phía trần đồ thiên hung hăng chấn áp xuống tới chương sáu trăm lẻ ba một thanh bóc chết là ai tại xuất thủ hết t h ạ đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình kinh thiên biên cố một mực tại âm thầm chú ý sự tỉnh phát triển kỳ thương tăng cùng lăng thiên quyết thần sắc đống nhiên đại biến bọn hắn không nghĩ tới tại thời khắc n ấ u chốt này thế mà còn có người ra giải cứu tiêu đồng lai tiên tộc còn có cái gì át chủ bài kỳ thương tăng đáy lòng kinh nghi không chỉ có là hắn giờ này khắc này toàn bộ bàn dáng vẽ trụ tiên đế nhóm đều chăm chú đem lực chú ý tập trung vào bàn tay lớn k i a phía trên bao quát trần đồ thiên ở bên trong mười đại tiên đế đây là tiên đế cựu trọng trần đồ thiên quá sợ hãi thượng thương na di đại pháp kinh hãi ở giữa hắn không có bất kỳ do dự lúc này muốn thôi động vô thượng bí pháp trốn ly thiên thương đại thế giới đối mặt tiên đế cựu trọng thiên cường đại tồn tại hắn điểm ấy tu vi căn bản không có lực phản kháng chút nào trên thực tế cũng xác thực như thế m u ố n đi mượn coi như trần đồ thiên thi triển vô thượng đại pháp chuẩn bị bỏ chạy thời khắc mênh mông bầu trời bên ngoài chuyển đến một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm ngay sau đó tại bàn dáng vẻ trụ đông đảo tiên đế k i u h o à n g sợ nhìn chăm chú cái kia kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp chấn áp hết thảy đem trần đồ thiên một thanh nắm vào trong tay cảnh tượng này cùng trước đó tiêu thú thiên sao mà tương tự tha mạng ta là chính nghĩa người, người trong liên minh chỉ là nhận ủy thác của người a đối mặt cái kia kinh khủng tới cực điểm bàn tay lớn trần đồ thiên lúc này mở miệng cầu xin tha thứ thậm chí chuyển ra chính nghĩa người liên minh cơ hiệu nhưng mà hắn còn chưa nói xong chỉ gặp bàn tay lớn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm ầm ầm nương theo lấy một đạo thê lương tới cực điểm kêu thảm tại đông đảo tiên đế nhìn chăm chú trần đô thiên tiên thân bị một thanh bóp nát thiên linh triệt để mất diện m ả n g lớn m ả n g lớn sáng chói tiên quang từ cái này cái bàn tay đầu ngón tay chạy sôi mà ra cuối cùng một viên màu xanh lăng hình tinh thạch ánh b ả o đám người tầm mắt đây là pháp tắc kim đan muốn tu thành tiên đế nhất định phải tham nội vũ trụ pháp tắc đem lạc cấn tại tiên thân bên trong ngưng tụ ra pháp tắc kim đan nó đại biểu tiên đế bản nguyên cùng lực lượng là một cái tiên đế căn bản chết rồi nhìn xem trần đồ tiên h kia bị bóp nát tiên đế c h i thân cùng viên kia màu xanh pháp tắc kim đan âm thầm thăm dò tiên đế thần sắc đều là biến đổi trần đồ tiên h đây chính là tiên đế thất trọng thiên đại viên mãn tiên đế lại bị bóp chết bởi vậy có thể thấy được người xuất thủ tuyệt đối là một vị đáng sợ đỉnh phong tiên đế vê anh cũng liền tại tất cả mọi người kinh nghi thời điểm chỉ mỗi ngày thương đại thế giới hư không bị vĩ lực x é rách sau đó mười đạo cực đoan cường đại thân ảnh ánh vào tầm mắt thuần một sắc tiên đế cựu trọng cầm đầu chính là một người xinh đẹp vũ mị đủ để điên đạo chúng sinh hồng y nữ tử Còn lại 9 người, lại t h e o thần ứ đứng tự T. t lưng nàng. ở sau h thoại liên minh chú thần khi nhìn thấy cái k i a hồng y nữ tử cùng phía sau chín đại tiên đế lúc kỳ thương tăng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng mánh liệt c h ấ n kinh cùng sợ hãi tại chư tiên h c h i thành thứ tứ trọng tiên không có người không biết rõ thần thoại liên minh cùng chú thần chi danh cái này sao có thể đồng lai tiên tộc căn bản không có đạo phủ bọn hắn không có khả năng tiến vào chư tiên tri thành là ai đem thần thoại liên minh mời đại thần thoại tiên đế mời tới giờ khác này kỳ thương tăng sợ hãi tới cực điểm chỉ có tại thứ tứ trọng thiên người mới minh bạch thần thoại liên minh kinh khủng cùng chú thần đáng sợ kia là đủ để chấn áp hết thể vĩ đại tồn tại đi bị ngạn tiên tộc là không thể chờ đợi chỉ có đi đến chư thiên chi thành mới có thể giữ được tính mạng kỳ thương tăng cũng là một cái người quyết đoán tại có quyết đoán về sau hắn in lúc này lấy ra đạo phủ muốn đi vào đến chư thiên chi thành tị nạn chỉ cần đi đến huyền thiên thứ chín thành vậy liền có thể sống sót nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng là hiện thực lại là t ă n khốc ông đang lúc kỳ thương tăng xuất ra đạo phủ một n h y mắt một cái quỷ dị thủ trưởng đột nhiên từ trước mặt hắn hư không xuyên thủng mà ra còn chưa chờ hắn kịp phản ứng trực tiếp tương đạo phù bắt được trong tay ngay sau đó một cái lanh k h ố c nam tử xuất hiện ở kỳ thương t ă n g trước mặt nguyên thương nhìn trước mắt người kỳ thương t ă n g con người bỗng nhiên thích chặt một cỗ không cách nào ư ớ c chế kinh hoàng cùng sợ hãi trong n g á y mắt quét sạch toàn thân kỳ thương t ă n g ngươi là muốn đi chư thiên c h i thành tị nạn sao nguyên thương r ế u r ê u nói ta nguyên thương đạo h i ế u xin ngài dơ cao đánh khẽ u n g tha ta bị nạn tiên tộc bất cứ chuyện gì ta đều nguyện dốc hết sức gánh chịu đông kỳ thương tang quỷ g i ả xuống đất cầu xin nguyên thương chính là tiên đế bất trọng Căn bản k hiện ô n g p h ả hắn thể kháng. hắn thần thoại liên minh mười đại thần thoại thiên không Còn nữa, ngoại bên ngoài, còn liên căn bản trốn không thoát. Vận có có trừ thoát. đối đại đế, mười m h h của ắ nay cùng kết cục, đã chủ định. Hiện n kết đã kỳ thương tang duy nhất tâm nguyện chính là bảo toàn bị ngạn tiên tộc nhưng mà bị ngạn tiên tộc sinh tử cùng vận mệnh căn bản không phải nguyên thương có thể quyết định hết thảy còn phải nhìn trí tôn thái độ sớm biết hôm nay làm gì trước đây kỳ thương tang từ khi ngươi bước vào thứ tứ trọng thiên một khắc này kết cục liền đã chú định nhất cử nhất động của ngươi đều tại nhìn chăm chú phía dưới muốn trách cũng chỉ có thể quái các ngươi bị n ạ n tiên tộc Chọc không nên dây vào người đi nguyên thương hờ hưng nói không nên dây vào người nghe nói như thế kỳ thương tăng cùng lang thiên không hẹn mà cùng nghĩ đến huyền hoàng đại thế giới phát sinh sự t ì n h t i ê u thanh lan hộ đạo người trẻ tuổi kia sao vừa mất đủ thành thiên cổ hận a kỳ thương tăng thân thể run dày không thôi đông cả người hắn trùng điệp sủi lơ trên mặt đất trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng biệt vọng hắn biết rõ bị ngạn tiên t ộ c xong đối với kỳ thương tăng phản ứng ngoại giới người cũng không rõ ràng giờ phút này bàn dáng vẽ trụ một đám tiên đế lực chú ý vẫn như c ũ tập trung ở hoa bái nguyện bọn người trên thân thần thoại liên minh chú thần bọn hắn làm sao toàn bộ hạ giới rồi đến tột cùng là ai có như thế lớn bản sự cùng năng lực đem bọn hắn toàn bộ mời hạ giới có tiên đế la thất thanh trần đồ t i ê n là chính nghĩa người người trong liên minh hoa bái nguyệt đại biểu cho thần thoại liên minh đây chẳng lẽ là hai đại liên minh ở giữa đối kháng sao chỉ là vì sao lại liên lụy đến bị ngạn tiên tộc cùng đồng lai tiên tộc một đám tiên đế trong lòng kinh nghi bọn hắn biết rõ ở trong đó khẳng định còn có không biết đến sự tình ẩm ẩm cũng liền tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc hoa bái nguyệt lại là vung tay lên trực tiếp đem trần đ ổ thiên mang tới cái khác tiên đế hết thẻ chân sát bọn hắn tiên thân bị đánh nát tiên linh bị ma diệt chỉ còn lại một viên thuần túy pháp tắc kim đan thấy tình cảnh này tiêu thú thiên đang khiếp sợ đồng thời nội tâm cũng sinh ra vô hạn cảm kích đa tạ đạo hưu ân cứu mạng hắn hướng phía hoa bãi nguyện c ù n g kính l ớ n mái tiêu đạo hưu không cần khách khí như thế chúng ta sở dĩ tới đây cũng là nhận ủy thác của người thôi nhận ủy thác của người nghe nói như thế tiêu thú thiên trong lòng hơi động giờ khác này hắn nghĩ tới trước đó tiêu thanh lan đã nói với hắn nói những người này chẳng lẽ là chư thiên tri thành vị kia trí tôn phải tới trong lòng của h ắ n â m thầm suy đoán đúng rồi tiêu đạo hữu chúng ta lần đầu gặp mặt ta cũng không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vật trần đồ thiên mười người tiên đế kim đan liền cho ngươi đi coi như làm là chúng ta lễ gặp mặt hoa bái nguyệt đem mười k h ỏ a pháp tắc kim đan đưa tới tiêu thú thiên trước mặt thấy thế tiêu thú thiên liên tục k h o á t tay đạo hữu cái này quá quý giá ta cầm đi những n à y đồ vật đối chúng ta cũng vô dụng ngược lại là các ngươi bồng lai tiên tộc vận khí tốt có thể nhờ vào đó đạn sinh mấy vị tiên đế tăng lên rất nhiều thực lực cùng nội tỉnh dứt lời không đợi tiêu thú thiên cự tuyệt hoa bái nguyệt đem mười khóa pháp tắc kim đan nhét vào hắn trong tay thấy tình cảnh này tiêu thú thiên đành phải đem nhận lấy các vị đạo h ư u nếu như không có chuyện khác không ngại đi ta bồng lai tiên tộc ngồi một chút hắn chân thành mời nói không nên p h i ề n thoái chúng ta còn muốn đi bị nạn g tiên tộc đi một chuyến lần này mầm thai vạ đầu mượn nhất định phải giải quyết mới được hả bị nạn g tiên tộc tiêu thú thiên trong lòng đại trấn hắn làm sao cũng không nghĩ tới muốn hư hại bọn hắn phía sau màn hát thủ lại là bị nạn tiên tộc ta bồng lai tiên tộc cùng bọn hắn không oán không cựu tại sao muốn mời người ra hại chúng ta đây ai nói nhất định phải có cựu hận mới được yếu đuối chính là nguyên tội rất nhiều thời điểm trên thế gian sự t ì n h là không có nhiều như vậy đạo lý cùng nguyên nhân bất quá so với trên thế gian cái khác sinh linh các ngươi bồng lai tiên tộc là may mắn có thời điểm một cái núi rửa cường đại đủ để thắng qua hết thể cố gắng hoa bái nguyệt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thoại âm rơi xuống nàng hung tay lên lúc này sẽ rách hư không mang theo lý đạo nhiên các loại chín đại thần thoại tiên đế ly khai thiên thương đại thế giới không bao lâu bọn hắn liền tới đến bị ngạn tiên tộc chương sáu trăm linh bốn bị ngạn đế tôn bị nạn g đại tiên h ế g ớ i v g tộc xong u n dẫn ta h o bị nạn tiên tộc xong ta bị nạn g tiên tộc xong vô số người nghẹn ngào khóc giống đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thẻ truyền thừa cùng nội tình đều là phú vân lúc này bọn hắn đã không đường có thể trốn một c u ộ tuyệt vọng k h í t ức trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ bị ngạn đại thế giới bị ngạn tiên cung hoa bái nguyệt đám người đã đến nơi này nhìn xem k i a tê liệt trên mặt đất kỳ thương tàng cùng mờ mịt luống cống lăng tiên h u y ế t trên mặt mọi người đều không có bất kỳ biểu lộ gì đạo hữu có thể hay không tha thứ ta bị ngạn tiên tộc tộc nhân kỳ thương tàng dập đầu nói đối với cái này hoa bái nguyệt lắc đầu trước đó nơi hướng bồng lai tiên tộc hung ác hạ sát thủ thời điểm có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay nếu không phải có chúng ta tồn tại giờ này khắp này bồng lai tiên tộc sẽ là cái gì kết cục Các người sẽ bỏ qua bọn hắn sao băng lãnh vô tình thanh âm chậm dại t r u y ề n r a ngay vậy kỳ thương tăng thân thể lớn rung động ta minh bạch cuối cùng hắn giải thở dài một tiếng mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại hết thảy chính như hoa bái nguyệt nói như vậy nếu như bọn hắn đạt được khẳng định là sẽ không bỏ qua bồng lai tiên tộc tự nhiên cũng không có khả năng ta là bị nạn tiên tộc tội nhân một ý nghĩ sai lầm làm hại toàn bộ tiên tộc gặp thai hỏa ngập đầu một lần chết khó chuộc tội lỗi ta đã không mặt mũi sống trên đời kỳ thương tăng thất thần nhì non dứt lời hắn đưa tay kết động b í pháp trong chốc lát tiên thân hung hăng run dày lên ẩm ẩm nương theo lấy thật lớn tiên uy cùng vô cùng vô tận tiên quang nở rộ kỳ thương tăng tiên thân bắt đầu b ă n g d i ệ t hắn dẫn nổ chính mình pháp tắc kim đan kỳ đạo hữu nhìn xem kỳ thương tăng cử động một bên lăng thiên khuyết t r ậ n tròn trong mắt thân hình run dày dữ dội pháp tắc kim đan chính là tiên đế căn bản nó một khi bằng diện tiên đế cũng sẽ tùy theo v ấ diện hiện nay tại hoa bái nguyệt đám người cường thế áp bắt giới kỳ thương tăng lựa chọn tự vẫn lấy chuộc tội lỗi cùng hắn chết tại hoa bái nguyện bọ chẳng bằng chính mình đậu thủ cứ như vậy còn rơi vào một cái thể diện lăng thiên h u y ế t ngươi còn đứng ngay đó làm gì kỳ thương t ă n g đã lấy cái chết tạ tội tiếp xuống giờ đến p h ế ngươi đột nhiên vu thần mông la kia hung át thanh âm vang lên a nếu như ngươi muốn chúng ta đậu thủ cũng có thể kế mông la về sau trương hổ thần cũng mặt lạnh lấy nói ngay vậy lăng thiên h u y ế t thất hồn lạc phách lắc đầu không cần chúng ta sẽ đậu thủ dứt lời tại mọi người băng lánh nhìn chăm chú lăng thiên quyết chậm rãi g i lên thủ trưởng chuẩn bị giống như kỳ thương tang tự sát tạ tội h u nhưng mà đang lúc hắn động thủ t ự bạo pháp tắc kim đan thời khắc trong lúc đó một đạo sáng chói tiết vang từ bị nạn tiên tộc tổ đ ị a bên trong bay lên các vị có thể hay không nể tình ta không muốn đuổi tận giết tuyệt đột nhiên một đạo thanh lãnh hùng vĩ mang tiên âm tại hoa bái nguyện bọn người bên thai vang lên hả nghe được bất thình lình thanh â m trong trẻo lạnh lùng đám người không hẹn mà cùng nhìn phía bị nạn tiên tộc tổ đ ị a chỉ gặp tại k i u minh mông quần c u ộ n tiên quang bên trong có một bộ cổ lao chân dung hiển hóa ra ngoài trên đó phát họa chính là một cái nữ tử á o trắng đế tôn nhìn thấy bức kia nữ tử chân dung lăng thiên quyết lập tức giống như là biến thành người khác đ á y mắt bên trong thoát ra trước nay chưa từng có kinh hỷ cùng kích động hậu thế t ử tôn lăng thiên quyết bái kiến đế tôn hắn đi vào hư không bên trên lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái hướng phía chân dung trắng trận lê bái h ư à đế tôn nghe lăng thiên quyết lại là nhìn xem hắn bất t ì n h lình hoa bái nguyệt mấy người cũng là kinh nghị không hiểu ánh mắt của bọn họ đều chăm chú rơi vào bức họa kia giống phía trên từng cái thần sắc ngưng trọng vô cùng đế tôn kia là đối siêu thoát một phương vũ trụ tiên đế tôn xưng lão đại bị n ạ n tiên tộc tại thời đại hoang cổ. đ tại tại lúc này một bên lý đạo nhiên đối hoa bái nguyện truyền h â n n thống c nói h nhất chân ánh mắt bên trong càng là tràn đầy nồng đậm kính sợ nhưng p h à i là một vị siêu thoát siêu thoát vũ trụ đế tôn đều không phải là người tầm thường húng chi cùng loại kỳ thanh tư loại này vô địch đế tôn kia càng làm cho vô số người vì đó sợ hãi tồn tại bây giờ nàng chân linh hiển hóa còn muốn hủy diệt bị nạn tiên tộc chỉ sợ là không thể nào bị nạn đế tôn vĩ lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng việc này còn phải xin chỉ thị trí tôn mới được lý đạo nhiên lần nữa truyền âm nhắc nhở ngay vậy hoa bái nguyệt nhẹ gật đầu nàng mặc dù tự xưng là c ư ờ n g đại nhưng cũng chỉ là tiên đế cựu trọng mà thôi cùng kỳ thanh tư ở giữa c h í lệnh vô cùng to lớn hai người căn bản không phải một cái cấp độ chiến l ư c nếu như sinh ở cùng một cái thời đại ta cùng nàng ở giữa ai mạnh ai yếu đâu giờ khắc này nhìn xem phương xa trên bức họa kỳ thanh tư hoa bái n g u y ệ t đấy lòng sinh ra một c ố không h i ể u suy nghĩ nàng cảm thấy làm thiên thư trưởng khống giả chính mình chưa hẳn liền s o kỳ thanh tư kém đế tôn kỳ thanh tư không nghĩ tới bị ngạn tiên tộc tổ địa bên trong vậy mà một mực thờ phụng chân dung của nàng thần thoại liên minh lâm vô đạo thông qua trí tôn đạo p h ụ một mực tại quan sát đến bản d á n g vẻ trụ sự t ì n h phát triển lúc này nhìn thấy kỳ thanh tư ký thắc vào trên bức họa một sợi chân linh hiện hiện hãn cũng lộ ra vẻ ngoài ý mới ngươi đã siêu thoát này phương vũ trụ đồng thời sớm đã chặt đứt bị nạn tiên tộc huyết thống cần gì phải đâu lâm vô đạo nhẹ nhàng thở dài kỳ thanh tư còn sống đồng thời ban đầu ở siêu thoát bàn dáng vẽ trụ về sau liền triệt để chặt đứt trên thân bị nạn tiên tộc huyết thống bởi vậy nàng cùng bị nạn tiên tộc ở giữa đã không có bất cứ liên hệ gì lâm vô đạo cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện chẳng lẽ ngươi là muốn chấm dứt đoạn nhân quả này sao đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng nghĩ tới đây lâm vô đạo tiếp tục chú ý bắt đầu cùng lúc đó ở xa bị ngạn đại thế giới lăng tiên h khuyết tại nhìn thấy kỳ thanh tư chân linh hiện hóa về sau đã mừng rỡ như đ i ê n cung nên đế tôn g á n g lâm đế tôn những tặc tử kêu ý đ ổ hủy diện ta bị ngạn tiên tộc cầu đế tôn là ta tiên tộc làm chủ a lăng tiên h khuyết một bên l ê bái một bên khóc giống cầu xin ai nhìn hắn cử động trên bức họa kỳ thanh tư tựa hồ sống lại phát ra một đạo minh mông thở dài thế gian hết thảy đều có nhân quả chính mình gieo x u n g nhân liền muốn chính mình tiếp nhận bọn chúng mang tới quả bình thản thanh âm vang vọng toàn bộ bị ngạn đại thế giới lời này vừa ra lăng tiên khuyết thần sắc bỗng nhiên đại biến một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng từ đ ấ y lòng nhẹ lên đế tôn ta sớm đã không phải là các ngươi bị nạn tiên tộc đế tôn ngày xưa chứng đạo siêu thoát thời khắc ta liền chém d ụ n g trên người hết thể bị nạn tiên tộc huyết thống sở dĩ lưu lại một bức họa và hôm nay hiền hóa chính là vì hoàn lại ngày xưa nhân quả ta từ bị nạn tiên tộc mà sinh n à y nhân quả một mực chưa hoàn lại hôm nay lại là thời điểm các vị đ ạ o hữu có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi lưu bị nạn tiên tộc một chút hy vọng sống kỳ thanh tư ánh mắt xuyên thủng hư không rơi vào hoa bái nguyện bọn người trên thân đối với cái này mọi người cũng không nói chuyện việc này không phải bọn hắn có khả năng quyết định chương sáu trăm linh năm một thời đại không được thành tiên bị ngạn tiên tộc có thể lưu một chút hy vọng sống bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha thứ nhất giết tiên đế lăng tiên quyết thứ hai tức đoạt tiên tộc huyết thống tất cả bị ngạn tiên tộc người ở sau đó một thời đại bên trong đều không được thành tiên đang lúc bị ngạn đại thế giới bầu không khí có chút ngưng trọng thời khắc một đạo ẩn chứa trí cao ý chí thanh âm tại hoa bái nguyệt tiên linh bên trong vang lên nghe nói như thế hoa bái nguyệt trong lòng lập tức biết rõ nên làm như thế nào sau đó nàng ngay trước bị nạn đế tôn kỳ thành tư trước mặt đem lâm vô đạo ý chí cùng p h á p trị thuật lại một lần cái gì bị nạn tiên tộc một thời đại không được thành tiên lăng tiên h khuyết quá sợ hãi nội tâm kinh hãi tới cực điểm hắn không nghĩ tới hoa bái nguyệt những người này thế mà liền đế tôn mặt mũi cũng không cho khăng khăng muốn chấn áp bọn hắn bị nạn tiên tộc hắn có thể chết nhưng là một thời đại không thể thành tiên cái này trừng phạt đối với bị nạn tiên tộc mà nói quá mức nghiêm trọng bọn hắn căn bản tiếp nhận không được lên một thời đại qua đi hắn không cách nào tưởng tượng bị nạn tiên tộc còn có bao nhiêu tộc nhân có thể sống trên đời này thậm chí bàn dáng vẻ trụ bên trong còn có hay không bị ngạn tiên tộc đều không nhất định đế tôn cứu mạng đế tôn mau cứu ta bị ngạn tiên tộc ta lăng tiên khuyết điên c u ồ n g thần cầu tức đoạt tiên tộc huyết thống một thời đại không chính xác thành tiên cái này tương đương với đem bị ngạn tiên tộc đánh vào vượt sâu không đáy lại muốn xoay người gần như không có khả năng bị ngạn tiên tộc trải qua vô số t u ế n g u y ệ t truyền thừa phát triển mới có bây giờ thế lực cùng nội tình một khi đánh về nguyên hình đến lúc đó chỉ sợ đem hôi phi y diện nghĩ tới đây lăng tiên khuyết đáy lòng hiện ra vô tận sợ hãi hắn liều mạng q u xuống đất khẩn cầu kỳ thanh tư muốn để nàng cải biến bị nạn g tiên tộc vận mệnh chỉ b ấ t quá kỳ thanh tư trên mặt cũng không có hiện lộ ra bất kỳ biểu lộ gì thế gian không có vĩnh hằng tập quần tức đoạt tiên tộc huyết thống một thời đại không chính xác thành tiên cũng coi là lưu lại một chút hy vọng sống sau này các người nếu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm kéo dài huyết mạch cũng không phải là việc khó một thời đại về sau tự sẽ thoát ly v ự c sâu trùng hoạch tự do kỳ thật y theo bàn dáng vẻ trụ thế cục cái này đối với bị nạn tiên tộc cũng chưa chắc không phải chuyện tốt chỉ ít có thể miễn trừ t h i hoa không cần tham dự vào trong đại kiếp bình thản thanh âm chậm rãi vang lên nói xong kỳ thanh tư thanh lanh ánh mắt lại nhìn phía hoa b ã i nguyện đa t ạ hôm nay ta thiếu ngươi một cái nhân tình tương lai ngươi siêu thoát bản dáng vẻ trụ gặp được sự t ì n h có thể kêu gọi ta chi tên thận đến lúc đó ta tự sẽ che chở ngươi còn có kia bị thác ngươi người xin giúp ta nói với hắn một tiếng tạ ơn thoại âm rơi xuống tại mọi người nhìn chăm chú bức họa kia trên kỳ thanh tư thân ảnh trong nháy mắt tan thành m â y khói nàng tại bản dáng vẻ trụ cuối cùng một sợi vết tích cũng triệt để xóa đi đế tôn xin cứu cứu bị nạn tiên tật a đế tôn không muốn vứt bỏ chúng ta lang thiên khuyết cuốn quít giống to kỳ thanh tư là bọn hắn bị nạn g tiên tộc lớn nhất cậy vào bây giờ liên vị này ngày xưa nhất cường đại tiên tổ đều vứt bỏ bị nạn g tiên tộc mà đi bọn hắn cuối cùng một cọn cỏ, cỏ cứu mạng cũng bị mất giờ khắc này lăng thiên khuyết đáy lòng tuyệt vọng đến c ự c hạ trên thực tế hoa bái nguyệt b ọ n người cũng là không nghĩ tới kỳ thanh tư thế mà lại tốt như vậy nói chuyện cũng không có vì bị nạn g tiên tộc ra mặt từ hôm nay trở đi b à n dáng vẻ trụ không còn có bị nạn g đế tôn nàng đáy lòng cảm khái kỳ thanh tư triệt để biến thành thời đại hoang cổ truyền thuyết đối với cái này hoa bái nguyệt mặc dù có chút tiên u ố i nhưng nàng cũng không có quá nhiều xoắn suýt lăng thiên khuyết lên đường đi vê anh một chỉ điểm ra kinh khủng vĩ lực bỗng nhiên giáng lâm căn bản không dung lăng thiên khuyết có bất kỳ phản kháng trực tiếp ma diệt hắn tiên thân cùng tiên linh cuối cùng một viên pháp tắc kim đan đã rơi vào hoa b á i n g u y ệ t trong tay ngoài ra còn có một giọt màu tím bầm tiên huyết hôm nay ta hoa b á i n g u y ệ t tại bàn dáng v ẹ trụ nguyền rủa bị ngạn tiên tộc tức đoạt bị ngạn tiên tộc tiên tộc huyết thống từng cái đại thế giới bên trong phàm là tu vi tại trần tiên cùng chân tiên phía trên tộc nhân đều đánh rất tiên cảnh ngoài ra tại a rùa nguyên toàn n bộ bị n t ê n trú ộ sách i b vô thượng vĩ lực phía dưới hoa bái nguyệt thông qua lăng thiên khuyết tiên huyết đối toàn bộ bị ngạn tiên tộc tiến hành nguyên liền rủa là nguyên r ù a có hiệu lực sát na nhưng phạm là bị ngạn tiên tộc tộc nhân trong thân thể cùng linh hồn đều bị đánh lên một cái â n ký chân tiên trở lên tộc nhân vô luận là giờ phút này là tiên vương vẫn là chuẩn tiên đế tu vi hết thể bị chạm một máy mắt bọn hắn bị đánh rơi xuống tiên cảnh biến thành t i ê n đế chỉ là một lát nguyên bản hùng cứ một phương vũ trụ đại tiên tộc liền bị đánh rơi thần đàn biến thành tiên đế t r ù n g tộc ta tu vi ta tu vi làm sao không có làm sao có thể ta đường đường chuẩn tiên đế làm sao biến thành sâu kiến đồng dạng tiên đế hoa bái nguyệt là ai tại sao muốn nguyên rủa ta bị n ạ n tiên tộc chúng ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai tại sao muốn đ ố i toàn bộ bị nạn g tiên tộc đuổi tận giết tuyệt một thời đại không chính xác thành tiên sao có thể giảm này giờ k h ắ c này bị nạn g đại thế giới cùng hạ hạ từng cái đại thế giới bên trong vô số bị nạn g tiên tộc phát ra phẫn nộ lại kêu r ê n tuyệt vọng kết cục này bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhất là rất nhiều người căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì hoa bái n g u y ệ t cái này mượn rủa đem theo bọn hắn thẳng đến thời đại tiếp theo kết thúc đồng thời tất cả mọi người không chính xác thành tiên cái này tương đương với trực tiếp chặt đức bị nạn tiên tộc căn cơ cùng tương lai nhìn xem một màn này không chỉ có tất cả bị nạn tiên tộc tất tộc nhân cảm thấy b i ai cùng tuyệt vọng bàn dáng vẻ trụ chúng quan trú một đám tiên đế nhóm cũng đều rất là chấn động quá độc gắt c h ấ n áp một thời đại cái này đối với một cái tộc quần mà nói thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt ta cho dù là một phương tiên tộc cũng không thể bảo đảm có thể lan tràn đến thời đại tiếp theo không có tiên cảnh trở lên tộc nhân bị nạn tiên tộc xem như từ bàn dáng vẻ trụ bên trong xóa tên đến tột cùng là ai mời tới thần thoại liên minh những người này âm thầm thăm dò tiên đế kinh nghi không thôi đối với hoa bái nguyện người sau lưng cũng tràn ngập tò mò cùng kiếm kỵ đi thôi cần phải trở về tại hoàn thành đối bị ngạn tiên tộc nguyền rủa về sau hoa bái nguyệt cũng không có quá nhiều dừng lại trực tiếp ly khai bị ngạn đại thế giới hưu coi như hoa bái nguyệt bọn hắn đi không lâu sau thư không đột nhiên bị vĩ lực xé rách một c h ú n g cường lớn thân ảnh xuất hiện ở nơi này cầm đầu rõ ràng là tiêu thú thiên đế quân tiếp xuống bị ngạn tiên tộc nên xử trí như thế nào có chuẩn tiên đế cung kính dò hỏi ngay vậy tiêu thú thiên trầm ngâm mấy phần lập tức thở dài bị n ạ n tiên tộc đã không thành tài được chí ít một thời đại bên trong bọn hắn cũng không còn cách nào đối chúng ta bồng lai tiên tộc cấu thành bất cứ uy h i ế gì đem bọn hắn khu trục đến một cái cấp thấp đại thế giới bên trong đi sau đó đem thế giới phong cấm một thời đại về sau mới cho phép ra hắn ra lệnh nói đế quân sao không thừa này cơ hội đem bị nạn tiên tộc diệt triệt để tuyệt hậu hoạn có người cẩn thận nghiêm túc nói đối với cái này tiểu thú thiên lắc đầu đã nói lưu một chút hy vọng sống vậy thì nhất định phải muốn như vậy chấp hành cho dù là ta bồng lai tiên tộc cũng không thể sửa đổi truyền bản đế pháp chỉ a rõ tiêu thú thiên lên tiếng đám người tự nhiên không dám n g lại lập tức một đám bồng lai tiên tộc chuẩn tiên đế lấy lực lượng cường đại đem tất cả bị ngạn tiên tộc tộc nhân khu trục đến một phương cấp thấp đại thế giới đồng thời lấy cường đại bí pháp phong cấm toàn bộ đại thế giới làm xong đây hết thảy bọn hắn mới là bắt đầu tiếp thu bị ngạn tiên tộc còn sót lại các tài nguyên bị ngạn đại thế giới chuyện xảy ra lâm vô đạo cũng đều rõ ràng xem tại trong mắt mặc dù không có chân tiên trở lên cường giả nhưng cũng coi là kết cục tốt nhất chí ít t r a n h thoát tiếp xuống thời đại đại tiếp có thời điểm nhìn như thiên đại t h i họa chưa hẳn không phải thiên đại may mắn cùng p h ư ớ khí hắn âm thầm cảm thán cái này đối với bị ngạn tiên tộc là kết cục tốt nhất hiu hiu hiu. cũng liền tại lâm vô đạo cảm khái thời khắc hoa bái nguyệt mấy người cũng về tới thần thoại liên minh chương 606, t r h í tôn vô thượng tạo hóa b à i kiến trí tôn b à i kiến trí tôn thần thoại liên minh hoa bái nguyệt mang theo lý đạo nhiên cùng nguyên thương b ọ n người lấy vô cùng cùng k í n h tư thái quỳ lại nói đứng lên đi lần này các ngươi sự tình lắm không tệ bản tọa quyết định cho các ngươi ban thưởng nếu có bất luận cái gì nguyện vọng hoặc là nhu cầu đều có thể nói ra lâm vô đạo cười n h ạ t nói ngay vậy mọi người ở ra đây nội tâm chỗ sâu không tự chủ được hiện lên, lên mãnh liệt phân chấn cùng kích động bất quá cũng không có người mở miệng nói chuyện là trí tôn làm việc là vinh hạnh của chúng ta chúng ta không dám có bất luận cái gì yêu cầu xa vời cuối cùng vẫn là hoa bái nguyện phá vỡ trầm tính bầu không khí mở miệng đáp nhưng mà lâm vô đạo lại lắc đầu các ngươi là bản tọa làm việc tự nhiên không thể toi công bận rộn đã các ngươi không nói kêu bản tọa liền thay các ngươi quyết định hiện nay các ngươi tu vi đều đã đạt đến tiên đế cựu trọng tiên luận đến thực lực toàn bộ huyền thiên cổ địa cũng không có người có thể cùng các ngươi so sánh bất quá so với toàn bộ thứ tứ trọng tiên huyền thiên cổ địa cũng bất quá là một góc nhỏ thôi các người muốn đi đến càng rộng lớn hơn thiên địa liền cần càng thêm thực lực cường đại mới được đã như vậy kia bản tọa liền giúp các ngươi một tay xôn xao đang khi nói chuyện lâm vô đạo âm thầm mượn nhờ trí tôn đạo phù lực lượng tại hoa bái nguyệt đám người thể nội đánh vào một đạo thần quang v i anh làm kia sợi thần quang du nhập g n tiên thân s á t na vô luận là hoa bái nguyệt bọn hắn vẫn là tu vi yếu kém nguyên t h ư ờ n g đều cảm nhận được trí cao vô thượng khí tức bọn hắn cảm giác trên người mình tựa hồ nhiều một loại nào đó đồ vật nhưng là tinh tế cảm giác phía dưới nhưng lại không thể nhận ra cảm giác bản tọa trên người các ngươi là cấn một sợi trí cao ý trí có t h che chở ể các người ngàn n ă miễn Trong t vòng ngàn năm, ạ chư、thiên、chi có thiên thành thứ thể tứ trọng tiên trong, i bên m dịch hết thẻ tổn thương T. hết thẻ tổn thương. Miễn dịch thương. đông nhiên nghe nói như thế đám người đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra vô cùng mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng hắn tương đương với cho bọn hắn trên thân tăng thêm một đạo hộ thân phủ thời gian một n g à n năm một n g à n năm bên trong chư thiên c h i thành thứ tứ trọng tiên vô luận cái gì địa phương đều có thể đi cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là vô thượng tạo hóa đa tạ trí tôn chiều cố đa tạ trí tôn chiều cố Đáng động người kích tại r trận ắ n này, g lễ lâm bái. cái Đối với đ vô o nhẹ gật đầu, cũng không n gật đầu, ó lâm ờ i Tại giải tiên liền khai tiên. Tại nào. nạn tình hắn thông tôn trọng đạo quyết tộc trí thứ tứ qua sau, ly bị sự phủ, Hô! về l vô đạo sau khi đi qua hồi lâu hoa bái nguyện bọn người mới là từ dưới đất đứng lên từng cái đáy mắt bên trong nhấp nô sáng trói thần quang thân sắc càng là phân chấn đến cực điểm quá tốt rồi có trí tôn gia chỉ trí cao ý chí từ nay về sau cái này thứ tứ trọng thiên bất luận cái gì địa phương chúng ta đều có thể đi trong vòng ngàn năm miễn dịch hết thể tổn thương quá n g y tiên vu thần mông la kích động đến đại hống đại thiếu cho dù là tu thành tiên đế cũng không cách nào h ứ c chế tâm tình vào giờ k h ắ c này không chỉ là hắn ở đây những người khác cũng là như thế cho dù là chúng ta bây giờ đi đến huyền thiên cổ địa bên ngoài địa phương gặp được cổ tiên đế cũng không giết chết chúng ta à. nói như vậy chúng ta sau này có thể tại cái này thứ tứ trọng tiên hoành hành không sợ rồi kế vu thần mông la về sau võ thần trương hổ thần cũng phân chấn gào thét lớn trên mặt thân sắc kích động tri cực mà so với bọn hắn vô hạn phân chấn cùng kính hỉ hoa bái nguyệt cùng lý đạo nhiên lại là rơi vào trầm tư ta cảm thấy trí tôn trên người chúng ta ra chỉ trí cao ý chí để chúng ta miễn dịch hết thẻ tổn thương hẳn là có dụng ý khác c h ầ m mặc một lát lý đạo nhiên n g ẩ n đầu lên trầm giọng nói có dụng ý khác nghe nói như thế đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân lão nhị ngươi nói trí tôn còn có cái gì dụ ý mông la hiếu kỳ nói cái này sao ta cũng chỉ là lung tung đoán mọ mà thôi một ngàn năm thời gian đối với chúng ta tiên đế cấp độ sinh linh mà nói bất quá một lát thôi tùy tiện một lần bế quan tu hành thời gian đều xa xa không chỉ một ngàn năm ta đoán trí tôn dụ ý hẳn là muốn chúng ta tại này một ngàn năm bên trong n g h ĩ biện pháp đột phá tự thân cảnh giới đạt tới cổ tiên đế có lẽ tiếp xuống làm chúng ta đạt tới cổ tiên đế về sau trí tôn còn có sự tính khác cần chúng ta đi làm ngoài ra chúng ta có được miễn dịch hết thể tổn thương lực lượng vậy liền có thể tiến về huyền thiên cổ địa những cái k i a hung hiểm thời không phế tích bên trong cơ duyên và tạo hóa cũng có thể trợ giúp chúng ta mau chóng đột phá cổ tiên đế nếu như suy đoán thành lập tiếp xuống trí tôn hẳn là đối chúng ta còn có trọng dụng bởi vậy chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt lần này tuyên cổ khó gặp cơ hội lý đạo nhiên trầm ngấm nói nghe được hắn phân tích tất cả mọi người như có điều suy nghĩ lão nhị không thể không nói phân tích của ngươi rất có đạo lý nếu quả thật giống như ngươi nói vậy chúng ta thần thoại liên minh sau này sẽ phải phát đạt nếu có được đến trí tôn ưu ái tương lai tất nhiên sẽ có quang minh lại vĩ đại tiền đồ cho nên tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta chính là toàn lực x u n g kích cổ tiên đế trương hổ thần ngưng tiến g nói chúng ta mấy cái tu vi tại tiên đế cựu trọng tiên đã có mấy cái kỷ nguyên dĩ vang thời điểm huyền thiên cổ địa chỗ sâu những cái kia thời không phế tích chúng ta không dám đi nhưng là hiện tại có thể đi ngợm nhờ bên trong cơ duyên chúng ta hẳn là đều có thể tu thành cổ tiên đế ngoài ra nếu như bước lên một chút nguy hiểm lời nói chúng ta còn có thể đi hướng huyền thiên cổ địa bên ngoài thiên địa nhìn xem lý đạo nhiên hít mắt nói hắn lời này vừa ra mọi người đều là tinh thần đại c h ấ n c ầ u phú quý trong nguy hiểm trước kia không có cơ hội nhưng là hiện tại cơ hội tới đã như vậy vậy cứ như thế xử lý đi tiếp xuống một n g à n năm chúng ta không tiếp bất luận cái gì tờ đơn toàn lực xung kích cổ tiên đế ngoài ra nguyên thương ngươi có thể nguyện gia nhập ta thần thoại liên minh hoa bái nguyện trầm giọng phân phó dứt lời nàng lại đem ánh mắt nhìn phía nguyên thương nguyên thương tự nhiên là một vạn nguyện ý ta nguyện ý ừ m vậy kế tiếp ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành động tranh thủ tại một ngàn năm bên trong cũng tu thành cổ tiên đế rõ nguyên thương cảm xúc bành trướng hạnh phúc tới quá đột nhiên lần này gặp nhau đem trực tiếp cải biến bọn hắn nhân sinh cùng vận mệnh đối với hoa bái nguyện đám người phản ứng lâm vô đạo cũng không có chú ý b ạ c h từ thứ tứ trọng thiên ly khai về sau hắn trực tiếp thẳng về tới huyền hoàng đại thế giới giờ phút này t i ê u thanh lan cùng mộ cựu thiên mọi người ngay tại lo lắng chờ đợi công tử trở về công tử thế nào xôn xao nhìn thấy lâm vô đạo một m h y mắt đám người lập tức vây quanh vội vàng dò hỏi t i ê n tâm đi sự tình đã giải quyết sau đó lâm vô đạo đem bị nạn tiên tộc đại khái tình huống hướng đám người giới thiệu một lần sau này một thời đại bàn dáng vẻ trụ không còn có bị nạn tiên tộc ai vừa mất đủ thành t i ê n cổ hận a đám người lần lượt cảm thán đưa tay ở giữa chấn áp một phương đại tiên tộc cũng chỉ có phía sau trí tôn có thể có cái này vô thượng quyền uy đúng rồi công tử đây là trước đó từ long tề thiên nơi đó đạt được bản nguyên tử khí còn có một khối thần bí bia đá đột nhiên tiêu thanh lan tựa hồ nhớ ra cái gì đó đem tia sợi bản nguyên tử khí cùng côn luân đế b ị a đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo nhận lấy bản nguyên tử khí côn luân đế b ị a cùng các ngươi bồng lai tiên tộc có nguồn gốc đã đến trên tay ngươi vậy liền cầm đi rõ tiêu thanh lan mặc dù không hiểu nhưng lại nhận côn luân đế b ị a còn bên cạnh nhìn thấy một màn này cơ vô nhai cùng cơ như nguyện thần sắc đều là hơi động một chút đúng rồi hoàng cực tiên tông giang thiên giận có tới không đến rồi ngay tại vừa rồi hắn giống như sốt ruột bận bị hoàng tiến vào táng thần tri đ i ệ nghe được giang thiên giận tới lâm vô đạo cũng không do dự lúc này khống chế lấy thần quang vọt vào tại hắn sau khi đi cơ vô nhai bàn tay lớn lật một cái đem một khối khắc côn luân đế bĩa đưa tới tiêu thanh lan trước mặt cơ đạo hữu ngươi đ â y là tiên quân khối này côn luân đế bĩa chính là ta cơ ra, tại vũ trụ biên hoàng ngẫu nhiên tìm kiếm được đã công tử nói nó cùng các ngươi bồng lai tiên tộc hữu duyên kia chúng ta tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng cái này đồ vật theo trí tôn nói hết t hệ có chi khối hợp lại cùng nhau chính là ngày xưa côn luân tiên đế chứng đạo trí bảo cái gì côn luân tiên đế chứng đạo trí bảo tiêu thanh lan tâm thần đại trấn t r ư ơ n g sáu trăm linh bảy thời không nguyên tinh khởi nguyên c h i đ ỉ n h liên quan tới côn luân tiên đế tiêu thanh lan trước đó nghe lâm vô đạo nói qua đây chính là có được đại đạo phong hào vô thượng tồn tại nàng chứng đạo trí bảo tuyệt đối là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cơ duy ê n lớn tương lai nếu có thể tập hợp đủ chín khối côn luân đế b ị a có lẽ hắn liền có thể thu hoạch được đến từ côn luân tiên đế tạo hóa về phần côn luân đế b ị a cùng đồng lai tiên tộc tồn tại cái gì nguồn gốc hắn liền không được biết rồi có lẽ côn luân tiên đế cùng ta đồng lai tiên tộc tổ tiên từng có một đoạn giao tình đi đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ sau đó tại trầm ngâm mấy phần tiêu thanh lan lật tay lấy ra một tòa mỏ hỗn độn cung điện cổ xưa đưa tới cơ v ô nhai trước mặt cơ đạo hữu côn luân đế bịa quý giá như thế ngươi đem cho ta quyển k i a quân tự nhiên cũng không thể để ngươi ă n t h i t t h i đây là một tòa chân long đạo tràng nó vốn là một chỗ hỗn loạn thời không giới vực về sau ta ngẫu nhiên ở giữa gặp được đưa nó d u n g luyện trở thành một tòa đạo tràng bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một ngàn lần cái này đồ vật xem như ta đưa cho ngươi một điểm đền bù đi chân long đạo tràng tốc độ thời gian trôi qua một ngàn、lần. nghe nói như thế cơ v ô nhai tâm thần đại trấn t o a này chân long đạo tràng tuyệt đối được x ư n g tụng một kiện cấp cao nhất chuẩn tiên đế chi bảo thiên quân ngài quá k h á c h khí cầm đi cái này đổ vật cho các ngươi cơ ra mà nói cũng có tác dụng l ư ợ chỗ vừa v ẫ n có thể rút ngắn thời gian tu luyện nhanh chóng tích lũy nội tình đã như vậy vậy liền đa tạ tiên h quân nói đều nói đến đây cái phần bên trên cơ vô nhai không tiếp tục chối tử lúc này nhận chân long đạo tràng tiếp lấy mấy người bọn họ liền ở bên ngoài nói chuyện phiếm một bên khác tại tiêu thanh lan cùng cơ vô nhai bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc lâm vô đạo cũng tiến vào táng thần chi đ i ệ một lát sau hắn tại thân mộ hành lang cuối cùng gặp được đang tìm hắn giang thiên giận nhậm công tử nhìn thấy lâm vô đạo trong nháy mắt giang thiên giận lúc này đẩy mang dáng tươi cười chạy đi qua đồng thời đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhậm công tử người giao cho ta sự tình ta đã làm xong cái này huyền thiên thần giới bên trong là ta gom góp đến c ự c phẩm thần thạch các loại thần vật cùng thần bảo n g ư ơ i xem một chút có hài lòng hay không giang thiên giận đẩy dây chờ mong đồng thời nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mánh liệt tính sợ có liên quan tới bị nạn tiên tộc sự tình hắn cũng nghe nói tại đến táng thần chi địa thời điểm huyền hoàng đại thế giới bên trong bị ngạn tiên tộc đã bị khu trục nghe nói là t r e o chọc phải không nên dây vào người bị tước mất toàn bộ tiên cảnh cường giả lại lưu này tới một cái cấp thấp đại thế giới một thời đại không được thành tiên hắn biết rõ việc này khẳng định cùng lâm vô đạo có quan hệ bởi vậy đối với lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch hắn căn bản không dám phỏng đoán cùng tưởng tượng đây không phải là hắn có thể t r e o chọc tồn tại nếu có thể để lâm vô đạo hài lòng kết giao cái này bằng hữu như vậy hắn nhân sinh cùng vận mệnh cũng tất nhiên sẽ phát sinh kinh tiên chuyển biến cho nên đối với lâm vô đạo lời nhắn nhủ sự tình giang thiên g ậ n m ư ơ i phần dụng tâm nửa ngày thời gian h ắ n cơ hồ đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lật lại vì chính là cho lâm vô đạo gom góp thần thạch cùng bảo vật lúc này tại cái này mai huyền thiên thần giới bên trong tràn đầy lượng lớn c ự c phẩm thần thạch vô số thần vật còn có ba mươi ba kiện tiên thiên thần bảo nếu không phải thời gian quá mức gấp gáp hắn còn có thể gom góp đến càng nhiều thần thạch cùng bảo vật bất quá cho dù là dạng này lâm vô đạo cũng phi thường hài lòng không tệ ngươi làm rất tốt giang thiên giận thân phận chính là dùng tốt lâm vô đạo thần niệm đạo qua trong tay huyền thiên thần giới phát hiện bên trong t ự c phẩm thần thạch số lượng phi thường to lớn nếu là hối đoáy trở thành cực phẩm thần tinh ước chừng tại tám tám trăm vạn ước tả h ư u còn có kêu ba mươi ba kiện tiên thiên thần bảo cũng là một bút vô cùng tài sản to lớn trong đó có ba kiện thượng phẩm tiên thiên thần bảo thập nhị kiện trung phẩm tiên thiên thần bảo m ộ ư ơ i tám kiện hạ phẩm tiên thiên thần bảo nếu như chuyển đổi trở thành khí v ậ n đáng giá lời nói ước chừng tại năm một trăm vạn ước tả h ư u trừ cái đó ra còn có đại lượng thần cấp bảo vật đó cũng là một bút không thể khinh thường t à i phú tóm lại giang thiên giận tuyệt đối được xưng tụng hắn tiếp xúc qua nhất dê bèo lớn tại nhiều như vậy bảo vật trước mặt lâm vô đạo đối giang thiên giận càng ngày càng thuật đúng rồi nhậm công tử lần này ra ngoài thu nạp thần thạch cùng bảo vật ta còn tìm đến hai loại tốt đồ vật có lẽ ngươi sẽ ưa thích đột nhiên giang thiên giận tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỉ gặp hắn vung tay lên một cái hộp ngọc cùng một ngụm cổ lão màu hôn đ ộ n đại đ ỉ n h chống rông xuất hiện tại trước mặt trong hộp ngọc đặt vào một viên màu tím lang hình tinh thạch nhậm công tử đây là một viên thời không nguyên tinh đưa nó dung nhập vào một phương tiểu thế giới bên trong có thể để bên trong thời không phát sinh chuyển biến tự thành một phương tiên n i ệ tốc độ thời g i n n tự thành g i ê t ố n có m ộ mươi còn có cái này miệm đại đình tên là khởi nguyên tri đình nó mặc dù chỉ là một n g ụ m hạ phẩm tiên tiên thần bảo nhưng là có thể không ngừng trưởng thành chỉ cần dung nhập các loại tiên cặp thiên vật liệu cấp bậc của nó cùng phẩm chất liền có thể không ngừng m ạ n h lên đừng nói là cực phẩm tiên tiên thần bảo thậm chí là tiên bảo cũng có thể giang thiên giận thao thao bất tuyệt giới thiệu nghe hắn lâm vô đạo cũng đem đại đạo c h i nhãn rơi vào thời không nguyên tinh cùng khởi nguyên c h i đỉnh phía trên tên thời không nguyên tinh đẳng cấp tiên thiên tiên thần vật phẩm chất nhất thượng đẳng giới thiệu văn tắt thời không phá diệt về sau diễn hóa trở thành tiên tiên thần vật đem dung nhập một phương thần cấp tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đem tăng lên gấp hai, hai tuần theo khởi nguyên chi lực mà sinh có thể phá diệt thế gian và vật ba chấn áp một phương địa vực làm cho trở về khởi nguyên hỗn độn trạng thái bốn dung luyện thế gian hết thể thần cấp vật chất năm đem treo ở đỉnh đầu có thể ngăn cản thánh nhân công kích tốc độ vật nhìn xem thời không nguyên tinh cùng khởi nguyên t r i đ ỉ n h bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo không khỏi khen lớn một câu hai thứ này đồ vật đối với hắn mà nói đều có đại dụng rất tốt cái này thời không nguyên tinh cùng khởi nguyên t r i đ ỉ n h ta đều phi thường ưa thích giang công tử ngươi quả nhiên là ta phúc tinh ha ha lâm vô đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói hắn lật tay lấy ra một sợi bản nguyên tử khí đưa tới giang thiên giận trong tay theo ta được biết mộ thanh y h ì n à n g tầm mắt cực cao người bình thường là không vào được pháp nhãn của nàng giang công tử ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây sau này có thể hay không có kết quả còn phải dựa vào chính ngươi cố gắng mới được bất quá có rảnh rỗi ta sẽ giúp ngươi nói một chút lời hữu ích lâm vô đạo vừa cười vừa nói ngay vậy giang thiên g i ậ n lập tức mừng rỡ đa tạ nhậm công tử ngài yên tâm ta sẽ không để cho thanh y thất vọng hắn vỗ ngực lớn tiếng cam đoan nói thân xác vô cùng kiên định lâm vô đạo cười cười cũng không nói thêm gì tại hoàn thành cùng giang thiên g i ậ n giao dịch về sau hắn lúc này bắt đầu tiến về thần mộ hành lang đào móc thần mộ mặc dù hắn bây giờ chiến lược thiệt luân nhưng là đào móc thần mộ tốc độ cũng không có bao nhanh nhất là hắn còn lại thời gian đã không nhiều lắm cuối cùng tại táng thần c h i đ ị a kết thúc thời khắc lâm vô đạo triệu vô thần mộ thanh ý đ ị cơ hạo thiên mấy người bọn họ hết thể đào tám mươi tám tòa thần mộ ra tuyên bố táng thần c h i đ ị a kỳ hạn đã đến lần tiếp theo mở ra ngày là kế tiếp kỷ nguyên thanh thiên đạo nhân thanh âm vang vọng thập phương vây anh thoại âm rơi xuống hắn bàn tay lớn vất qua hư không táng thần c h i đ ị a thông đạo trong nháy mắt băng diện rơi vào vô tận thời không bên trong ai thật là đáng tiếc nhìn xem táng thần tri đ i ệ biến mất lâm vô đạo đáy lòng tràn đầy tiết mới nơi này đơn giản chính là một chỗ bảo khố đáng tiếc hắn chỉ là từ bên trong đào được tám mươi tám cỗ phong hào thần vương thi thể nếu là toàn bộ đ ạ o hắn giá trị tuyệt đối không thể đo lường công tử chúng ta bây giờ đi về s a o t i ê u thanh lan đi vào trước mặt do hỏi táng thần tri địa đã kết thúc là thời điểm trở về đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem lần này tại táng thần tri địa lấy được bản nguyên tử khí toàn bộ đem ra đem đưa tới mộ thanh ý gì trước mặt bọn hắn chương sáu trăm linh tám thanh sơn thần quốc cái này mấy sợi bản nguyên tử khí mộ thanh ý, ý. cơ hạo thiên các ngươi điểm đi tăng lên tư chất cùng tiềm lực đồ vận vẫn là rất yêu thích cơ thần nữ ngươi muốn sao lâm vô đạo ánh mắt đảo qua một bên cơ như nguyện d i hỏi ngay vậy nàng hít một hơi thật sâu lập tức nhẹ gật đầu n g ư ơ i mới chất tiên cho dù là chém dụng hiện tại tu vi một lần nữa tu luyện thành tiên cũng không bao lâu nói lâm vô đạo đem cuối cùng một sợi bản nguyên tử khí cho cơ như nguyện tiên quân các ngươi đ ồ n g lai tiên tộc thủy tổ tại táng thần chi địa bên trong cho các ngươi lưu lại một cọc thiên đại tạo hóa hiện tại đồ vật ngay tại triệu vô thần trong tay chờ ngươi trở lại thiên thương đại thế giới về sau toàn bộ bồng lai tiên tộc đều đem phát sinh trước nay chưa từng có biến đổi lớn đến lúc đó tập quân thực lực đem đạt được tăng lên thậm chí người nhất cử tu thành tiên đế cũng không phải việc khó a thủy tổ tạo hóa nghe nói như thế t i ê u thanh lan trong lòng đại trấn ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn phía triệu vô thần thấy tình cảnh này triệu vô thần lúc này đem cái kia chứa bản nguyên chi huyết bình ngọc cung kính đưa tới tiêu thanh lan trước mặt trong này trang là các ngươi bồng lai tiên tộc thủy tổ một d ọ t bản nguyên chi huyết đưa nó cho các ngươi trong tộc tiên đế sử dụng đến lúc đó toàn bộ bồng lai tiên tộc huyết mạch đều đem đạt được thăng hoa đến thời điểm vô luận là tiên đế tiêu thú thiên vẫn là các ngươi những này chuẩn tiên đế thực lực tu vi sẽ phóng đại bất quá ta đề nghị ngươi lần này tốt nhất đ ừ n g đội vã đột phá tiên đế bởi vì chuyện đó đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt tại chuẩn tiên đế cấp độ tiên quân ngươi là vô địch nhưng nếu là trở thành tiên đế đó chính là sâu kiến đến thời điểm ngươi liền đi không được chư thiên chi thành tầng thứ nhất chỉ có thể đi đến thứ tứ trọng tiên mà tại thứ tứ trọng tiên chính là tiên đế mộ đ ị a lâm vô đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe được nhắc nhở của hắn thiêu thanh lan nghiêm túc nhẹ gật đầu ta nghe công tử tiên đế tại bàn dáng vẻ trụ bên trong mặc dù được xưng tụng cường già tối đỉnh nhưng ở chư thiên chi thành vẫn như cũng là tầng dưới chót nhất nhất thời có thể đọ sức huy hoàng tương lai thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lấy chi tôn đạo phủ vĩ lực phá vỡ hư không trực tiếp ly khai huyền hoàng đại thế giới sơn l a n giới từ chư thiên c h i thành trở về về sau lâm vô đạo tại thần tượng không gian bên trong bắt đầu kiểm kê lần này táng thần c h i địa thu hoạch đầu tiên h ắ n thu vi tăng lên tới thập giai thiên thần ngoài ra còn thu được hai môn vô địch pháp cái này khiến chiến lực của hắn tăng g ọ t mấy cái cấp độ bây giờ lấy hắn thập giai thiên thần tu vi tăng thêm nắm giữ trong tay cường đại phát môn có thể rét thế gian bất kỳ một cái nào thần vương cho dù là thánh nhân cũng không sợ chút nào ngoại trừ tu vi cùng thực lực đạt được tăng lên thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên chính là thần thạch cùng bảo vật ngoài ra còn có tám mươi tám cỗ phong hào thần vương thi thể nghĩ tới đây lâm vô đạo vung tay lên đem huyền thiên thần giới bên trong thần thạch cùng bảo vật toàn bộ đem ra ở trong đó nhất làm cho hắn xem trọng tự nhiên muốn thuộc thời không n g u y ê n tinh cùng khởi nguyên tri đ ỉ n h thời không n g u y ê n tinh có thể đối sơn l ă n g giới tiến hành cải tạo thăng cấp làm cho biến thành ta thần quốc mà khởi nguyên tri đ ỉ n h cũng có thể làm ta sau này vũ khí đại h o à n đình đã cùng không lên ta t i ế tấu lâm vô đạo trong lòng tính toán một lát sau thời không nguyên tinh cũng không phải là phổ thông thần vật nó chính là một phương thời không phá diệt về sau diện hóa hình thành muốn đem hoàn toàn tế luyện du nhập vào sơn lăng giới bên trong cũng không phải là chuyện dễ cho dù là lâm vô đạo nắm giữ lấy toàn bộ sơn lăng giới mượn nhờ bản nguyên lực lượng trọn vẹn dùng gần hai tháng mới đem tế luyện hoàn thành cuối cùng thành công để thời không nguyên tinh cùng sơn lăng giới hòa thành một thể ông theo thời không nguyên tinh du nhập g n sinh hoạt trong đó ước tuyệt đối con dân đều rõ ràng đã nhận ra biến hóa nhất là trong thần miếu đám người càng là có bản thân trải nghiệm bọn hắn ngạc nhiên phát hiện tại sơn lăng giới bên trong vượt qua m ộ ư ơ i ngày nhưng là ngoại giới thần hoang thế giới lại chỉ là đi qua một ngày thời gian đại tế ti sơn lăng giới phát sinh d ị biến sao tại sao ta cảm giác nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua có chút không đồng dạng thần hoang thế giới một ngày sơn lăng giới thì là m ộ ư ơ i ngày thanh sơn thần miếu mới từ ngoại giới trở về ngô trấn thiên đối đồ sơn thương n ệ n hiếu kỳ dò hỏi những người khác cũng là một mặt mỹ hoặc đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu sơn lăng giới đúng là phát sinh biến hóa trước đó đại thần tự mình xuất thủ đối toàn bộ sơn lăng giới tiến hành tái tạo sửa lại thế giới quy tắc tại thế giới mới quy tắc phía dưới sơn lăng giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một ư ơ i từ nay về sau ở chỗ này tu hành sẽ giảm b ấ t rất nhiều thời gian t quả nhiên là gấp một ư ơ i tốc độ chạy đạt được đồ sơn thương nguyệt xác nhận mọi người ở đây đều lộ ra vô cùng rung động thân sắc sửa đổi thời gian đây là cỡ nào vĩ lực a bọn hắn không cách nào tưởng tượng bất quá so với trong lòng rung động bọn hắn càng nhiều vẫn là phấn chấn cùng kích động gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua mang cho bọn hắn chỗ tốt thực sự quá lớn đồng dạng tư chất cùng tiềm lực tại t h ầ n hoang thế giới cần một năm mới có thể tu thành thần linh nhưng ở sơn lăng giới chỉ cần một trăm n ă m quá tốt rồi từ nay về sau nơi này chính là ta đồ sơn thị vô thượng thánh địa tộc ta chắc chắn người người như rồng đây hết hạy đều là đại thần t h ầ n ân đa tạ đại thần đám người dưới sự kích động từng cái lúc này quỷ d ạ p xuống đất đối thần tượng thành kính lễ bái ông đang lúc đám người lễ bái thời khắc nguyên bản yên lặng thần tượng cũng nở rộ lên sáng chói thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm vô thượng hư ảnh hiển hóa ra ngoài b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần tất cả mọi người lấy vô cùng thành kính tư thái h ủ giảm xuống đất lần này bản t h ầ n đối sơn lăng giới thế giới quy tắc tiến hành mới điều chỉnh ngoại giới một ngày nơi này m ư ờ i ngày từ ngày này trở đi sơn lăng giới, thần thần giới nguyên bản con dân bên ngoài ngoại giới người không được cho phép không được đi vào sơn lăng giới ngoài ra bản thân gần nhất thu được một chút thần vật cùng trí bảo còn có rất nhiều thần thạch thần liệu v v bản t h ầ n tướng chi cất giữ tại một tòa thần cung bên trong các ngươi mỗi người có thể tiến về thần cung lấy một kiện bảo vật vâng theo thanh â m vang lên chỉ gặp lâm vô đạo đối xa xa phủ đạo nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát tại thần lực tạo hóa phía dưới một tòa cổ lao rộng dãi thần cung tại đám người nhìn chăm chú hiện hóa ra ngoài đứng sững ở thần miếu c h ỗ sâu hắn tỏa ra thần quang chiếu dọi toàn bộ thần miếu thấy ngu chấn thiên mọi người tinh thần đại trấn từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới đại thần trong thần miếu bảo vật có thể tùy ý chọn chọn sao lúc này đồ sơn mang nhịn không được kích động trong lòng hỏi có thể tùy ý lựa chọn bất quá thần cung bên trong bảo vật mặc dù cường đại nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được bản thân tại mỗi kiện bảo vật phía trên đều ra chỉ cấm chế càng là chất quý càng là cường đại bảo vật cấm chế phía trên thì càng kinh khủng muốn có được thần cung bên trong bảo vật liền phải dựa vào chính mình thực lực đánh vỡ cấm chế thần cung bên trong có chân thần chi bảo thiên thần chi bảo thần vương chi bảo thậm chí là tiên thiên thần bảo về phần các ngươi có thể từ trong đó thu hoạch được cái gì toàn bằng mọi người thực lực lâm vô đạo thanh em uy nghiêm tại trong thần miếu vang lên、T. tại i ê n ngu i nghe n được cảm b trấn thế thế, thiên, thiên bọn hắn ly khai về sau lâm vô đạo vung tay lên ba kiện thượng phẩm tiên thiên thần bảo xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện cùng âm ti h mệnh trước mặt ngoài ra còn có theo ò a kia t ế g lâm vô đạo chỉ điểm một chút giới một ngụm toàn thân đen như mực phản phất có vô biên hủy diệt khí tức quấn quanh cổ kiếm cùng một ngụm chung lớn màu xanh xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện trước mặt đa tại đại thần đồ sơn thương nguyện cung kính cúi đầu sau đó đem hai kiện tiên tiên thần bảo thu vào ẩm ti mệnh ngươi làm thần miếu đại tiên sư bản t h ầ n ban thưởng ngươi một gốc tiên tiên bồ đ ề thụ cùng thế giới đồng điện tiên tiên bồ đ ề thụ có thể trợ người tu hành tại nó phía dưới tu luyện nội tính đem đạt được gấp mười gia trì ngoài ra còn có thể thanh tịnh linh đại chống cự tâm ma cùng ngoại giới q u á y nhiễu về phần tòa này thế giới đồng điện nó mặc dù không vào tiên tiên liệt kê nhưng là lấy một tòa thần cấp tiểu thế giới luận chế mà thành bất luận cái gì thần cảnh sinh linh tiến vào bên trong đều muốn chết không có chốt t ô n sau này nếu là tìm kiếm được thành cấp tiểu thế giới bản nguyên còn có thể đưa nó l u y ệ n chế lại một lần tăng lên hắn đẳng cấp cùng phẩm chất cũng là diệu dụng vô tận xôn xao theo lâm vô đạo thoại âm rơi xuống một gốc cao t r ư ờ n g một t r ư ợ n g toàn thân lục quang m ê n h mông quẩn quận bồ đề thần thụ xuất hiện ở âm ti mệnh trước mặt ngoài ra còn có tòa kia cổ lao thế giới đồng điện nhìn xem trước mặt tiên thiên bồ đề thụ cùng thế giới đồng điện âm ti mệnh đáy mắt cũng là lộ ra vẻ vui thích dạng này đồ vật cho dù là hắn ngày xưa làm tử tiêu đế tộc đế tử đều chưa từng gặp qua đa tạ đại thần hắn lấy vô cùng cung kính tư thái lễ bài nói đối với cái này lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái t hai người, người hai người chăm miệng một lời đáp đối với bọn hắn trung tâm cùng năng lực lâm vô đạo vẫn là yên tâm đúng rồi kia linh khư ở trong ly sơn thần quốc mặc dù đã hoàn toàn tan vỡ nhưng là thông hướng thần châu đại địa một đầu đường tắt sau đó bản thân sẽ đem ly sơn thần quốc dung luyện sau đó mở một cái thông đạo nếu có con dân đối thần châu đại địa cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể thông qua ly sơn thần quốc thần đường tự hành tiến về bất quá thần châu đại địa hung hiểm khó lường hòa phúc khó liệu tại không có thực lực cường đại trước đó tốt nhất đừng tùy tiện tiến về ầm ầm làm s a u khi thông báo xong lâm vô đạo bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào linh khư nhất chỗ sâu nương tựa theo cường đại vô song vĩ lực trực tiếp đem ly sơn thần quốc kéo tới sau đó hắn lại mượn nhờ thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng lực lượng bắt đầu đem ly sơn thần quốc ma diện ầm ầm tại trấn thiên động địa tiếng oanh minh bên trong cùng vô số con dân rung động trong ánh mắt cổ lão ly sơn thần quốc bắt đầu sụp đổ、Thảo. chuyện gì xảy ra e m đẹp cái này ly sơn thần quốc nói thế nào sụp đổ liền sụp đổ đến tột cùng là cái nào cho viết đang làm cho quỷ lao già điên đi mau nơi này muốn sụp ly sơn thần quốc bên trong chuyến ra kinh thiên động địa chửi mắng hiu hiu sau đó nương theo lấy hai đạo thần quang xông ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu trật vật thân ảnh xuất hiện ở thanh sơn thần h ư thất đức tổ ba người lại còn trong ly sơn thần quốc đám người một mặt trấn kinh trong khoảng thời gian này bọn hắn đều coi là thất đức tổ ba người đã ly khai sơn làm giới cái nào biết rõ bọn hắn vậy mà một mực tránh trong ly sơn thần quốc bọn hắn sẽ không phải là ở bên trong đảo mộ a hẳn là thất đức tổ ba người nhất ưa thích chính là đảo nhân tổ mộ phần sau đó thu thập nhà khác l a o tổ tông ngoại trừ cái này bọn hắn còn có thể làm gì thế nhưng là ly sơn thần quốc bên trong căn bản không có nhìn thấy phần mộ a ừ người khác tìm không thấy không có nghĩa là bọn hắn tìm không thấy dù sao bọn hắn chính là chuyên môn làm cái này giống như cũng thế bên trong tòa thần thành c h u y ê n gia phô thiên cái địa tiếng nghị luận đối với thất đức tổ ba người thất đức bản tính bọn hắn đều biết đến do rõ ràng g à n g vậy mà đều đạt tới nhất giai thần vô rồi xem ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai tháng này thu hoạch rất lớn nhà thanh sơn thần miếu ánh mắt đảo qua phong đạo nhân cùng tần đạo phu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc hiện nay dựa vào vô tận thâm viên bên trong tia to lớn tài nguyên trải qua hơn hai tháng vất vả c ẩ n cù lao động bọn hắn đều đột phá đến thần vương c h i cảnh p h i cái này ly sơn thần quốc k i ế m đẹp nói thế nào sụp đổ liền sụp đổ tần đạo phu phun ra trong miệng cho bụi cùng bùn đất một mặt kinh nghi nhìn xem bên cạnh phong đạo nhân nhìn bộ dạng này h ẳ n là đồ sơn thị vị tia thanh sơn tri thần có cái gì đại động tác thanh sơn c h i thần nghe được cái tên này tần đạo phu lúc này khẽ giật mình ầm ầm hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên ngang qua thư k h u n g đem toàn bộ ly sơn thần quốc trực tiếp bóp nát sau đó có vô lượng thần quang từ cái này cái bàn tay bên trong n ở rộ tại phá diệt ly sơn thần quốc bên trong diễn hóa ra một đầu thông thiên triệt địa cổ lao thần đường thần đường từ linh h ư mà khởi đầu một mực kéo dài đến vô tận t â m nguyên con đường này nhìn xem hư không hồng vĩ thần đường phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái tựa hồ đoán được cái gì đông c ũ n g l i ề n tại bọn h ắ n k i n h n g h i t h ờ i k h ắ c t r o n g hướng thần c h u y nghiêm h ù n g vĩ t h a n h âm, v a n g v ọ n g t o à n bộ s ơ n lăng giới. t ừ n g à y n à y trở đ i sơn l ă c cường đại người cẩn thận t h ầ n về t gấp một m tốc độ thời gian trôi qua là thần hoàng thế giới gấp m ộ ư ơ i ngoại giới một ngày sơn lăng giới m ư ờ i ngày ngoài ra không có gì ngoài sơn lăng giới bên trong nguyên bản con dân bên ngoài ngoại giới người không được cho phép không được đi vào sơn lăng giới Cuối cùng, linh khư chỗ chính châu sâu linh tiên đại thông thiên thần đường, chính là thông hướng thần châu đại địa đường là khư Phạ tắt. địa cũng n hiện n g tại bọn hắn rung động cùng ánh ước ao thời khắc một đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên từ hư không hiển hóa xuất hiện ở bên cạnh Các ngươi t h ậ nhập t muốn gia đ ổ sơn thì sao? thì l â m vô đạo rêu rêu nói. À, đều ạ o r r là nắm nhậm huynh đệ phúc của ngươi nếu như không có ngươi tàng thi đồ lão đạo ta cùng tần đạo phu cũng không có khả năng đào được nhiều như vậy phân mộ siêu độ nhiều như vậy thi thể phong đạo nhân vẻ mặt tươi cười đối với hai tháng này thu hoạch hắn vẫn tương đối hài lòng đang khi nói chuyện hắn đem tấm kia tảng thi đồ còn đưa lâm vô đạo ta vừa rồi nghe nói các ngươi đã không muốn phấn đấu muốn gia nhập đồ sơn thị đây là chuẩn bị ôm đùi sao cái này chỉ đua một chút thôi chúng ta tự do tự tại đã quen chỗ nào chịu được người khác kết thúc phong đạo nhân nói rất đúng nếu là thật g i a nhập đồ sơn thị sau này chúng ta phàm là có chút chất béo chỉ sợ đều muốn bị đại tế tfo ta cũng không muốn rơi vào cả người cả cuộc đều không còn hạ tràng tân đạo phu đĩu n ô i nói đối với đồ sơn thương nguyện hắn một mực tương đối kiêu k � cô nương kia là cái ngon nhân hắn không thể chơi vào tốt chúng ta thay cái địa phương nói chuyện đi vê anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp mang theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là về tới vô tận tâm nguyên sau đó hắn đem lần này tại táng thần t r i địa lấy được tám mươi tám cô phong hào thần vương thi thể toàn bộ đem ra chương sáu trăm mười một tháng sau trực tiếp đ à o mộ a đây đều là thần vương thi thể sao vì sao ta cảm giác cùng phổ thông thần vương không quá đồng đạo t những n à y thần vương khí t ứ c đều vượt qua đồng dạng thánh nhân a nhấm h i n h đệ ngươi là từ đâu làm được nhìn xem trước mặt tám mươi tám bộ thi thể phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức mở to hai mắt nhìn giờ phút này bọn hắn rõ ràng cảm thấy những thi thể này trố khác biệt tuy là thần vương nhưng lại đủ để sánh vai thánh nhân lập tức hai người đều đem kinh nghi ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân những này chính là phong hào thần vương thi thể bọn hắn mỗi một cái khi còn sống đều có được nịch giết thánh nhân thậm chí là thánh nhân vương cường đại chiến lực lần này ta cũng lã phí hết một phen tay chân cùng lực khí mới thật không dễ dàng làm đến tám mươi tám bộ thi thể nếu là đem bọn hắn siêu độ tần đạo phu ngươi trí ít cũng có thể đạt tới thánh nhân trở lên sau đó lâm vô đạo đem liên quan tới phong hào thần vương tin tức hướng bọn hắn kỹ càng giảng thuật một lần chật chật nghĩ không ra thế gian này phía trên lại còn có bực này cường đại thần vương lần này thật sự là mở rộng tầm mắt nhậm huynh đệ dựa theo lời của ngươi nói thập giai thần vương về sau còn điểm nhân đạo cực cảnh hoàng đạo cực cảnh thiên đạo cực cảnh mà lại còn cần thông qua kênh đạo thủ mới có thể đạt tới cảnh giới kia như thế nói đến chúng ta đợi này đều không có tiếp xúc thần vương cực cảnh cơ hội phong đạo nhân ngưng mi nói đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu trên lý luận tới nói là như vậy muốn đụng chạm đến thần vương c ự c cảnh vậy cần thời cơ cùng tạo hóa cũng không phải là mỗi người đều có cái k i a cơ hội bất quá cho dù tu không thành thần vương c ự c cảnh đối với các ngươi mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng y dì theo thực lực của các ngươi cùng chỗ tại thập giai thần vương cấp độ những này phong hào thần vương không có mấy cái là đối thủ của các ngươi bởi vậy các ngươi không phải cực cảnh thần vương lại hơn hẳn cực cảnh thần vương liền ngay cả ta cũng đều không có cái k i a cơ hội lâm vô đạo cười đáp nghe được hắn lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người trên mặt lập tức khôi phục trước đó t i ế u d u n g Tốt, đừng nói trước những thứ này tiếp xuống phong đạo nhân ngươi trước đem những n à y phong hào thần vương thi thể xử lý sau đó tần đạo phu lại tiến hành siêu độ chờ đến sau khi hoàn thành chúng ta liền nên đi hướng thần châu đại địa nhìn một chút Tốt, phong đạo nhân vui mừng quá đỗi lập tức hắn lật tay lấy ra tòa kêu hoàng kim thần ngư mộ đem tám mươi tám c ô phong hào thần vương thi thể toàn bộ đặt đi vào đúng rồi nhậm huynh đệ suýt nữa quên mất một sự kiện chuyện gì là như vậy lúc trước ngươi độ thật thần kiếp thời điểm thái nhất thần tộc người đến đây quấy dối cuối cùng bị ta cùng tần h đạo phu chấn sát bất quá bọn hắn tộc nhân vẫn là chạy ta trước đó công khai nói qua muốn tại trong vòng ba tháng đào thái nhất thần tộc mộ tổ hiện tại tính toán thời gian cự ly ba tháng kỳ hạn cũng không còn mấy ngày đã nói sự tình kia khẳng định là muốn làm mặc dù hiện nay thái nhất thần tộc mộ tổ chúng ta đã nhìn không vừa mắt nhưng chúng ta thất đức tổ ba người mặt mũi nhất định phải giữ gìn nói đào mộ tổ liền muốn đào bọn hắn mộ tổ v ừ i vặn có thể mượn thái nhất thần tộc tuyên dương một cái chúng ta tổ ba người vi danh để thần châu đại địa người biết rõ chúng ta không phải dễ chê ở phong đạo nhân trở mặt nói đào thái nhất thần tộc mộ tổ lâm vô đạo hơi kinh ngạc ngươi chuẩn bị đi trước đ à o mộ sao cái này lão đạo ta cảm thấy thái nhất thần tộc mộ tổ chờ một đoạn thời gian lại đ à o thần châu đại đ ị a n g ọ a h ổ tàng long nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi mà lại nói không chừng thái nhất thần tộc hiện tại cũng đã có chuẩn bị chúng ta thực lực cường đại cũng không về phần đến thời điểm lận t u y ể n t r o n g ương cho nên vẫn là trước xử lý những n à y thần vương thi thể đi nói đến đây phong đạo nhân tự h ầ nghĩ tới điều gì khoe miệng lại nhấc lên một vòng âm hiệp gian trá thiếu dung mặc dù chúng ta hiện tại không thể đi đ à o thái nhất thần tộc bộ tổ nhưng trong khoảng thời gian này cũng không thể để bọn hắn tốt hơn lao đạo ta phải cho bọn hắn cả điểm việc vui mới được hh thoại âm rơi xuống tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu hiếu kỳ nhìn chăm chú chỉ gặp phong đạo nhân lấy ra quân thiên mạch chế tác nhân gian thần giám sau đó hắn liền tại phía trên đảo cổ bắt đầu thấy tình cảnh này một bên tần đạo phu cũng là lấy ra nhân gian thần giám sau đó xem xét lên vòng bằng h ư u động thái lao già điên ngươi xác định làm như vậy sẽ không là thuyền tần đạo phu lông mày nói lúc này hắn nhân gian thần giám vòng bằng hữu Đã hiện ra lâm vô đạo tiến đến tần đạo phu trước mặt khi thấy phong đạo nhân phát động thái lúc lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên phong đạo nhân có thể hay không quá phách lối một chút chỗ nào khoa trương đối phó thái nhất thần tộc liền phải rằng này mà lại cái này vốn là cũng phù hợp chúng ta thất đức tổ ba người làm việc tôn trị mặc dù bây giờ không thể đi đ à o mộ nhưng cũng muốn buồn nôn bọn hắn một cái ha ha đến thời điểm toàn thiên hạ đều sẽ nhìn thái nhất thần tộc trò cười phong đạo nhân mặt mày hớn hở nói nhưng mà so với sự hưng phấn của hắn lâm vô đạo cùng tần đạo phu lại là cảm thấy có chút quá kiêu ngạo nếu là đến thời điểm chúng ta lật tuyển trong m ương kia trò cười cũng không phải là thái nhất thần tộc mà là chúng ta yên tâm sẽ không xuất hiện loại kia tình huống chỉ bằng chúng ta ba người thực lực cùng thủ đoạn chẳng lẽ còn không chấn áp được chỉ là một cái thái nhất thần tộc bọn hắn chỉ là một phương phổ thông thần tộc căn bản không có thánh nhân cho dù là bọn hắn có thể mời đến thánh nhân chúng ta cũng không sợ phong đạo nhân cười an ủi đối với thái nhất thần tộc dạng này tiểu nhân vật hắn căn bản không có để ở trong mắt mà nghe được hắn tần đạo phu cũng nhẹ gật đầu nếu như ta có thể tu thành thánh nhân xác thực không có gì có thể lo lắng đến thời điểm cho dù là thánh nhân vương tới như thường có thể quét ngang nói đến đây tần đạo phu lấy mắt cũng lộ ra mong mọi máy liệt sau đó hắn đưa tay tại phong đạo nhân động thái phía dưới hung hăng điểm một cái tán đồng thời phát đầu này động thái ta rất chờ mong thái nhất thần tộc mộ tổ bên trong phong cảnh hai tháng không thấy các người thế mà chơi đến như thế trượt hh ắ c ắ c thời đại tại tiến bộ mà hai tháng này nhân gian lâu chế tác nhân gian thần giám đã trải rộng toàn bộ thần châu đại điện ta cùng phong đạo nhân làm thất đức tổ ba người thành viên cũng danh k h í lân trướng hiện tại đại hoa mười hai vực rất nhiều người đều chú ý chúng ta cái này nhân gian thần giám còn thật thú vị đúng rồi nhậm huynh đệ tài khoản của ngươi là cái gì chúng ta tăng thêm một cái bằng hữu tốt tần đạo phu hào hứng trùng trùng đi tới trước mặt ngay vậy lâm vô đạo lấy ra nhân gian thần giám đem sáng tạo tốt tiểu hảo đưa tới trước mặt bọn hắn thất đức tổ ba người nhậm ngã hành cùng ờ i lẫn nhau tăng h t ê một đối Đạo lại phương sáng về sau, Lâm m lập một cái gờ thời c t Tốt. Có đi c <cười> gian, gian thừa dịp bọn hắn xử lý cùng siêu độ thi thể thời khắc lâm vô đạo cũng tạm thời về tới thanh sơn thần miễu Tại lưu lại một bộ phân thần vật dùng cho đồ sơn thị cùng thần vực chi tiêu về sau hắn đem còn lại toàn bộ hiến t ế cuối cùng lâm vô đạo thu được một vạn hai ngàn đoá khí vận chi hoa chương sáu trăm m ư ơ i một lâm vô đạo ban thượng pháp thái nhất thần tộc đối sách cùng mong muốn bên trong không kém nhiều nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo trên mặt cũng không có bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng ngược lại có chút bất đắc dĩ bởi vì trước mắt cái này một vạn hai ngàn đoá khí vận chi hoa căn bản không đủ hắn dùng hiện nay tại hắn trong tay thế nhưng là có các loại nuốt vàng đại thú t h như đ ạ thần, thần trừ cái đó ra thanh sơn đại ma thần rất nhiều phát ngôn cũng là nhất định phải tiến hành thăng cấp một vạn hai ngàn đoá khí vận chi hoa nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế thời gian một cái nháy mắt liền không có bất quá dù vậy những này cũng là nhất định phải thăng cấp sau đó lâm vô đạo hít một hơi thật sâu đem trước mắt cần thăng cấp đồ vật cùng cần có khí vận giá trị toàn bộ sửa sang lại ra một đại đạo thần ma kinh thiên thần q u y ề n m ộ ư ơ i vạn ước khí vận giá trị hai đại đạo thần ma kinh thần vương q u y ề n một trăm vạn ước khí vận giá trị ba đại đạo thần ma kinh thánh nhân q u y ề n năm trăm vạn ước khí vận giá trị bốn thần c h i tẩy lễ tăng lên đến thần vương pháp đồng thời tu tới đại viên mãn c h i cảnh một nghìn hai trăm vạn ước khí vận giá trị năm quán đỉnh đại pháp tăng lên đến thần vương pháp đồng thời tu tới đại viên mãn tri cảnh một nghìn hai trăm vạn ước khí vận giá trị sáu chư thiên tỉnh thổ tăng lên đến đỉnh phong tri cảnh tám nghìn vạn ước khí vận giá trị Khí vận giá trị. Ai? những g u y ê n t này nuốt vàng đại thú căn bản cho ăn không no a nhưng chúng nó lại không thể không y nhọc nhằn khổ sở lợi ý tiền căn bản không đủ bọn chúng ăn nhìn xem bảng trên na la liệt ra giấy tờ lâm vô đạo thật sâu thở dài áp lực to lớn mặc dù hắn đã phi thường cố gắng kiếm lấy khí vận đáng giá nhưng vẫn như cũ cho ăn không no những ngày nuốt vàng đại thú hệ thống đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn trí thánh người quyền thần chi tẩy lễ cùng quán đ ỉ n h đại pháp tăng lên đến thần vương pháp cảnh giới đại viên mãn đem nguyên thần chi t r ù n g tới tiêu trở thành thánh nhân chi bảo đem thất sát t h ă n g thiên thuật cùng thái hư bổ thiên thuật thôi diễn trở thành thánh nhân pháp đồng thời đem tu luyện tới nhập môn cảnh giới đem thần vũ b ắ t thức thôi diễn trở thành thánh nhân pháp một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lâm vô đạo đối hệ thống nói xôn xao theo thanh âm của hắn rơi xuống bảng trên khí vận giá trị trong nháy mắt giảm bớt một n h ì n tám m ộ t n h ì n đó khí vận chi hoa không có gì ngoài nguyên bản tiêu xài bên ngoài thất sát thăng thiên thuật cùng thái hư bộ thiên thuật thu tới nhập môn cảnh giới đều bỏ ra sáu trăm vạn ước khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo thu vi thập giai thiên thần khí vận giá trị mười lăm vạn ước thời gian một cái nháy mắt liền chỉ còn lại không quan trọng số lẻ nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo c ư ờ i khổ lắc đầu cùng lúc đó có liên quan tới rất nhiều p h á p môn huyền bí cũng như n hồng ư h thủy tràn vào hắn não hải thăng cấp sau phát môn tự nhiên càng thêm cường đại tại đem toàn bộ thu dọn tiêu hóa về sau lâm vô đạo đ e m ánh mắt nhìn phía thần đạn phía dưới đồ sơn thương nguyệt là thời điểm bàn giao một ít chuyện thương n g u y ệ t bản thân sắp tiến vào cấp độ sâu tu luyện sau này đ ổ sơn thị cùng trong thần vực mọi việc liền toàn bộ giao cho ngươi hiện nay đại hoang m ộ ư ơ i hai vực đã hoàn toàn quy về thanh sơn thần miếu thống trị phía dưới ngươi cũng tu thành thần vương c h i thân để cho tiện ngươi tốt hơn quản lý thần vực bản thần tướng ban thưởng ngươi thần vương cấp độ thần c h i tây lễ cùng quán đỉnh đại pháp Thánh nhân pháp, thần vũ bác thức. Thánh nhân pháp, Thái Hư Bổ Thiên Thuật. Thánh nhân ph bác vũ những o này đều là nàng trước đó chưa từng chạm đến bản thân mặc dù muốn dốc lòng tu luyện nhưng nếu là trong thần vực có bất luận cái gì chuyện trọng đại cũng có thể tùy thời hướng bản thân bờ báo đến lúc đó tại thu được các ngươi thành kính cầu nguyện về sau bản thân tự sẽ tại trước tiên gián lâm bởi vậy bản t h ầ n thời khắc cùng các ngươi cùng ở tại Rõ. đ một nháy một một mắt thị vệ trưởng ngô quỳ xuất hiện ở trước mặt lập tức triệu tất cả nhân viên thần trước đến thần miếu nghị sự ngoài ra lấy thanh sơn thần miếu danh nghĩa hướng đại hoa một mươi hai vực tuyên bố thông cáo thứ nhất từ ngày này trở đi ngoại giới người chưa cho phép không được tùy ý bước vào sơn lăng giới thứ hai thần vực hạ hạt đại hoa một mươi hai vực mỗi một vực có thể chân tuyển mười vạn k i ệ t xuất con nông dân tiến vào sơn lăng giới tu luyện trong vòng thời gian một năm tại sơn lăng giới trong lúc tu luyện thần miếu phụ trách cung cấp tài nguyên thứ ba một tháng sau tại đại hoa mười hai vực nội công khai tuyển chọn đại tế tự thần miếu sứ giả giám sát sứ giả thẩm phán sứ giả tài quyết xứ người các loại ngoại giới thần trước thứ bốn bảy ngày sau bản tọa đem đại biểu thanh sơn đại thần đối sơn lăng giới con nông dân tiến hành một lần thần chi tới lễ thứ năm đồ sơn thương nguyệt đều đâu vào đấy tuyên bố lấy các loại mệnh lệnh làm thần miếu đại tế tự núi xanh chi thần tại nhân gian người phát ngôn bây giờ lâm vô đạo ly khai sơn lăng giới nàng tự nhiên là trở thành cao nhất người cầm quyền mỗi tiếng nói cử động đều đem quyết định toàn bộ đại hoang m ộ ư ơ i hai vực chúng sinh sinh tử cùng vận mệnh mà theo nàng các loại pháp chỉ hạ đạt nguyên bản trầm tĩnh sơn lăng giới cùng đại hoang m ộ ư ơ i hai vực đều lại một lần nữa náo nhiệt đối với đây hết thảy lâm vô đạo cũng không chú ý tại giao phó xong rất nhiều sự tình về sau hắn liền về tới vô tận tâm nguyên cùng phong đạo nhân bọn hắn hội hợp tiếp lấy bọn hắn dựa theo riêng phần mình chương trình, xử lý những cái kia phong hào thần vương thi thể mà liên t ạ i bọn hắn dốc lòng tăng thực lực lên thời điểm phong đạo nhân trước đó ban bố vòng bằng hữu động thái cũng đưa tới sóng to gió lớn thiên hoang đại vực thái nhất thần tộc gây thởm đáng chết thất đức tổ ba người quá p h á c lối d á m công nhiên kêu gào đ ả o ta thái nhất thần tộc b ộ tổ vô pháp vô thiên khinh người quá đáng phanh một tòa cổ lão rộng rãi bên trong thần điện chuyến gia tộc trưởng vần tung hoành k i a chấn thiên động địa gầm thét ngay sau đó một trận đánh đập thanh âm từ thần điện bên trong chuyến g a lúc này vân tung h à n h đã thấy nhân gian thần giám phía trên phong đạo nhân châu ban bố động thái cả người tức dẫn đến sắc mặt phát tím mà so với hắn nghiêm nghị gào thét ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên thần vương vân thiên c ư c lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lao tổ tông thất đức tổ ba người lấn ta quả đáng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết ta vân tung hoành hung hăng hít sâu vài khẩu khí ngưng giọng nói ngay vậy vân thiên c ư c chầm rãi mở mắt ra ngươi dự định như thế nào ta lao tổ tông kia thất đức tổ ba người hung tàn c h i cực bọn hắn đã đã nói như vậy kia khẳng định có thể như vậy làm nếu như chúng ta không muốn một cái cách đối phó chỉ sợ một tháng sau mộ tổ thật muốn bị bọn hắn đảo nếu không đi thanh long cổ cốc mời một tôn thánh nhân đến đây tọa trấn như thế nào hắn đề nghị nói từ ly sơn chi thần vẫn lạc về sau bọn hắn thái nhất thần tộc liền trở về phụ thanh long cổ quốc cho tới nay đều thành kính cống lên bây giờ thái nhất thần tộc tao ngộ nguy nan thanh long cổ quốc cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới dựa theo vân tung hoành ý nghĩ trực tiếp đi thanh long cổ quốc mời một tôn thánh nhân đến đây tọa c h ấ n đến thời điểm có lẽ có thể chấn nhiếp thất đức tổ ba người nhưng mà đối với hắn đề nghị vân thiên c ấ c lại là lắc đầu một tôn thánh nhân chưa đủ thất đức tổ ba người đã dám lớn lối như vậy vậy liền đại biểu bọn hắn có cường đại lực lượng chỉ dựa vào một tôn thánh nhân khẳng định là không đủ vậy làm sao bây giờ nô、no, ta nghe nói thất đức tổ ba người tựa hồ cùng chính nghĩa người liên minh có thủ vân thiên c ứ c chậm rãi mở miệng nói đối với cái này vân tung hoành nhẹ nhàng gật đầu nghe nói thất đức tổ ba người trước đó liên tục giết chính nghĩa người liên minh ba cái thiên tiêu lao tổ tông n g à i là dự định để chính nghĩa người liên minh đi đối phó thất đức tổ ba người không tệ đã có lấy cùng c h u n g đ ị c h nhân đó chính là bằng hữu thế nhưng là chúng ta cũng không biết rõ đi nơi nào tìm chính nghĩa người người trong liên minh a việc này bản tọa tự có biện pháp ngươi đi một chuyến thanh long cổ quốc cầu bọn hắn điều động một tôn thánh nhân đến đây t ỏ a c h ấ n t a đi tìm chính nghĩa người liên minh rõ vân tung hoành cung kính xác nhận đáy mắt vẻ sầu lo trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa chính nghĩa người liên minh cùng thất đức tổ ba người là từ đối đầu nếu như bọn hắn chịu hỗ trợ nhất định có thể bảo toàn thái nhất thần tộc b ộ tổ thậm chí lần này nếu là kế hoạch tốt còn có thể nhất cử đem thất đức tổ ba người diệt s á t nghĩ tới đây vân tung hoành đáy lòng không khỏi hiện lên lên mãnh liệt phân chấn cùng chờ mong lập tức tại bãi biệt vân tiên tức về sau hắn lập tức mang theo số tiền lớn cùng hậu lễ đi đến thanh long c ổ quốc tại hắn sau khi đi vân thiên cức cũng ly khai thái nhất thần tộc chương 612, t h ế giới pháp c ả n k h ô n nhất kích 88 c ổ phong hào thần vương thi thể xử lý mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian sơn l a n g giới không giống ngày xưa phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng 20 ngày thời gian liền đem tất cả thi thể toàn bộ xử lý ngoại giới 20 ngày sơn l a n g giới thì là 200 t r trời tính toán ra cũng phí hết một phen thời gian trong thời gian này phong đạo nhân từ nguyên bản nhất giai thần vương tăng lên tới tam giai thánh nhân mà tần đạo phu thì càng khủng bố hơn trực tiếp đạt đến bắt giai thánh nhân tương đương với thánh nhân đỉnh phong cảnh giới về phần lâm vô đạo thu hoạch cũng không nhỏ tám mươi tám cỗ phong hào thần vương thi thể hắn đem phân làm bốn phần trong đó bốn mươi bốn bộ thi thể dùng để thu hoạch khí vận giá trị tại đem thu sạch liễm về sau hắn đạt được một trăm tám mươi năm ba mươi sáu đoá khí vận chi hoa nhiều như vậy khí vận giá trị cũng không để cho lâm vô đạo quá mức cao hứng ngược lại có chút thất vọng dù sao đây đều là phong hào thần vương thi thể mỗi một cái đều thân phụ ngập trời đại khí vận nhất là vẫn là tại gấp trăm lần cường hóa tình hồ g i ớ i mới vẹn vẹn thu được một trăm tám mươi năm ba mươi sáu đoá khí vận chi hoa cứ tính toán như thế đến thu hoạch cũng không lớn về phần mặt k h á c bốn mươi bốn cỗ thần vương thi thể thu hoạch cũng không hết nhân ý tại liệm trong đó hai mươi hai bộ thi thể về sau lâm vô đạo tu vi chỉ là đạt đến ngũ giai thần vương sau cùng hai mươi hai cỗ một nửa mở ra ba kiện thượng phẩm tiên tiên thần bảo một nửa mở ra một môn cấp thế giới vô địch pháp còn lại toàn bộ thất bại quá khó khăn bất quá cũng may m ư ờ i một cỗ phong hào thần vương thi thể mở ra một môn cấp thế giới vô địch pháp cũng coi là đền bù một chút tổn thất lâm vô đạo trong lòng thở dài đối với cái này tám mươi tám cỗ phong hào thần vương thi thể hắn nhưng là ôm rất lớn kỳ vọng nhưng là kết quả sau cùng lại là để hắn thất vọng đối với cái này hắn ngoại trừ bất đắc dĩ cũng đành phải tiếp nhận sự thật tại thu liếm nỗi lòng về sau lâm vô đạo bắt đầu xem xét lên môn kia cấp thế giới vô địch pháp tên càng k h ô n nhất kích đẳng cấp thế giới pháp thành cấp phẩm chất vô địch pháp cảnh giới không đánh giá thi triển phương pháp này thiên địa một người giới thiệu văn tắt một thi triển này p h á p môn về sau có thể ngưng tụ một phương thiên địa lực lượng cho mình dùng hóa thành cường đại một kích hai một kích phía dưới thánh nhân cảnh giới vô địch g i chú một không phải n h ụ c thân sánh vai đại thánh giả không khả thi dương nếu không nhất định không cách nào gánh chịu thiên địa chi lực bảo thế mà chết hai phương pháp này nhưng cùng cái khác pháp môn hoặc là thể chất gia trì sử dụng vĩ lực không giới hạn trong thánh nhân cảnh giới không cao tại chuẩn đế không hổ là vô đ ị c h pháp quả nhiên cường đại sau khi xem xong lâm vô đạo nhịn không được khen lớn một câu càng khôn nhất kích cường đại không thể nghi ngờ thậm chí nó nghịch thiên chỗ ở chỗ còn có thể cùng cái khác pháp môn hoặc là thể chất gia trì sử dụng nói cách khác lâm vô đạo có thể gia trì đại đạo trí tôn thể gấp một vạn lần uy năng càng khôn nhất kích cường hóa gấp một vạn lần kia vĩ lực nên cường đại đến cỡ nào tình trạng ta nhục thân không biết rõ có thể hay không chịu được lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu vẹn vẹn chỉ là thánh nhân cấp độ nhục thân liền ít nhất phải đạt tới đại thánh nếu như phối hợp đại đạo trí tôn thể sử dụng ở đây trên cơ sở ra chỉ gấp một vạn lần đến lúc đó chỉ sợ là đại đế nhục thân đều không thể gánh chịu loại kia v ĩ lực nói cách khác thánh cấp cấp độ càn g khôn nhất kích h á n tôi trung cực v ĩ lực là tại đại đế phía dưới chỉ cần nhục thân đầy đủ c ư ờ n g đại thậm chí dùng nó có thể chấn sát một tôn t r u y n đế nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm thần không khỏi đại chấn môn này vô đ ị pháp có chút quá đáng sợ bất quá muốn bằng lực lượng của nó chấn sát một tôn t r u y n đế nhục thân ít nhất cũng phải đạt tới thiên đế trở lên mới được y n ì theo lâm vô đạo bây giờ nhục thân cường độ lấy càng khôn nhất kích chấn giết thánh nhân vương chỉ sợ đều khó khăn mà lại đây là dựa vào khởi nguyên chi thạch tình hồ dưới không có khởi nguyên chi thạch hắn liền thánh nhân cũng không cách nào chấn sát xem ra nhất định phải đem đại đạo bất diện kim thân tăng lên bằng không mà nói thật đúng là không cách nào thi triển môn này vô địch pháp lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ càng khôn nhất kích đối với nhục thân yêu cầu quá cao người bình thường cho dù là đạt được nó cũng không cách nào đưa nó vĩ lực bày ra cưỡng ép thi triển chắc chắn bị thiên địa chi lực đẻ chết cho dù là lâm vô đạo cũng không dám tùy tiện vật dụng bất quá tại hắn biết rõ nhân vật bên trong lại là có người thích hợp nhất cái này càng k h ô n nhất kích đó chính là đưa tăng người lý táng thiên các loại m ộ ư ơ i hai vị đưa tăng người nhục thân bất tử bất diệt t h i t r i ể n ra không có bất luận cái gì hạn chế cùng cố kỵ chỉ cần đem cái này càng k h ô n nhất kích truyền cho bọn hắn đến lúc đó lây lý táng thiên thánh nhân tu vi cho dù là chuẩn đế cường giả cũng có thể chân sát cứ như vậy thì tương đương với cho đồ sơn thị cùng tần vực tăng thêm một tầng cường đại ô dù cho dù ta không tại lý táng thiên cũng đủ để thủ hộ sơn lang giới cùng tần vực lâm vô đạo đáy mắt thần quang sáng chói nghĩ tới đây hắn bắt đầu châm tư đáy lòng lại có rất nhiều mới dự định một lát sau lâm vô đạo thông qua thanh sơn đại ma thần thần quyền c u n g ý chí đem c à n khôn nhất kích p h á p môn chuyển cho lý tám thiên ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía trong chương mục khí vận giá trị hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới đem hỗn độn vô thượng pháp đẳng cấp từ thần vương pháp tăng lên trở thành thánh nhân pháp、Soạt. theo hắn ra lệnh một tiếng trong sổ sách trong nháy mắt khấu trừ một vạn tám ngàn đoá khí vận chi hoa Khí vận giá trị, 551 đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng cứ như vậy hắn cho dù là đi đến thần châu đại địa cũng có sóng vô liếng nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lồng ngực hào khí vạn trượng h ắ n không thể lập tức tiến về thần châu đại địa đại triển quyền cước cùng một thời gian thực lực đại trướng phong đạo nhân cùng tần đạo phu lúc này cũng là hưng phấn không hiểu rốt cuộc tu thành thánh nhân quả nhiên so với người bình thường bình thường tu luyện vẫn là dựa vào người chết thi thể tới cũng nhanh nếu là lại nhiều đến mấy chục cố dạng này phong hào thần vương ta liền có thể tu thành thánh nhân vương tần đạo phu hưng phấn đến đại hống đại t hiếu ai đáng tiếc l ã o đạo ta không có đào được những n à y phong hào thần vương phân mộ bằng không ta chỉ sợ cũng có thể tu thành thánh nhân vương phong đạo nhân thắng thở nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt tràn đầy u á n thấy thế lâm vô đạo nhất miệng hắn cũng nghĩ mang theo phong đạo nhân bọn hắn đi chỉ tiếp không có cái kia tài lực về sau có là cơ hội hiện tại đại hoang mười hai vực sự tình đã toàn bộ giải quyết tiếp xuống nên đi thần châu đại địa nhìn một chút đang khi nói chuyện lâm vô đạo hít một hơi thật sâu mang theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu đi tới vô tận thâm viên t ò a kia cầu gãy tiếp lấy bọn hắn thông qua cầu gãy phía sau truyền thống trận bước vào không gian đứt gãy phía sau to lớn t h i ê n đ ị a cùng lúc đó tại không gian đứt gãy đằng sau cũng có được một thân ảnh đang ngẩng đầu ngắm trông hán đã liên tục đợi ba tháng chương sáu trăm mười ba ma thiên thần tộc thành ý vô tận t â m viên không gian đứt gãy phía sau lúc này h m ộ hắn phát hiện ở phía sau một tòa dưới thép bích lại còn ngồi xếp bằng một cái thần bí nam tử mặc dù người kia toàn bộ thân hình đều giấu ở đấu đồng màu đen phía dưới nhưng thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo vẫn là thấy do hắn thân phận cùng lai lịch ma thiên thần tử cung vô khuyết hắn làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại xem bộ dáng là đang chờ người nào lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên cùng lúc đó một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng phát hiện cung vô khuyết tồn tại ai đây không phải là ma thiên thần tộc thần tử c u n g không thiếu s u ấ t sao hắn tới nơi này làm gì phong đạo nhân kinh n g h i nói không biết rõ nhìn bộ dạng này hắn tựa hồ tại nơi này chờ hồi lâu cái thằng này sẽ không phải là tại chờ nhóm chúng ta à? Bạch. đang lúc lâm vô đạo ba người hiếu kỳ nghị luận thời khắc đột nhiên xa xa cung vô khuyết giống như là cảm ứ n g được cái gì lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt bọn hắn các người rốt cục xuất hiện cung vô khuyết lạnh lùng trên mặt lộ ra một vòng kinh h ỉ đồng thời đ á y mắt bên trong cũng có được nồng đ ậ m kiên kỵ tiểu tử ngươi tại nơi này chờ chúng ta là đúng thế đối mặt phong đạo nhân kia không có h ả o ý ánh mắt cũng vô khuyết cưỡng ép kềm chế trong lòng sợ hãi nhẹ gật đầu nhìn thấy hắn thừa nhận lâm vô đạo ba người càng thêm ngạc nhiên ngươi tại nơi này chờ chúng ta làm cái gì mà lại ngươi lại là làm sao biết rõ chúng ta sẽ từ nơi này địa phương xuất hiện hắc hắc cái này sao trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm muốn tìm được nơi này cũng không phải là việc khó gì ta lấy số tiền lớn đi một chuyến thiên cơ cát tìm được ly sơn thần tộc ngày xưa bày ra tòa này truyền thống trận sau đó ngay tại nơi này trở lấy kỳ thật ta lúc đầu cũng không xác định các ngươi sẽ từ nơi này ra chỉ là tới thử thời vật tôi không nghĩ tới thật đúng là để cho chúng ta đến các ngươi đang khi nói chuyện cung vô khuyết cũng không làm phiền lật tay lấy ra một cái tạo hình xưa cũ chữ vật giới chỉ cung kính đưa tới ba người trước mặt trước đó là ta ma thiên thần tộc có nhiều đắc tội nếu có chỗ m ạ o phạm mong rằng ba vị rộng lòng tha thứ đây là chúng ta thần tộc một điểm tâm ý xem như hành vi lúc trước bội tội về phần trước đó đáp ứng ba vị thánh nhân chi bảo chúng ta cũng đều chuẩn bị xong giờ phút này ta ma thiên thần tộc tộc trưởng cùng thánh nhân các lao tổ tông ngay tại phượng đến trong cổ thành l ạ g chờ ba vị đến đến thời điểm còn có một phần trọng lễ đưa lên cung vô khuyết biểu hiện được m ộ ư ơ i phần thành khẩn cùng cung k í n h ngay vậy lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới ma thiên thần tộc thế mà lại như thế thất thời trước mắt cái thực này mai trong chữ vật giới trị chứa rất nhiều thần cấp bảo vật đều là hiếm có chân phẩm bởi vậy có thể thấy được ma thiên thần tộc lần này là mang theo thành ý tới tiểu tử các người ma thiên thần tộc sẽ không phải chuẩn bị một trận hồng m ô n yến muốn đôi chúng ta tới cái bắt rụa trong vụ a a sao có thể chứ ba vị thủ đoạn thông thiên cùng thực lực chúng ta ma thiên thần tộc sao dám làm chuyện như vậy cung vô khuyết chê cười nói ừ lượng các ngươi cũng không dám nếu như dám hô chúng ta bảo đảm tiêu diệt các ngươi ma thiên thần tộc tần đạo phu hung tợn uy hiếm nói cung vô khuyết rụt cổ một cái đáy mắt lướt qua một vòng thật sâu kiếm kỵ thất đức tổ ba người xác thực có thực lực này các ngươi ma thiên thần tộc thành ý chúng ta nhận lúc trước đều là h i ể u lầm hiện tại h i ể u lầm giải trừ sau này mọi người chính là bằng hữu đối đãi bằng hữu chúng ta là phi thường giảng nghĩa khí đúng rồi ngươi mới vừa nói các ngươi ma thiên thần tộc còn chuẩn bị một phần trọng lễ phải cung vô khuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu ồ là cái gì trọng lễ ách cái này sao xin cho ta trước t h ử a nước đục thả câu đến thời điểm để cho ta thần tộc lao tổ tông tự mình nói với ba vị yên tâm phần này trọng lễ cam đoan để ba vị hài lòng n h a làm cho vẫn rất thần bí nghe được cung vô khuyết lời này vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hay là lâm vô đạo đều lộ ra hưng thú đã như vậy vậy ngươi liền dẫn đường đi nếu như dám lừa gạt chúng ta xem chừng phá hủy các ngươi ma thiên thần tộc không dám không dám cung vô khuyết không ngừng chê cười đáp lại sau đó hắn lật tay lấy ra một chiếc cổ lao t h ầ n châu chở lâm vô đạo ba người ly khai mảnh này hoàng vụ khu vực phượng đến cổ thành thiên h o a n g đại vượt bên trong một tòa có chút danh tiếng cổ lao thành lớn đứng hàng huyền hải c h i tân tuyên cổ lưu truyền tại s a xôi tuế nguyện trước đó từng có thất thải thiên phượng giáng lâm tại đây cho nên gọi tên phượng đến hai chữ nó chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn bao gồm vương viên số trăm vạn dằm địa vực nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm linh lực m ê n h mông quần quận như triều cường một đường thấy người tu luyện cũng xa so với đại hoang sinh linh càng thêm cường đại trên cơ bản đều là chân thần trở lên ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được thánh nhân cường đại khí tức hưu ư ớ c chừng qua nửa ngày tà h ư u tại cung vô khuyết dẫn đầu dưới lâm vô đạo ba người rốt cục đã tới phượng đến cổ thành cuối cùng bọn hắn đi tới chính giữa vị trí một tòa lầu cắt trước mặt p ư ợ n g minh lâu p ư ợ n g đến trong cổ thành tiêu khiển lớn nhất chi đ i ệ thiên hoang đại vực địa linh nhân kiệt cái này địa phương so với đại hoang m ộ ư ơ i hai vực cần phải tốt hơn nhiều lắm nếu như cắt giao hẹn chắc hẳn sẽ rất thoải mái toàn này phượng minh lâu cũng phi thường không tệ phong đạo nhân một bên gió xét một bên soi mói một lát sau bọn hắn đi theo cung vô quyết đi tới phượng minh lâu t ầ n g thứ t ư thanh phong biệt viện Bạch. tại bước vào biệt viện sau cửa lớn lập tức có bốn đạo cường đại thân ảnh ánh vào tầm mắt ba vị t h á n h nhân một vị bàn thánh ma thiên thần tộc tộc trưởng cung chiến lao tổ tông cung thiên ý cung k i u dương cung bắc minh cung chiến nhất giai thanh nhân cung bắc minh bàn thánh cung k i u dương nhị giai thanh nhân cung thiên ý thứ giai thánh nhân liếc mắt qua có liên quan tới bốn người thân phận cùng riêng phần mình t u vi trong nháy mắt bị lâm vô đạo nắm giữ cùng lúc đó tại lâm vô đạo bọn hắn tiến vào thanh phong biệt viết lúc cung thiên ý mấy người cũng đem ánh mắt nhìn sang ta đến giới thiệu một cái đây là ta ma thiên thần tộc trời ý thánh nhân t i ể u dương thánh nhân b á c minh thánh nhân vị này là ta thần tộc tộc trưởng cung chiến lao tổ tông tộc trưởng bọn hắn chính là thất đức tổ ba người cung vô khuyết giới thiệu nói ngay vậy cung thiên ý bốn người lúc này đứng lên mang trên mặt nụ cười sán lạ ba vị đạo hữu ngưỡng đại danh trước đó ta thần tộc bắc minh t h á n h nhân làm việc lỗ mãng đắc tội ba vị đã ạ hưu còn xin thứ tội hôm nay chúng ta bốn người chuyên tới để b ồ i tội nói cung thiên ý lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới lâm vô đạo trước mặt mười cái t h á n h nhân chi bảo t h ầ n nhiệm đã qua lâm vô đạo lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới ma thiên thần tộc vậy mà bỏ được xuất ra mười cái t h á n h nhân chi bảo đến chịu nhận lỗi mặc dù đều chỉ là hạ phẩm t h á n h nhân chi bảo nhưng đối với một phương đại thần tộc mà nói cũng mười phần chân ý xuất ra cái này mười cái đồ vật cho dù là ma thiên thần tộc cũng muốn hào tồn một bộ phận nội tỉnh đối với bọn hắn thanh ý lâm vô đạo vẫn là vô n là, là c ù cùng cùng thoải mái đem chữ vật giới trì thu vào nghe nói như thế cung thiên ý bọn người trong lòng thầm mắng lần này bọn hắn ma thiên thần tộc có thể nói là bỏ ra đủ vườn liếng không chỉ có phải nhẫn khí thôn đâm thanh cướp ép nuốt xuống cung bắc minh đánh rất thánh nhân cảnh giới cơn giận này còn muốn xuất ra mười cái thánh nhân chi bảo tiến hành hối lộ vì cái gì chính là bạo m ệ n h trải qua lần trước sự tình bọn hắn sợ thất đức tổ ba người n ổ i điên đem bọn hắn ma thiên thần tộc diệt thế là lần này mang theo vốn gốc đến đây lấy lòng thất đức tổ ba người để bọn hắn không muốn đối ma thiên thần tộc độc thủ đối với cung thiên ý đám người tâm tư lâm vô đạo bọn hắn đều vô cùng rõ ràng trên thực tế bọn hắn hiện tại đối ma thiên thần tộc dạng này thần tộc cũng không có cái gì lớn hứng thú dù sao bọn hắn mạnh nhất cũng chính là thánh nhân mà thôi dù sao ma thiên thần tộc đã lấy ra một mươi cái thánh nhân chi bảo kia cái gọi là trọng lễ tuyệt đối càng thêm bất phàm hiện tại bọn hắn không kịp chờ đợi mới biết Cung t hai i ê n Ý b ọ mươi ba cũng liền tại bọn hắn hiếu kỳ thời khắc chỉ gặp cung thiên ý nhẹ nhàng vô vô bàn tay ngay sau đó một người trầm ồn khí quyển tướng mạo nho nhã nam tự háo vào tím một bên phong đạo nhân cũng thấy do trần huyền tính thân phận cùng lai lịch thanh long cổ quốc thái tử ra thiết ý thanh nhân ngươi nói trọng lễ chính là cái này sao phong đạo nhân chỉ chỉ trước mặt trần huyền k í n h cung tiên h ý nhẹ nhàng gật đầu phải xem ra ba vị đạo hữu đã biết trần huyền k í n h thân phận hắn đúng là thanh long cổ quốc thái tử danh chính môn thuận thái tử nghe nói ba vị đạo hữu thủ đoạn thông tin h ê cùng thực lực cường đại trần thái tử mang đến một phần trọng lễ đồng thời muốn ba vị giúp cái chuyện nhỏ cung tiên h ý cười giới thiệu nói hỗ trợ lời này vừa ra lâm vô đạo ba người lập tức h ứ n g thú thanh long cổ quốc thế nhưng là một đầu dây béo gặp qua ba vị đạo hữu đã sớm nghe nói thất đức tổ ba người đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải so phạm nhân ta nghe nói ba vị trí tại đảo mộ siêu độ nhặt s á c cái này một đường phía trên tạo nghệ cực sâu không biết đối t a thanh long cổ quốc mộ tổ nhưng cảm thấy hứng thú trần h u y ề n kính cười h i ế p mắt hỏi cái gì thanh long cổ quốc mộ tổ đông nhiên nghe nói như thế vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hoặc là lâm vô đạo cũng vì đó khẽ giật mình đây là một cái thanh long cổ quốc thái tử có thể lời nói ra bọn hắn hai mặt nhìn nhau trần thái tử ngươi mới vừa nói để chúng ta đi đ à o các ngươi thanh long cổ quốc mộ tổ phong đạo nhân móc móc lỗ h a i sợ nghe lầm nhưng mà chân huyên kính lại là nghiêm trang nhẹ gật đầu không tệ ta mới vừa nói đúng là ta thanh long cổ quốc mộ tổ ta thanh long cổ quốc truyền thừa lâu đời tại mộ tổ ở trong trôn giấu lấy chí ít trên trăm vị t h á n h nhân trong đó còn có rất nhiều bảo vật làm c h n cùng cho tới nay có thật nhiều người đều đối ta thanh long cổ quốc mộ tổ thèm nhỏ nước dãi chỉ bất quá bởi vì mộ tổ giấu tại một phương bí cảnh bên trong không phải thanh long cổ quốc dòng chính dòng dõi không thể mở ra bởi vậy ngoại nhân căn bản vào không được lần này vừa lúc ta thanh long cổ quốc một vị thanh nhân lao tổ tông bất hạnh v ấ lạc cần táng nhập mộ tổ ta cảm thấy đây là một lần ngàn năm một thợ tuyệt thế cơ hội tốt lần này lao tổ tông tăng sự từ ta toàn quyền phụ trách nếu như ba vị nguyện ý ta có thể an bài trần huyên kính không v ộ i không chầm nói trên trăm vị thánh nhân theo hắn thoại âm rơi xuống lâm vô đạo ba người đáy mắt bên trong đều lộ ra sáng trói thần quang đây là một món tài sản khổng lồ trần thái tử ngươi thế nhưng là thanh long cổ quốc thái tử tương lai danh chính ngôn thuận quốc chủ ngươi dạng này khuyến khích ngoại nhân đi đào nhà mình mộ tổ có phải hay không có chút không tốt lắm ngươi muốn để chúng ta huynh đệ giúp ngươi làm được gì đây phong đạo nhân nhiều hứng thú hỏi ngay cả mình nhà mộ tổ đ ề u bán trần huyền kính toan tính khẳng định to lớn đối với cái này bản thân hắn vốn không có để ý t h ầ n s á c từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng lạnh nhạt các vị nhưng từng nghe qua trên đời này há có ba ngàn năm thái tử ư ách hắn lời này vừa ra lâm vô đạo ba người lập tức minh bạch nguyên lai、like、là đã đợi không kịp ừng ba ngàn năm thái tử xác thực mười phần h i ì n thấy nói như vậy trần thái tử là muốn để chúng ta giúp người leo lên thanh long cổ quốc, quốc chủ tri vị rồi phong đạo nhân ngay máy mắt phải quốc chủ tri vị có thực lực người cư chi trần bá thiên là thành nhân Ta c ũ nhóm g là t a n nhân, hắn h dựa vào cái c gì hắn có thể l à ba ngàn n ă minh quốc chủ, ta l ạ có thể chỉ có thể làm thái đệ già, cũng n tần h o i vị. Yêu c giản, chỉ cần chỉ ba vị ta quốc vị đạo, vậy, lời, trở trở mặt, đệ, đạo phu lại, ta t nguyện đem a n long h cổ các ngươi cảm thấy trần huyền kính cái thằng này nói lời tin được không thái nhất thần tộc tựa hồ chính là thanh long cổ quốc hạ hạt thần tộc bọn hắn có thể hay không biết chúng ta muốn làm thái nhất thần tộc mộ tổ cho nên cô ý dẫn chúng ta mắc câu có thể hay không cũng sớm đã bày ra cả b ấ y chờ chúng ta phong đạo nhân bí mật truyền đông nói sẽ không trần huyền kính cái thằng này nói đều là thật gần nhất ta vừa mới học xong một môn hoàng tuyển động tâm thuật có thể nhìn thấy một người nội tâm ý tưởng chân thật căn cứ sự t h a m dò của ta trần huyền kính cũng không có gạt chúng ta hắn xác thực đã sớm không kiên nhận thái tử c h i vị muốn thi quân xóa vị tự lập làm quốc chủ chương sáu trăm mười lăm ba cái người thành thật gặp được đồng hành đúng rồi trần thái tử chúng ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện không biết gần nhất thái nhất thần tộc có cái gì độc t ĩ n h t r ầ n mặc mấy phần lâm vô đạo đột nhiên mở miệng hỏi thái nhất thần tộc nghe nói như thế trần huyền kính khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt h ắ n tự nhiên cũng nhìn thấy phong đạo nhân ban bố phách lối động thái các người muốn đào thái nhất thần tộc mộ tổ bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết đoạn thời gian trước thái nhất thần tộc tộc trưởng vần tung hành đi vào ta thanh long cổ quốc thỉnh cầu điều động thánh nhân tiến về bọn hắn thần tộc tòa trấn vậy các người phái ừ n thái nhất thần tộc quy thuận tại ta thanh long cổ quốc về tình về lý đều không thể bỏ mặc Tại b ọ nếu hắn liên tục thỉnh cầu dưới, quốc chủ thanh nhân, liên động dưới, điều i tục t cầu quốc ba vị n nhất thần thanh nhân. Lâm vô đạo cùng phong đạo nhân bọn hắn n về vị vô thái tộc. h liếc Ba Lâm đạo đạo một cái, b ì như thẳng gật nhẹ h Nếu n đầu. chỉ là ba vị thanh nhân căn bản sẽ không đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì Chứ bọn ngươi g i a thanh long cổ quốc ba vị thanh nhân thái nhất thần tộc còn có cái khác chuẩn bị sao cái này giống như có ta nghe nói thái nhất thần tộc lao thần vương trời cao cấp bách tựa hồ ra ngoài tìm trợ thủ đồng thời có cực lớn lòng tin có thể đối phó các ngươi bởi vậy các ngươi nếu là thật sự dự định đào thái nhất thần tộc mộ tổ vậy thì phải cẩn thận một chút nếu không có thể sẽ l ậ thuyền trong m ương trần huyền kính nhắc nhở lấy nói biết là cái gì giúp đỡ sao cái này sao vân tung hoành cũng không có lộ ra bởi vậy ta cũng không rõ ràng bọn hắn lực lượng đến tột cùng từ đâu mà tới bất quá cẩn thận một chút luôn luôn tốt đa t ạ chúng ta biết lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu ba vị còn có sự tình khả ca nếu như không có chúng ta hiện tại liền lên đường tiến về thanh long cổ quốc tốt đối với trần huyền kính đề nghị ba người cũng không cự tuyệt lập tức bọn hắn cùng cung thiên ý bọn người hàn huyên n g i cầu chính là đi theo trần huyền kính rời đi phượng đến cổ thành ha, ha. thất đức tổ ba người đi đến thanh long cổ quốc chỉ sợ muốn đem nơi đó náo cái long trời l ỡ đất không thể chân huyên kính chiêu này cờ đi không đủ cao minh a rõ ràng là dẫn sói vào nhà thất đức tổ ba người há lại hắn có khả năng trường khống một khi chơi sập tất nhiên sẽ dẫn lửa thiều thân không thể đến lúc đó chỉ sợ sẽ chết không có chỗ trôn nhìn qua lâm vô đạo bọn người bóng lưng rời đi cung thiên ý nhẹ nhàng cười một tiếng cảm khái nói hắn cẩn thận nghiên cứu qua thất đức tổ ba người trên cơ bản chỉ cần ba người này đi ở đâu liền sẽ đem t a i nạn đưa đến chỗ nào lần này thất đức tổ ba người đi đến thanh long cổ quốc y theo tính cách của bọn hắn làm sao có thể không nháo ra một ít c h u y ệ n đến lao tổ tông chúng ta nếu không cũng đi nhìn xem náo nhiệt lúc này một bên cung chiến cười đề nghị đi xem một chút mặc dù ta ma thiên thần tộc cùng thanh long cổ quốc quan hệ không hề tốt đẹp gì nhưng cũng không có đến ác liệt biên giới lần này thanh long cổ quốc thánh nhân vẫn lạc chúng ta cũng đi phúng viếng một cái đi rõ đang khi nói chuyện cung thiên ý bọn người chuẩn bị một chút sau đó không vội không chậm địa leo lên một chiếc thần trâu hướng phía thanh long cổ quốc mà đi rồng đều thanh long cổ quốc q ố đô nó đất bao dung phương viên ngàn và dặm linh lực hạo đã như sông lớn tại bên mông thiên khung phía trên còn có bảng bạc khí vận xe lẫn hóa thành một đầu vạn trượng kim long t r u n g quanh còn có rất nhiều khí vận chi hoa hiện hiện cái này thanh long cổ quốc khí vận tư n h i ê n như thế hùng hậu khó trách có thể đạn sinh ra nhiều như vậy thánh nhân lâm vô đạo âm thầm trấn kinh màn l i ê n thiên khung phía trên h i ể n hóa khí vận chi hoa số lượng liền đến hàng vạn mà tính chớ nói chi là còn có một đầu khí vận kim long nếu như đem hối đoái trở thành khí vận đáng giá lời nói tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú đối với thanh long cổ quốc k i a hùng hậu khí vật cho dù là lâm vô đạo đều mượn phần nóng mắt hắn không thể lập tức toàn bộ c ư ớ p đ o ạ tới t đồng dạng hắn thèm nhỏ dãi tại thanh long cổ quốc bàng bạc khí vật mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu thì là thèm nhỏ dãi rồng đều bên trong bảo vật cùng sinh linh thật là nhiều thần vương thật là nhiều thánh nhân nếu là đem bọn hắn toàn bộ mai táng lao đạo ta liền p h á t ta phong đạo nhân liếm môi một cái ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng hung tàn một bên tần đạo phu cũng là ma quyền sát trưởng con ngươi không ngừng tại những cái tia thánh nhân trên thân quét mắt Tựa nếu không ta chức mang các ngươi đi nhận thức một chút cái khác nhất quan tài tượng lần này nhất quan tài tượng hết thể có một mươi hai người tìm đều là mệnh cứng rắn không sợ chết trừ bọn ngươi ra bên ngoài cái khác chín vị nhất quan tài tượng tất cả đều đến từ thiên hoang đại vực từng cái địa phương c đồng thời mặt ngoài nhìn một bộ chung thực chất pháp bộ dáng dạng như vậy cho dù là trần huyền kính nhìn cũng nhìn không được tán thưởng chỉ từ ở bề ngoài nhìn cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng ba người bọn hắn người thành thật chính là trong truyền thuyết cùng hung cực gác thất đức tổ ba người nhẫm huynh đệ không thể không nói người lớn thuật ngụy trang là thật châu phê liên bộ dáng này lao đạo ta cũng hoài nghi mình là người tốt phong đạo nhân mết miệng cười nói nhẫm huynh đệ nơi này có rất nhiều t h á n h nhân thậm chí khả năng còn có c à n g cường đại hơn tồn tại người lớn thuật ngụy trang sẽ không bị người nhìn thấu a tần đạo phu bí mật truyền âm yên tâm đi ta lớn thuật n g trang trải qua gấp một vạn lần lực lượng gia trì đừng nói thanh nhân cho dù là đại thánh để mơ tưởng nhìn thấu dạng này liền tốt nếu là để lộ vậy liền lung túng ba người vừa đi vừa nói chương sáu trăm mười sáu phong đạo nhân xử lý bọn hắn kẻ trộm mộ liên minh n g h e xong cái tên này lâm vô đạo không cần nghĩ đ ề u biết đây nhất định là cùng kẻ hủy diệt liên minh chính nghĩa người liên minh tương tự cường đại tổ chức nói không chừng cái này kẻ trộm mộ liên minh phía sau cũng có tung hoành toàn bộ thế giới thậm chí toàn bộ bàn dáng vẻ trụ đ ố i cảnh hùng hậu cái này kẻ trộm mộ liên minh không thể khinh thường a ta nghe nói qua liên quan tới bọn hắn một chút truyền thuyết nghe nói tổ chức này cực kỳ thần bí thực lực cũng vô cùng cường đại chuyên môn khắp nơi đảo mộ đ ả o mộ mà lại chuyên chọn đại mộ ra tay không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng đem chủ ý đánh tới thanh long cổ quốc trên đầu phong đạo nhân ngữ khí trầm ngưng đối với cái này cái gọi là kẻ trộm mộ liên minh hắn tự hồ có chút kiếm kỵ vậy làm sao bây giờ gặp được đồng hành nếu là tiến vào trong phân mộ khẳng định phải đánh nhau nếu không hoặc là không làm đã làm thì cho xong thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp đem bọn hắn hết thể mai táng tần đạo phu âm thầm đề nghị ngay vậy phong đạo nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng là vì cầu tài đã gặp vậy khẳng định là không thể bỏ qua đợi chút nữa chúng ta đi đến mộ tổ về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh nhất định phải đem những n à y cho nói mai táng tại trong phần mộ b à n g không mà nói một khi để bọn hắn đào tẩu chỉ sợ hậu hoạn vô tận phong đạo nhân tâm dấu sát cơ ngập trời đồng hành đó chính là cựu nhân câu lần này bọn hắn dự định đem hết toàn lực xử lý đối phương đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu đề nghị lâm vô đạo tự nhiên cũng là tán thành vô luận là mộ tổ bên trong thánh nhân thi thể vẫn là các loại bảo vật hắn cũng không thể trơ mắt nhìn bị kẻ trộn mộ người trong liên minh cướp đi kia lần à thuộc về b này, hắn, hắn này thông qua đại đạo tri nhãn hắn đã đối kẻ trộm mộ liên minh sáu người nội tình thấy rất rõ ràng một vị thập giai thánh nhân bốn vị b á t giai thánh nhân còn có một vị tam giai thánh nhân lần này kẻ trộm mộ liên minh bản thân cũng là một món tài sản khổng lồ a làm trộm mộ trong tay bọn họ đổ tốt khẳng định không ít phong đạo nhân ngữ khí tham lam không thể nói làm liền xong rồi cùng trước đó đối phó chín đại thần tộc đến lúc đó phong đạo nhân ngơi ư đi ngăn cửa ta cùng nhậm minh đệ đi xung ố phong tuyệt đối không thể để cho những này dê béo đào tẩu tần đạo phu lòng tràn đầy hưng p h ấ n không có vấn đề chỉ cần tiến vào ta hoàng kim thần mộ cho dù là bọn họ có thông tin thủ đoạn cùng năng lực cũng chạy không thoát ba người một bên truyền âm một bên kế hoạch tiếp xuống hành động cùng lúc đó trần huyền kính cùng trần huyền quân hai người cũng tại tranh phong tương đối đại ca lần này ngươi tìm người nhìn chẳng ra sao cả a cho lão tổ tông nhất quan tài cần chính là mệnh cứng rắn hơn nữa còn nếu không sợ chết ngươi xác định liền bọn hắn bộ dạng này cho lão tổ tông nhất quan tài về sau còn có thể sống sót nói không chừng sẽ bị tà khí ô nhiễm chết tại trong phần mộ a trần huyền quân ánh mắt đảo qua lâm vô đạo ba người rêu rêu nói lâm vô đạo bọn hắn cho người trực quan cảm giác chính là dốc sức người thành thật dạng này người trần huyền quân căn bản cũng không có để ở trong mắt mà đối mặt hắn t r e o tức cùng c h à o phúng trần huyền kính cũng không có quá nhiều để ý tới nhất quan tài không sợ chết là được chúng ta một mực xuất tiền bọn hắn một mực xuất lực không thể bình thường hơn được sự tỉnh hắn nhàn nhạt đáp lại nói dứt lời trần huyền kính liền không tiếp tục để ý trần huyền quân đối lâm vô đạo bọn hắn chào hỏi một tiếng sau đó liền đi tới hoàng long điện một cái góc vừa rồi mấy người kia cũng là sau ba ngày cho lão tổ tông nhất quan tài các ngươi nguyện ý có thể cùng bọn hắn làm quen một chút không nguyện ý quên đi dù sao chỉ là nhất quan tài mà thôi cũng không cần lẫn nhau có cái gì giao tình trần huyền kính tử t ổ n nói trần thái tử y theo quan sát của chúng ta trần huyền quân mang đến kia sáu cái n h ấ t quan tài tượng cực kỳ không đơn giản á kỳ thật bọn hắn thân phận thật sự là đến từ kẻ trộm mộ liên minh trộm mộ lần này giả trang trở thành n h ấ t quan tài tượng chắc hẳn cũng là vì đ á o các ngươi thanh long cổ quốc mộ tổ đột nhiên phong đạo nhân bí mật truyền t h ô n ó i cái gì trộm mộ nghe nói như thế trần huyền kính thần sắc đống nhiên biến đổi hắn không quay đầu lại đi xem triệu nguyên tranh bọn người mà là đưa lưng về phía bọn hắn ngưng lông m ạ n trầm tư ta cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái vận ngã trần huyền quân cơ hội thật lâu trần huyền kính ngẩng đầu lên trầm ngâm nói ừ m đây đúng là một cái cơ hội tốt như là đã biết thân phận của những người đó vậy ngươi có thể tại việc này phía trên làm văn chương đến lúc đó làm chúng ta tiến vào mộ tổ về sau ngươi làm chúng vạch trần những cái kia trộm mộ thân phận đón lấy lại đem cửa mộ đóng lại chỉ cần chúng ta tại mộ tổ bên trong đem những cái kia trộm mộ giết chết sau đó lại giả trang thành bộ dáng của bọn hắn trốn tới cứ như vậy cho dù trần huyền quân có một vạn tấm miệng cũng nói không rõ phong đạo nhân âm hiểm cười nói nghe nói như thế trần huyền kính con mắt lập tức sáng rõ các ngươi muốn ta đóng lại cửa mộ đương nhiên không làm như vậy ngươi làm sao vu hoan trần huyền quân thế nhưng là cửa mộ một khi phong kín các ngươi làm sao ra ta thanh long cổ quốc mộ tổ thế nhưng là có thể ngạnh kháng thánh nhân vương cái này sao liền không cần ngươi lo lắng chúng ta tự nhiên có biện pháp ra lâm vô đạo nói tiếp chương sáu trăm mười bảy thánh linh bí cảnh giả chết thánh linh bí cảnh nhìn xem hư không bên trên kia h i ể n hóa ra ngoài huyền bí bí cảnh thanh long đại điện xung quanh trong đám người lập tức chuyển ra trận trận kinh hô tương đạo nóng bỏ ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua thánh linh bí cảnh chính là thanh long cổ quốc tổ điện nó hết thể có ba tầng trong tầng thứ nhất trôn dấu lấy thanh long cổ quốc lịch đại thánh nhân tiền bối tầng thứ hai có dấu cái thế bảo tàng về phần tầng thứ ba thì là thanh long cổ quốc một đám thánh nhân lão tổ tông tu hành cùng ngủ say chi điện mỗi khi có thánh nhân sắp t ỏ a hóa thời khắc bọn hắn đều sẽ tiến vào thánh linh bí cảnh phong bế tự thân cứ như vậy cũng coi là vì thanh long cổ quốc kéo dài một phần lực lượng đương gặp được nguy cơ thời điểm những n à y tại thánh linh bí cảnh nghỉ tay ngủ thánh nhân liền sẽ một lần nữa thức tỉnh thiếu đốt sinh mệnh mình bên trong sau cùng một điểm quan mang nói tóm lại thánh linh bí cảnh đối với thanh long cổ quốc mà nói có vô cùng trọng đại ý nghĩa là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ dưới tình huống bình thường là xưa nay sẽ không tùy tiện biểu hiện ra chỉ có đương thánh nhân vẫn lạc hoặc là s ắ p tọa hóa thánh linh bí cảnh mới có thể mở ra tốt một cái thánh linh bí cảnh nhìn xem kia phương bí cảnh bên trong cảnh tượng cùng thần sơn bên trên từng tòa cổ lão phân mộ phong đạo nhân nhịn không được khen lớn một câu đáy mắt toát ra khát vọng mãnh liệt đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là như thế nhậm huynh đệ lão phong tử căn cứ ta nhìn trộm đến tin tức cái này thánh linh bí cảnh hết thể có ba tầng thứ nhất là phân mộ t ầ n g thứ hai là bảo tàng tri địa t ầ n g thứ ba có thanh long cổ quốc thánh nhân ngủ đông cái này chúng ta muốn phát t à i a tần đạo phu truyền thông nói trong ngôn ngữ lộ ra h ư n phấn chứ không cần vội vã độc thủ dù sao chúng ta đáp ứng trần huyền kính muốn giúp hắn cướp đoạt quốc chủ c h i vị vũ hoan giá họa việc này chúng ta s ợ chứng nhất dưới mắt cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo đợi chút nữa tiến vào thánh linh bí cảnh về sau chúng ta sẽ giả bộ không chịu nổi quan tài t à khí ăn mòn nằm trên mặt đất giả chết cứ như vậy liền dựa sạch chúng ta hiểm nghi bởi vì tại ngoại giới người xem ra chúng ta đã là người chết người chết làm sao có thể sống tới đảo mộ đâu ngay sau đó lão phong tử ngươi âm thầm dùng hoàng kim thần mộ đem thánh linh bí cảnh đại môn ngăn chặn chỉ cần ngoại giới người không nhìn thấy bí cảnh bên trong chuyện xảy ra đồng thời cũng vào không được như vậy chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật đ ộ n g thủ đến lúc đó trực tiếp đem triệu nguyên tranh bọn hắn xử lý lâm vô đạo đem kế hoạch của mình nói ra ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lập tức k h e n lớn diệu a nhậm huynh đệ vậy cứ như thế làm hết thể nghe ngươi hai người không có bất kỳ cái gì dị nghị đang khi nói chuyện cùng lúc đó tại lao thái giám thanh em kia vang lên một sắt na lâm vô đạo mười hai vị nhất quan tài tượng cũng đều chuẩn bị kỹ càng lên quan tài cùng tiễn lao tổ tông cùng tiễn lao tổ tông nương theo lấy dẫn linh thanh â m của người sớm đã chuẩn bị đã lâu lâm vô đạo bọn người lúc này cùng nhau dùng sức đồng e m màu chiếc xanh tiêu r quan thời à i n ấ c tại trên vai. Ông. Màu xanh quan tài vai. rồng r Ông, xanh quan trận trận màu từ quan tài bên trong còn chuyển ra từng đợt mánh liệt t i ế n g đánh tựa h ồ có đồ vật gì muốn phá quan tài mà ra đồng dạng trừ cái đó ra lâm vô đạo còn rõ ràng địa nhìn thấy có đại lượng tà ác hát cám vật chất từ quan tài bên trong mánh liệt mà ra muốn đem hết thẹ t r u n g quanh toàn bộ ăn mòn ma diện cái này cố q u tài đại hung thanh long cổ quốc vị này vẫn là thánh nhân lao tổ khi còn sống lây dính h á cám vật chất sau khi chết có điểm xấu ta lúc này lấy vì thanh long cổ quốc muốn tìm mệnh cưng rắn không sợ chết nhất quan tài tượng là vì cái gì nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân phong đạo nhân tần đạo phu các ngươi đều cẩn thận một chút lâm vô đạo bí mật truyền âm n ó i hắn cũng không nghĩ tới quan tài bên trong vậy mà có dấu chẳng lành mà nghe được nhắc nhở của hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu lại là không có làm sao để ý yên tâm đi nhậm huynh đệ chỉ là chẳng lành ha có thể đem ta ma diện ta có hoàng tuyền chi lực hỗ thể không sợ chẳng lành tần đạo phu đại đại liệt, liệt đáp lao đạo ta làm chính là đạo mộ đạo mộ sự tình ha có thể bị chỉ là chẳng lành hù đến có tán g thư nơi tay trực tiếp l u y ệ n hóa phong đạo nhân thanh âm theo sát phía sau ngay vậy lâm vô đạo cũng không nói lời nào trên thực tế hắn cũng không lo lắng phong đạo nhân cùng tần đạo phu vừa rồi chỉ là hơi nhắc nhở thôi cùng tiễn lao tổ tông lâm vô đạo bọn người dơ lên màu xanh rồng q u a n t à i tại tất cả mọi người nhìn chăm chú t ừ n g bước một đi hướng thánh linh bí cảnh những nơi đi qua một đám thanh long cổ quốc dòng dõi cùng tộc nhân nhao nhao quỳ xuống đất khóc ái thần sát bi thống cuối cùng tại dẫn linh người dẫn đạo dưới lâm vô đạo bọn hắn dơ lên màu xanh rồng quá tải bước vào thánh linh bí cảnh khởi bẩm quốc chủ ta được đến tin tức s á c thật nhị đệ từ bên ngoài tìm đến sáu cái n h ấ t quan tài tượng kỳ thật thân phận thật sự là c h ố n mộ lần này bọn h ắ n giả trang trở thành n h ấ t quan tài tượng là muốn đào ta thanh long cổ quốc mộ tổ còn xin quốc chủ sớm làm chuẩn bị đương đưa tăng đội ngũ đi vào thánh linh bí cảnh về sau trần huyền kính lúc này đứng dậy đi vào trần bá thiên trước mặt lớn tiếng bẩm b á o nói、Soạn. một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng theo trần huyền kính lời này mới mở miệng ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào hắn trên thân cùng một thời gian trần bá thiên thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi người nói cái gì t r â n huyên kính tìm đến nhất quan tài tượng là chống mộ còn muốn đào ta thanh long cổ quốc mộ tổ phải quốc chủ việc này thiên chân vạn s á c những người kia xác thực chính là chống mộ nhi thần nguyện lấy chính mình đầu người đảm bảo t r â n huyên kính t r ị c h địa hữu thanh nói t mắt thấy hắn như thế lời thề s o n s á t mọi người chung quanh đều hít một hơi thật sâu cho hay muốn bắt đầu t r â n huyên kính cùng thất đức tổ ba người đây cũng là đang d ở trò quỷ gì nếu như hết thể là thật như vậy lần này thất đức tổ ba người xem như gặp được đồng hành a trong đám người cung tiên ý bọn người cười trên nôi đau của người khác lúc này bọn hắn cả đám đều lộ ra hứng thú nồng hậu không nháy mắt nhìn qua trần huyền kính cùng trần huyền quân hai người quốc chủ đại ca là cố ý nói xấu ta những người kia chương sáu trăm mười tám thần bảo vạn giảm giang sân đ ổ a chết rồi hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình kinh khủng một màn vô luận là thánh linh bí cảnh bên trong đưa tang đội ngũ vẫn là ngoại giới người vây xem hết thể mở to hai mắt nhìn t h ầ n sắc đã là chân kinh lại là hoảng sợ đây là có chuyện gì vừa rồi người còn nếm đẹp làm sao đột nhiên liền chết đâu có người la thất thanh chiếp kia d ò n quan tài phía trên có điểm xấu chi khí cái tiêu nhất quan tài tượng hẳn là lây dinh thánh nhân lão tổ khi còn sống tà ác bị ăn mòn t thật đáng sợ c h ắ c không được thanh long cổ quốc muốn tìm m ệ n h cứng rắn còn người không sợ chết đến n h ấ t quan tài thì ra là thế kinh khủng đây là m u ố n tiền không muốn sống a ngoại giới trong đám người c h u y ê n gia phô thiên cái địa tiếng nghị luận ách chết rồi nhìn xem thánh linh bí cảnh bên trong cảnh tượng quốc chủ trần bá thiên cũng nhữ mày thần sắc hơi trầm xuống đối với nhà mình thánh nhân lão tổ tình huống h ắ n tự nhiên là rõ ràng khi còn sống tại con k u ở trong nhiễm phải tà ác vật chất thánh nhân tri thân cùng thần hồn đều bị ô nhiễm đến mức thân tử đạo tiêu không nghĩ tới cho dù là chết rồi thi thể trên người t à khí vẫn như cũ như thế kinh khủng một cái thần vương trực tiếp bị ma diệt lão đại xem ra ngươi tìm người mệnh còn chưa đủ cứng rắn a trần bá thiên đối trần huyền kính nói ách nghe nói như thế trần huyền kính cũng là một mặt kinh dị đây là già a bọn hắn thế nhưng là thất đức tổ ba người sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi giờ k h ắ c này trần huyền kính cũng có chút không làm rõ ràng được lâm vô đạo đến tột cùng là đang già chết hay là thật chết rồi a a c trận trận ũ ngay l i sau đó tại mọi người kia kinh hai trong ánh mắt bọn hắn lần lượt thống khổ ngã trên mặt đất thân thể bên trên quấn quanh lấy kinh khủng hát vụ cũng không lâu lắm hai người liền không một tiếng động lại chết hai cái lớn thái tử tìm đến ba cái nhấc quan tài nên tượng lúc này mới mới vừa tiến vào thánh linh bí cảnh liền toàn bộ chết rồi kia trên quan tài tạ khí quá kinh khủng những người khác có thể hay không cũng bị tà khí ăn mòn sau đó ma diện số tiền này không tốt d ậ y à? đám người không khỏi kinh hãi xuất hiện bực này tình trạng là bọn hắn không có nghĩ tới lao tổ tông thất đức tổ ba người thật đã chết rồi sao trong đám người cung vô khuyết cẩn thận từng ly từng tí đối cung thiên ý do hỏi hắn cũng là bị bất thình lình một màn sợ ngây người đã nói xong diễn kịch làm sao lại chết đâu đối với cái này cung thiên ý đưa mắt nhìn hồi lâu lắc đầu thất đức tổ ba người thủ đoạn thông tin làm chính là đảo mộ đảo mộ hoạt động bọn hắn sẽ sợ sợ chỉ là tà khí bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền chết đây cũng là bọn hắn q u ỷ kế q u ỷ kế nghe nói như thế cung vô khuyết như có điều suy nghĩ lao tổ tông thất đức tổ ba người làm như thế có mục đích gì không biết h ắ n là muốn che giấu hai mắt người đi cung thiên ý suy đoán nói đối với thất đức tổ ba người mưu đồ hắn tự nhiên là không rõ ràng bất quá hắn tin tưởng vững chắc chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt nghĩ tới đây cung thiên ý bọn người đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía thánh linh mỹ cảnh cùng lúc đó Tại t vị này h thanh long cổ quốc thánh nhân khi còn sống nhất định là lây dính kinh khủng tạ ác đến mức thân tử đảo tiêu mặc dù chết rồi nhưng là trên người t à khí vẫn không có tiêu tán tất cả mọi người cẩn thận một chút không muốn nhiễm phải triệu nguyên tranh ngưng âm thanh nhắc nhở ngay vậy bên cạnh triệu hữu vi mọi người đều âm thầm nhẹ gật đầu tam thúc loại kia hạ chúng ta còn muốn động thủ sao đương nhiên thật vất vả mới tiến vào cái này thánh linh bí cảnh há có thể tay không ra ngoài có triển vọng đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thánh nhân đại mộ phải nhìn nhiều nhiều học chờ sau đó cùng sau l ư n g ta nhìn ta ánh mắt làm việc biết tam thúc triệu h ư u vi cung âm thanh xác nhận bởi vì lâm vô đạo ba người biến cố bất thình lình dẫn đến đưa tang đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi linh trệ bất quá quan tài vẫn là phải tiếp tục nhấc quan tài không thể rơi xuống đất chúng ta đã tiến vào thánh linh bí cảnh khoảng cách lao tổ tông mộ địa lập tức liền một tới mọi người kiên trì một chút nữa phía trước chuyển đến dẫn linh người thanh em chấm thấp h u đương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp một đạo thần phù đ ố n g nhiên từ hư không đánh xuống rơi vào dòng quan tài phía trên trong chốc lát nguyên bản sao động dòng quan tài lập tức yên tĩnh trở lại liền ngay cả phía trên tạ khí cũng tiêu tán rất nhiều tiếp tục lên đường đông đông đông nương theo lấy dẫn linh thanh âm của người triệu nguyên tranh bọn người liếc nhau một cái nhắm mắt theo đôi cùng tại sau lưng bất quá ngay tại dẫn linh người đánh xuống thần phù s á t na triệu nguyên tranh trong tay áo cũng bay ra một sợi mắt thường không thể huyền quang một n á y mắt kia sợi huyền quang dung nhập vào chu vi hư không đem toàn bộ thánh linh bí cảnh bao phủ trong đó ông chương sáu trăm một mươi chín g đen ăn đen hồng thiên thánh vương bởi vì thánh linh bí cảnh bị vạn giảm giang sơn đổ bào dung cái thế vĩ lực che giấu ngoại giới hết thẻ cảm giác bởi vậy triệu nguyên tranh cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào vá coi như đưa tăng đội ngũ hướng phía dự định mộ địa hành tẩu mà đi thời điểm đột nhiên triệu nguyên tranh bước ra một bước đi tới giữa không chúng bến trên ẩm ẩm chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía xa xa một tòa thần sơn hung hăng một trưởng đánh giá cường đại tuyệt luân lực lượng trực tiếp đem thần sơn đánh nát phía trên thánh nhân phần mộ cũng dưới một trưởng này bị san thành bình đ i ệ m lộ ra giấu ở dưới nền đất cổ láo mộ thất đáng chết ngươi đang làm cái gì hết thảy đều phát sinh ở trong n g a y mắt đột nhiên nhìn thấy triệu nguyên tranh bất thình lình hành vi đi tại đám người phía trước nhất dẫn l i n h người lập tức quá sợ hãi lập tức đối giữa không trung bên trên triệu nguyên tranh lớn tiếng chất vấn đồng dạng một đám đưa tang thanh long cổ quốc dòng dõi mắt thấy triệu nguyên tranh một trưởng đánh nát một tòa thánh nhân p h ầ n mộ cũng đều là đối với hắn trợn mắt nhìn nhưng mà đối với bọn hắn c h ấ n kinh cùng p h ẫ n nộ triệu nguyên tranh cũng không có để ở trong mắt các ngươi không phải nhìn thấy không ta đang đ à o các ngươi thanh long cổ quốc mộ tổ bởi vì chúng ta vốn là trộm mộ b i n h thản thanh âm vang vọng đám người bên hai cái gì trộm mộ v o à i anh đang lúc đám người kinh hãi thời khắc đã thấy giữa không trùng triệu nguyên tranh dỗi bàn tay cường đại thánh nhân chi lực trong nháy mắt hóa thành một con tre trời cự trưởng đem tất cả đưa tang đội ngũ toàn bộ nắm ở trong tay hết、thầy. đều kết thúc kiếp sau ném cái tốt thai đi phanh thoại âm rơi xuống tại một đám đưa t ă n g người kia vô cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong triệu nguyên tranh đại thủ đống nhiên một nắm tất cả mọi người trực tiếp bị n ạ n h sinh sinh địa bóc nát thân thể hóa thành huyết vụ l ầ y trời có triển vọng các người đi hướng thánh linh bí cảnh tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thu thập ở trong đó bảo vật đồng thời đem tầng thứ ba nghỉ tay ngủ láo giả toàn bộ giết g a lưu tại trong tầng thứ nhất đạo mộ đem mọi người một thanh bóp chết về sau triệu nguyên tranh đối triệu hưu vi mọi người phân phó nói vâng tam thúc nghe nói như thế triệu h ư u vi không do dự lúc này mang theo bốn cái thánh nhân bắt dai giúp đỡ nhanh chóng hướng về hướng về phía tầng thứ hai tại bọn hắn rời đi về sau triệu nguyên tranh á n h mắt quét về bí cảnh bên trong cái khắc thần sơn tiếp lấy hắn từng bước một đi tới ầm ầm đại thủ rơi xuống từng tòa thần sơn bị hắn cưỡng ép đánh nát phía trên thánh nhân p h ầ n mộ bị cưỡng ép san bằng chật chật cái này kẻ trộm mộ người trong liên minh làm việc quá bạo lực không chỉ có đảo người ta p h ầ n mộ thậm chí ngay cả hang ổ đều muốn cho người ta bưng trong bóng tối trong phong đạo nhân chật chật cảm khái triệu nguyên tranh làm việc nhưng so sánh bọn hắn bạo lực nhiều nhóm minh đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng động thủ đi tần đạo phu bí mật truyền âm ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu người cùng phong đạo nhân đi thánh linh bí cảnh phía dưới hai tầng đối phó triệu hưu vi những người kia nơi này giao cho ta、Tốt. tần ố t t đạo phu hưng phấn địa xoa xoa tay dứt lời hắn cùng phong đạo nhân một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ theo sát lấy triệu hưu vi bọn người mà đi mà tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng đem l ự c chú ý nhìn phía nơi xa ngay tại đảo mộ triệu nguyên tranh sau đó đưa tay liền hướng phía triệu nguyên tranh hung hăng một trường chấn áp quá khứ đông lâm vô đạo một trường này thế đại l ự c trầm lại tại đại đạo trí tôn thể vạn lần ra chỉ dưới lực lượng có thể nói là h u n g mạnh tuyệt luân mà lại hắn lại là nút trong bóng tối bởi vậy chiếm được tiên cơ chỉ bất quá làm kẻ trộm mộ liên minh thành viên triệu nguyên tranh lâu dài trà trộn tại từng cái hung hiểm trong mộ lớn đối với nguy cơ cảm giác vô cùng nhạy cảm、Bạch. coi như lâm vô đạo một trường chấn hạ thời khắc hắn tự hồ sớm cảm giác được nguy hiểm cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà lâm vô đạo hung mạnh một trường trực tiếp đem trước mặt t đem h ầ ngay sơn, n ạ n xinh xinh đánh h ê n sau Bọn h ộ t nhát p lời này triệu nguyên tranh trong nháy mắt đổi sắc mặt nội tâm càng là hoàn toàn nghiêm túc hắn không nghĩ tới tại cái này thánh linh bí cảnh bên trong ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lại còn cất giấu những người khác thậm chí đối phương còn khám phá thân phận của hắn cùng lai lịch rất hiển nhiên hắn khả năng gặp đồng hành các hạ đã tới vì sao không dám hiện thân gặp nhau tức là hữu duyên cái này thánh linh bí cảnh bên trong có dấu rất nhiều bảo vật mấy người chúng ta cũng ăn không vô chúng ta không bằng ngồi xuống nói chuyện cùng một chỗ chia đều nơi này bảo tàng mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu như thế nào triệu nguyên tranh trầm giọng nói nói chuyện đồng thời hắn cũng đang âm thầm làm lấy chuẩn bị chỉ bất quá đối với hắn đề nghị lâm vô đạo cũng không tán đồng cho cười giết người nơi này bảo tàng cũng là ta chư thiên tỉnh thổ ông đương thanh e m rơi xuống một máy mắt một cỗ sức mạnh to lớn thần bí bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp đem triệu nguyên tranh tu vi cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới từ nguyên bản thập giai thánh nhân lập tức rơi xuống đến thập giai thần vương đáng chết tu vi của ta đây là cái gì lực lượng tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới triệu nguyên tranh cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa và bình tĩnh nguyên bản cương nghị trên mặt toát ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng bất quá mặc dù kinh hãi tại lâm vô đạo thủ đoạn n g ư tiền nhưng triệu nguyên tranh dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người cũng không có dối loạn tức lòng giang、giác. đ a n g lúc lâm vô đạo kia kinh khủng đại thủ lăng không chấn áp xuống thời khắc hắn đ ỗ n g nhiên bóp nát một khối ngọc phủ trong chốc lát một đạo sắc bén vô s o n g kiếm quang phóng lên tận trời lôi cuốn lấy to lớn đến cực điểm kinh thiên uy thế trực tiếp đem lâm vô đạo công kích chạm diện đồng thời tại c h ạ m diệt hắn che trời đại thủ về sau kia kiếm quang còn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp chạm tại lâm vô đạo chỗ hư không và ảnh kiếm quang sẽ rách thánh linh bí cảnh hư không làm cho lâm vô đạo thân ảnh hiển hóa ra ngoài cùng lúc đó kế cái kia đạo cường đại kiếm quang về sau triệu nguyên tranh phía sau dâng lên hạo đ Một c á i bóng mở, t h ứ kia t h ầ n q u a n g bên t r o n g hai i ệ n lộ r m ư ơ 0 chuẩn đế đại tộc các h ạ ta chính là ma thiên l ĩ n h truyền nhân nếu như chịu bông tha chúng ta tất có hậu báo bị lâm vô đạo nắm trong tay triệu nguyên tranh đáy mắt toát ra m á n h liệt vẻ kinh hoàng thế là hắn chuyển ra phía sau thế lực lớn nhưng mà lâm vô đạo đang nghe ma thiên lĩnh ba chữ này lúc lại là một mặt mê hoặc cùng m ở mịt ma thiên lĩnh là cái gì ma thiên lĩnh là n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà không biết ma thiên lĩnh chúng ta có chuẩn đế huyết thống vừa rồi hồng thiên thánh vương chỉ là ký thác tại trên người ta một đạo thần nhật thôi hắn chân thân đã đạt đến tập h giai cổ thánh đồng thời sắp đột phá đại thánh chi cảnh lại tới đây cũng là vì cầu tài nếu là các hạ triệu bông tha chúng ta ma thiên lĩnh nguyện ý lấy đại thánh chi bảo để báo đáp lại triệu nguyên tranh dùng hết lực lượng dây r ù a nói nghe được hắn lời này lâm vô đạo lộ ra vẻ suy tư chuẩn đế với t h ố n g hồng thiên đại thánh sao hắn hơi kinh ngạc triệu nguyên tranh chố ma thiên lĩnh là hắn tại thần hoang thế lực cái thứ nhất hoang cổ đế tộc thứ hai là âm ti mệnh chỗ tử tiêu đế tộc bọn hắn chỗ gia tộc và thế lực tổ tiên đều là đi ra đại đế là đứng hàng thần hoang thế giới đỉnh phong cổ lao cự phách hôm nay hắn lại gặp được một phương chuẩn đế thế lực lớn mặc dù không rõ ràng ma thiên lĩnh là cái dạng gì tồn tại nhưng là có được chuẩn đế huyết thống nghĩ đến cũng không đơn giản ma thiên lĩnh tại thiên hoang đại vược a không tại ta ma thiên lĩnh ở trung ương thần châu là thần trời cấm khu cổ lao đại tộc chuyển thừa vượt qua mười hai vạn năm cao thủ nhiều như mây cường giả vô số ta tại ma thiên lĩnh bên trong coi như có chút thân phận và địa vị nếu như các hạ chịu bông tha chúng ta nguyện lấy đại thánh chi bảo bác đáp nhìn xem lâm vô đạo tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng triệu nguyên tranh vội vàng dùng trọng bảo tiến hành dụ hoặc đối với cái này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trung ương thần châu thần châu đại địa chính trung tâm xem ra các người ma thiên lĩnh đúng là một phương nội tỉnh cùng thực lực đều phi t h ư ờ n g cường đại thế lực a đó là đương nhiên ta ma thiên lĩnh có chuẩn đế sao a cái này nghe nói có lao tổ tông là chuẩn đế còn sống a vậy mà thật sự có nghe nói như thế lâm vô đạo càng thêm cảm thấy hứng thú các hạng tất cả mọi người là đến chỗ mộ mà lại đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái bằng hưu nhiều con đường dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt Ừm. ngươi nói rất hay đã như vậy xem ở các người ma thiên lĩnh chuẩn đế trên mặt mũi ta liền không giết n g ư ơ i đa tạ các h ạ ta gian g g i á c triệu nguyên tranh vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ nhưng mà hắn còn chưa nói xong lâm vô đạo k i a kinh khủng đại thủ liền hung hăng rơi vào hắn trên thân cương đại tuyệt l u ô n lực lượng trực tiếp đem hắn quanh thân cân cốt toàn bộ đánh nát đồng thời cầm giữ tất cả lực lượng người người làm cái gì vậy nô、no, đương nhiên là sợ ngươi chạy trốn a ta mặc dù đáp ứng không giết người nhưng cũng không nói sẽ bỏ qua người a bình thản thanh âm trầm trầm vang lên người triệu nguyên tranh trên mặt lập tức lộ ra hung ác cùng vẻ hoán độc các h ạ ta ma thiên lính không phải dễ c h ơ i ừ m có được chuẩn đế cổ lao thế lực s á c thực vô cùng cương đại bất quá con người của ta hết lần này tới lần khác liền thích khiêu chiến cực h ạ n có bản lĩnh để các người ma thiên lính chuẩn đế tới giết đi ta hạ người sẽ hối hận cuối cùng trong lòng mọi loại hoán hận triệu nguyên tranh đành phải đem bi vẫn cùng q u ấ t l ụ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ hiện tại hắn đã trở thành thịt trên ớ mặc cho lâm vô đạo xâm l ư ợ n đối với tiếp x u ố n g vận mệnh triệu nguyên tranh đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng cùng lúc đó coi như triệu nguyên tranh bị chấn áp thời khắc ngoại giới vây xem trần bá thiên b ọ n người cũng nhớ mày bởi vì có quan hệ với thánh linh bí cảnh bên trong hết thẻ cảnh tượng tất cả đều bị một loại nào đó lực lượng thần bí che giấu mặc cho trần bá thiên như thế nào thôi động thanh long bảo ấn đều không thể đem thánh linh bí cảnh bên trong cảnh tượng một lần nữa bày ra nhìn xem một màn này vô luận là trần bá thiên vẫn là xung quanh vây xem tân khách đáy lòng đều hiện lên, lên một cố dự cảm không tốt đáng chết bọn hắn động thủ thật một khi thánh linh bí cảnh mở rộng triệu nguyên tranh bọn hắn đi tới ta tất nhiên muốn bại lộ cái này nên làm thế nào cho phải trần huyên quân có chút h o à n g hốt nguyên bản kế hoạch của hắn phi thường h o à n mỹ mượn nhờ triệu nguyên tranh bọn hắn lực lượng cường đại tất nhiên có thể leo lên quốc chủ chi vị nào biết được trần huyên kính làm rối loạn kế hoạch của hắn thậm chí sau đó sẽ còn để hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết giờ k h ắ c này trần huyên quân cảm nhận được rõ ràng trần bá thiên kia con người băng lãnh đã đem mình khóa chặt một khi xác định mình cấu kết ngoại nhân đào thanh long cổ quốc bộ tổ đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ càng nghĩ trần huyền quân trong lòng càng là hoáng sợ mà so với hắn bối rối một bên trần huyền kính đ á y mắt chỗ sâu đồng dạng có một k i a sầu lo hắn cũng đang sợ sợ hai thất đức tổ ba người thất thủ nói như vậy hắn không chỉ có không thể vặn ngã trần huyền quân ngược lại sẽ đem mình cho góp đi vào hy vọng bọn họ hết thể thuận lợi đi trần huyền kính trong lòng âm thầm cầu nguyện hiu cũng liền tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời khắc bầu trời xa xăm đột nhiên lướt qua một vệ thần quang ngay sau đó liền gặp được một cái tinh thần quắc thức thanh ý lao giả sốt ruột bận bị hoảng địa đi tới trần bá thiên trước mặt quốc chủ xảy ra chuyện lớn vừa rồi vừa rồi lao tổ tông bọn hắn hồn đăng toàn bộ dập tắt lao giả thất kinh địa bẩm bảo nói cái gì lao tổ tông hồn đăng tắt rồi đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế trần bá thiên đột nhiên biến sắc t r u n g quanh thanh long cổ quốc dòng dõi cùng t ộ c nhân càng là trong nháy mắt hít vào một n g ụ m khí lạnh từng cái kinh hại đến cực hạn hồn đ ă n g dập tắt điều này đại biểu thánh linh bí cảnh bên trong những lao tổ tông kia toàn bộ chết rồi không có khả năng tại thánh linh bí cảnh bên trong có không thua ba mươi vị thánh nhân lao tổ chương sáu trăm hai mươi mốt thất giai thần vương lao tổ tông thanh long cổ quốc đầu kia trần quốc thần thú đến tột cùng khủng bố đến mức nào lập q cho tới nay thanh long cổ quốc trấn quốc thần thú thanh long tại từng cái lớn thần tộc ở giữa đều là một cái truyền thuyết xa xưa đến nay vẫn không có người có thể thăm dò rõ ràng đầu kia viễn cổ thanh long chân chính thực lực mà lại thanh long cổ quốc truyền thừa ba vạn năm đến nay thanh long xuất hiện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay trên cơ bản không phải đến diện quốc nguy hiểm thanh long là sẽ không hiện thân ngoại giới cứ như vậy ngoại giới đối với thanh long thực lực cũng liền càng thêm mơ hồ đầu kia thanh long sớm tại thanh long cổ quốc lập quốc mới bắt đầu liền đã tồn tại nghe nói thực lực đã sớm đạt đến thánh nhân vương tại một đám lớn trong thần tộc là thần bí nhất tồn tại mạnh nhất bất quá thanh long trên cơ bản sẽ không rời đi thanh long cổ quốc bằng không chúng ta những n à y lớn thần tộc đã sớm hủy diện cung thiên ý trầm giọng cảm khái nói nghe nói như thế cung vô khuyết lập tức như có điều suy nghĩ lao tổ tông ý của ngươi là đầu kia thanh long bởi vì một loại nào đó hạn chế không thể rời đi thanh long cổ quốc phạm vi ừ m hẳn là dạng này tóm lại đầu kia viễn cổ thanh long chính là thanh long cổ quốc định hải thần trâm dưới tình huống bình thường đều đang ngủ say ở trong bất quá nếu là đưa nó tỉnh lại đó chính là khuynh thiên thai hương phổ thông thánh nhân vương chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó cung thiên ý ngưng t i ế n g nói đối với đầu kia viễn cổ thanh long kỳ thật đ ấ y lòng của hắn cũng là tràn đầy kinh nghi cùng tò mò dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua loại kia cổ láo lại tồn tại cương đại lao tổ tông thanh long cổ q u ố c mời ra viễn cổ thanh long đến thủ vệ nói như vậy đợi chút nữa liền có trò hay để nhìn thánh linh bi cảnh bên trong những cái kia trộm mộ nhất định phải cùng thanh long cứng rắn thậm chí thất đức tổ ba người cũng không ngoại lệ thật không biết giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu cung vô khuyết đ ẩ y mang mong đợi nói thất đức tổ ba người thủ đoạn thông thiên mà thanh long cổ q u ố c viễn cổ thanh long thì là một đ ầ u chí ít sống ba vạn năm cổ lao t ổ n tại nếu là bọn họ đụng vào nhau vậy khẳng định sẽ buộc phát kinh thiên tri chi chiến ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là khó mà nói mặc kệ bọn hắn phương nào danh đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn Thủ thương t h thủy t r u n g là thanh long cổ quốc qua chiến dịch này mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào thanh long cổ quốc khẳng định phải nguyên khí đại thương đến lúc đó chúng ta cơ hội nói không chừng liền đến cung thiên ý hít mắt nói ngay vậy bên cạnh cung vô khuyết b ọ n người đều là tinh thần đại c h ấ n từng cái mang theo lòng tràn đầy phân chấn cùng c h ờ mong chờ đợi lấy thanh long cùng thất đức tổ ba người giữa bọn hắn đại chiến thánh linh bí cảnh đối với ngoại giới thanh long cổ quốc đòn sát thủ lâm vô đạo bọn hắn cũng không rõ ràng hiu hiu ư ớ c chừng qua nửa ngày tà hữu nương theo lấy hai vệ thần quang hạ xuống phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ nhất trên mặt của bọn hắn đều chán phóng nụ cười sán g l ạ rất hiển nhiên lần này thu hoạch cực lớn vây anh đi vào lâm vô đạo trước mặt phong đạo nhân vung tay lên trong chốc lát nương theo lấy hạo đảng thần quang hiện lên rất nhiều thần tài cùng bảo vật như là một ngọn núi lớn trồng chất trên mặt đất thả ra thần quang chiếu rọi toàn bộ thánh linh bí cảnh trừ cái đó ra tại những cái k i a bảo vật bên cạnh còn có mấy chục cỗ thánh nhân thi thể trong đó liên bao gồm triệu hữu vi cùng bốn vị bắt dài thánh nhân nhẫm h n h đệ lần này chúng ta phát tải thanh long cổ quốc nội t ì n h quả nhiên m ộ ư ơ i phần hùng hậu so với trước đó chín đại thần tộc thần tảng còn nhiều hơn ra gấp m ộ ư ơ i ngoài ra tại thánh linh bí cảnh tầng thứ ba bên trong còn có ba mươi ba vị n g ũ đông t h á n h nhân trong đó thánh nhân ngũ giai trở xuống hai mươi tám người ngũ giai trở lên chỉ có năm người phong đạo nhân kỹ càng giới thiệu phía dưới hai tầng bí cảnh tình huống nghe nói như thế lâm vô đạo bình tĩnh nhẹ gật đầu và n h h ắ n đại thủ đỗng nhiên nô ra trực tiếp đem triệu nguyên tranh ném vào dưới chân có triển vọng đáng chết các ngươi vậy mà giết hắn nhìn xem trước mặt triệu hữu vi bọn người kia thi thể lạnh băng triệu nguyên tranh hận đến muốn rách cả mí mắt cả người điên cùng mà đối với phong đạo nhân bọn hắn gào lên t h ầ n sắc dữ tợn vô cùng nhưng mà đối với hắn v ẫ n nộ cùng tự hận phong đạo nhân lại là nhất miệng không phải liền là một cái tam giai thánh nhân a đã giết thì đã giết ta không chỉ có giết bọn hắn còn muốn giết ngươi trong mắt ta các ngươi bất quá là giao h ẹ thôi dứt lời phong đạo nhân lúc này đem m a trưởng rơi vào triệu nguyên tranh đỉnh đầu bắt đầu thi triển đại mộ vô thượng pháp hấp thu tuổi thọ của hắn cùng lực lượng ta chính là ma thiên lĩnh dòng dõi ngươi ồn ào phong đạo nhân hung hăng một bàn tay q u ấ người a người... nghe t được phong đạo nhân kêu phách lối tới cực điểm triệu nguyên tranh vừa mới chuẩn bị nói cái gì chỉ bất quá hắn cũng không có cơ hội kia nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đại mộ vô thượng pháp vĩ lực phía dưới trên người hắn tuổi thọ cùng lực lượng toàn bộ bị phong đạo nhân hấp thu vê anh có trước đó triệu hữu vi đám người làm nền bây giờ lại thêm triệu nguyên tranh thập giai thánh nhân lực lượng phong đạo nhân tu vi rốt cục n ê n đón đột phá đ ạ t đến tứ giai thánh nhân quả nhiên vẫn là cắt giao h ẹ tới thoải mái càng thụ được thể nội kêu bàng bạc lực lượng phong đạo nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một phần tần đạo phu nhanh lên đem những thi thể này siêu độ có lẽ ngươi có thể đột phá cựu giai thánh nhân Tốt. Đang khi nói chuyện, tần đạo phu đem vong linh tế bắt Đang đạo đem đàn đó đầu độ. ra, sau nói chuyện, vong linh khi phu siêu bày tại trải qua chia đều về sau lâm vô đạo đem tất cả bảo vật toàn bộ hiến tế đạt được một hai trăm linh vạn ức khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo thu vi ngũ giai thần vương khí vận giá trị một bảy trăm năm mươi một vạn ức hiện tại doanh thu khí vận giá trị mặc dù nhiều nhưng chương sáu trăm hai mươi hai long thần ngao chân quốc chủ đều đã ba ngày thánh linh b í cảnh bên trong vì sao một mực không có động tĩnh nếu không phái người vào xem thanh long trước đại điện một cái đại thần tiến lên đề nghị ngay vậy trần bá thiên lạnh lùng hừ một tiếng ngay cả thánh linh bí cảnh nghỉ tay ngủ l a o tổ tông đều bị những cái kia hung tàn tặc từ i ế t đi nhiều người hơn nữa đều là chịu chết chẳng bằng tại ngoại giới ôm cây lời thỏ quả nhân cũng không tin bọn hắn có thể tại thánh linh bí cảnh bên trong nghỉ ngơi cả một đời trần bá thiên trong tay nắm thật chặt thanh long bảo ấn t h ầ n s ắ c hở h ữ g ánh mắt lạnh l é o lúc này hắn đã làm tốt vây g i ế t những cái kia trộm mộ chuẩn bị cùng một thời gian một bên trần huyền kính cùng trần huyền quân nội tâm đều là tràn đầy sầu lo cùng t h ấ thỏng không chấp mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n bí cảnh lối vào một khi bí cảnh mở ra đ e quyết định hai người bọn họ sau này nhân sinh cùng vận bệnh đến tột cùng là vạn kiếp bất phục vẫn là một bước lên trời liền nhìn lần này chỉ mong thất đức tổ ba người đừng để ta thất vọng đi t r â n huyền kính e m thầm siết chặt bàn tay so với hắn t r â n huyền quân đáy lòng sợ hãi càng thêm máy liệt bất quá hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác hết thảy chỉ có thể giao cho thượng t i ê n đến quyết định ầm ầm ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu nguyên bản yên lặng thánh linh bí cảnh đột nhiên chuyển ra trận trận oanh minh hoa một máy mắt ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua chị gặp nương theo lấy từng đạo thanh thúy bộ pháp tâm thanh kia bao phủ thánh linh bí cảnh sương ngủ, bắt đầu cấp tốc biến mất ngay sau đó ba đạo thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt t quả nhiên là bọn hắn đông khi nhìn thấy ba người kia một n g á y mắt trần huyền quân tâm trực tiếp ngã vào vực sâu và trượt thân thể không bị khống chế run dày lên bởi vì ba người kia rõ ràng là hắn tìm đến nhất quan tài tượng đồng thời thông qua bí cảnh đại môn còn có thể rõ ràng xem gặp bên trong đã triệt để biến thành phế tích nguyên bản cổ lao uy nghiêm thần sơn bị vĩ lực cưỡng ép đánh nát đại đ i ệ phía trên khe danh tung h à n h đột bị đam nhiên u Quân. y ề n Nhìn này, xem một mặt Trần trần bá thiên thu liếm tất cả n ộ khí ngữ khí trở nên cực kỳ bình tĩnh thấy tình cảnh này trần huyền quân không nói gì cả người trực tiếp ké quỵ trên đất nhi thần tội đáng chết và lần Vâng anh. Đương xung quanh vây xem một đám tộc nhân cùng tân khách nhao nhao mặt lộ vẻ h á i nhiên mà trần bá thiên cũng siết chặt n ắ m đấm người tới đem nhị thái tử thi thể khiêng xuống đi tìm một chỗ táng hắn hung hăng hít một hơi thật sâu hờ hưng nói nghe nói như thế người bên cạnh trong đám lập tức có thị vệ đi ra đem trần huyền quân thi thể d ơ lên xuống dưới rốt cục ngoại trừ một cái họa lớn trong lòng thất đức tổ ba người quả nhiên thủ đoạn thông t h i ê n thế mà ngay cả trần huyền quân mời tới những cái kia chỗ mộ đều đưa tại trong tay bọn họ nhìn như vậy đến thánh linh bí cảnh bên trong thánh nhân lao tổ cũng đều là bọn hắn giết Cái nếu như thất a đức tổ ba người chết q u ở chỗ này vậy đối với hắn mà nói cũng là một cọc đại hảo sự cứ như vậy liền không có người biết hắn mời người đảo nhà mình mộ tổ dơ bẩn sự tình nghĩ tới đây trần huyền kính đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng trơ mong Hán, ước gì thất đức tổ ba người chết sớm một chút v â n h cũng l i ề n tại trần huyền kính làm lấy mộng đẹp thời khắc xa xa bí cảnh đại môn đ ỗ n g nhiên mở rộng sau đó tại ngoại giới đám người nhìn chăm chú ngụy trang thành vì triệu nguyên tranh lâm vô đạo ba người từng bước một đi ra t c tử d á m đảo ta mộ tổ đi chết mắt thấy lâm vô đạo ba người đi ra trần bá thiên lúc này giống to một tiếng trực tiếp đem trong tay thanh long bảo ấn tế ra rào rạt chấn áp quá khứ không biết tự lượng sức mình nhìn xem động thủ trần bá thiên đi tại phía trước nhất tần đạo phu sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống và n chỉ gặp hắn cánh tay vừa nhấc bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn che trời đem chấn áp tới thanh long bảo ấn một bàn tay đánh bay ầm ầm kinh khủng lực trung kích trực tiếp đập vỡ m ả n g lớn m ả n g lớn c u n g khuyết cùng cung điện thậm chí một kích liền đánh xuyên qua toàn bộ hoàn thành nhìn thấy một màn này xung quanh người vây xem bao quát trần bá thiên ở bên trong cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh con người bỗng nhiên thích chặt tần đạo phu bày ra lực lượng hung hãn làm cho người khác giận sôi trần bá thiên người cái này ba ngàn năm quốc chủ cũng nên chấm dứt hôm nay liền để triệu mỗ đến tiễn ngươi lên đường đi đột nhiên hung lệ giống to chấn động rồng đều thập phương v a n h đương thoại âm rơi xuống một máy mắt tần đạo phu đại thủ đỗng nhiên lăng không đẻ xuống lôi cuốn lấy vô biên khí thế cùng lực lượng muốn một trưởng đem trần bá thiên đẻ chết long thần cứu ta đối mặt tần đạo phu kia kinh khủng đại thủ trần bá thiên cảm giác toàn bộ thiên địa phán g phất đều sụp đổ không có chút gì do dự hắn dốc hết toàn bộ lực lượng ngửa mặt lên trời gào to hả long thần nghe được hai chữ này tần đạo phu n h ú n mày giống đang lúc hắn kinh nghi thời khắc chỉ gặp mênh mông tiên không phía trên đột nhiên chuyển đến một tiếng cổ láo rồng ngâm thật lớn cùng lúc đó một cố kinh khủng long uy như hồng hoang thiên hà bao dung thập phương vê anh c h ư ớ c mắt qua đi tại mọi người k i a ánh mắt khiếp sợ bên trong rồng đều hư không bên trên hiện hóa ra một đầu vạn trượng thanh long chỉ là nhẹ nhàng một đạo long âm liền chấn diệt tần đạo phu đại thủ thậm chí cả người hắn còn không bị khống chế rút lui hơn mười bước thanh long nhìn lấy thiên k h u n g bên trên tia từ đám mây hiện hiện ra màu xanh thần l o n g tần đạo phu ánh mắt trong né mắt chương sáu trăm hai mươi ba thần minh nhìn xuống nhân gian thần chi không nhìn nhân gian tôn này yêu thần đến tột cùng lai lịch ra sao định phong thời điểm lại có nửa bước đại đế thực lực đúng vậy a cái này thanh long cổ quốc còn có như thế ngư bức tồn tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu âm thầm kinh hô nguyên bản bọn hắn coi là trước mắt ngao chân chẳng qua là một tôn bình thường đại yêu thần thôi nào biết được trước kia lại là một tôn nửa đế cái này địa vị liền có chút dọa người trên thực tế đối với ngao chân thân phận cùng lai lịch lâm vô đạo cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc yêu thần ngao chân mệnh đồ nhiều thăng trầm ước chừng tại mười vạn năm trước nó chính là chân long nhất tộc cái thế thiên tiêu chỉ dùng năm ngàn năm liền đạt đến chứng đạo giai đoạn chỉ bất quá nó vận khí không tốt lắm ngao chân chuẩn bị chứng đạo thành đế thời điểm vừa lúc đổi kịp nhân tộc yêu n g h i ệ t xuất hiện lớp lớp thời đại thế là tại đế lộ tranh đoạt quá trình bên trong nó trở thành kẻ thất bại nhân tộc yêu n g h i ệ t vượt lên trước một bước chứng đạo thành đế bởi vậy ngao chân chỉ có thể bất đắc di từ bỏ chính thống thành đế c h i pháp lựa chọn tu luyện hương hòa thần đạo tám vạn năm trước nó thông qua đem tự thân chân linh ký thác tại một phương thần quốc mượn nhờ thần quốc hương hòa cung phụng cuối cùng tại năm vạn năm trước tu thành thập giai hương hòa đại thần chỉ bất quá lần này ngao chân vật khí cũng không tốt lắm năm vạn năm trước nó chuẩn bị lấy hương hòa phương thức tiến hành vừa lúc tao nộ nhân thần c h i chiến nó chỗ kêu phương thần quốc bị nhân tộc đại đế đánh nát tự thân thần c h i đạo quả cũng thiếu chút b ă n g diện cuối cùng nó l i ề u mạng một sợi chân linh chạy trốn tới thiên hoang đại vực trở thành thanh long cổ quốc long thần một m ự c kéo dài hơi tàn đến nay lâm vô đạo bí mật truyền âm thông qua đại đạo c h i nhãn hắn đem ngao chân lịch trình cuộc sống thấy nhất thanh nhị sở mà nghe được hắn tự thuật phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra thở dài c h i sắc vị này yêu thần vật khí thật đúng là trên lệ ga hai lần đều có cơ hội chứng đạo thanh đế nhưng mỗi lần đến tối hậu ban đầu đều kém một chút thay cái người bình th chỉ sợ sớm đã h ỏ n g mất có thể kiên trì đến bây giờ ngao chân cũng là một nhân vật đạo tâm kiên cố đến đáng sợ a phong đạo nhân âm thầm cảm khái đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng nhẹ gật đầu ngao chân đạo tâm s á c thực kiên cố phi thường trải qua hai lần lớn nhân sinh gặp chắc trở vẫn không có từ bỏ chỉ là điểm này liền thắng qua vô số thiên tiêu chỉ tiếc nó trúng đích kém một phần vật khí nói đến đây lâm vô đạo trong lòng cũng có chút cảm khái vận mệnh huyền diệu phi thường có lẽ ngao chân mệnh chung chú định không có thành đế cơ duyên lại hoặc là nó chỉ là trên lệnh một cái cơ hội tóm lại lấy nó hiện tại trạng thái muốn mượn nhờ thanh long cổ quốc một tấc vương này tu thành đại đế đời này chỉ sợ cũng không thể giống đối với lâm vô đạo ba người cảm khái ngao chân cũng không rõ ràng làm thanh long cổ quốc thần c h i thưởng thụ thanh long cổ quốc hương hòa cung phụng nó tự nhiên muốn thực hiện bảo vệ chức trách h è n bọn sâu k i ế n cũng dám phạm ta thanh long cổ quốc ẩm ẩm nương theo lấy một đạo trấn tiên long âm ngao chân kia to lớn miệng rồng bỗng nhiên một trường hạo đạn thần quang bỗng nhiên máy l i t ra ngay sau đó thần quang diện hoa trở thành một đầu thông tiên kiếm sông lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa hướng phía lâm vô đạo ba người rào ạ đều, đều thần thần t nghiền s cảm thụ được biến cố bất thình lình người vây xem nao nhau, nhau hít vào một ngụm khí lạnh t h ầ n xác kinh hãi liền ngay cả phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối với hương hỏa thần chi bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều lúc này Tại ngao chân thần quyền bao phủ xuống bọn hắn cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng so với phong đạo nhân cùng tần đạo phu lâm vô đạo ảnh hưởng có thể nói là nhỏ nhất ông coi như ngao chân thần quyền d á n g lâm thời khắc trong cơ thể hắn đ ỗ n g nhiên dâng lên một vòng đại đạo thần quang một máy mắt thần quyền gia chỉ ở trên người giam cầm chi lực toàn bộ tiêu tán nhân cơ hội này lâm vô đạo đưa tay một cái càn khôn một kích đánh ra ngập trời vĩ lực hóa thành một cây cự chỉ, trực tiếp đem đầu kia kinh khủng kiếm hà đ ô n diệt a thế mà còn có bậc này lực lượng thiên k u n g phía trên chuyển đến ngao chân kinh ngạc thanh â m sau đó một đạo như vực sâu ánh mắt từ chân trời rủ xuống khóa chặt tại lâm vô đạo trên thân vừa rồi kia c ả n khôn một kích đã có địch nổi thánh nhân vương lực lượng xem ra vẫn là khinh thường ngươi bất quá nhân gian thánh nhân cùng thần chi căn bản không thể đánh đ ộ n g không thành thần chi vĩnh viễn không cách nào lãnh hội trong đó thần kỳ cùng ảo diệu thân quên họa địa vi lao vê anh nương theo lấy ngao chân kia hùng vĩ thanh â m vang lên trong chốc lát lâm vô đạo cảm giác mình lâm vào một phương thần bí không gian đồng thời có một cố cường đại ý chí cùng lực lượng đang tan g i nhục thân của mình linh hồn tu vi vân vân tại mảnh này lao tù bên trong tự thân hết t h ể phản g phất đều hứng chịu tới áp chế có loại đánh rất phàm trần cảm giác không hổ là một phương đại yêu thần thực lực quả thật cương đại nhưng là muốn đem tai trấn áp nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lâm vô đạo nữ khí bình thản có đại đạo trí tôn thể tồn tại đại đạo phía dưới miễn dịch hết t h ể m ặ t trái hiệu quả cho dù là hương hỏa thần chi thần quyền lực lượng cũng vô pháp đem hắn giam cầm cùng trấn áp vê anh thân thể k h ẽ run lên thể nội đại đạo thần quang b ư c lên lâm vô đạo trực tiếp xuyên qua ngao trấn cấu tạo lòng giam đồng thời một bước đi tới thiên không phía trên trừ thiên tỉnh thổ hắn kết động ấn quyết một phương thần bí t ị n h thổ thế giới trong n g á y mắt quét sạch ra đem ngao chân bao phủ trong đó nhưng mà coi như lâm vô đạo đem chư thiên t ị n h thổ bày ra thời điểm thần sắc của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi bởi vì hắn phát hiện chư thiên t ị n h thổ lực lượng vậy mà đối ngao chân vô hiệu đây là có chuyện gì hắn lông mày cao chặt từ khi lấy được chương sáu trăm hai mươi bốn ngươi giết không được ta ta lại có thể giết n g ư ơ i chúng sinh ý chí là một loại phi thường thần kỳ lại sức mạnh người liền diệu nó nhìn như hư vô mờ mịt nhưng lại chân chính tồn tại hương hỏa thần chi tín ngưỡng bắt nguồn từ thế gian chúng sinh cũng lúc à c h n sinh g ý h í cụ trước h hóa. Bởi vậy, chỉ cần hội tụ đủ nhiều chúng sinh ý chí, liền có thể diệt sát hương hỏa thần chi. Chiến ể có xưa Lang Bởi liền diệt Giới vậy, Vô luận là ngày cần Sơn tụ sát t đủ ý là a n Thần, vẫn h Chi t là r mắt t h a ngao h l o n Cổ quốc Long Thần n g chân lấy một phương thần quốc tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa tu thành thập giai đại thần khoảng cách chủ thần chỉ có cách xa một bước nhưng là cuối cùng lại bị nhân tộc đại đế đánh nát thần quốc mấu chốt nhất nguyên nhân không phải là bởi vì đại đế mạnh bao nhiêu mà là hắn bị chúng sinh ý chí chế tài lúc trước nhân thần chi chiến lúc bộc phát nhân tộc đại đế tập hợp đủ chúng sinh ý chí tế luyện một ngụm đế binh lúc này mới đánh nát ngao chân chỗ thần quốc và không cho dù là một tôn nhân gian đại đế cũng không có khả năng giết chết một vị thập giai hương hỏa đại thần thì ra là thế nghe hệ thống giản g thuật lâm vô đạo đối với ngao chân thất bại nguyên nhân lại có càng thêm cấp độ sâu hiểu rõ thế nhưng là lúc trước thủy hoàng cũng không có trưởng khống sơn lang giới chúng sinh ý chí a cụ thể tới nói là không hoàn toàn trường khống lúc trước thủy hoàng xâm lấn sơn lang giới nằm trong tay một phương đại vực thế giới bản nguyên cùng một phương đại vực sinh linh dựa vào kia phương đại vực bên trong sinh linh hắn tập hợp cường đại chúng sinh ý chí mà lại lúc trước chiến tranh tri thần thần giai cũng không cao bởi vậy muốn tiêu diệt hắn căn bản không khó khăn đương nhiên thủy hoàng căn bản nhất mục đích cũng không phải là thế giới bản nguyên mà là trưởng không chúng sinh ý chí bởi vì hắn tu luyện chính là thế giới đạo đem tự thân ký thác tại một phương thế giới đồng thời thân hóa ngàn vạn sơn lăng giới thủy hoàng chỉ là hắn ngàn vạn hóa thân bên trong nhất là không có ý nghĩa một cái thôi một ngày kia hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại thế giới đạo lâm vô đạo hình như có sở ngộ đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là tu luyện thế giới c h i đạo bất quá giữa hai bên lại có khác nhau đồ sơn thương n g u y ệ t đi là thế giới bản nguyên cùng quy tắc mà thủy hoàng đi là chúng sinh lộ tuyến nói như vậy chỉ cần rèn đúc một ngụm thần minh sau đó ra chỉ chúng sinh ý chí liền có thể diện s á t hương hỏa thần chi rồi trên lý luận tới nói là như vậy bất quá muốn ngưng tụ chúng sinh ý chí cũng không phải một kiện sự t ì n h đơn giản cái này cần ở nhân gian có đầy đủ cao hy vọng có thể hiệu lệnh nhân gian chúng sinh bởi vậy muốn diện sắt một tôn hương hỏa thần chi kỳ thật cũng không dễ dàng đương nhiên còn có một loại phương pháp đơn giản đó chính là lấy độc trị độc nhân gian thần minh không cách nào d i ệ n sát hương hỏa thần chi nhưng nếu như cùng là hương hỏa thần chi liền có thể tạo thành to lớn uy hiếp thần chiến đã là thần chi ở giữa chiến tranh cũng là chúng sinh ở giữa chiến tranh hương hỏa thần chi h ảo diệu xa xa không phải người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy túc chủ thần chi con đường còn dài đằng đắng xem ra ta còn là xem thường hương hỏa thần chi a lâm vô đạo âm thầm cảm thán ở trong đó liên quan đến huyền bí nếu như không phải hệ thống khả năng hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tự mình tìm tòi rõ ràng bất quá đã hiện tại đã biết rõ như vậy hắn cũng liền có ứng đối ngao chân sách lược mặc dù hắn không cách nào giết chết ngao chân nhưng tương tự ngao chân cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương vây anh vây anh vây anh n ư ơ n g t ự a theo cường đại tuyệt luân n h ụ c thân lâm vô đạo hoàn toàn không có đem ngao chân công kích để ở trong mắt mặc kệ ngao chân công kích mạnh bao nhiêu hắn đều nghiêm nghị không sợ trong lúc nhất thời chiến cuộc tựa hồ lâm vào rằng có ở trong nhìn xem một màn này hóa thân thanh long ngao chân một đôi to lớn long nhãn từ thiên khung tầng mây bên trong hiện lộ ra thâm trầm ánh mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên lâm vô đạo giảm như vậy tựa hồ muốn hắn xem xấu tiểu tử nhục thể của ngươi vượt qua bản t h ầ n đ o á n trước dừng tay đi lại tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa b a n g lanh t ă n g thương thanh âm truyền vào lâm vô đạo thần hồn đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng dừng tay lại bên trong động tác thanh long c h i thần ngươi nói sai chỗ nào sai rồi ngao chân kia to lớn long nhãn bên trong lộ ra kinh nghi là ngươi không giết chết được ta mà ta lại có thể diễn xác ngươi a chỉ bằng ngươi không tệ mặc dù ngươi là hương hỏa thần chi nhưng cũng không đại biểu liền không có biện pháp giết chết ngươi chỉ cần ta có thể rèn đúc một ngụm thần binh sau đó ở phía trên da chỉ c h ú n g sinh ý chí liền có thể tránh ngươi l i ê n như là lúc trước nhân tộc đại đế lấy đế binh ra chỉ c h ú n g sinh ý chí đánh ngát ngươi thần quốc đồng dạng lâm vô đạo thản nhiên nói b ậ y hắn h lời này vừa ra thiên cung phía trên ngao chân to lớn long nhãn bỗng nhiên co rụt lại sau đó từng đợt thật lớn gầm thét vang vọng toàn bộ r ồ n g đ ề u n g ư ơ i đến tột cùng là ai vì sao lại biết những chuyện này nó nhìn chằm chặp lâm vô đạo dù sao đây là nó bí mật lớn nhất ngoại giới bên trong căn bản không có khả năng có người biết được n g i đúng lúc này nghe được lâm vô đạo nói ra cái này nhất làm cho hắn sợ hai sự tình ngao chân cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa và bình tĩnh nội tâm nhấc lên sóng biển n g ặ t trời nhưng càng nhiều vẫn là vô tận sắc cơ nếu như có thể nói nó thật rất muốn g i ế t rơi lâm vô đạo chấm dứt hậu hoạn chỉ bất quá lâm vô đạo nhục thân quá mức cường đại y n h theo trước mắt hắn lực lượng căn bản g i ế t không chết hắn đồng thời đối với ngao chân chất vấn lâm vô đạo cũng không có mặc cho e ngại ngược lại lộ ra thần bí tiêu dung ta là ai ngươi không cần biết ta đã, đã nói như vậy vậy khẳng định có thể dết ngươi a trò cười cho dù ngươi biết bản thần quá khứ lại như thế nào ngươi muốn rèn đúc thần binh g i a t r ỉ chúng sinh ý chí thật dễ dàng như vậy trừ phi ngươi là nhân gian đại đế chương sáu trăm hai mươi lăm không có cách chỉ có thể giao người quốc chủ quốc chủ hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy trần bá thiên bị lâm vô đạo một thanh n g ạ n h xinh xinh b ó c nát thanh long đại điện xung quanh tụ tập một đám tộc nhân cùng đại thần lập tức quá sợ hãi ngay sau đó tất cả mọi người nao nhao lộ ra ánh mắt cựu hận dạng như vậy hận không thể đem lâm vô đạo chém thành muốn mảnh sau đó lại nghiện xương thành cho cùng lúc đó tại lâm vô đạo đem trần bá thiên bóp chết thời khắc mênh mông thiên khung phía trên cũng chuyển tới long thần ngao chân trấn thiên nội hống tiểu tử người quá làm cản thật sự cho rằng đương bản thần không tồn tại sao ẩm ẩm nương theo lấy hung lệ tiếng gầm gừ trong lúc đó một ngụm cổ lão màu đen dòng đ ỉ n h đ ố n g nhiên từ trước mặt hư không xuyên thủng mà ra lôi cuốn lấy to lớn vô biên đáng sợ vì thế hung hăng hướng phía lâm vô đạo trấn sát đi qua kia phát ra khí thế cùng lực lượng làm cho ở đây người vây xem hết thể hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra ngoài cho dù là phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người gặp c ũ trước mắt cái này miệng cổ lão màu đen dòng đình chính là ngày xưa ngao chân lấy một phương thần quốc hưng hỏa tế luyện thập giai đại thần khí mười phần kinh khủng nếu là đình phong thời kỳ ngao chân nắm giữ nó cho dù là nhân gian đại đế tới đều có thể cứng rắn chỉ bất quá theo ngày xưa kia phương thần quốc phá diện cái này miệng chân long chi đình cũng bị nghiêm trọng tổn thương dù vậy ngao chân điều khiển nó triển hiện ra lực lượng đó cũng là cường đại đến làm cho người g i ậ n sôi cổ thanh tới cũng phải chết đi đối với tu thành hương hỏa thần chi lại nắm giữ thập giai đại thần khí ngao trần lâm vô đạo cũng không có hứng thú cùng hắn tiếp tục dây dưa lập tức tại chân long chi đỉnh đánh vỡ hư không giao g ạ t chấn áp tới thời khắc hắn đại thủ lập tức quấn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ngao trần những ngày an nhàn của ngươi không có mấy ngày trong vòng một ư ơ i ngày ta nhất định t r á n ngươi đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm từ phương xa hư không chuyển đến rung khắp toàn bộ dòng đều t nghe được cái này phách lối tới cực điểm ở đây trần huyền kính cùng cung thiên ý bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh thần s ắ c kinh hãi c h i cực thất đức tổ ba người đây là cùng thanh long cổ quốc long thần đón kinh ê lên bọn hắn lại muốn chém một tôn hương hỏa thần chi gặp qua phép lối chưa thấy qua lớn lối như thế cung thiên ý trong lòng trần kinh lao tổ tông nhân gian thần minh thật có thể chém hương hỏa thần chi sao cung vô khuyết sắc mặt ngưng trọng âm thầm dò hỏi ngay vậy cung thiên ý t h ở giải địa lắc đầu ta cũng không biết thất đức tổ ba người quá thần bí trời mới biết bọn hắn còn cất giấu cái gì kinh khủng thủ đoạn bất quá bởi vì bọn hắn ma thiên thần tộc chính là thái âm chín mạch một chồng cũng là có hương hỏa thần chi nếu như thất đức tổ ba người có thể chém thanh long cổ quốc long thần như vậy cũng có thể đối bọn hắn thần tộc thần chỉ cấu thành uy hiếp vừa nghĩ tới cái tia đáng sợ tràn cảnh cung thiên ý liền có loại cảm giác không rét mà run chỉ mong thất đức tổ ba người chỉ là đơn thuần phát tiết một chút trong lòng oán khí đi nếu quả như thật bị bọn hắn nắm giữ diệt sát thần chi thủ đoạn vậy coi như sắp biến thiên a cung thiên ý tâm tình càng ngày càng nặng nặng cùng một thời gian đang nghe lâm vô đạo cuối cùng phát ra h uy hết lúc long thần ngao chân ấ y mắt cũng hiện lên một tia âm chầm ừ bản thân ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột u cùng có cái gì thủ đoạn cùng năng lực có thể tại trong vòng mười ngày diệt sát bản thần dứt lời ngao chân đem chân long tri đình cùng tất cả thần uy toàn bộ thu liễm trở về đến thanh min tri bên một bên khác dựa vào hệ thống vĩ lực lâm vô đạo rời đi thanh long cổ quốc về sau trực tiếp về tới phượng đến cổ thành phượng minh lâu ba người tìm một tòa định viện tạm thời ở tại nơi này nhậm minh đệ ngươi định dùng phương pháp gì tại trong vòng mười ngày diễn s á t thanh long cổ quốc tôn này long thần đây chính là một tôn cường đại hương h ỏ a thần chi nghe nói hương h ỏ a thần chi đối với nhân dân pháp là miễn dịch phong đạo nhân ngưng lông mày hỏi đồng dạng một bên tần đạo phu cũng căng tới ánh mắt tò mò nhân dân pháp đúng là không cách nào tổn thương đến hương hòa thần chi nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền dết không chết thần các ngươi ở chỗ này chờ ta đi tìm giúp đỡ đã thả ra ngân thoại vậy thì nhất định phải muốn làm đến nếu không ta thất đức tổ ba người uy danh còn đâu lâm vô đạo lạnh lùng nói Bạch! thoại âm rơi xuống hắn một cái lắc mình biến mất tại phượng minh lâu ngay sau đó tìm cái không ai địa phương xuất gia trí tôn đạo phủ tiến vào chư thiên tri thành mặc dù bằng hắn khả năng hiện giờ cùng lực lượng không cách nào đem ngao chân chấn áp nhưng hắn có thể giao người g i a hốn thực lực bản thân cố nhiên trọng yếu hùng hậu bối cảnh cũng lạ à á không thể thiếu vừa lúc lâm vô đạo liền có chư thiên tri thành loại này vô địch bối cảnh trừ cái đó ra hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này đi chư thiên c h i thành hỏi thăm một chút liên quan tới hương hỏa thần c h i sự tỉnh c ũ n g như thế nào ngưng tụ chúng sinh ý chí rèn đúc thân binh chư thiên c h i thành cựu thiên lâu tại đến sau này lâm vô đạo lập tức đem trưởng quỹ cơ nguyên kêu tới b à i kiến mặc trò công tử ừng cơ như nguyệt là đang bế quan tu luyện a phải công tử nếu không tiểu nhân đi đem thần nữ mời đi theo cơ nguyên thăm dò tính mà hỏi thăm chương sáu trăm hai mươi sáu nữ đế nhan ngự thủy bái kiến công tử bái kiến công tử cựu thiên lâu đệ bắt trọng tại cơ nguyên dẫn đầu dưới một đám đại đế đi tới lâm vô đạo trước mặt từng cái cung kính lớn bài nói mặc dù bọn hắn đều tu thành đại đế nhưng là tại cái này c h ư t h i ê n c h i thành tầng thứ nhất căn bản không đáng chú ý đại đế chỉ là nơi này yếu nhất làm trí tôn hậu bối nhấm ngã hành mặc dù thực lực tu vi không có bọn hắn tương đại nhưng là bối cảnh lại là không cách nào so sánh không chút nào khoa trương nhấm ngã hành một câu liền có thể quyết đoán sinh tử của bọn hắn cùng vận mệnh bởi vậy mỗi cái đến đại đế đều lộ ra vô cùng kính cẩn cũng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí bọn hắn có khả năng một bước lên trời cũng có khả năng đánh rất phạm trần ngã vào vực sâu và tr bọn hắn là cái này t ầ n g thứ nhất bên trong tất cả biết được hương hỏa thần c h i đại đế sao lần này tới đại đế rất nhiều ước chừng có hơn ba trăm người thu vi của mình có mạnh có yếu cương đại người đã đạt đến đại đế cựu trọng thiên thậm chí bắt đầu x u n g kích thiên đế c h i cảnh người nhỏ yếu mới vừa vạn tu thành đại đế bởi vì trước đó một mực đóng vai trí tôn lâm vô đạo đóng vai nhậm ngã hành tự nhiên cũng là thuận buồn xôi u gió ánh mắt của hắn không ngừng tại các vị đại đế trên thân vừa đi vừa về đánh giá công tử nơi này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận đại đế bởi vì thời gian có hạn tiểu nhân chỉ là đem cựu thiên lâu gần nhất đại đế triệu tập tới cái khác đại đế còn muốn chở một lát một lát cơ nguyên cẩn thận hồi đáp ngay vậy lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái chư vị lần này triệu tập mọi người tới chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới hương hỏa thần chi sự t ì n h có ai biết nên như thế nào ngưng tụ chúng sinh ý chí dùng cái này đến rèn đúc thần binh lợi khí d i ệ t sát hương hỏa thần chi sao chúng sinh ý chí ở đây đại đế âm thầm tìm kiếm riêng phần mình trong đầu liên quan tới chúng sinh ý chí ký ức khởi bẩm công tử chúng sinh ý chí là nhân gian sinh linh diện sát hương hỏa thần chi một loại phương pháp Muốn ngưng t ụ chúng sinh ý chí, cần sinh thỏa mãn ý mấy p h ư ơ n diện điều kiện.、Thứ、nhất, cần g điều Thứ tìm t ớ i một c á i đó tại h thân phận, ư cương ợ n cùng g đ uy vọng người, đến tể chúng sinh ý chí. Trước đó, ta chỗ ú chúng a ta tể Trước chí. c sinh h ý đó, thế giới nhân thần chi chiến mở ra thời điểm là lấy đại đế đến làm chúng sinh ý chí chúa tể giả dù sao đại đế ở nhân gian có đầy đủ thân phận địa vị thực lực u y vọng ngoại trừ đại đế nhân gian hoàng giả cũng là có thể thậm chí hưng ơ hỏa thần chi bản thân cũng là có thể ngưng tụ chúng sinh ý chí từ đó rèn đúc chúng sinh chi bảo thứ hai ngưng tụ chúng sinh ý chí còn cần chúng sinh phối hợp đem tín n i ệ m của mình ký thác tại đại đế hoặc là thần binh pháp bảo phía trên thứ ba chúa tể giả nhất định phải đầy đủ cường đại không phải sẽ bị chúng sinh ý chí phản vệ trầm mặc mấy phần trong đám người một tôn áo xanh đại đế đột nhiên mở miệng nói nghe nói như thế lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trên thân thể người kia kẻ nói chuyện tên là nhan n g ự thủy là một vị vừa mới tu thành đại đế tuyệt mỹ nữ tử thông qua quan sát lâm vô mang đạo phát hiện tại trên người nàng còn lưu lại một tia hương hỏa khí tức ngoài ra còn có một cố cực đoan cường đại ý chí tia cố ý chí vô cùng kiên định phản phất có thể làm cho người ta vô hạn vũ khí lực lượng vô tận cũng không sợ chết kinh thế chiến ý nguyên bản nhìn như yếu đuối như nước nhan ngược thủy tại cỗ ý chí này ra chỉ dưới vậy m à như là một tôn cái thế chiến thần từ trên người nàng lâm vô đạo phảng phất thấy được tung hoành thiên hạ quét ngang hết thể địch nhân vô địch khí khái rất hiển nhiên nhan ngược thủy hẳn là mới vừa cùng hương h ỏ a thần chi từng có một phen chém giết hoặc là đại chiến sự xuất hiện của nàng để lâm vô đạo cảm thấy hứng thú ngược thủy đại đế vừa cùng hương h ỏ a thần chi chém giết qua phải ta chỗ thế giới ngay tại bộ phát nhân thần chi chiến ta phụ trách trấn thủ một phương nhân gian đại vực khi tiến vào chư tiên chi thành trước đó vừa cùng một tôn thái cổ thần chi từng có một trận đại chiến nhan nhược thủy cung tinh đáp đại đế c h ấ n thủ một phương đại vực xem ra nhan nhược thủy chỗ đại thế giới so với thần hoang đại thế giới phải cường đại hơn rất nhiều a lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ kết quả cuối cùng như thế nào nô ta nắm giữ đại vực chúng sinh ý chí chế tạo đế binh cùng vị kia thái cổ chủ thần đại chiến một ngày cuối cùng thắng hiểm một chiêu nếu như không phải tôn này thái cổ chủ thần vừa mới xuất thế ở vào trạng thái hư nhược bằng vào ta đại đế nhất trọng thiên thực lực tu vi căn bản không phải đối thủ cho dù đại đế binh chúng sinh ý chí ra chỉ dưới vẫn là bị thần đạo thoát chủ thần đối ứng nhân gian đại đế n h ă n n g ư ợ c thủy cầm trong tay chúng sinh ý chí ra chỉ đế binh cùng thái cổ chủ thần đại chiến một ngày mới khó khăn lắm t h ắ n g hiểm hơn nữa còn là vừa mới xuất thế chủ thần bởi vậy có thể thấy được tu thành hương hỏa chủ thần thần chỉ, xa so với nhân gian đại đế cường đại hơn nhiều chúng sinh ý chí đến tột cùng muốn thế nào mới có thể ra chỉ tại thần binh phía trên lâm vô đạo lần nữa hỏi thăm hồi bẩm công tử ra chỉ chúng sinh ý chí có rất nhiều loại phương pháp cũng chia rất nhiều tình huống nếu như là một phương địa vực chúa tể giả nhưng thu thập chúng sinh tri hồn chúng sinh chi huyết đem n u hợp cùng một chỗ tế luyện thần binh loại phương thức này tiêu hao thời gian ngắn nhất nhưng là chúng sinh ý chí hô t ạ p mà lại m ư ờ i phần yếu đuối bởi vậy g e n đúc r a thần m i n h uy năng có hạn loại phương pháp thứ hai là ở nhân gian kiến tạo điện đường đem cần ra chỉ thần m i n h cung phụng trong đó sau đó để cho người ta ở giữa chúng sinh đến đây t ế b á i quanh năm suốt tháng phía dưới nhất định có thể giao phó thần m i n h cường đại lại kiên cố chúng sinh ý chí dạng này g e n đúc r a thần m i n h mạnh nhất chương sáu trăm hai mươi bảy hương hỏa thần hệ quá muốn mạng thật sự là liền hô hấp đều muốn tiền a lâm vô đạo trong lòng bất đắc dĩ thở dài nhan nhược thủy đi đến thần hoang thế giới một cái hô hấp liền muốn tiêu hủy một ngụm phẩm chất tốt nhất cực đạo đế minh cho dù là đại đế đều không chịu được nổi bất quá cũng may lúc trước hắn tại huyền hoàng đại thế giới thông qua giang thiên giận kiếm bụng rồi một bút bằng không thật đúng là dùng không nổi nghĩ tới đây lâm vô đạo nhìn thoáng qua mình trướng trên mặt cực phẩm thần tinh ước chừng còn thừa lại tám ngàn vạn ước tả h ư u trước đó cho đồ sơn thị cùng thần vực lưu lại mấy trăm vạn ước cực phẩm thần tinh còn lại đều là đồ to y theo hắn hiện tại có được khổng lô tài lực đi đến thần hoang thế giới diện sắt long thần ngao chân dư sải đúng rồi nhược thủy đại đế trước ngươi nói h cũng có thể r a chỉ chúng sinh ý chí đột nhiên lâm vô đạo tự a hầu nghĩ tới điều gì mang theo tò mò dò hỏi ngay vậy nhan nhược thủy khẽ gật đầu một cái phải hương hỏa thần chi tiên thiên liền có được khổng lồ con dân cùng tín ngưỡng là dễ dàng nhất r a chỉ chúng sinh ý chí chỉ bất quá dưới tình huống bình thường hương hỏa thần chi đều đã rèn đúc thuộc về mình thần khí bởi vậy cũng không cần thiết lại đi r a chỉ chúng sinh ý chí hương hỏa thần chi vĩ lực thể hiện tại tự thân nắm giữ thần quyền mà thần quyền lại nguồn gốc từ tại tự thân thần vị thần vị lại nguồn gốc từ tại hương hỏa hương hỏa nguồn gốc từ tại thần quốc ở trong tín đồ cùng con dân cho nên cuối cùng hương hỏa thần chi cường đại là nguồn gốc từ tại con dân cùng tín đồ cường đại không có con dân cùng tín ngưỡng hương hỏa thần chi tất nhiên muốn đi hướng số mệnh bị diệt vong từ xưa đến nay giết con hắn dân d i ệ t tín ngưỡng cũng là diệt s á t hương hỏa thần chi hữu hiệu, hiệu nhất triệt để phương thức nhan nhược thủy thao thao bất tuyệt nói đối với cái này lâm vô đạo khẽ vớt cảm những này hắn đều rõ ràng hương hỏa thần chi không giống với nhân giàn sinh linh muốn đ ả n sinh ra một tôn hương hỏa thần chi là cần tháng năm g i i đảng đang tích lũy hương hòa mà lại trưởng thành cũng không dễ dàng muốn đạt tới đại thần trở lên cấp độ cùng đẳng cấp càng là khó càng thêm khó hắn lại một lần nữa thở dài những n à y đều là hắn tự mình trải qua nhưng mà đối với lâm vô đạo lời này nhan nhược thủy lại khe khẽ lắc đầu tựa hồ cũng không quá tán đồng công tử kỳ thật hương hỏa thần chi gian nan nhất chỉ là ban sơ đản sinh thời điểm cùng đại thần trước đó một đoạn lịch trình một khi thần nhóm thần giai đạt đến đại thần thậm chí đã ngoài chủ thần trưởng thành là phi thường kinh khủng bởi vì hương hỏa thần chi có được độc lập thần chi hệ thống thần nhóm xưng là thần hệ thần hệ nghe được cái từ này lâm vô đạo trong lòng hơi động nói rõ chi tiết nói hắn cảm giác mình lại chạm tới một cái hương hòa thần c h i để mù cái gọi là thần hệ tên như ý nghĩa chính là từ hương hòa thần c h i tạo thành một cái thể hệ đại đa số tình h ữ n giới một tôn cường đại đại thần hoặc là chủ thần là có thể thống ngự nhiều vị hương hòa thần c h i thần nhóm cộng đồng tổ kiến trở thành một cái thần hệ cao thần giai thần c h i đối thấp thần giai thần c h i có được tuyệt đối quyền thống trị cũng chính là phụ thuộc quan hệ thông qua thần hệ phương thức một phương thần hệ thần chủ cũng không cần hoa thời gian dài ràng g ặ c cùng tinh lực đi duy trì con dân cùng hương hòa thần chủ có thể đem một phương hương hỏa thần c h i đặt vào đến mình thần hệ bên trong trở thành mình thuộc thần cứ như vậy thần chủ liền có thể không n g đồng phí thổi bay chi lực hưởng thụ hạ hạt hương hỏa thần c h i hương hỏa cùng tín ngưỡng sinh linh có thể tín ngưỡng hương hỏa thần c h i mà hương hỏa thần c h i đồng dạng có thể tín ngưỡng càng cường đại hơn thần c h i một khi hình thành thần hệ hương hỏa thần c h i thực lực thế lực con dân các loại đều sẽ nhanh chóng tăng lên mà lại thần hệ bày ra lực lượng cùng đoàn kết thực sự quá kinh khủng bởi vì thần hệ có được đông đảo hương hỏa thần tri vì toàn bộ thể hệ lợi ích tất nhiên điên cùng hơn đối ngoại quyết trương cứ như vậy hương hỏa thần tri liền cùng nhân gian thế lực sinh ra đối lập cùng xung đột d ầ n già nhân thần chi chiến liền sẽ mở ra thì ra là thế nghe nhan nhược thủy liên quan tới thần hệ giới thiệu lâm vô đạo cuối cùng là có một cái đại khá i hiểu rõ nhân thần chi chiến nói cho cùng vẫn là lợi ích chiến tranh chỉ cần có hương hỏa thần chi tồn tại thế giới như vậy người cùng thần chi ở giữa chiến tranh liền không thể phòng ngừa vô l u ậ n là nhan nhược thủy chỗ thế giới vẫn là thần hoang đại thế giới đều là như thế trước đó thanh long chi thần ngao trân chính là nhân thần chi chiến, chiến bại người nếu như chiến thắng vậy liền có thể trưởng thành là cường đại hơn thần chi mà một khi chiến bại cũng đem hôi phi ê n diện không lâm vô đạo hít mắt lại âm thầm chầm tư giờ phút này hắn cảm thấy mình nhất định phải sớm làm chuẩn bị nếu như ta mình cũng thành lập một cái thân hệ trưởng thành tốc độ có thể hay không càng nhanh đầu đột nhiên lâm vô đạo đấy lòng hiện ra một cái to gan ý nghĩ mặc dù hắn dưới mắt núi xanh đại ma thần chỉ là ngũ giai thần vương thần giai nhưng nếu là đem ngao chân biến thành mình t h u ộ c thần đến lúc đó mượn nhờ thanh long cổ quốc khổng lồ con dân cùng hương hỏa nhất định có thể một bước lên trời trở thành hương hỏa đại thần nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi tinh tế châm tư nhược thủy đại đế ngươi biết nên như thế nào thành lập thần hệ sao hắn lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía nhan nhược thủy nghe nói như thế nhan nhược thủy lắc đầu công tử mặc dù ta thường xuyên cùng hương hỏa thần chi tiếp xúc nhưng là liên quan tới như thế nào thành lập thần hệ ta cũng không rõ ràng cái này dính đến hương hỏa thần chi hạch tâm bí mật trên cơ bản sẽ không hướng ngoại giới lộ ra bất quá dựa theo thần hệ hình thành phương thức đến suy tính muốn thành lập một cái thần hệ đầu tiên phải có mình thuộc thần Đồng dạng sao? theo r ê n luận, lý k ô n g sai hệ t quả, p h o n g thần n b ả g tồn t ạ i ý nghĩa chỉ là c h ấ n áp c ù n g g i a m cầm hương hỏa thần c h i chân linh đưa đến nước thuốc tác dụng mà thần phổ tồn tại ý nghĩa thì là thống ngự cùng cùng hưởng thành lập một phương hoàn chỉnh hương hỏa t h ầ n hệ nhất định phải thông qua thần phổ đến chấp hành thần c h i vĩ lực thông qua thần phổ có thể thống ngự cùng quản thúc dưới trướng thuộc thần chia sẻ thần nhóm hương hỏa hương hỏa t h ầ n hệ bản chất cùng hạch tâm yếu nghĩa là vì thần chủ thống ngự theo hệ thống giới thiệu lâm vô đạo dần dần đối hương hỏa thân hệ cùng kia cái gọi là các loại thần phổ có một cái đại khá hiểu rõ ạch ầ n phổ vừa nghe thấy lời ấy lâm vô đạo sắc mặt lập tức trầm xuống đây là muốn tiền tiết tấu thần phổ còn phân cấp cấp phải đại thần thần phổ có thể thành lập đại thần hệ thống ngự thế gian hết thẻ hương hòa đại thần chủ thần thần phổ có thể thành lập chủ thần hệ thống ngự thế gian hết thẻ hương hòa chủ thần hệ thống thanh âm trong đầu vang lên ngay vậy lâm vô đạo rơi vào trờ mặc hắn liếc qua hệ thống bảng hiện tại trong chương mục khí vận giá trị chỉ có một bảy trăm đoá khí vận chi hoa khoảng cách một v ạ n đoá còn thiếu rất nhiều xem ra chỉ có thể ở chư thiên c h i thành mua thi thể thật lâu lâm vô đạo thở dài một khi mời nhan ngược thủy hạ giới diễn sát nao g chân thì thật là đáng tiếc thành lập một tòa mình t h ầ n hệ đem nao g chân đặt vào đến t h ầ n hệ thống trị phía dưới mới là lựa chọn tốt nhất đến lúc đó mượn thanh long cổ quốc khổng lộ hưng hòa hắn núi xanh đại ma thần thần vị cũng có thể nhanh chóng tăng lên bởi vậy thân phổ là nhất định phải có đồ vật nghĩ tới đây lâm vô đạo đem trước tại thánh linh bí cảnh bên trong đạt được rất nhiều thánh nhân thi thể toàn bộ lấy ra ném vào táng thiên đồng quan ta toàn bộ muốn chọc giận vận giá trị hắn lựa chọn định hướng n h t xác đinh n g ư ơ i liệm triệu nguyên tranh thi thể thu được một tỷ khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau n g ư ơ i thu được một trăm vạn ức khí vận giá trị n g ư ơ i liệm triệu manh thi thể thu hoạch được tám ngàn ức khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau người thu được tám mươi vạn ức khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được từng đạo thanh n g nhắc nhở không ngừng vang lên thời gian dần trôi qua lâm vô đạo lông mày càng nhăn càng chặt trước đó tại thánh linh bí cảnh bên trong hết thể thu được tám c ỗ thánh nhân thất giai trở lên thi thể nhưng là hiện tại thất bại một nửa cuối cùng chỉ là thu được ba trăm tám mươi vạn ức khí vận giá trị căn bản không đủ a thở dài lâm vô đạo đem cơ nguyên kêu tới công tử có gì phân phó cơ trưởng quỹ mua sắm một bộ nhất giai thánh nhân vương thi thể cần bao nhiêu c ự c phẩm thần tinh nô đại khái muốn ba mươi vạn ức cơ nguyên hồi đáp ba mươi vạn ức đánh xong một chiếc chính là ba tỷ t ự c phẩm thần tinh ta muốn mua một ngàn cỗ nhất g i a i thánh nhân vương thi thể bao lâu có thể gom g ó t hồi bẩm công tử nhiều nhất một ngày thời gian là đủ vậy thì tốt liền một ngày phiến phức cơ trưởng quỹ ngươi đi chuẩn bị cho ta một cái đi ta có tác dụng lớn rõ n g h e được phân phó cơ nguyên không người túi đầu quay người thối lui ra khỏi gian phòng cơ nguyên hiệu suất làm việc hoàn toàn như trước đây cao chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian hắn liền dẫn một ngàn cỗ thánh nhân vương thi thể xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt tại dùng trí tôn danh nghĩa đánh gây về sau lâm vô đạo thanh toán xong ba ngàn vạn ức t ự c phẩm thần tinh liền bắt đầu liệm thi thể vận khí của hắn cuối ô n luôn không thế nào thế t t Lần n cùng tại đem một bộ thánh nhân vương thi thể thu sạch liễm về sau lâm vô đạo tổng cộng thu được m ộ ư ơ i ba năm trăm hai mươi sáu đoá khí vận chi hoa vì thế hắn bỏ ra ba vạn ước thực phẩm thần kinh hai chữ thiệt thòi lớn tính danh lâm vô đạo Vi thất dài thần vương. Khí vận chi hoa lâm vô đạo đáy lòng thờ giải dứt lời hắn lúc này câu thông hệ thống tiêu hao một vạn đoá khí vận chi hoa về sau thành công đổi được một chương đại thần phổ lúc này lâm vô đạo ánh mắt chính rơi vào trước mặt một chương cổ lão trên quyển t h ụ c mặt đây chính là cái gọi là đại thần phổ nhìn xem n ó lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng một loại huyết mạch tương liên thần kỳ cảm giác chương này t h ầ n phổ tựa hồ cùng hắn núi xanh đại ma thần đạo quả hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau trên đó sen lẫn cùng quấn quanh lấy thuộc về núi xanh đại ma thần hưng hỏa cùng thần quyền thần lực v v t h ầ n n i ệ m chìm vào trong đó phản phất có thể trưởng không thế gian hết thảy chương sáu trăm hai mươi chín một kiếm c h ạ m long thần thật đến báo thủ rồi theo lâm vô đạo kia hùng vĩ thanh âm chuyến khắp toàn bộ dòng đều tất cả mọi người lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhất là thanh long cổ quốc một đám hoàng thất tộc nhân cùng dòng dõi cùng cung tiên ý mọi người càng là không khỏi kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới lâm vô đạo động tác nhanh như vậy vẹn vẹn mới trôi qua một ngày liền trở lại báo thủ thất đức tổ ba người nhanh như vậy tìm đến diện s á t thanh long chi thần phương pháp cung tiên h ý ngẩng đầu nhìn xa xa hư không thần sát c h ấ n kinh động tác này cũng quá nhanh đồng thời hắn cũng phi thường tò mò lâm vô đạo đến tội cùng muốn làm thế nào mà so với cung tiên h ý đám người h i ế u kỳ thậm chí cười trên nỗi đau của người khác làm thanh long cổ quốc dòng d i trần huyền kính nội tâm lại là tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi giờ phút này hắn đứng tại thanh long trước đại điện chăm chú đ ị a n ắ m vút bàn tay một đôi mắt chỗ sâu có một vòng mánh liệt căm hận mặc dù thất đức tổ ba người là hắn khai ra nhưng là hắn chỉ là muốn c ư ớ p đ o ạ t quốc chủ tri vị thôi cũng không phải vì d i ệ t sát long thần thanh long c h i thần đây chính là bọn hắn thanh long cổ quốc từ xưa đến nay thờ phụng thần chi là bọn hắn thanh long cổ quốc thủ hộ thần bây giờ thánh linh bí cảnh bên trong một đám thánh nhân l á o tổ tông đã bị thất đức tổ ba người toàn bộ giết chết nếu là ngay cả sau cùng long thần cũng diện sát vậy bọn hắn thanh long cổ quốc thật muốn diện quốc đó cũng không phải là trần huyền tính muốn kết cục hắn muốn là một cái hoàn chỉnh thanh long cổ quốc mà không phải một cái sụp đổ gần như hủy diệt thanh long cổ quốc bởi vậy tại nhìn thấy lâm vô đạo một lần nữa trở về lúc trần huyền k í n h ở sâu trong nội tâm từ trước đó hưng phấn cùng cảm kích biến thành phẫn nộ cùng tự hận không chỉ có là hắn giờ này khắc này nhưng phạm là thanh long cổ quốc tộc nhân cùng dòng dõi thậm chí ước vạn vạn con đàn dân nội tâm đều tràn đầy sợ hãi bọn hắn đều sợ long thần bị giết nhưng mà có đôi khi sợ cái gì liền đến cái gì ngang theo lâm vô đạo kia âm thanh chấn thiên động địa giống to ở xa thanh minh chi u y ê n bên trong l n nút nao chân cũng đột nhiên mở mắt sau đó thân một cái thần long bãi vĩ lôi cuốn lấy thật lớn thần uy xuất hiện ở thiên khung phía trên một đôi băng lanh hung lệ con người chăm chú địa nhìn chăm chú lên lâm vô đạo bản thân rất hiếu kỳ trong thời gian ngắn ngủi như thế ngươi đến tột cùng tìm được biện pháp gì đến d i ệ n s á t bản thần ngao chân phản phục đánh giá m u ố n t ử trên thân lâm vô đạo nhìn ra một chút đầu mối chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì mà đối mặt hắn băng lãnh nhìn chăm chú lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng thần bí tiêu dùng thanh long chi thần ta trước đó nói qua trong vòng m ư ơ i ngày tất sát ngươi tiếp xuống ngươi chuẩn bị tiếp nhận từ vòng thẩm phán đi ba thoại âm rơi xuống lâm vô đạo đưa tay vỗ tay phát ra tiếng trong chốc lát tại một đám người vây xem kia ánh mắt kinh nghi bên trong một cái khí chất vô thượng phong hoa tuyệt đại nữ t ử áo trắng đông nhiên hiện thân tại thiên cung nguyên lai thất đức tổ ba người là tìm giúp đỡ a cung thiên ý nhẹ nhàng cười nói ánh mắt của hắn hướng phía nhan nhược thủy nhìn lại tựa hồ muốn nhìn trộm một chút tin tức hữu dụng nhưng mà coi như ý thức của hắn cùng thân nhiệm rơi trên người nhan nhược thủy lúc một cô cực đoàn kinh khủng vĩ lực đông nhiên giáng lâm ừ hử một nháy mắt cung thiên ý thần hồn run dày dữ dội đông Quanh t h â người khí thế, suy sụp đến cực hạ. Thậm chí, vi của hắn, đánh tu trực tiếp đến suy sụp u n cực của vi rơi bị x ố nhất dai thánh nhân cành thần hồn cũng tồn nhiều. n hao T. dai giới, g là này là ai làm sao có thể kinh khủng đến tình trạng như thế cung thiên ý dọa đến hồn phi phát tán vừa rồi hắn vừa vặn đối diện đụng phải nhan nhược thủy ánh mắt liền bị to lớn phản vệ nếu không phải nhan nhược thủy thu hồi ánh mắt chỉ sợ hắn thánh nhân thần hồn đều muốn b ă n g diệt không thể ta một cái thánh nhân vậy mà không thể thừa nhận người kêu một ánh mắt nàng đến tột cùng là tồn tại gì a giờ khác này cung thiên ý sợ hãi tới cực điểm hắn cũng không dám lại nhìn về phía trên bầu trời nhan nhược thủy sợ bị đối phương một ánh mắt tiêu diệt đồng dạng đương nhan nhược thủy hiện thân về sau long thần ngao chân con ngươi cũng đ ô n g nhiên cò r ụ t lại hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp tiểu tử ngươi là từ đâu tìm đến như nước đánh hắn lâm vô đạo nhưng không có cùng hắn nói nhảm trực tiếp đối sau lưng nhan nhược thủy nói dù sao nhan nhược thủy hạ giới thế nhưng là rất đắt mỗi một lần hô hấp đều muốn tiêu hủy một kiện cực đạo đế binh kéo càng lâu thanh toán thần tinh càng nhiều cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mà đang nghe m ệ n h lệnh của hắn về sau nhan n h ư ợ c thủy cũng không có chút gì do dự lật tay xuất ra lục thần chi kiếm trực tiếp một kiếm chém tới kiếm này đáng chết thật là khủng khiếp chúng sinh ý chí đây là đế b ạ c h nhìn xem nhan n h ư ợ c thủy lấy ra màu đen cổ kiếm ngao chân lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức tử vong đem thần bao phủ lục thần chi trên thân kiếm kia ra chỉ khổng lồ chúng sinh ý chí chỉ là nhìn thoáng qua thần chi chân linh cơ hồ liền muốn mất diện vật như vậy năm vạn năm trước hắn đã từng thấy tận mắt một lần kia là nhân tộc đại đế chế tạo đế binh người là lớn lớn anh ngao chân vừa mới chuẩn bị mở miệm nói cái gì nhưng mà nhan nhược thủy kia kinh khủng lục thần chi kiếm đã hung hăng chém xuống tới nga ô đối mặt chúng sinh ý chí ra chỉ để bình ngao chân căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương tại mọi người nhìn chăm chú ngao chân trực tiếp bị một kiếm chặt đứt thân rồng hiu lưu lại long thân hóa thành một sợi thần quang trốn vào thanh minh chi lên muốn chạy truy mắt thấy ngao chân thoát đi lâm vô đạo đối nhan nhược thủy trào hỏi một tiếng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới t thanh long chi thần lại bị một kiếm chém nhìn trước mắt kinh khủng một màn trong đám người bạo phát ra kinh thiên c h ấ n kinh cùng xôn xao trước đó còn cùng lâm vô đạo đánh cho khó phân thắng bại thanh long c h i thần đối mặt nữ nhân kia vậy mà không có lực phản kháng chút nào nữ nhân kia đến tột cùng là bực nào tồn tại chương sáu trăm ba mươi t h ầ n vị tấn thăng nhất giai hương hỏa đại thần tiểu tử ngươi đến cùng muốn thế nào ông nghe được lâm vô đạo muốn c h ả m d i ệ t mình thần c h i đạo quả nguyên bản trốn ở tượng thần trong không gian ngao chân lập tức luôn c uống còn chưa chờ lâm vô đạo bắt đầu đếm xem hắn liền ngưng tụ ra một đạo thanh long hữ ảnh tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài bất quá nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt lại là tràn đầy phẫn nộ cùng c ự u hận mà đối với nhan n h ư ợ c thủy thì là kinh hoàng cùng sợ hãi làm sao có thể hiện nay thần hoang thế giới làm sao có thể có nữ đế tồn tại hắn không dám tin liên tục gầm thét đối với cái này nhan n h ư ợ c thủy thần sắc hở h ữ g cũng không có bất kỳ cái gì giải thích thanh long c h i thần hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi thứ nhất lựa chọn chết một kiếm c h é m ngươi thứ hai đưa ngươi thần chi trần linh ấn khắc tiến vào chương này đại thần phổ trở thành một vị t h u thần đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem tấm tia đại thần phổ hiện ra ở ngao chân trước mặt ngươi vậy mà có được t h ầ n phổ tiểu tử ngươi không phải nhân gian sinh linh sao làm sao có thể nắm giữ t h ầ n phổ ngao chân một đôi mắt nhìn chằm chặp lâm vô đạo cùng giữa không trung đại t h ầ n phổ ánh mắt bên trong cực độ chân kinh t h ầ n phổ đây chính là thành lập hương hỏa t h ầ n hệ nhất định muốn vật phẩm thứ này ngoại giới là không thể nào biết đến cũng không có khả năng bị nắm giữ nhưng mà để thần không mang thể tin được chính là lâm vô đạo không chỉ có mời tới một tôn nhân gian đại đế còn nắm giữ lấy đại thân phổ ngươi cùng thần chi làm sao có thể cùng tồn tại thần không thể nào hiểu được đối với ngao chân chân kinh lâm vô đạo cũng không giải thích cái gì chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần ngươi là lựa chọn hôi phi yên diệt vẫn là lựa chọn trở thành thổ thần ta như nước đem thần chém không không không không nên độc thủ ta nguyện ý thần phục trở thành ngươi thổ thần mắt thấy nhan nhược thủy lại muốn độc thủ ngao chân lập tức dọa đến hồn phi phát tán hugh thần không do dự lúc này thúc giục mình thần chi đạo quả đem một bộ phận thần chi chân linh dung nhập vào thần phổ ở trong、Soạn. theo ngao chân thần chi chân linh dung nhập nguyên bản yên lặng đại thần phổ bỗng nhiên nở rộ lên sáng chói thần quang một cố hùng vĩ thần uy đông nhiên quét sạch toàn bộ thanh minh c h i u yên ngay sau đó thần phổ phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa chỉ gặp lâm vô đạo núi xanh đại ma thần tự thần xuất hiện ở thần phổ đỉnh cao nhất tại hắn tượng thần phía dưới thì là dọc theo một tòa k h á c hình dòng tự thần tạo thành mãnh liệt đẳng cấp phân chia chúc mừng túc chủ ngươi lấy thực lực cường đại cùng nhân cách m ị lực chinh phục thanh long c h i thần khiến cho trở thành ngươi vị thứ nhất của thần ngươi thu được đến từ thanh long tri thần một nửa hư hỏa ngươi thần vực khuyết trương đến toàn bộ thanh long cổ quốc thanh long cổ quốc ước vạn vạn thần dân trở thành ngươi dưới trướng con dân ngươi thu được một ngàn vạn ư c khí vận giá trị người thần giai tăng lên đến lục giai hương h ỏ a thần vương người thần giai tăng lên đến thất giai hương h ỏ a thần vương người thần giai từng đạo băng lanh thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên từ trong đầu vang lên Vâng anh. theo thanh â m rơi xuống lâm vô đạo cảm giác mình cùng trước mặt ngao chân sinh ra một loại huyền chi lại huyền liên hệ giảm như vậy phản phất hắn một ý niệm liền có thể trưởng khống ngao chân bao quát thần sinh tử cùng vận mệnh có thể làm cho hắn leo lên thần đàn cũng có thể một trưởng đánh vào vạn kiếp bất phục kinh khủng vực sâu trừ cái đó ra nhờ vào ngao chân trên thân kêu bàng bạc hương hòa lâm vô đạo núi xanh đại ma thần, thần giai cũng đang không ngừng tăng lên Cuối c ù nhất g trực tiếp p á vỡ thần vương thần một bước lên trời trở thành đại thần. xích, chỉ h gông cùng xiềng lên bước Mặc dù đại là nhất giai hương hỏa đại thần nhưng đối với hắn mà nói, cũng đối với mà m là ộ tương cái t r ớ lớn c chưa có nay từng Nhất qua. giai h vượt ư to hỏa đương ạ i thần, t đương với nhân gian ngũ giai thánh nhân chiến lược đem nghiền ép ngũ giai thánh nhân lâm vô đạo tinh thần đại trấn khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng không hưởng công hắn lấy lớn đại giới từ chư thiên chi thành mời tới nhan ngự thủy hiện tại cuối cùng đạt được vốn có thu hoạch nhự thủy đại đế lần này vất vả ngươi công tử nói quá lời có thể vì công tử phục vụ là như nước vô thượng may mắn nhan nhược thủy cung tình nói nghe vậy lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức lấy ra một khối ngọc giản ngươi làm gốc công tử làm việc ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không trong này là một môn vô địch pháp liền xem như ta đưa cho ngươi vất vả phí đi phương pháp này chính là trí tôn truyền lại trước mắt trừ ta ra chỉ có ngươi một người sử dụng đồng thời môn này vô địch pháp phía trên còn ra chỉ trí tôn ý chí trừ ngươi ở ngoài những người khác sẽ không thể lĩnh ngộ nói lâm vô đạo đem lạc ấn lấy đại sắt sinh thuật ngọc giản đưa tới nhan nhược thủy trước mặt vô địch pháp nghe được lâm vô đạo nhan nhược thủy thần n i ệ m đảo qua ngọc giản khi nhìn thấy bên trong pháp môn về sau lập tức lộ ra chấn kinh c h i s ắ c công tử cái này quá quý giá cầm đi tương lai ta khả năng còn cần ngươi tiếp tục trợ giúp rõ mắt thấy không cách nào cự tuyệt nhan nhược thủy chỉ có thể đem ngọc giản nhận lấy trong nội tâm có vô biên kinh hỷ lần này quả nhiên là thiên đại kỳ nộ cùng tạo hóa có môn này đại sát sinh thuật chiến lược của nàng đâu chỉ lên cao một cái cấp độ đa tạ công tử cố nén trong lòng phân chấn cùng rung động nhan nhược thủy vô cùng cung kính quỳ mọp xuống đất、ừ. hiện tại ngươi liền đi về trước đi chờ ta có cần thời điểm lại đi bảo ngươi rõ sau đó nàng dựa vào trí tôn p h á p trị phá vỡ thế giới bích trướng rời đi thần hoàng thế giới đương nhan nhược thủy rời đi về sau lâm vô đạo trước tiên xem xét lên trướng trên mặt thần tinh số dư còn lại kết quả lần này trọn vẹn bỏ ra ba vạn ước c ự c phẩm thần tinh dạng này đốt tiền cũng quá kinh khủng thời gian một cái nháy mắt chính là ba mươi miệng cực đạo đế binh lâm vô đạo vô cùng đau lòng những n à y cực phẩm thần tinh đều là hắn từ huyền hoàng đại thế giới vất vả kiếm về bây giờ chỉ còn lại sau cùng hai vạn ước xem ra sau này nhất định phải tiết chế một chút bằng không cuối cùng này một điểm thần t i n h cũng không đủ xài thở dài lâm vô đạo đem ánh mắt tụ tập tại ngao chân trên thân lúc này tại nhìn thấy nhan nhược thủy bực này đại đế đều đối với hắn cung kính đến cực điểm ngao chân trong lòng đã là trấn kinh lại là sợ hãi hắn biết dừng chương sáu trăm ba mươi một một ư ơ i ba chờ thần quyền thanh long cổ quốc mặc dù quốc thổ rộng lớn cương vực bao dung ức vạn vạn bên trong nhưng đối với toàn bộ thiên hoàng đại vực mà nói cũng chỉ là một góc nhỏ thôi dưới mắt cương thổ con dân hương hỏa đều là có hạn muốn tiếp tục tăng trưởng chỉ có thể đối ngoại khai nguyên dù sao ngoại trừ thanh long cổ quốc bên ngoài cái khác một chút lớn thần tộc cũng là có hương hỏa thần chi chỉ cần cướp đoạt bọn hắn cương vực cùng con dân tự nhiên cũng liền có thể sinh ra càng nhiều hương hỏa lâm vô đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế ngao chân con mắt lập tức sáng lên đại thần ý của ngài là tiến đánh cái khác thần tộc bất quá dưới mắt thanh long cổ quốc thánh nhân hầu như đều đã chết xong căn bản hữu tâm vô l ự c à. hắn vẻ mặt đau khổ nói nếu không phải thất đức tổ ba người đem thánh linh bi cảnh bên trong thánh nhân toàn bộ đều chấn sát tiến đánh cái khác thần tộc chưa h ẳ n không có cơ hội c h ừ thanh long cổ quốc không có thánh nhân thật liền muốn diệt quốc sao bản thân còn chưa có chết đâu còn nữa nguy cơ càng lớn kỳ nộ cũng liền càng lớn hiện nay thanh long cổ quốc thánh nhân đại bộ phận vẫn diệt mà ngươi lại thụ trọng thường cái khác thần tộc sẽ nghĩ như thế nào chẳng lẽ bọn chúng liền không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của bản thân muốn chính là cái này kết quả chỉ cần bọn chúng dám đến xâm chiếm vừa vặn có thể thừa cơ hết thẻ chấn áp lâm vô đạo mặt lạnh lấy nói nghe vậy ngao chân tinh thần không khỏi chấn động kế hoạch này mặc dù nghe có chút điên cuồng mà lại cũng mười phần hung hiểm hơi không chú ý liền sẽ vong quốc diệt chủng nhưng là một khi thành công thu hoạch cũng là to lớn hung chi có lâm vô đạo tôn đại thần này tại chỉ bằng phía sau hắn kinh khủng thế lực cùng bối cảnh thu thập những cái kia thần tộc còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay nghĩ tới đây ngao chân con mắt càng ngày càng sáng giờ phút này hắn đã tạo ước mơ khuyết trương thần vực cùng con dân thu nạp vô tận hương hỏa mỹ hảo cảnh tượng ta nhớ được thanh long cổ quốc xung quanh lớn thần tộc tựa như là ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc phải cái này ba cái lớn thần tộc thần chi đều là cái gì thần giai nô ly sơn thần tộc ly sơn đại thần đã sớm vẫn d i ệ t đã lâu cao trọc trời chi thần cùng bắt đầu chi thần đều là tam giai đại thần ngoài ra ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc bắt đầu thần tộc đều xuất từ cổ lao thái âm thị là chín đại trong thần tộc ba cái thái âm c h í n mạch mặc dù bây giờ đã suy tàn không còn ngày xưa chi huy hoàng nhưng nội tình vẫn như c ũ mười phần hùng hậu bọn chúng nội bộ mâu thuẫn không ngừng tranh đấu vô số nhưng nếu là lọt vào ngoại lai thế lực xâm phạm liền sẽ đồng khí liên c h i động trong đó bất kỳ một cái nào lớn thần tộc đều sẽ lọt vào tám mạch khác vây công bởi vậy muốn đối mặt chín vị tam giai đại thần còn có chính là ngoại trừ chín mạch hương hỏa đại thần bên ngoài vị kia thái âm c h i thần cũng không phải dễ chế ự thái âm c h i thần lâm vô đạo h i p mắt lại biết vị kia thái âm tri thần thực lực sao không rõ lắm bất quá căn cứ thái âm chín mạch thực lực suy tính thái âm tri thần tất nhiên thành lập mình thần hệ thần gia trí ít tại ngũ giai đại thần trở lên ngao chân ngưng âm thanh áp ngũ giai hương hỏa đại thần đối ứng nhân gian ngũ giai cổ thánh thực lực s á c thực cường đại đại thần tiếp xuống có kế hoạch gì sao rất đơn giản chúng ta diễn một màn kịch ngươi ngụy trang thành s ắ p vẫn lạc dáng vẻ cái khác liền giao cho bản t h ầ n thanh long cổ quốc không có thánh nhân chiến l ự c bản t h ầ n chỉ có thể từ thanh sơn thần quốc bên trong phái người đến đây viện trợ tóm lại cái khác ngươi không cần quan tâm bản thân tự sẽ xử lý tốt hết thảy rõ nghe được lâm vô đạo lời này ngao chân lập tức đại hỷ loại này kiếm tiện nghi chuyện tốt cầu mong gì khác chi không được đối với hắn phân chấn cùng chờ m o n g lâm vô đạo không để ý đến mà là tinh tế trầm tư dù sao rút dây đậu ộ rừng muốn lập tức đối mặt chín cái lớn thần tộc thậm chí một vị cường đại ngũ giai đại thần nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được hiện nay hắn thanh sơn hiện đại ma thần giai vị chỉ là đạt tới nhất giai đại thần đừng nói là đối mặt thái âm c h i thần liền ngay cả chín mạch thần c h i đều đánh không lại đến nghĩ biện pháp lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán hệ thống nhân gian pháp đối hương hỏa thần tri vô hiệu như vậy ta trước đó diện sát thiên không tri thần cũng là dùng nhân gian pháp a đây là có chuyện gì lúc này hắn nghĩ tới trước đó cùng bầu trời chi thần đại chiến tình cảnh lúc trước hắn cũng sử dụng nhân g i a n pháp nhưng thiên không chi thần cũng không có miễn dịch nguyên do trong này lâm vô đạo một mực không có biết rõ ràng rất đơn giản cái khác hương hỏa thần chi chỉ là đơn thuần hương hỏa thần chi thôi túc trụ là hương hỏa thần chi cùng nhân gian thể cùng tồn tại tại lấy hương hỏa thần chi thần vị ra chỉ dưới thi triển nhân g i a n pháp bị lâm thời giao phó thần chi thần lực bởi vậy đã không phải là thuần túy nhân g i a n pháp chỉ bất quá bởi vì nhân dân pháp cùng thần chi pháp có khác biệt về bản chất cho dù là có thần vị gia trì triển hiện ra huy năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều thì ra là thế nghe hệ thống giải thích lâm vô đạo cuối cùng là hiểu rõ nguyên nhân trong đó trách không được lúc trước ta thi triển thần võ tám thức chờ một đám pháp môn thời điểm rõ ràng có loại cảm giác lực bất t ò n g tâm luôn cảm giác tự thân lực lượng không cách nào hoàn toàn bày ra nguyên lai là nhân gian pháp cùng thần c h i pháp không cách nào kiêm dung nguyên nhân nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng nhữ mày hệ thống nhân gian pháp có thể chuyển biến trở thành thần tri pháp sao không thể nhân gian pháp là từ nhân gian sinh linh khai sáng thần chi pháp là từ hương hỏa thần chi khai sáng căn bản là hai khái niệm túc chủ nhân thần cùng tồn tại lấy hương hỏa thần chi thần vị khống chế nhân gian pháp đã là thế gian phần độc nhất k h á c loại nhân gian pháp cùng chương sáu trăm ba mươi hai kiếm tiền mua thi thể dưới mắt ta thanh sơn đại ma thần thần giai chỉ là nhất giai đại thần ngay cả ngao chân đều đánh không lại nếu là thật sự đối đầu thái âm chín mạch những cái kia hương hỏa đại thần chắc là phải bị c h ấ n áp không thể húng chi còn có một vị ít nhất là ngũ giai đại thần thái âm chi thần nhóm nó trong bóng tối đã không cách nào tăng lên mình thần giai vậy cũng chỉ có thể tại thần quyền phía trên n g h ĩ biện pháp lâm vô đạo âm thầm c h ầ m tư tâm niệm vừa động hắn đem ánh mắt nhìn phía mình có thập đại thần quyền bao quát thần chi cảm giác tế tự thần quyền chiến tranh thần quyền cầu phúc thần quyền thống ngự thần quyền hủy diệt thần quyền giết chóc thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền ánh mắt theo thứ tự đạo qua thập đại thần quyền cuối cùng lâm vô đạo trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau lựa chọn thống ngự thần quyền đây là thập đại thần quyền bên trong cường đại nhất thần quyền thần quyền thống ngự giới thiệu vắn tắc này thần quyền vì thanh sơn đại ma thần chuyên môn đạo thứ tư thần quyền thống tr một thống trời phân chia thần vực cấm khu nhưng phạm là tiến vào thần vực bên trong sinh linh thực lực đều hạ xuống nửa cái đại cảnh giới hai thống địa lấy thần vực làm giới hạn c h ấ p trưởng sơn hà đại địa một ý niệm cải thiên hoán đ ị a tái tạo non sông ba thống chúng sinh trưởng không g i ớ i c h ư ớ n g con dân sinh tử cùng vận mệnh nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết nhất nghiệm tiên đường nhất nghiệm địa ngục ghi t r ú thần vực bên trong con dân hết thể đều có thể tước đoạt hoặc là bán cho bao quát lực lượng tuổi thọ căn cốt huyết mạch linh hồn bốn thống ngự thần quyền thống ngự thiên địa chúng sinh tại thần vực bên trong ngươi chính là chân chính thần trưởng không hết thể tồn tại có quan hệ với thống ngự thần quyền tin tức c n kẽ hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rơi vào trầm tư hệ thống có thể tiêu hao khí vận đáng giá phương thức đến để thăng thần quyền sao có thể vậy sẽ thống ngự thần quyền tăng lên đến nhị giai thần quyền cần bao nhiêu đoá khí vận chi hoa một vạn đoá t a m giai thống ngự thần quyền cần ba vạn đoá khí vận chi hoa quả nhiên rất đ ắ ta t nhìn xem hệ thống cho ra giá cả lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu sau đó hắn nhìn thoáng qua mình trong sổ sách còn lại khí vận giá trị chỉ còn lại năm ba trăm tám mươi sáu đoá khí vận chi hoa muốn đem thống ngự thần quyền tăng lên đến nhị giai chí ít còn kém một nửa khí vận giá trị hiện tại ta còn thừa lại hai ngàn vạn ước cực phẩm thần tinh còn có thể đi chư thiên tri thành mua được mấy trăm cỗ thánh nhân vương thi thể vận khí tốt hẳn là có thể mở ra một chút khí vận giá trị bất quá chỉ dựa vào ta một người tài lực vẫn còn có chút khó khăn xem ra có cần phải để phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cũng ra thêm chút sức dù sao hai người bọn họ trên người bảo vật cũng không ít đã thi thể mọi người cùng nhau dùng kia không thể chỉ để cho ta một người xuất tiền lâm vô đạo trong lòng hạ quyết tâm hắn chuẩn bị đi tìm phong đạo nhân cùng tần đạo phu đầu tư một đợt dù sao mua được thánh nhân vương thi thể bọn hắn cũng là có thể dùng ngao chân tiếp xuống hành động bản thân đã có kế hoạch hiện tại việc ngươi cần chính là giả thảm biểu hiện được càng là thế thảm ngoại giới những người kia mới có thể càng thêm tin tưởng sau đó đến đây tiến đánh thanh long cổ quốc đến lúc đó tự có bản thân đến chu diện bọn hắn lâm vô đạo nhàn nhạt phân phó nói rõ đại thần vậy ta nên như thế nào giả thảm đâu ừ cái này còn muốn bản thân dạy ngươi sao lạnh lùng hư một tiếng lâm vô đạo một cái là mình già thanh minh tri uyên t h a n h long c h i thần nghiệm tình ngươi thanh long cổ quốc tổ tiên cùng ta ma thiên lĩnh có chút nguồn gốc bản tọa hôm nay liền không đổi tận giết tuyệt chỉ chém dụ ngươi n g chín phần mười tu vi ngươi tự giải quyết cho tốt đi b a n g lanh thanh âm chuyến khắp toàn bộ g i n g đ ề u dứt lời lâm vô đạo chính là khống chế lấy một vệ thần quang lôi cuốn lấy n g ậ p trời vì thế rào rạt rời đi thanh long cổ quốc tại hắn sau khi đi thanh minh chi huyên bên trong cũng chuyển ra ngao trần kia phẫn nộ lại cửu hận gào thét ma thiên lĩnh lần ta quá đáng vậy thu này bản thân nhớ kỹ tạch tạch tạch theo thoại âm rơi xuống ngao chân thôi động thần lực trực tiếp đem thanh long cổ quốc phạm vi bên trong cung phụng t ư ợ n g thần toàn bộ băng liệt giống cùng lúc đó tại vô số người kia kinh hại trong ánh mắt thanh long cổ quốc thiên không phía trên khí vận kim long hình thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ giảm như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng muốn phá diệt nhìn xem một màn này vô số thanh long cổ quốc con đàn dân lập tức quá sợ hãi từng cái kinh hãi sợ hãi tới cực điểm khí vận băng diệt đây là vòng quốc hiện ra a đại thần ngài thế nào đáng chết ma thiên lĩnh vì sao như thế đối ta thanh long cổ quốc đại thần ngài nhưng tuyệt đối không nên có việc a ước vạn vạn con dân tại thời khắc này quỳ xuống đất điên c u ồ n g cầu nguyện một khi thanh long cổ quốc vắng quốc vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là thai họa ngập đầu tất cả mọi người đều hy vọng thanh long c h i thần hảo hảo nhưng mà so với thanh long cổ quốc con dân trong đám người vây xem cung thiên ý bọn người lại là lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu dung thậm chí trong đáy lòng còn tràn đầy phấn chấn cùng mừng rỡ giờ k h ắ c này bọn hắn thấy được kiếm tiện nghi hy vọng lao tổ tông kia thanh long tri thần tượng thần băng liệt xem ra hắn đúng là bị thương tổn cực lớn mà lại hiện tại thanh long cổ quốc thánh nhân cơ hồ toàn bộ chết hết đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội tốt ta chúng ta muốn hay không kế hoạch một chút nhất cử đem thanh long cổ quốc đặt vào đến ta ma thiên thần tộc thống trị phía dưới cung chiến bí mật truyền âm n ó i trong ngôn ngữ tràn đầy c h ớ mong đối với cái này cung thiên ý đáy mắt bên trong cũng lưu động lên trận trận sáng trói thần quang đây đúng là một cái tuyệt thế cơ hội tốt dưới mắt thanh long cổ quốc thanh long chi thần trọng thương ngã gục thánh nhân đỉnh phong chiến lực cũng đều toàn bộ bị thất đức tổ ba người dết đi lập tức trở về đi thương lượng một chút sau đó chuẩn bị xuất binh thanh long cổ quốc Ta t ma hư i ê trước h yên lặng n hết i ề u năm như vậy, nói. Nói cùng cùng cùng h i để cho các ngươi cao hơn một chút chờ đến lúc đó tới nhất định phải các ngươi toàn bộ chết không có chỗ trôn chương sáu trăm ba mươi ba thứ mười đại đạo tầm bảo này g thất đức tổ ba người không có một cái là đơn giản nhân vật đừng nhìn bình thường phong đạo nhân cùng tần đạo phu bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng trên thực tế bọn hắn có vô cùng hùng hậu nội tình cũng tỉ như hiện tại trải qua hệ thống định giá lâm vô đạo phát hiện phong đạo nhân chỗ lấy ra bảo vật giá trị một mươi năm đoá khí vận chi hoa tần đạo phu mặc dù muốn ít một chút nhưng lấy ra bảo vật cũng giá trị một mươi hai đoá khí vận chi hoa chỉ là hai người bọn họ cộng lại liền có hai mươi bảy đoá khí vận chi hoa không hổ là đạo mộ quả nhiên giàu đến chảy mỡ a lâm vô đạo trong lòng cảm khái bất quá nếu là đầu tư vậy hắn cũng không có cái gì ngượng ngùng lập tức vung tay lên đem trước mặt tất cả bảo vật toàn bộ hiến tế cho hệ thống thành công nhập chướng hai mươi bảy đoá khí vận chi hoa tăng thêm hắn nguyên bản khí vận giá trị hiện tại trong số sách đã có ba mươi hai ba trăm tám mươi sáu đoá khí vận chi hoa hiện tại ta đã có đầy đủ khí vận giá trị đem thống ngự thần quyền thăng cấp đến nhị giai thần quyền thậm chí lại đi mua một chút thánh nhân vương l i ệ u thăng cấp đến tam giai thần quyền cũng không phải v i ệ c khó lần này thật đúng là phải may mắn mà có phong đạo nhân cùng tần đạo phu trợ lực lâm vô đạo trong lòng hết sức hài lòng nhậm h u n h đệ ngươi bây giờ liền muốn đi mua thi thể sao、ừ. chọn ngày không bằng đụng này g chúng ta nhất định phải mau chóng mạnh lên đúng rồi ta đi trước mua thi thể các ngươi nhiều chú ý một chút thanh long cổ quốc cùng thái nhất thần tộc đ ộ n g t ĩ n h ta có loại cảm giác thái nhất thần tộc lần này có lẽ sẽ mời đến cái gì kẻ khó chơi chúng ta nhất định phải đề phòng một chút để tránh lật thuyền trong m ư ơ n g lâm vô đạo trầm giọng d ạ n dò nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều trịnh trọng nhẹ gật đầu nhầm hinh đệ ngươi yên tâm chúng ta sẽ thời khắc chú ý lượng thái nhất thần tộc những cái kia rắc rưởi cũng là không nổi sóng gió gì tới tần đạo phu nhất miệng thần xác khinh thường chớ khinh thường cẩn thận một chút luôn luôn tốt nói lâm vô đạo lại dặn dò vài câu liền thông qua trí tôn đạo phủ rời đi tần h hoàng thế giới tại hắn sau khi đi phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đi đến thanh long cổ quốc t r ư thiên tri thành mặc dù mới vừa mới rời đi không bao lâu nhưng khi lâm vô đạo tiến vào nơi này lúc lại là cảm giác bầu không khí có chút không đúng dĩ vang thời điểm t r ư thiên tri thành trên đường phố lui tới đại đế thiên đế chân tiên các loại nối liền không dứt. khắp nơi có thể thấy được nhưng là giờ phút này trên đường cái lại là một mảnh quận cũ bẽ từ cửa thành đi vào cựu thiên lâu lâm vô đạo đều không có phát hiện một bóng người à, hôm nay chư thiên chi thành người đều đi nơi nào chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao trong lòng của hắn ngạc nhiên nghi hoặc ở giữa hắn đi vào cựu thiên lâu cũng may cơ nguyên cũng không hề rời đi vừa đi vào cựu thiên lâu đại môn hắn liền bước nhanh đi tới trước mặt ra mắt công tử cơ nguyên cung kính thi lễ một cái ngay vậy lâm vô đạo dương mắt hướng phía cựu thiên lâu nhìn một chút phát hiện hôm nay nơi này đồng d ạ n g mười phần quận c ũ vẽ cơ trưởng quỹ hôm nay chư thiên chi thành là có cái gì đại sự sao làm sao trên đường đi cũng không thấy người hắn hiếu ký hỏi công tử ngài thế nhưng là đến đúng dịp hôm nay là chư thiên tri thành tầng thứ nhất t r ă m năm một lần tầm bảo ngày cái này tầng thứ nhất đại đế thiên đế nhóm đều đi thứ mười đại đạo không gian phế tích tầm bảo đi tầm bảo ngày nghe nói như thế lâm vô đạo hứng thú nói cho ta nghe một chút đi cái này tầm bảo ngày được rồi công tử chư thiên tri thành ở vào tất cả vũ trụ phía trên cũng không tồn tại ở bất kỳ bên nào vũ trụ dựa theo hạo thiên p h ụ truyền đạt p h á p t r i cách mỗi một trăm n ă m liền sẽ thu thập từng cái trong vũ trụ rắp rưởi chất đóng tại thứ mười đại đạo không gian phế tích đồng thời chỉ dừng lại ba ngày mặc dù nói là từng cái vũ trụ rắt rưởi trong đó rất nhiều thứ cũng không thể dùng nhưng cũng có hoàn chỉnh nhất là loại kia phân ly ở vũ trụ hư không đại thế giới cái hở thời không đức gãy đổ vật bên trong trên cơ bản đều là bảo bối tốt một khi có được chính là cơ duyên to lớn tầng thứ nhất không gian bên trong phế tích rắt rưởi bao gồm đại đế thiên đế chân tiên cái này ba cấp độ vật phẩm đồng thời hạo tiên phủ có nghiêm ngặt quy định thứ m ộ ư ơ i đại đạo không gian phế tích chỉ có thể là tầng thứ nhất sinh linh mới cho phép thu hoạch được bởi vậy cho dù là đệ nhị trọng thiên trần tiên hạ giới cũng không có khả năng từ không gian bên trong phế tích mang đi bảo vật ngoài ra còn có một điểm tầng thứ nhất không gian bên trong phế tích là cho phép tranh đấu có thể hay không thu hoạch được cơ duyên và bảo vật ngoại trừ xem vật khí càng quan trọng hơn còn phải xem thực lực tóm lại nơi đó chính là một cái tu la tràng trên cơ bản mỗi một lần tầm bảo ngày giáng lâm đều sẽ chết một mảng lớn đại đế cùng thiên đế cơ nguyên thao thao bất tuyệt giới thiệu mà thông qua giải thích của hắn lâm vô đạo cũng coi như đối t ầ n g thứ nhất tầm bảo này g có một cái đại khá i hiểu rõ đồng thời cũng h ơ i gợi lên đáy lòng của hắn hưng thú hệ thống ta có thể tham gia tầm thứ nhất tầm bảo hoạt động a có thể vậy ta từ thứ m ộ ư ơ i đại đạo không gian bên trong phế tích tìm kiếm được đồ vật coi như ta sao còn muốn hay không mặt khác trả tiền muốn túc chủ tại không gian bên trong phế tích chỗ tìm kiếm được vật phẩm cần giao nạp giá gốc một phần một ư ơ i thần tinh hoặc là thần nguyên t ầ n g thứ nhất tất cả mọi người đều như thế ách nghe nói như thế lâm vô đạo có chút buồn b ự c cái này c h ư thiên chi thành mặc kệ đi ở đâu đều phải cần tiền bất quá giá gốc một phần m ộ ư ơ i coi như cũng vô cùng có lời dù sao một kiện phẩm chất tốt nhất cực đạo đế minh giá trị cũng liền một trăm vạn ước cực phẩm thần tinh mà thôi nếu là từ không gian bên trong phế tích tìm tới một ngụm hoàn chỉnh cực đạo đế binh chỉ cần mười vạn đức cực phẩm thần tinh liền có thể mang đi giá trị càng cao đồ vật càng là có l ợ i cứ như vậy cho dù là đánh đổi một số thứ đó cũng là có thể tiếp nhận cơ trưởng quỹ ta cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt được rồi lập tức cơ nguyên tử cựu thiên lâu bên trong gọi tới một chiếc thần châu trở lâm vô đạo nhanh như điện chấp hướng lấy thứ mười đại đạo mà đi thứ mười đại đạo khoảng cách lâm vô đạo trước đó tới qua thứ chín đại đạo cũng không xa hiu ước chừng một canh giờ sau tại cơ nguyên dẫn đầu dưới hắn rốt cục đã tới thứ mười đại đạo chương sáu trăm ba mươi bốn không gian phế tích người quản lý xôn xao đương cái kia áo xanh nam tử trung niên d á n g lâm sát na tại thứ mười đại đạo chung quanh tụ tập rất nhiều đại đế thiên đế không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn sang từng cái ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ công tử người này là hạo thiên p h ụ c h ấ p sự nạp lan trường thanh là chư thiên tri thành tầng thứ nhất không gian phế tích người chủ trì cùng người quản lý cơ nguyên thấp giọng giới thiệu nói nạp lan trường thanh lâm vô đạo tò mò đánh giá vài lần khẽ gật đầu một cái nạp lan trường thanh tu vi cũng không tính cao Chỉ có c h â người tiên n n hậu h kỳ, ư bằng hắn hạo này chấp、so、nhìn qua rất bình dị gần gũi hẳn là rất dễ nói chuyện a lâm vô đạo đánh giá vài lần vừa cười vừa nói ngay xong lời này bên cạnh cơ nguyên khoe miệng lập tức nhấc lên một vòng cười khổ Công tử, c á i này nạp lan trường t h a n không thể nhìn h thể bình ề ngoài. Hắn n h mặc dù b ì n dị g ầ nước úi, n h n trên bình người g thực tế lại là người thân thiết lâm vô đạo nghe được cơn g u y ê n lời nói bên trong ý ở ngoài lời cái này nạp lan trường thanh làm hạo thiên phủ chất sự chẳng lẽ còn ham tiền tài cái này sao người tu luyện cũng là người dù sao cũng phải có chút yêu thích ha ha cụ thể công tử ngươi chờ chút liền biết nạp lan trường thanh tại tầng thứ nhất kiếm tiền thế nhưng là rất lợi hại kiếm tiền sao cơn g u y ê n vừa nói như vậy lâm vô đạo trong lòng lập tức dâng lên hứng thú nâm hậu hắn cũng rất muốn nhìn một chút nạp lan trường thanh đến tột cùng muốn làm sao kiếm tiền đối với lâm vô đạo chú ý nạp lan trường thanh có lẽ là cảm giác được bất quá hắn chỉ là cười nhạt một tiếng giống như là lên tiếng c h à o tiếp lấy liền từ trên người hắn rời ánh mắt thân sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên hôm nay chính là chư thiên tri thành tầng thứ nhất mỗi trăm năm một lần tầm bảo ngày hiện tại thứ ta tuyên đọc tầm bảo quy củ thứ nhất không gian phế tích là ta tầng thứ nhất đối lại đế cùng thiên đế cấp độ sinh linh phúc lợi không phải tầng thứ nhất sinh linh có thể tiến vào không gian phế tích nhưng là không được mang đi bất kỳ vật gì thứ hai, không gian phế tích không cấm tranh đấu hết t h ể dựa vào vật khí hết t h ể dựa vào thực lực thứ ba không gian phế tích không hạn chế tu vi tối cao chuẩn tiên đế có thể nhập thứ tư, không gian phế tích sau khi tiến vào có thể tùy thời gian nhưng là sau khi ra ngoài không thể lần nữa tiến vào thứ năm, sáu nhưng phạm là trái với kể trên quy định người hạo thiên phủ có quyền hủy bỏ tu vi vĩnh cựu tức đoạt tiến vào chư thiên t h i thành tư cách từng đầu quy tắc liên tiếp không ngừng hỏa từ nạp lan trường thanh trong miệng chuyển ra những lời này mọi người ở đây đã sớm nghe rất nhiều lần rồi cũng không có cái gì lớn phản ứng ngược lại là lâm vô đạo một mặt kinh ngạc không gian phế tích thế mà không cấm đệ nhị trọng tiên h cùng tầng thứ ba người tiến vào bên trong phải dù sao bọn hắn cho dù là tiến vào cũng mang không đi đổ vật bên trong cơ nguyên cười đáp thế nhưng là cứ như vậy chẳng phải là nghiền ép tầng thứ nhất người tu luyện không gian sinh tồn sao nếu là có thế lực lớn hậu bối dẫn đầu một nhóm lớn chân tiên hoặc là tiên vương đến đây cái kia còn có tầng thứ nhất đại đế cùng tiên đế chuyện gì luận đến tầm bảo tầng thứ nhất người khẳng định là không sánh bằng phía trên lưỡng trọng tiên a lâm vô đạo cao mày nói đối với cái này cơn nguyên tán đồng nhẹ gật đầu công tử ngài nói loại tình huống này đúng là chân thực tồn tại bất quá không gian phế tích thế nhưng là lớn vô cùng đã bao hàm quá nhiều không gian vũ trụ cùng không gian đứt gãy cho dù là chuẩn tiên đế cũng không có khả năng trong vòng ba ngày toàn bộ đi dạo xong thậm chí ngay cả một phần ngàn tỷ khu vực đều không thể đi dạo đến bởi vậy muốn từ không gian bên trong phế tích thu hoạch được cơ duyên và bảo vật đó cũng là cần đại vật khí đi vào nhiều người nhưng tay không ra cũng tương tự nhiều giữa trời ở giữa lớn đến không cách nào tưởng tượng cấp độ cũng liền không thuộc ồ n công bằng cũng tại cái gì k ô ô n bằng. như g Chỉ là, bởi về tầng thứ nhất sẽ nhanh nhiều. không cái gian khác nhau. không nguyên phế tích ở vào từng cái vũ trụ kẽ hở bên trong cùng chư thiên tri thành căn bản không tại cùng một cái chiều không gian hiện tại túc chủ nhìn thấy không gian phế tích chẳng qua là t r ư thiên chi thành lấy vĩ lực hình chiếu ra thôi chân thực không gian phế tích có vô cùng xa xôi khoảng cách ở chỗ đó túc chủ không thể hành xử trí tôn quyền ủy cùng lực lượng không gian phế tích là cực kỳ nguy hiểm mặc dù không cách nào cùng lúc trước vũ trụ triều tịch so sánh nhưng đại đế cùng thiên đế cấp độ sinh linh nếu là gặp bất hạnh cũng phi thường dễ dàng v ỡ t lạc bởi vậy túc chủ mời thận trọng tiến về không thể hành xử trí tôn đạo phù lực lượng nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng thở dài hạ tại chư thiên chi thành quyền lực lớn nhất không thể vận dụng không khỏi rất tiến mặc dù tại không gian phế tích bên trong không thể hành xử trí tôn đạo phủ quyền uy cùng lực lượng nhưng là ở bên ngoài có thể à chỉ cần chuẩn tra bị thỏa đáng hết thệ vẫn là không tồn tại bất cứ vấn đề gì nghĩ tới đây hắn lúc này thông qua trí tôn đạo phủ cho tiêu thanh lan phát một đầu tin tức để hắn mau chóng đến đây chỉ cần có tiêu thanh lan cái này cường lực bảo tiêu cho dù là đi đến không gian phế tích đây cũng là không cần phải sợ tại liên hệ xong tiêu thanh lan về sau lâm vô đạo một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía xa xa nạp lan trưởng thanh lúc này h ắ n đã thu hồi trên mặt nghiêm túc một lần nữa đổi một khuôn mặt tươi cười ầm sau đó tại lâm vô đạo kia ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ gặp nạp lan trường thanh vung tay lên trước mặt hư không xuất hiện đông đảo hộp đá trường thanh c h ấ p sự lại muốn bắt đầu kiếm tiền trong đám người c h u y ê n g i a thở dài bất đắc dĩ các vị có quan hệ với không gian phế tích quy tắc bản tọa đã kể xong chương 635, âu hoàng nhan n l ư ợ c thủy không gian phế tích người quản lý nên tính là cái này tầng thứ nhất bên trong nhất mập việc cần làm đi nhìn xem k i a như cá giết sang sông xếp hàng giao tiền mở mù hộp một đám đại đế cùng thiên đế lâm vô đạo cảm khái nói cảnh tượng bực này quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt c ô nạp g tử, n lan trường thanh lưng tựa hạo thiên phủ có cường đại bối cảnh ủng hộ bực này việc phải làm khẳng định là có thể nhất kiếm tiền cho tới nay nương tựa theo không gian phế tích hạng mục này hắn cũng tại tầng thứ nhất lẫn vào phong thanh nước lên trọng yếu nhất chính là hoàn toàn lũng đoạn có hạo thiên phủ cường đại bối cảnh căn bản không có người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp cơ nguyên bất đắc dĩ giải thích nói nạp lan trường thanh trông coi cái không gian này phế tích đơn giản chính là một cái tụ bà bồn đến nhiều ít giả bao nhiêu chỉ cần chư thiên chi thành một mực tồn tại vậy liền có thể ăn vào vĩnh cửu đối với chuyện tốt như vậy đáy lỏng của hắn cũng là thật hâm mộ không chỉ có là hắn lâm vô đạo đồng dạng hâm mộ đi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đang khi nói chuyện lâm vô đạo đi theo biển người đi tới nạp lan trường thanh quẩy hàng trước mặt lúc này đang có rất nhiều đại đế thiên đế chân tiên nhao nhao xuất ra trong túi cực phẩm thần tinh thần nguyên tiên thạch không ngừng mà mua sắm mù h ộ chỉ bất quá kết quả cuối cùng lại là có người vui vẻ có người sầu nạp lan trường thanh trước mặt những n à y hộp đá bên trong xác thực tồn phóng bảo vật cùng cơ duyên nhưng chỉ là cực tiểu số kia xác suất đơn giản thấp đến làm cho người dận sôi cho dù là lâm vô đạo đều không đành lòng nhìn thẳng hắn rõ ràng địa nhìn thấy một vị tầng mười đại đế liên tục mua một trăm cái m ù hộ nhưng là cuối cùng chỉ mở ra một gốc rác rưởi thần dược cũng nhìn thấy có thiên đế ngay cả lái lên ngàn cái mùa hộ cuối cùng cái gì cũng không có được thậm chí cho dù là chân tiên cũng không ngoại lệ không phải tù bất quá cũng có người thật từ hộp đá bên trong mở ra tuyệt thế trọng bảo t ỷ như hắn quan sát một hồi này thời gian liền gặp được một vị tam trọng thiên đại đế từ mười cái hộp đá bên trong mở ra một kiện thiên đế chi bảo tuyệt đối là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa một màn này thấy lâm vô đạo cũng nhịn không được muốn đi thử xem nước nhan ư ngươi ợ c cũng thủy thứ nhất t hẳn h đại đế, lần là m gia, k h ô g g i a nhược p ế tích tầm bảo hoạt động a. Đúng vậy, công tử. công bảo động Đúng n g A. vậy, ơ i đi đi không khí thử thử vận khí ừ, ta đang chuẩn Nhăn h vận đang n đâu? ta sao? Ừm, bị ư thủy nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức vung tay lên lấy ra một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh đưa cho nạp lan trường thanh vị đạo hữu này nhìn không quen mặt ta vừa tới chư thiên c h i thành sao nạp lan trường thanh cười hỏi đối với cái này nhan nhược thủy nhẹ gật đầu nô đã đạo hữu lần đầu tiên tới chiếu cố xí ý vậy ta cho ngươi một cái giá ưu đãi giảm năm mươi đồng thời làm lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt ta còn miễn phí đưa tặng ngươi một cái đại đế hộp đá、Soạn. đang khi nói chuyện nạp lan trường thanh tay háo huy động rất nhiều hộp đá bị đẩy lên nhan nhược thủy trước mặt sau đó nhan nhược thủy từ trong đó chọn lựa hai mươi mốt hộp đá mau mở ra nhìn xem lâm vô đạo nhịn không được thúc giục nói vô luận là mình mở mù hộ vẫn là nhìn người khác mở mù hộ đều là phi thường kinh hỷ cùng chuyện kích thích hắn muốn nhìn một chút nhan nhược thủy vận khí thế nào gian giắc ông đang lúc lâm vô đạo thoại âm rơi xuống thời khắc nhan nhược thủy cũng mở ra cái thứ nhất hộp đá trong chốc lát một cô hạo đạn thần quang lập tức như n hồng ư h thủy máy nhiệt ra đưa nàng cả người bao phủ trong đó giờ k h ắ c này nhan nhược thủy trong tay hộp đá liền như là một cái mặt trời nhỏ từ từ bay lên không phải đâu vận khí tốt như vậy cái thứ nhất liền mở ra trọng bảo lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên cùng lúc đó nhan nhược thủy mở mù hộp dị tượng cũng đưa tới ở đây rất nhiều người chú ý đám người nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn sang trên thực tế nhan nhược thủy bản nhân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn nàng cũng không nghĩ tới vận khí của mình thế mà tốt như vậy đạo hữu đây là da bảo vật ta mau nhìn xem bên trong là cái gì có thể có như thế dị tượng khẳng định không phải bình thường đồ vật cái này kiếm lợi lớn a khởi đầu tốt đẹp vị đạo hữu này vận khí tốt a mọi người chung quanh đầy mắt hâm mộ sau đó tại bọn hắn nhìn trong chú n h a n nhược thủy đưa tay đem hộp đá bên trong đồ vật đem ra kia rõ ràng là một gốc tương tự chân long vô thượng bảo dược đồng thời tản ra cực kỳ bảng bạ c sinh mệnh khí thức thiên đế chi bảo chân long trường sinh thuốc trong đám người một đám đại đế nhào nhào kinh hô thậm chí liền ngay cả rất nhiều thiên đế cũng căng tới khát vọng ánh mắt đồ t ố ta cái này gốc chân long trường sinh thuốc cho dù là tại thiên đế chi bảo bên trong cũng được sưng tụng c h ự c phẩm nuốt luyện hóa về sau có thể tăng dài ba mươi sáu vạn năm tuổi thọ đúng vậy à đối với những cái tia thọ nguyên sắp hết thiên đế mà nói đây quả thực là t i ê n dược vận khí này thật sự là quá tốt giờ khắc này theo nhan nhược thủy mở ra chân long trường sinh thuốc đám người chung quanh bên trong bầu không khí lập tức bị đẩy lên một cái đ ỉ n h phong liền trước mắt mà nói nhan nhược thủy mở ra đồ vật chân quý nhất xem ra nhan nhược thủy vận khí rất tốt ta lâm vô đạo đấy lòng cũng âm thầm sợ hai thán phục hắn hâm mộ không phải gốc tia chân long trường sinh thuốc mà là nhan ngược thủy vật khí đạo hữu còn có hai mươi cái đâu nhìn xem bên trong đều có cái gì nói không chừng lại mở ra kinh tế h bảo vật đâu đúng đúng đúng khởi đầu tốt đẹp liền muốn rèn sắt khi còn nóng tranh thủ thời gian một hơi đem còn lại hộp đá toàn bộ triển khai ta cảm thấy đi vật khí thứ này khẳng định là càng dùng càng ít không có khả năng một mực hảo vận như thế đại đế hộp đá mở ra một kiện c ự c phẩm thiên đế chi bảo đã phi thường nhìn thấy ta cũng không tin còn có thể tiếp tục mở ra trọng vào tới đ á n người chung quanh nghị luận ở mỹ thấy tình cảnh này Nhăn n h ư ợ chương t sáu trăm ba mươi sáu bối cảnh thứ nhất quan hệ thứ hai vận khí thứ ba công tử ngài muốn hay không cũng tới mở mấy cái hộp đá thử chút vận may đột nhiên bên hai chuyển đến nhan nhược thủy thanh nhâm ngay xong lời này lâm vô đạo lập tức nợ nụ cười khổ ta vẫn là thôi đi vẫn may của ta phi thường t r ê n lệnh trước đó ta cũng mở qua cùng loại dạng này mù hộp nhưng là một vạn lần bên trong khả năng mới có như vậy một lần vận khí tốt cho nên vẫn là không mở đối với mình vẫn may lâm vô đạo vẫn là có tự biết rõ hắn nhưng không có nhan nhược thủy như vậy nịch thiên vận khí một khi mở mù hộp khẳng định mở không ra vật gì tốt tới đến lúc đó nhất định phải mất mặt bởi vậy vì mình mặt mũi hắn vẫn là nhịn được trong lòng mở hộp đ ã dự định mà nghe được hắn lời này một bên cơ nguyên cùng nhan nhược thủy đều âm thầm lộ ra kinh ngạc thân sắc bọn hắn không tin lâm vô đạo vận khí sẽ như vậy kém cỏi công tử căn cứ nạp lan trường thanh quy củ nhưng phạm là mới tới người hắn đều sẽ miễn phí đưa tặng một cái đại đế hộp đá nếu không để nhược thủy đại đế giúp công tử ngài chọn lựa một cái hộp đá mặc dù là đưa tặng nhưng vạn nhất mở ra đồ tốt nữa nhà cho dù không có cái gì vậy cũng không có gì tổn thất t coi như chơi đ ù a thôi cơ nguyên nghe nói nghe nói như thế lâm vô đạo tinh thần không khỏi chấn động vậy liền thử một chút đi hắn vừa dứt lời cơ nguyên cùng nhan nhược thủy hai người liền tới đến nạp lan trường thanh quầy hàng trước mặt bọn hắn đứng góc độ phi thường xảo trá vừa vặn đưa lưng về phía lâm vô đạo nạp lan c h ấ p sự đây đều là trong tay ngươi toàn bộ hộp đ á sao cơ nguyên lên tiếng dò hỏi cái này sao đương nhiên nạp lan c h ấ p sự phía sau chúng ta vị công tử này chính là trí Chí tôn hậu bối ngươi nhưng ngàn vạn đến chiếu cố một chút chẳng lẽ ngươi thật muốn ở chỗ này bán cả một đời hộp đ á sao cơ nguyên lấy bí pháp bí mật truyền âm nói cái gì trí tôn hậu bối bỗng nhiên nghe nói như thế nạp lan trường thanh tâm thần đại t r ấ n cơ nguyên ngươi nạp lan chất sự việc này tuyệt đối không thể lộ ra công tử thích địa thấp trước mắt tại tầng thứ nhất bên trong có rất ít người biết công tử thân phận chính ngươi trong lòng h i ể u rõ là được rồi cơ nguyên thanh âm lại một lần nữa vang lên ngay vậy nạp lan trường thanh hung hăng hít một hơi t h ậ t sâu cưỡng ép đệ xuống nội tâm trần kinh dù sao cũng là một tôn trần tiên tâm tính tự nhiên vô cùng cường đại chỉ là trong n g a y mắt nạp lan trường thanh liền khôi phục được trước đó lạnh nhạt và bình tĩnh trạng thái ha ha cơ trưởng quỹ các ngươi thật sự là đến đúng dịp lần này ta vừa mới chỉnh lý xong một chỗ không gian phế tích vừa chuẩn chuẩn bị một chút mới h ộ đá nguyên bản ta là không định hiện tại lấy ra bất quá nha xem ở cơ trưởng quỹ trên mặt của ngươi ta liền cố mà làm trước cho ngươi mở mở mắt đi bất quá hết t h ể xem vật khí không bảo đảm bên trong có đồ tốt soạn đang khi nói chuyện nạp lan trường thanh tại rộng lượng ống tay áo bên trong cẩn thận lục lọi một trận lập tức móc ra hơn vạn cái hộp đá b à y ở trước mặt hư không bên trên cái này hơn vạn cái hộp đá tạo hình cùng lớn nhỏ đều như thế t ừ ở bề ngoài tựa hồ nhìn không ra cái gì khác nhau bất quá nương tựa theo ánh mắt của mình cơ nguyên vẫn là từ trước mặt những n à y hộp đá bên trong nhìn ra một chút nhỏ xịu mánh k h ỏ một máy mắt hắn hít mắt lại n h ự thủy đại đế ngay ta lựa chọn ngươi nhất trước mặt cái kia hộp đá cơn g u y ê n bí mật truyền â m nói ngay vậy nhan nhược thủy cũng không có bất kỳ cái gì trần trờ cũng không có hỏi nhiều lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đem nhất trước mặt cái kia hộp đá bắt được trong tay công tử nhược thủy đại đế vận khí người tiên cái này nói không chừng cũng có thể vì ngài mang đến vận khí tốt đâu cơn g u y ê n vừa cười vừa nói đối với cái này lâm vô đạo cười cười đáy mắt cũng lộ ra chờ mong chỉ mong đi mở ra trước nhìn xem gian g g i á c tại mọi người nhìn chăm chú nhan nhược thủy đem trong tay hộp đá mở ra cũng không có trước đó thần quang nợ rộ cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì khí thế cường đại đang lúc mọi người vây xem thất vọng thời khắc nhan nhược thủy từ hộp đá bên trong lấy ra một t r ư ơ n g cổ xưa c ủ a trục triển khai xem xét rõ ràng là một tấm bản đồ đồng thời tại địa đồ phía trên còn ghi chú ba cái cực kỳ bắt mắt địa điểm đây là tàng bảo đồ trong đám người có người hoảng sợ nói cái gì tàng bảo đồ nghe xong lời này đông đảo trấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ trong n g á y mắt như n hường h thủy rơi vào nhan nhược thủy bản đồ trong tay bên trên quả nhiên là tàng bảo đồ vận khí này cũng quá n ị c h thiên đi thậm chí ngay cả thứ này đều có thể mở ra trước t i ê nghe nói cũng có người mở ra qua tàng bảo đồ không nghĩ tới vậy mà thật sự có loại chuyện tốt này nạp lan c h ấ p sự lần này ngươi thế nhưng là thua thiệt lớn a phô thiên cái điệu tiếng nghị luận từ đám người chung quanh bên trong truyền ra giờ k h ắ c này đám người nhìn về phía n h a n nhược thủy trong tay tàng bảo đồ hâm mộ đến c ự c h ạ n nếu không phải nơi này là chư thiên chi thành đổi lại địa phương khác chỉ sợ tại chỗ liền muốn động thủ tranh đoạt chúc mừng vị đạo hữu này vui lấy được tàng bảo đồ một t r ư ơ n g có t r ư ơ n g này tàng bảo đồ ngươi liền có thể làm theo ý trang đi tìm bảo b ả vật lần này ngươi thật đúng là kiếm bụn rồi a nạp lan trường thanh cười chúc mừng nói nói hắn còn làm bộ lộ ra một bộ cực kỳ đau lòng biểu lộ đối với cái này nhan nhược thủy tuyệt mỹ trên mặt tách h ra từng tia từng tia tiêu d u n g đây đều là nắm nạp lan chấp sự phúc bằng không ta cũng không biết lái ra t à n g bảo đồ tới thoại âm rơi xuống nàng lúc này đem tấm k i a t à n g bảo đồ cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt công tử may mắn không làm đ ư ợ c mệnh nhược thủy đại đế vật khí của ngươi thật sự là quá tốt không nghĩ tới t à n g bảo đồ đều có thể mở ra hôm nay ta cũng coi là dính ngươi ánh sáng ha ha lâm vô đạo mừng rỡ trong lòng không gian phế tích vô cùng lớn muốn tại vô hạn không gian bên trong tìm kiếm được bảo vật tung tích đơn giản so với lên trời còn khó hơn nếu mà có được t r ư ơ n g này tàng bảo đồ vậy liền dễ dàng nhiều lắm nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt rơi vào trước mặt tàng bảo đồ bên trên chỉ thấy phía trên tiêu chú ba khu tàng bảo địa mỗi một chỗ tàng bảo đ ị a khí thức tựa hồ cũng vô cùng cổ lão vô cùng hùng vĩ tựa hồ cũng là đồ tốt ta lâm vô đạo trong lòng tán thưởng mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này ba khu tàng bảo đ ị a đều là bảo vật gì nhưng khẳng định không kém lần này hắn cũng coi là nhặt được một món hời lớn đối với kết quả này lâm vô đạo trong lòng phi thường hài lòng cùng lúc đó mắt thấy nhan nhược thủy liên tục mở ra rất nhiều bảo vật thậm chí ngay cả t à n g bảo đồ đều mở ra t r u n g quanh một đám đại đế thiên đế thậm chí là c h â n tiên cũng nhịn không được nhao nhao xuất thủ tranh mua hậu đá chương 637, trăm a ư i ờ i tam giai chủ thần cái thiên đô chuẩn tiên đế tầng thứ mười ánh mắt đảo qua kia một trăm đạo cường đại thân ảnh lâm vô đạo không khỏi híp mắt lại thông qua chi tôn đạo phủ hắn phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình đó chính là những người trước mắt này vậy mà tất cả đều là chuẩn tiên đế tầng thứ mười cường đại tồn tại đồng thời mỗi một cái đều đến từ chư tiên tri thành tầng thứ ba sống mấy cái kỷ nguyên lâu cái thế cờ giả rất rõ ràng bọn hắn đều là cái tiên nam tử áo b à o tím chiêu mộ hạ giới chiêu mộ một trăm cái t ầ n mười chuẩn tiên đế thân phận của người này cùng lai lịch không đơn giản a lâm vô đạo trong lòng kinh nghi nghĩ tới đây hắn lúc này thông qua trí tôn đạo phù lực lượng xem xét lên nam tử áo b à o tím thân phận cùng lai lịch cùng trên người hắn hết thệ sự vật tin tức rất nhanh có quan hệ với hắn hết thạy liền hiện ra tại lâm vô đạo trước mặt cái thiên đô cổ tiên đế dòng dõi sao à trước mắt thế mà còn không phải bản tôn mà là lấy một nửa thần hồn bản nguyên tu thành thần chi chất có ý tứ cái này cái thiên đô thế mà một nửa thần hồn bản nguyên tu luyện nhân g i a n pháp một nửa khác thần hồn bản nguyên tu hành hương hỏa thần đạo hắn người ở giữa thể đã đạt đến chuẩn tiên đế cực h ạ n không bao lâu liền có thể chứng đạo tiên đế mà hương hỏa thần chi thần giai mới chỉ là đạt tới mười tam giai chủ thần nhân gian thể cùng thần chi thể thực lực trên lệch rất lớn a lâm vô đạo một bên tra xét cái thiên đô thân phận cùng lai lịch một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này cái thiên đô đến từ thái sơ vũ trụ thân phận là một tôn cổ tiên đế dòng dõi đồng thời song pháp đồng t u chỉ cần hắn đem nhân gian thể cùng thần chi thể toàn bộ tu tới tiên đế chi cảnh đến lúc đó đem đánh vỡ gông cùng xiềng xích có được cổ tiên đế chi tư thật sự là thật là lớn khí phách đồng tu nhân gian pháp cùng hương hỏa thần đạo đồng thời cũng đều lấy được thành công to lớn không thể không nói cái này cái thiên đô xác thực không phụ danh tiếng của nó còn có kinh tế h đại khí phách cùng đại nghị lực lâm vô đạo âm thầm khen có thể đi vào chư tiên c h i thành không có một cái nào là hạng đơn giản cái thiên đô luận đến tư chất cùng tiêm lực cùng tiên phú t à i tỉnh so với triệu vô thần bọn hắn cũng không kém bao nhiêu đúng là thế gian ít có vô thượng tiên tiêu bất quá tại một phen tan thưởng về sau lâm vô đạo lại đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng đó chính là cái thiên đô mục đích chỗ này không gian phế tích đồ vật bên trong chỉ là bao gồm đại đế thiên đế chân tiên chở ba cấp độ nói cách khác bảo vật tối cao cũng liền chân tiên c h i bảo đã như vậy cái thiên đô đến đây không gian này bên trong phế tích làm cái gì mà lại còn như thế huy động nhân lực mang đến một trăm vị chuẩn tiên đế tầng m ộ ư ơ i cường giả không gian này bên trong phế tích khẳng định có hắn muốn lấy được đồ vật mà lại tuyệt đối cùng hương hỏa thần tri có quan hệ lâm vô đạo tâm niệm cấp chuyển càng không ngừng phân tích trước mắt cái thiên đô cố thân thể này chính là từ nhân gian hương hỏa ngưng tụ mà thành thần chi thể thuộc về thần chi chân thân hắn đã lấy thần chi thể tiến vào không gian phế tích muốn tìm kiếm đồ vật tất nhiên là hương hỏa thần chi cần nghĩ tới đây lâm vô đạo lại chăm chú c h ả y vớt lên liên quan tới cái thiên đô tin tức rất nhanh hắn liền tại rất nhiều tin tức bên trong nhìn thấy một chút manh mối cái thiên đô hiện tại thần chi thể đã thu được thái sơ vũ trụ cái này kỷ nguyên chủ thần phong hảo đồng thời ngay tại nếm thử xung kích thái sơ vũ trụ mạnh nhất thời đại chủ thần hắn vậy mà cũng muốn đi kỳ thanh tư cùng tiêu lãng nguyện con đường của các nàng có được song trọng phong hào sao chỉ bất quá đáng tiếc là hắn không có kỳ thanh tư cùng tiêu lãng nguyện thiên phú và tài tình càng không có thực lực kia liên tiếp chín lần xung kích thời đại chủ thần phong hào cuối cùng đều là thất bại đây là muốn đi không gian bên trong phế tích tìm kiếm cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật sau đó vì lần thứ mười xung kích làm chuẩn bị sao trong này đến tột cùng có cái gì lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên thông qua cái thiên đô trên người rất nhiều tin tức hắn phân tích ra lần này đến đây mục đích không gian bên trong phế tích có lẽ tồn tại một loại nào đó trí bảo cái ó thể trợ giúp c thiên đô trước mắt thần giai là mười tam giai chủ thần dựa theo hương hỏa thần đạo cùng nhân gian hệ thống tu luyện thực lực phân chia nhất giai chủ thần tương đương với đại đế nhị trọng tiên ngũ giai chủ thần tương đương với đại đế tầng một mươi thập giai chủ thần thì là đối ứng tiên đế tầng một mươi mười nhất giai chủ thần đối ứng nhân đạo cực cảnh mười nhị giai chủ thần đối ứng hoàng đạo cực cảnh mười tam giai chủ thần đối ứng thiên đạo cực cảnh dưới mắt cái thiên đô thần chi thể đã đạt đến chủ thần cực hạn lại hướng lên chính là một tầng khác thượng thần hắn đến tột cùng là muốn đánh vỡ gông cùng xiến xích tấn thăng thượng thần chi vị vẫn là muốn tại mười tam giai chủ thần cấp độ này tiếp tục cường đại chiến lược lâm vô đạo âm thầm suy tư bất quá mặc kệ cái thiên đô mục đích cuối cùng nhất là cái gì không gian bên trong phế tích đồ vật khẳng định phi thường trọng yếu mà lại đã cái thiên đô dùng để đến, đến vậy đối với hắn mà nói tại ự nhiên cũng cần dùng đến. Xem ra, có cần phải mất thiết chú ý một chút. có Xem mất một Mà ra, ý l nhất đến ị n thiên h phải cái i đem đô tìm k m sớm tìm mới Lâm đồ được. đạo đáy vật, vô tới l ò g âm thứ mười đại đạo về sau hắn có chút dừng lại mấy phần sau đó liền dẫn dẫn một đám chuẩn tiên đế vọt vào không gian phế tích. tích trước đó âm thầm đem một sợi trí tôn đạo phù lực lượng đánh vào trên người hắn cứ như vậy mặc kệ cái thiên đô đi ở đâu hắn đều có thể biết rõ vị trí cụ thể cùng tung tích mặc dù không gian bên trong phế tích không thể hành xử trí tôn quyền uy cùng lực lượng nhưng trí tôn đạo phù một chút kiến thức cơ bản có thể lâm vô đạo còn có thể sử dụng cảm giác cùng câu thông đây đều là cơ bản nhất công tử ngài hiện tại muốn đi vào sao mắt thấy tất cả mọi người đã tiến vào không gian phế tích nhan nhược thủy không khỏi hiếu kỳ hỏi không chờ một chút chúng ta còn phải đợi một người bọn người nhan nhược thủy mắt lộ hiếu kỳ bất quá cũng không có hỏi nhiều so với nàng mê h o ặ một bên cơ nguyên lại là lòng dạ biết rõ hắn biết lâm vô đạo các loại là tiêu thanh lan Quả nhiên. Chốc lần á giáng t theo một tiên tiêu thanh thân thuộc xuất thứ tử, đã tới. Tiêu thanh tiếng sau, quang lan kia, lan quen cung nương ảnh hiện Công ngài kính lên tiếng chào. đạo đạo. lấy lâm, l Ừm. đại đã ở này ta muốn đi không gian bên trong phế tích nhìn xem thanh lan tiên q u â n ngươi theo giúp ta cùng đi rõ tiêu thanh lan nhẹ gật đầu một đoạn thời gian không thấy trải qua tiêu lãng n g u y ệ t dọn tiêu bản nguyên chi huyết t ẩ y lễ trên người h ắ n đồng lai tiên tộc huyết thống càng thêm thuần túy huyết mạch chi lực so với triệu vô thần còn muốn càng thêm nồng đậm cùng cường đại nhìn chung bây giờ đồng lai tiên tộc ngoại trừ tiên đế tiêu thú trời bên ngoài là thuộc tiêu thanh lan huyết mạch thuần chính nhất cùng cường đại ngoài ra hắn đã có chứng đạo tiên đế thực lực chương sáu t r ư ơ i tám không trên trời thần không gian phế tích mê ngông võ ngẩn huyền cơ tử ngươi cần bao lâu mới có thể xác định kia không thiên thần quốc vị trí không gian này phế tích vô tận trí lớn đừng nói ai chuẩn tiên đế cho dù là tiên đế tới cũng không có khả năng trong vòng ba ngày đi đến không thiên thần quốc bên trong như thế đồ vật bản thân nhất định phải đạt được nếu như ngươi g á m q a t a ngươi chỗ thế giới chủng tộc cùng tô môn tất cả đều đến hồi phi n l i n diện mà lại ngươi nhất định phải trong vòng ba ngày đem đồ vật cho bản t h ầ n tìm tới không gian phế tích một tòa cổ xưa thần sơn bên trên cái thiên đô chắp hai tay sau lưng đ ố i bên cạnh một cái áo bào đen láo giả hờ hưng nói trong con ngươi h i ể n thị rõ ba đạo cùng băng lãnh mà đối mặt hắn uy hiếp áo bào đen láo giả huyền cơ tử thì là mặt mũi tràn đầy sợ h ã i cùng tính sợ đại thần yên tâm sẽ không sai căn cứ chúng ta thiên cơ thần tông đạt được chuẩn xác tin tức tại một ngàn năm trước đó xác thực có người phát hiện khung tiên thần quốc đồng thời thành công tiến vào bên trong cuối cùng tại khung tiên thần quốc bên trong tao nội đại khủng bố từ đó thân tử đạo tiêu bất quá người kia tại lúc sắp chết xác thực thông qua bí pháp cùng linh hồn đơn ký ghi chép khung thiên thần quốc bên trong một đoạn hình tượng thông qua hình tượng chúng ta xác thực trong khung thiên thần quốc phát hiện ngày xưa khung trên trời thần đạo quả chỉ bất quá hãn đạo quả tại chư thiên c h i thành quy tắc tác dụng dưới tựa hồ diễn hoa trở thành một gốc hương hỏa thần thụ tại gốc kia khung thiên thần thụ phía trên còn kết xuất một viên thần quả ngày xưa khung trên trời thần danh xưng thái sơ vũ trụ thứ nhất chủ thần đồng thời thu được thời đại chủ thần phong hảo hãn quanh thân thần lực và hương hỏa diễn hóa thần thụ khẳng định đã bao hàm toàn bộ thần tính cùng thần quyền chỉ cần đạt được gốc kia không thiên thần thụ đại thần ngài nhất định có thể thành công xung kích mạnh nhất thời đại chủ thần phong hào huyền cơ tử cẩn thận cười làm lành nói mặc dù hắn đã tu thành chuẩn tiên đế t ầ n g thứ mười khoảng cách tiên đế chỉ có cách xa một bước nhưng là tại cái thiên đô trước mặt s á t thực căn bản không dám có bất kỳ làm cản bởi vì cái thiên đô chính là cổ tiên đế c h i tử phụ thân của hắn đóng cựu tiêu là thái sơ vũ trụ trí cường giả một t r o n g chân chính đứng hàng đỉnh phong nhất tồn tại cho dù hắn huyền cơ tử có lá gan lớn như trời cũng không dám dùng việc này đến lừa gạt cái thiên đô mà một khi làm xong việc này trợ giúp cái thiên đô tìm tới ngày xưa không trên trời thần còn sót lại thần chi đạo quả đến lúc đó mặc kệ là đối hắn vẫn là đối toàn bộ thiên cơ thần tông đều là thiên đại tạo hóa bởi vậy huyền cơ tử lúc này mới tận hết sức lực địa tìm kiếm không thiên thần quốc cuối cùng trải qua cố gắng của hắn cũng xác thực tìm được tương quan manh mối cùng vết tích không gian phế tích mênh mông vô biên vậy nguyên n ê n như thế nào xác định không thiên thần quốc vị trí cụ thể cái thiên đô tiếp tục hỏi ngay vậy huyền cơ tử không chút hoang mang địa lấy ra một cái cổ lao la bàn ngay sau đó hắn lại lật tay móc ra một cái bình ngọc tại ừ bên t bi pháp tác dụng dưới nguyên bản yên lặng la bản lập tức nợ rộ lên trận trận huyền diệu quang huy mấy phần về sau một bức rõ ràng hình tượng đột nhiên từ trên la bản hiển hóa ra ngoài chỉ gặp đang vẽ mặt bên trong hình chiếu chính là một phương tàn phá thần quốc cảnh tượng một bộ thi thể l ạ n h b ă n g đang nằm tại một tòa cổ xưa thần cung bên trong cùng lúc đó tại bên cạnh hắn chỗ không xa còn có vua lượng thần quang đang c u ộ n trào một gốc hơn trượng cao hoàng kim thần thụ ánh vào tầm mắt đồng thời tại gốc kêu hoàng kim trên thần thụ mặt còn kết xuất một cái trái cây tàn ra thần diệu đến cực điểm thần tính quan mang không thiên thần thụ vừa thấy được gốc kêu hoàng kim thần thụ cái thiên đô lập tức tinh thần đại chấn đáy mắt bắn ra sáng chói thần quang không trên trời thần chính là thái sơ vũ trụ tốt nhất cái thời đại bên trong mạnh nhất chủ thần phong hào không thiên chủ thần về sau tại thời đại đại kiếp bên trong không trên trời rất giống hồ bị một loại nào đó hung tàn biến cố bất hạnh vẫn d i ệ t h á n thần quốc cũng chạy vào vũ trụ hư không biến mất không thấy gì nữa không chỉ cái thiên đô thái sơ vũ trụ bên trong có thật nhiều hương hỏa thần chi đều đang cực lực tìm kiếm không trên trời thần thần quốc chỉ bất quá vô số năm qua một mực không có tin tức gì bây giờ để cái thiên đô không có nghĩ tới là thế mà chư thiên chi thành không gian bên trong phế tích tìm được tòa này thần quốc cái này khiến hắn mừng rỡ chỉ cần đi vào không thiên thần quốc liền có thể đạt được ngày xưa không trên trời thần hết thẻ truyền thừa đến lúc đó hắn nhất định có thể sung kích mạnh nhất thời đại chủ thần phong hảo một khi thành công hắn nhất định có thể có được vô thượng tạo hóa từ đó có siêu thoát thái sơ vũ trụ tiềm lực nghĩ tới đây cái thiên đô kèm nén không được nữa nội tâm kích động một đôi mắt nhìn chằm chằm trên la bàn b ả y biện ra tới hình tượng việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về bản thân muốn trong thời gian ngắn nhất đem c u n g trên trời thần đạo quả cầm vào tay rõ huyền cơ tử không người xác nhận hắn không dám có bất kỳ trần trở lúc này thi triển bị pháp ấn trên la bàn chỉ dẫn trốn vào vũ trụ hư không thấy thế cái thiên đô cùng một đám chuẩn tiên đế nao n h a u theo sát phía sau cùng một thời gian coi như cái thiên đô bọn hắn điên cùng chạy tới không thiên thần quốc thời khắc một bên khác lâm vô đạo cũng cảm ứng được hắn tồn tại xem ra cái thiên đô đến có chuẩn bị a ngay cả bảo vật vị trí cụ thể đều biết rõ đã như vậy vậy ta cũng phải mau chóng động thủ mới được nói lâm vô đạo đem tấm tiêu t à n g bảo đồ xuất ra bày tại ở trong tay tiên quân tại vũ trụ mịt mờ này hư không phần tàng bảo đồ này nên như thế nào xác định phương vị cái này đơn giản h u chỉ gặp tiêu thanh lan một chỉ điệp ra một đạo tiên quang rơi vào tảng bảo đồ phía trên trong chốc lát nguyên bản yên lặng tàn bạo đồ lập tức nở rộ lên dập chương sáu trăm ba mươi chín nhân hoàng ấn lúc này tại tiêu thanh lan trong tay là một cái tạo hình cổ sơ huyền hoàng sắc đại ấn trên đó ban nằm lấy chín đầu chân long chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo liền cảm thấy một cỗ thật lớn uy nghiêm cùng c ư ờ n g đại chúng sinh ý chí mạnh liệt mà tới d u n g khắp thần hồn của hắn thứ này rõ ràng là trước đó hắn tiến về sơn lang giới tìm kiếm chúng sinh tri ấn chỉ bất quá cái này chúng sinh tri ấn cùng lúc trước công ty mệnh nói tới lại có một chút nhỏ xịu khác nhau nó ngoại trừ gọi là chúng sinh tri ấn còn có một cái tên khác nhân hoàng ấn chính là ngày xưa thần hoang đại thế giới thần thoại kỷ nguyên nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng đế khương tạo thành đế binh tên chúng sinh trí ấn thuộc loại pháp khí đẳng cấp đại đế trạng thái không trọn vẹn giới thiệu vắn tắt một thần thoại kỷ nguyên thần hoang đại thế giới nhân tộc đệ nhất thay mặt chúng chủ nhân hoàng đế khương đúc thành đại đế pháp khí hai nhân hoàng chín k i ệ n bộ một trong công năng một thu thập chúng sinh ý chí chân trời ép điện hai tụ lại nhân gian vong linh cô động bất diệt chiến hồn ba nhân hoàng tín vật tập hợp đủ nhân hoàng chín kiệt bộ cầm chi nhưng vì thần hoàng thế giới nhân tộc chúng chủ hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc bốn bên trên có thể d i ệ n s á t thần c h i h ạ n nhưng chu nhân gian yêu tả năm nhân hoàng ấn bên trong tự thành một vùng không gian trong đó có dấu ước vạn vạn cổ lao bất diệt chiến hồn nhân hoàng ấn nhìn xem k i a bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cái này chúng sinh c h i ấn cùng lúc trước c â m t i mệnh nói tựa hồ không giống nhau l ắ m a thần thoại kỷ nguyên có thể mang theo thần thoại hai chữ hẳn là thần hoàng thế giới huy hoàng nhất thời kỳ lúc kia nhân hoàng là thiên hạ trung chủ sao lâm vô đạo như có điều suy nghĩ thông qua cái này mai nhân hoàng ấn hắn hiểu được một chút tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử cổ lao bí mật nguyên lai tại cổ lao tuế nguyện trước đó thần hoang thế giới nhân tộc là từ nhân hoàng đến thống trị k i u đại đế đây tính toán là cái gì chẳng lẽ đại đế cũng muốn thuộc về nhân hoàng thống ngự sao lâm vô đạo trong lòng h i ể u kỳ nếu là như vậy vậy người này hoàn g quyền lực cùng địa vị coi như phi thường lớn hệ thống pháp khí lại là cái gì đồ vật cùng nhân gian pháp bảo có cái gì khác biệt sao lúc này lâm vô đạo lại chú ý tới chúng sinh c h i ấn thuộc loại lại là chưa từng thấy qua pháp khí cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút hắn gặp qua linh bảo gặp qua thần bảo gặp qua pháp bảo nhưng xưa nay chưa từng gặp qua pháp khí cái gọi là pháp khí cũng là nhân gian vũ khí một loại pháp bảo là nhân gian sinh linh lấy các loại tài phối hợp thần kỳ luyện binh t h u ậ t pháp luyện chế ra tới thần binh lợi khí pháp bảo có thể ra chỉ giữa thiên địa quy tắc làm cho buộc phát ra lực lượng cường đại bởi vậy pháp bảo tác dụng chính là một loại nhân gian sinh linh k h ô n g chế cùng sử dụng thiên địa lực lượng môi giới pháp bảo là từ nhân gian sinh linh tự hành luyện chế mà thành bảo vật linh bảo thần bảo tiên bảo các loại là do thiên địa thai n é n diễn hóa mà thành tiên thiên bảo vật tiên tiên liền ra chỉ quy tắc cùng bản nguyên từ đó có đủ loại năng lực pháp khí cũng là từ nhân gian sinh linh lựa chế chỉ bất quá so với pháp bảo mà nói pháp khí chủ yếu thể hiện tại lực lượng không giống như trên mặt pháp bảo l ự ự sử chính là thiên địa ở giữa lực lượng mà pháp khí thì là ra chỉ các loại ý chí cường đại ý chí là một loại hư vô mờ m ị n nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật đủ c ư ờ n g đại ý chí chỗ sức mạnh bùng lên thậm chí viễn siêu pháp bảo ý năng cùng loại chúng sinh ý chí thế giới ý chí thiên đ ị a ý chí vũ trụ ý chí các loại đều là ý chí cường đại thể hiện ý chí từ nhỏ phương diện mà nói cũng có thể nói là cái nào đó sinh linh ý chí t h như đại đế ý、chí. thiên đế ý chí thiên vương ý chí tiên h đế ý chí v â n v â gia chỉ những lực lượng này tại vật phẩm phía trên liền sẽ giao phó vật phẩm lực lượng cường đại từ đó thai ngén trở thành pháp khí nhân hoàng lớn chính là thần thoại kỷ nguyên thời kỳ thần hoàng thế giới n h â n tộc đệ nhất thế hệ hoàng lấy người trong thiên hạ tộc ý chí chế tạo đại đế pháp khí nhân hoàng lớn nhưng thống ngự thần hoàng thế giới nhân tộc thần thoại kỷ nguyên nhân hoàng vì thiên hạ chú chủ đại đế đều chỉ là dưới trướng thần dân mà thôi nhân hoàng địa vị tại trong nhân tộc trí cao vô thượng đồng thời nhân hoàng chỗ thần thoại kỷ nguyên cũng là thần hoàng thế giới dân tộc sử thượng huy hoàng nhất thời kỳ hiện nay nhân hoàng đã sớm mẫn diệt tại dòng sông lịch sử bên trong đại đế vì nhân tộc trí cao huy hoàng không còn thì ra là thế nghe hệ thống g i ả n g thuật lâm vô đạo đối với nhân hoàng cùng pháp khí khái niệm rốt cục có một cái đại khá i hiểu rõ vậy cái này chúng sinh tri ấn nên như thế nào sử dụng đâu lại vì cái gì là không c h ọ n vẹn đây này hắn tiếp tục hỏi thăm chúng sinh tri ấn chỉ là người hậu thế cách gọi nhân hoàng ấn mới là nó bản danh ngày xưa nhân hoàng quét ngang nhân gian lấy cựu đỉnh c h ấ n áp thần hoang đại thế giới trở thành thiên hạ trung chủ đế k ư ơ n g vì thần thoại kỷ nguyên đời thứ nhất nhân hoàng tại thành cựu nhân hoàng về sau Hắn thu h t ậ cử động thiên lần này khiến cho nhân hoàng ấn uy năng càng thêm cường đại tại nay g lúc đó thần hoàng thế giới ngoại trừ định định thiên hạ chấn áp nhân tộc khí vận cựu đỉnh bên ngoài không có bất kỳ cái gì đế binh có thể cùng nhân hoàng ấn so sánh bên trên có thể giết thần chi hạ nhưng chu đại đế muốn khống chế cùng sử dụng nhân hoàng ấn nhất định phải đạt được nó tán thành cũng chính là trở thành nhân hoàng hoặc là nhân hoàng người ứng cử về phần vì sao không trọn vẹn đó là bởi vì nhân tộc huy hoàng không còn tăng thêm thế giới chi chiến khiến cho nhân hoàng ấn tổn hại bên trong bất diệt chiến hồn bị đánh tan rất nhiều uy năng không còn đời thứ nhất nhân hoàng đế cương tại vị thời kỳ mà thôi chương sáu trăm bốn mươi thời không cuối thần quốc hệ thống nếu như ta muốn trở thành nhân hoàng người ứng cử nên làm như thế nào đâu trầm ngâm mấy phần gia lâm vô đạo lần nữa lên tiếng hỏi thăm rất đơn giản mỗi một kiện nhân hoàng tín vật đều có khảo nghiệm của mình nhân hoàng ấn cũng giống vậy tại nhân hoàng ấn nội bộ trong không gian có một khối cổ lao đạo địa chỉ cần tại đạo địa phía trên lưu lại vết tích liền có thể thu hoạch được nhân hoàng ấn tán thành đến lúc đó có thể thành vị vị thứ chín nhân hoàng người ứng cử đạo địa lâm vô đạo lấy đại đạo chi nhãn nhìn phía nhân hoàng ấn nội bộ không gian quả nhiên là tại chỗ sâu nhất địa phương gặp được một khối cổ lao đ ị a đá trên đó có thiên địa chí lý xen lẫn vô tận đạo vận h i ể n hóa thần diệu phi phạm xem ra khối này đạo bia cũng là một kiện hiếm có trọng bạo lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung đây coi như là mua một tạng một sao mặc dù kinh dị tại nhân hoàng người ứng cử thu hoạch được phương thức nhưng là dưới mắt lâm vô đạo cũng không có hành động mà là trầm tư nhân hoàng là người trong thiên hạ tộc trung chủ b ự c này cao thượng thân phận và địa vị không biết bọn hắn phải trang tín ngưỡng thần chi nếu như không tin kia tất nhiên sẽ sinh ra xung đột đến lúc đó coi như không tốt thu c h ẳ n g mà lại ta cũng không phải thật sự là muốn trở thành nhân hoàng chỉ là đơn thuần địa muốn sử dụng nhân hoàng ấn thôi chỉ cần có bên trong kia ước vạn vạn bất khúc h i ế n hồn ý chí g a trì cái này nhân hoàng ấn nhất định là một kiện đại sắc khí đến lúc đó có thể dùng để đối phó hương hỏa thần chi chức năng này mới là ta chân chính mến như thế xem ra trở thành nhân hoàng người ứng cử sự t ì n h ta còn phải thận trọng suy tính một chút nếu như có thể tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp vậy cũng tốt đáy lòng của hắn âm thầm tính toán nhân hoàng địa vị cùng tài nguyên cùng bên trong ước vạn chiến hồn ý chí lâm vô đạo phi thường thèm nhỏ rãi nhưng là hắn lại không muốn dinh dáng đến nhân thần chi chiến cho nên tương đối x o a n s u ý cuối cùng tại suy nghĩ một phen về sau lâm vô đạo tạm thời không có đi đến nhân hoàng ấn không gian bên trong mà là đưa nó thu vào việc này chờ đến hắn trở về thần hoang thế giới về sau mới quyết định dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm bảo vật nghĩ tới đây hắn hướng phía tiêu thanh lan chào hỏi một tiếng hai người liền dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị đi đến chỗ tiếp theo tàng bảo điện tàng bảo đồ bên trên ghi lại thứ hai chỗ tàng bảo điện đồng dạng là tại một phương kinh khủng b ế t n ư ớ c không gian bên trong ẩm ẩm tại tiêu thanh lan kia cường đại vĩ lực phía dưới bàn tay của hắn đánh xuyên qua ước vạn giảm hư không từ không gian sâu nhất trong cái khe móc ra một tòa tàn phá không chịu nổi màu xanh đồng điện cuối cùng trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm lâm vô đạo tại đồng điện bên trong t ì thần thổ. Thần thổ、so、mặc đ ư dù thứ này đối bây giờ ta mà nói đã không có ý nghĩa gì nhưng đối với nhân gian đại đế lại là trí bảo một gốc bất tử thần dược có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn sống ra đời sau ngoài ra cái này tàn phá đồng điện bên trong còn có một trăm linh tám hạt trường sinh tiên dược hạt giống nếu là đưa chúng nó r i e o xuống đi bồi dưỡng được thành thục trường sinh tiết dược một gốc có thể tăng dài bảy mươi hai vạn tuổi thọ mệnh thật là hiếm có đồ tốt lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng lúc này ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một khối vạn trượng thần thổ tích chứa trong đó lấy cực kỳ bàn g bạc sinh cơ ba cây bất tử thần dược hoàn hảo địa sinh trường đang đánh giá một phen về sau lâm vô đạo đưa chúng nó thu sạch vào đến hệ thống không gian những vật này chắc hẳn đồ sơn như như hẳn là sẽ thích vô cùng làm thanh sơn thần miếu thần nữ dù sao cũng phải cho các nàng tìm một chút sự tình làm thiên quân chúng ta đi tới một chỗ tàng bảo địa đi a cái thiên đô khoảng cách càng ngày càng gần đột nhiên lâm vô đạo giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì lông mày lập tức nhíu lại giờ phút này thông qua trí tôn đạo phù hắn rõ ràng cảm ứng được cái thiên đô vị trí tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần có chút kinh nghi về sau lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào ở trong tay tàng bảo đồ bên trên nương tựa theo trí tôn đạo phù ý chí hắn đem mình cùng cái thiên đô đám người vị trí đều biểu hiện ra tàng bảo đồ bên trên ghi lại ba khu tàng bảo địa vừa lúc liên thành một đường thẳng hiện nay thông qua cảm ứng lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện cái thiên đô cùng bọn hắn tựa hồ là cùng một cái phương hướng chẳng lẽ kia cuối cùng một chỗ tàng bảo địa cũng là cái thiên đô địa phương muốn đi đột nhiên trong lòng của hắn nghĩ đến dạng này một cái khả năng nếu thật là như vậy vậy ta càng thêm không thể để cho ngươi nhanh chân đến trước thiên quân chúng ta đi nhanh lên còn có một nhóm người tựa hồ cũng tại đi hướng nơi thứ ba tàng bảo địa chúng ta nhất định phải đoạn tại trước mặt bọn họ đem bảo vật nắm bắt tới tay t ố t tiêu thanh lan nhẹ nhàng gật đầu anh. theo hắn một chỉ điểm ra một sợi thần quang đống nhiên từ nơi thứ ba tàng bảo địa vị trí bắn ra vọc thẳng vào mênh mông sâu trong hư không thấy tình cảnh này. Tiều Thanh không do dự, lúc này lấy thật cảnh không lấy này. này Lan lớn lực, cuốn lên lúc lực, l do dự, vĩ â một vô đạo, m cái lắc m ì ngày h biến n mất a vừa quang, y lấy tại tại trước thiên tiên tới Hiu hiu hiu.、Cũng、liền tại bọn hắn chân trước vừa mới rời đi, cái thiên đô bọn người không chế lấy tiên quang, đi chỗ. Cũng chân chế hắn không hư không bọn bọn vùng n đô mắt ộ t ngáy m cái thiên đô lông mày nhữ lại nơi này tựa hồ vừa rồi có người đ ế n qua mà lại khí tức cùng lộ tuyến tên tựa hồ cùng chúng ta địa phương muốn đi nhất trí còn có những người khác biết được khung thiên thần quốc vị trí hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào huyền cơ tử trên thân ngay vậy huyền cơ tử tâm thần lớn rung động đại thần Liên quan tới quan chương n g t h t h sáu trăm bốn mươi một chư thần hoàng hôn thượng thần phía dưới vô địch thiên khung thiên thần thụ đ ẳ n g cấp t h ư ợ n g thần phẩm chất cấp cao nhất giới thiệu v ấ n tắc một ngày xưa thái sơ vũ trụ không thiên t h ư ợ n g thần đang t r ù n g kích hoàn thành vũ trụ mạnh nhất thời đại thượng thần phong hào về sau gặp bất hạnh đến vũ trụ cường đạo đánh lén tối hậu quan đầu đem tự thân hương hỏa đạo quả đánh vào vũ trụ kẽ hở sau bị coi như rắp r ư ỡ i thu nạp tại chư thiên c h i thành tầng thứ nhất không gian phế tích hai cung thiên thượng thần đạo quả tại chư thiên c h i thành vĩ lực diện h ò a dưới cuối cùng trở thành một gốc hương hỏa thần thụ ba cung thiên thần thụ kết trái cây hương hỏa thần chi thôn vệ luyện hóa về sau có thể đạt được một đạo bản mệnh ngày xưa k h u n g thiên thượng thần khai sáng bản m ệ n h thần t h ô n g thi triển về sau nhưng diễn hóa một phương thần vực hai thần vực phạm vi bên trong hương hỏa thần chi bản thân thi triển thần quyền tăng lên một cái gia i vị ba thần vực phạm vi bên trong hương hỏa thần chi bản thân thi triển thần thuật thần pháp thần thông uy năng cường đại gấp một vạn lần bốn chư thần hoàng hôn chỉ chống lại thần chủ thần đại thần cấp độ hương hỏa thần chi l ư u hiệu đối siêu việt thượng thần thần chi vô hiệu đại đạo chi nhãn đỏ qua có quan hệ với không thiên thần thụ cụ thể tin tức trong nháy mắt ánh vào tầm mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng nhịn không được n h ẹ n à o khai lớn nguyên lai là vì không thiên thượng thần đạo quả mà lại không thiên thượng thần lại còn là một vị phong hào vũ trụ phong hào thành tựu mạnh nhất thời đại thượng thần thần chi hãn đạo này bản mệnh thần thông đơn giản cường đại đến làm cho người dẫn sôi có thể so với tại nhân gian vô địch pháp cái này gốc không thiên thần thụ đối với trên thế gian bất luận một vị nào hương hỏa thần chi đều có trí mạng lực hấp dẫn lúc này lâm vô đạo gặp cũng đều không rời mắt nổi con người nếu như ta thu được chư thần hoàng hôn đạo này vô địch bản mệnh thần thông hoàn toàn có thể cứng rắn thái âm chín mạch thần chi dứt lời hắn hung hăng hít sâu vài khẩu khí lúc này đi tới không thiên thần thụ trước mặt tại cẩn thận chú đáo một phen về sau mới là cẩn thận từng ly từng tí đem thần quả lấy xuống Xoạt. không thiên thần quả chính là thần thụ hương hỏa kết tinh đương lâm vô đạo đem không thiên thần quả lấy xuống trong nháy mắt nguyên bản thần quan dạng dỡ hoàng kim thần thụ trong nháy mắt bắt đầu bằng diện bất quá mấy hơi thở liền hoàn toàn hôi phi y n diện cùng lúc đó không có thần mùi trái cây hỏa thần lực t r è o trống toàn bộ khung tiên h thần quốc cũng bắt đầu sụp đổ công tử đi mau cái này thần quốc muốn sụp vê anh mắt thấy khung tiên h thần quốc băng d i ệ t tiêu thanh lan p h ấ t ống tay tháo một cái mênh mông vĩ lực mãnh liệt mà ra trực tiếp cuốn lên lâm vô đạo xông ra thời không c h ừ n g hạ tiếp lấy bọn hắn hóa thành một đạo tiên quang trực tiếp hướng phía vũ trụ lô đen bên ngoài bay lượn mà đi chỉ bất quá t r ờ i không toại lòng người ẩm ẩm đang lúc tiêu thanh lan mang theo lâm vô đạo điên cuồng phóng tới ngoại giới thời điểm trong lúc đó một bàn tay lớn che trời bỗng nhiên từ trong không gian n ư ớ gãy chấn áp mà xuống cùng một thời gian không gian chung quanh tựa hồ bị một loại nào đó vĩ lực cưỡng ép phong cấm rốt cục vẫn là tới rồi sao nhìn xem biến cố bất t ì n h lình lâm vô đạo h í p mắt lại hắn biết là cái thiên đô tới quả nhiên coi như tiêu thanh lan đưa tay một chỉ đem đại thủ ma diện thời khắc từng đạo thật lớn tiên quang từ nơi xa mánh liệt mà tới cuối cùng những cái kia tiên quang hóa thành hơn một trăm đạo thân ảnh đem tiêu thanh lan cùng lâm vô đạo hai người bao bọc v â y quanh cầm đầu rõ ràng là một cái nam tự á o bảo tím cái thiên đô a thật la lớn chiến trận thế mà t hình động một trăm vị chuẩn tiên đế tầng mười cơn giả giáng lâm không gian này phế tích không biết đạo hữu là phương nào vũ trụ đế tử thiêu thanh lan h í t mắt nhà tâm thanh xem ký nói chỉ bằng trước mắt chiến trận này cái thiên đô cũng không phải là bình thường người thân phận của hắn tuyệt đối là một vị tiên đế gióng d i thậm chí là cổ tiên đế gióng d i đạo hữu chúng ta là ai ngươi liền không cần biết tòa này không tiên thần quốc đồ vật bên trong chính là ta thái sơ vũ trụ một vị bằng hữu còn sót lại không thể rơi vào ngoại nhân trong tay mà lại chúng ta đã tìm nó một đoạn thời gian rất dài còn hy vọng đạo hữu có thể đưa nó giao cho chúng ta lúc này huyền cơ tử tiến lên một bước nhìn chằm chằm tiêu thanh lan nói ầm ầm theo hắn thoại âm rơi xuống chung quanh một đám chuẩn tiên đế cường giả trong nháy mắt bạo phát ra dọa người tiên uy chấn động này phương thời không rất hiển nhiên đây là tại trần chuối uy hiếp nếu như lâm vô đạo không đem khung thiên thần quả giao ra bọn hắn liền muốn đậu thủ chỉ bất quá tiêu thanh lan cũng không phải dễ chê ơ i ờ anh coi như một đám chuẩn tiên đế bộ c phát ngút trời khí thế thời khắc sau lưng của hắn cũng có vô lượng tiên quang dập dần ngay sau đó ba đạo cường đại tuyệt luân tiên thân tại hạo đảng tiên quang bên trong h mắt mắt đồng dạng cái thiên đô kia âm lanh con người cũng rơi vào tiêu thanh lan trên thân chân mày hơi nhữ lại nên tiêu thanh lan ghi danh cũng không chỉ tại bản dáng vẻ trụ cho dù là thái sơ vũ trụ đó cũng là cực kỳ vang dội trước kia cái thiên đô chỉ là nghe nói qua nhân vật này nghĩ không ra hôm nay tại không gian này bên trong phế tích thế mà gặp được chân nhân ngoài ra bên cạnh hắn còn có một cái ngay cả hắn đều nhìn không thấu tuổi trẻ nam tử nhìn bộ dạng này tựa hồ tiêu thanh lan tại bảo vệ hắn người này chẳng lẽ cũng là một vị nào đó cổ tiên đế dòng dõi hoặc là hậu bối cái thiên đô trong lòng kinh nghi mặc dù nhìn không thấu lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch nhưng là trong tay hắn không thiên thần quả là nhất định phải đạt được cái này liên quan đến hắn vĩ đại tiên h đ ô húng chi nơi này là chư thiên c h i thành không gian phế tích là không hạn chế tranh đấu cùng chấm giết mặc dù tiêu thanh lan là bàn dáng vệ trụ thứ nhất chuẩn tiên đế nhưng là mình bên này cũng không yếu một trăm vị chuẩn tiên đế tầm mười cơn giả cho dù là tiêu thanh lan có thông tin ê năng lực cũng vô pháp đối kháng bởi vậy hắn cảm thấy có thể nắm động thủ đem hai người này giết đem khung thiên thần quả cướp về cái thiên đô quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh ầm ầm theo hắn ra lệnh một tiếng ở đây một trăm vị chuẩn tiên đế lúc này liền muốn hung ác hạ sát thủ thấy tình cảnh này lâm vô đạo thần sắc biến đổi chậm đã các ngươi nếu là dám động thủ ta liền đem cái này khung thiên thần quả hủy đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đạt được hắn bỗng nhiên rồng lớn ngay xong lời này nguyên bản chuẩn bị động thủ chuẩn tiên đế trong nháy mắt n ừ n g lại đem ánh mắt nhìn phía cái t h i ê n đô thử n g ư ơ i đang ý ta chương sáu trăm bốn mươi hai liền chờ ngươi đi tìm cái chết hệ thống nếu như ta muốn đem nhân hoàng ấn ba cây bất tử thần dược trường sinh tiên dược hạt giống cùng không thiên thần quả mang đi ra ngoài cần bỏ ra cái giá gì lâm vô đạo âm thầm hỏi thăm giá gốc một phần một ư ơ i tất cả mọi thứ chung vào một chỗ túc chủ cần thanh toán tám mươi vạn ước cực phẩm tiên thạch ngoài ra túc chủ tại không gian bên trong phế tích lấy được thần tinh thần nguyên tiên thạch các loại chỉ có thể mang đi một phần m ư ơ i như vậy sao nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo đáy lòng âm thầm suy tư cứ tính toán như thế đến ta ít nhất phải đem viên này không thiên thần quả bán đi tám trăm vạn ước cực phẩm tiên thạch giá cao mới có thể miễn cưỡng không lời không lỗ nghĩ tới đây hắn lại là trầm ngâm một lát mới là ngầm đầu lên nhìn về phía đối diện cái thiên đô ta nghĩ kỹ viên này không thiên thần quả đối ta mà nói tác dụng cũng không lớn ta cũng là giới cơ duyên xảo hợp mới đến nó đồng thời ta vì thế bỏ ra cái giá cực lớn ngươi muốn không thiên thần quả cũng được bất quá nhất định phải đền bù tổn thất của ta một mục giá nếu như ngươi có thể xuất ra tám n g h n vạn ước cực phẩm tiên thạch ta liền đem nó bán cho ngươi lâm vô đạo cất giọng nói a tám ngàn vạn ước c ự c phẩm tiên thạch n g h e xong lời này cái thiên đô lập tức nợ nụ cười lạnh viên này không thiên thần quả s á t thực c h â n quý nhưng cũng không đáng tám ngàn vạn ước c ự c phẩm tiên thạch tám mươi vạn ước đã là cực hạn của nó ngươi thật coi là bản thần dễ lừa gạt vẫn là nói đem bản thần xem như loan đại đầu cái thiên đô thần sắc lạnh lùng đối với cái này lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra một tia tiểu dung đối những người khác tới nói viên này không thiên thần quả xác thực không đáng tám ngàn vạn ước t ự c phẩm tiên thạch nhưng là ngươi không giống a dù sao ngươi thế nhưng là một vị hương hỏa thần chi cái này đông khẳng định đối ngươi không thể thiếu người ngay cả một trăm vị chuẩn tiên đế đều mời tới còn tại hồ cái này khu khu tám ngàn vạn ước cực phẩm tiên thạch hắn vừa cười vừa nói nghe nói như thế cái thiên đô âm thầm siết chặt nằm nấm trong nội tâm sát cơ lao nhanh người nói không sai vật này đối bản thân mà nói xác thực trọng yếu vô cùng bản thân ngay cả một trăm vị chuẩn tiên đế đều mời cũng không cần thiết xoắn suýt cái này khu khu tám ngàn vạn ước cực phẩm tiên thạch bất quá bản thân lần này đi ra ngoài vội vàng cũng không có mang theo nhiều như vậy tiên thạch trên thân chỉ có tám trăm vạn ước đang khi nói chuyện cái thiên đô vung tay lên ném ra một cái chữ vật giới chỉ bên trong có một ư ơ i tòa c ự c phẩm tiên thạch tạo thành đại sơn mỗi một tòa núi lớn đều giá trị tám mươi vạn ước c ự c phẩm tiên thạch vừa vặn nhìn xem cái thiên đô đưa tới tiên thạch lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng ngạc nhiên cái thiên đô trên người tiên thạch vừa vặn đối ứng hệ thống nói giá cả xem ra hệ thống đã sớm coi là tốt đây là ngay cả một điểm tiện nghi đều không cho ta chiếm a trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài sau đó ánh mắt lại đối chuẩn kia một trăm vị chuẩn tiên đế trên người ngươi cũng không đủ t ự c phẩm tiên thạch nhưng bọn hắn làm chuẩn tiên đế hẳn là có a không có chuẩn tiên đế sử dụng chính là cực phẩm mà lại bọn hắn đều là hóa thân đến đây trên thân cũng căn bản không có mang t i ê n thạch hoặc là tiên tinh bởi vậy ngươi muốn đánh bọn hắn chủ ý lời nói cũng đừng nghĩ cái thiên đô lạnh lùng nói n g h e xong lời này lâm vô đạo lập tức thất vọng hắn cũng biết những người trước mắt này đều là hóa thân nguyên bản còn muốn lấy n g h i ề n ép một chút hiện tại xem ra cũng không quá hiện thực hắn phát tài đại kế như vậy phá diệt bất quá mặc dù không có dọa dâm đến đủ nhiều t i ê n thạch nhưng cũng coi là gom góp mua sắm khung thiên thần quả chờ một đám vật phẩm tiền đối với hắn mà nói cũng coi là kiến bộ rồi dù sao nếu như chỉ dựa vào chính hắn khẳng định là không cách nào đem những vật này toàn bộ mang đi ra ngoài thật sự nói cái thiên đô còn giúp hắn đại ân tiên thạch đã cho ngươi hiện tại có thể đem k h u n g thiên thần quả giao cho bản thần đi cái thiên đô kêu băng lanh thanh âm vang lên tạm thời không được lâm vô đạo lắc đầu ngươi đã muốn bắt tiền lại không chịu cho đồ vật một máy mắt cái thiên đô ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh trong lòng sắc ơ càng là nhảy lên tới cực điểm con người của ta là coi trọng chữ tín đã thu ngươi tiền vậy khẳng định sẽ đem không thiên thần quả giao cho ngươi bất quá không phải hiện tại dù sao ta cũng phải cho mình lưu đầu đường lối mới được các ngươi người đông thế mạnh ta nếu là đem khung thiên thần quả giao ra chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết không có khung thiên thần quả ngươi sẽ bỏ qua chúng ta cho nên chỉ có chúng ta cam đoan an toàn về sau mới có thể đem khung thiên thần quả giao cho ngươi lâm vô đạo nghiêm trọng nói cái thiên đô cũng không phải một nhân vật đơn giản hắn tin tưởng chỉ cần hắn giao ra khung thiên thần quả cái thiên đô tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt đối với hắn và tiêu thanh lan hung ác hạ sát thủ bởi vậy hạ tự nhiên không thể cho cái thiên đô cơ hội hạ thủ vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào rất đơn giản chờ đến không gian phế tích cửa ra vào xác định an toàn về sau ta mới có thể đem khung thiên thần quả giao cho ngươi không gian phế tích lối ra cái thiên đô h í p mắt lại nhìn chằm chằm lâm vô đạo Giảm như vậy tựa hồ muốn xem mặt hắn cho siết chỉ bất quá đối mặt hắn nhìn chăm chú lâm vô đạo thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào trong lúc nhất thời cái thiên đô cũng vô pháp nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào vì đạt được khung thiên thần quả hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp、Tốt. vậy liền không gian phế tích cửa ra vào băng lanh thanh âm chầm chậm chuyển ra có một trăm vị t ầ n mười chuẩn tiên đế tại không gian này phế tích bên trong hắn nghĩ không ra lâm vô đạo còn có thể chơi ra h o a d i n g gì mà nghe được cái thiên đô đáp ứng lâm vô đạo trong lòng cũng bạo khởi trận trận lạnh leo sắc cơ hắn muốn chính là cái này kết quả chờ đi đến không gian phế tích chính là của ngươi tật thế ta ngược lại muốn xem xem đến tột u cùng ngươi mang tới một trăm vị chuẩn tiên đế mạnh vẫn là ta mời tới ba trăm vị chuẩn tiên đế mạnh luận giao người tại cái này chư thiên c h i thành không có người nào là đối thủ của ta lâm vô đạo đáy lòng âm thầm cười n h ạ o dứt lời hắn cùng tiêu thanh lan liếp nhau một cái tất cả mọi người lập tức khống chế lấy tiên quán xông ra mảnh này thở không chỉ bất、quá. tại trước khi đi thời khắc lâm vô đạo âm thầm lấy chi tôn đạo phủ thông chi cơ không mở. không gian phế tích lối đi ra lúc này tại cơ không mở dẫn đầu dưới ba trăm vị chuẩn tiên đế tầng một ư ờ i cờ giả đã toàn bộ đến nơi đồng thời đã đợi chờ đã lâu cũng không biết công tử cùng thanh lan tiên quân thế nào cơ nguyên nhìn xa xa hư không thở dài hắn cảm giác lâm vô đạo sẽ cùng cái thiên đô những người kia đối đầu nếu không cũng sẽ không từ tầng thứ ba mời đến ba trăm vị chuẩn tiên đế công tử có thanh lan tiên quân thủ hộ không có việc gì còn nữa lần này công tử là lấy phân thân tiến về Cho dù gặp được cái thiên đô những người kia, nhiều lắm là cũng Chúng mực thiên những nhiều thất một đạo phân thân thôi. nhẫn hết thảy, hưu. đạo trong dù diệt gặp người Trường lòng đô đất kia, liền kiên trời tổn một ta, một trở. 643, bàn tay, bàn ma lắm là 643, sau một hồi một đạo tiên quang xuyên thủng m ê n h mông vô ngần hư không ngay sau đó lâm vô đạo cùng cái thiên đô bọn người khống chế lấy tiên thuyền xuất hiện ở không gian phế tích đã chuẩn bị xong chưa đại đạo chi nhãn đ ả o qua chỗ lối ra mắt thấy lấy hùng bá thiên cầm đầu ba trăm chuẩn tiên đế đã trận địa sẵn sàng đón quân địch lâm vô đạo trong lòng lập tức đại định cái này dù là thực cái thiên đô có thông thiên thủ đoạn cũng k ó thoát khỏi cái chết đối với hắn trong lòng như đồ, cái t h i ê này vừa ra, cái thiên đô lâm vô đạo không chút nào hẳn ngược lại k h ỏ t miệng lộ ra một tia thần bí tiêu dùng đạo hữu nói lời này ta liền không t h í n h nghe không tiên h thần quả vốn chính là ta bằng thực lực từ không gian bên trong phế tích tìm kiếm được bảo vật đã nó là của ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi hắn cười h í p mắt nói ngay vậy cái thiên đô hận đến muốn rách cả mí mắt thế nhưng là n g ư ơ i t h u ta tiên thạch đó cũng là ta bằng thực lực đạt được tóm lại một câu tiên thạch ta lại muốn không thiên thần quả ta lại không muốn cho ngươi nói làm sao bây giờ a không cho đã không cho vậy liền đi chết lâm vô đạo triệt để khơi dậy cái thiên đô đáy lòng vô hạn sắc cơ và anh chỉ gặp hắn vung tay lên sau lưng đứng sừng sững một trăm vị chuẩn tiên đế lúc này bạo phát ra ngút trời khí thế sau đó nhao nhao đưa tay chấn sát đi qua một trăm vị chuẩn tiên đế t ầ n g mười c ư ờ n giả chỗ bạo phát đi ra vĩ lực trực tiếp dung chuyển phương này hư không không gian t r u n g quanh đang không ngừng sụp đổ không ngừng má r h o v ụ i cùng lúc đó nhìn thấy cái thiên đô mang tới một đám chuẩn tiên đế độc thủ tiêu thanh lan cũng trong nháy mắt hiện hóa ra tam thế tiên thân hạo đảng tiên uy chấn chờ ép đ i ệ vẹn vẹn hắn một người khí thế của nó cùng lực lượng liền cùng huyền cơ tử chờ một trăm vị chuẩn tiên đế đội và n h và n h và n h trong chốc lát tiêu thanh lan chờ một đám chuẩn tiên điên cùng địa giao chiến ở cùng nhau đại chiến lực lượng đem chung quanh hư không ma diệt một lần lại một lần hưu thừa dịp một trăm vị chuẩn tiên đế k i ể m chế tiêu thanh lan thời khắc cái thiên đô cũng đem con ngươi băng lãnh rơi vào lâm vô đạo trên thân thứ không biết chết sống dám đoạt bản t h ầ n đồ vật đi chết đi đang khi nói chuyện một phương kinh khủng thần vực đ ỗ n g nhiên ở giữa thiên địa diễn hóa đem lâm vô đạo bao phủ tại trong đó thân ở tại thần vực bên trong lâm vô đạo cảm giác toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại sụp đổ hủy thiên diệt địa vĩ lực muốn đem hắn thân thể cùng thân hồn hết thể ma di đây chính là thập tam giai chủ thần thần quyền lực lượng a quả nhiên kinh khủng như vậy trong lòng của hắn sợ h ã i thán phục cái thiên đô thần giai đã có thể so với nhân gian tu thành thiên đạo cực cảnh cái thế thiên đế bực này lực lượng s ắ c thực không phải trước mắt hắn đủ khả năng chống lại bất quá hắn không cách nào đối kháng không có nghĩa là cái thiên đô liền có thể đem hắn ma diện người tới cho ta đem cái thiên đô cái thằng này làm thịt đột nhiên lâm vô đạo trong miệng chuyển ra một đạo băng lánh gầm nhẹ hả hắn ở chỗ này còn có mai phục bỗng nhiên nghe được lâm vô đạo lời này cái thiên đô trong lòng không khỏi run lên、Ấm、ẩm ẩm đang lúc hắn thời điểm kinh nghi bất định chỉ gặp tại không gian phế tích nơi cửa chính nở rộ lên từng đạo sáng chói tiên quang đồng thời còn có hùng vĩ vô biên tiên uy ngay sau đó tại cái thiên đô kia kinh hại trong ánh mắt một trăm vị chuẩn tiên đế tại không gian phế tích cửa chính hiện hóa ra thân hình trừ cái đó ra còn có hai trăm vị chuẩn tiên đế đem bọn hắn chăm chú địa bao vây lại những này chuẩn tiên đế đều là tầng mười cường đại tồn tại cái này đáng chết tiểu tử ngươi dám tính to ta nhìn xem trước mặt cái này to lớn chiến trận cái thiên đô đột nhiên biến sắc con ngươi trong nháy mắt thít chặt đến cực hạ hắn vốn cho rằng mình mang tới một trăm vị chuẩn tiên đế đã đầy đủ quét ngang không gian phế tích nào biết được lâm vô đạo so với hắn còn muốn h u n g á c vậy mà trực tiếp mời tới ba trăm vị chuẩn tiên đế mà lại nhìn điệu bộ này là đã sớm ở chỗ này mai phục tốt liền đợi đến hắn tới bắt rủa t r o n g h ũ nghĩ đến đây cái thiên đô hận đến cơ hồ đem rằng đều cắn nát ghê tởm tiểu tử ngươi chờ đó cho ta hôm nay thủ này ta vê anh cái thiên đô chuẩn bị thông qua uy hiếp đến phân tán lực chú ý của chúng nhân sau đó tùy thời đào tẩu chỉ bất quá hùng bá thiên mọi người cũng không có cho hắn cơ hội kia ngay xong lời này hùng bá thiên lập tức lạnh lùng cười nạo a giết không chết ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền a thế gian này bên trên không có cái gì là giết không chết người cho rằng ngươi tu thành thần chi chân thân bổn quân liền không làm gì được ngươi sao đơn giản buồn cười người đối bản quân thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả vâng thoại âm rơi xuống chỉ gặp hùng bá thiên đại thủ đột nhiên rối ra trực tiếp thăm dò vào không gian c h ỗ sâu thông qua đại đạo c h i nhãn lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy hùng bá thiên đại thủ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh cái thế theo bàn tay của hắn thăm dò vào hư không phương viên đức vạn vạn không gian trong n g á y mắt bị hắn t r n g khống giờ phút này bàn tay của hắn phản phát hóa thành một phương hạo hãn vô biên vũ trụ hùng vi đến cực điểm đồng thời nơi tay trưởng diện hóa phương tiên điện à y bên trong còn có vũ trụ pháp tắc hóa thành công xiềng phong thiên t o à đ i ệ một cỗ kinh khủng đến cực điểm thiên địa ý chí tràn ngập toàn bộ không gian tại kia cổ ý chí cường đại phía dưới mặc cho cái thiên đô thần c h i chân linh như thế nào s u n g kích chương sáu trăm bốn mươi bốn thần tri chân thân tại một khắc cuối cùng chuyển tới tin tức hắn tại không gian bên trong phế tích bị ba trăm vị tiên đế mai phục nhất là còn có một cái người thần bí người kia có thể từ chư thiên c h i thành tầng thứ ba chiêu mộ ba trăm vị chuẩn tiên đế tầng mười cường già hạ giới hiện nhiên thân phận cũng không phải bình thường chí ít cũng là một vị cổ đế tử một tòa cổ xưa trong cung điện cái thiên đô xếp bằng ở bên trên giường mây ngưng lông mày trầy ma diện ta thần chi t r ầ n thân t h ù này hận này không đội trời chung bất kể là ai ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt bất quá trước đó nhất định phải đem thân phận của người kia cùng lai lịch làm rõ ràng mới được xem ra ta có cần phải tự mình đi chư thiên chi thành d ò xét một phen nghĩ tới đây cái thiên đô không chần c h ở tại đối với mình tiến hành một phen ngụy trang về sau lúc này thông qua đạo phủ tiến vào chư thiên chi thành đối với hắn cử động lâm vô đạo cũng không rõ ràng vê anh vê anh vê anh lúc này tại hùng bá thiên chờ ba trăm vị chuẩn tiên đế lực lượng cường đại dưới cái thiên đô mang đến một trăm vị chuẩn tiên đế toàn bộ bị chấn áp bọn hắn chuẩn tiên đế hóa thân bị hết thảy ma diện nhìn xem kết quả này lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đợi cho tất cả chuẩn tiên đế đều bị lệnh chấn áp về sau hắn mới là đem ánh mắt rơi vào hùng bá thiên bọn người trên thân hùng bá thiên gặp qua mặc trò công tử bá thiên tiên quân vất vả lần này cũng đã tạo các vị tiên quân toàn lực trợ giút bằng không thật đúng là không cách nào đem cái thiên đô tên k i chấn áp ha ha công tử nói quá lời có thể vì công tử làm việc là chúng ta vô thượng vinh mạnh sao dám có vất vả trí nôn chỉ là không quan trọng việc nhỏ thôi công tử không cần để ở trong lòng đám người liên tục k h o á t tay chỉ cần có thể cùng nhậm ngã hành đắp lên quan hệ đó chính là bọn hắn may mắn lớn nhất cùng p h v c khí chỉ cần trí tôn đường dây này không ngừng như vậy bọn hắn sau này chắc chắn có không gì sánh nổi rộng lớn tiền đồ ở đây chuẩn tiên đế đều là người thông minh bọn hắn tự nhiên rõ ràng mình muốn là cái gì cũng biết nên lựa chọn như thế nào mặc dù đây đối với chư vị tiên quân mà nói là không quan trọng việc nhỏ nhưng tại ta tới nói lại là đại sự chư vị tiên quân đúng là giúp ta đại ân dưới mắt ta cũng không có thứ gì có thể báo đáp tiên quân chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói cơ tiên vương ngươi đem lần này hạ giới chư vị tiên quân toàn bộ đăng ký một chút sau đó ta đi hướng c h i tôn t ì n h công không thể để cho mọi người tỏi công bận rộn lâm vô đạo vừa cười vừa nói rõ một bên cơ không bờ cung kính nhẹ gật đầu nghe nói như thế bao quát hùng bá thiên ở bên trong một đám chuẩn tiên đế nhao nhao lộ ra thần sắp mừng rỡ đa tạ công tử đa tạ công tử nếu như công tử không chê hùng bá thiên nguyện đi theo công tử mặc cho phân công ta cũng nguyện đi theo công tử tà hữu đám người nhao nhao tỏ thái độ nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi cười khổ những người này thật đúng là sẽ thuận cột trèo lên trên a m ẫ u chốt là hắn cũng không tốt tự t u y ệ t việc này các ngươi sau đó mình đi cùng thanh lan tiên quân thương lượng đi dứt lời lâm vô đạo phân thân phá diện ý thức trong nháy mắt trở về đến bản tôn tại thanh toán xong tám mươi vạn ức c ự c phẩm tiên thạch về sau hắn đem chúng sinh tri ấn không thiên thần quả các thứ lộ ra không gian phế tích tiếp lấy hắn lại trao hỏi một tiếng cơn g u y ê n cùng nhan n g ư c thủy ba người liền khống chế lấy thần châu rời đi thứ mười đại đạo một bên khác tại lâm vô đạo rời đi về sau h ù n g bá thiên mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào tiêu thanh lan trên thân bàn dáng vẻ thứ nhất chuẩn tiên đế bi danh bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua mà lại vừa rồi tiêu thanh lan một người cứng rắn một trăm vị tầng mười chuẩn tiên đế bọn hắn cũng đều là để ở trong mắt mặc dù có thể đi vào chư thiên tri thành đều là vạn cổ không ra cái thế nhân k i ệ t nhưng là người cũng có khoảng cách bọn hắn tự xưng là không kém a i bất quá tại tiêu thanh lan trước mặt xác thực tồn tại một chút trên lệ tiêu thanh lan không thẹn với chuẩn tiên đế vô địch đối với hắn thực lực hồng bá thiên cũng là cực kỳ bội p h ụ đã sớm nghe nói bàn dáng vẻ trụ tiêu thanh lan chính là chư thiên vũ trụ thứ nhất chuẩn tiên đế hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hùng bá thiên khen lớn nói nghe vậy tiêu thanh lan thâm trầm con người ở trên người hắn dừng lại một lát đáy mắt cũng lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị đạo hữu thực lực cũng phi thường cường đại nhìn chung toàn bộ chư thiên c h i thành tầng thứ ba tại chuẩn tiên đế cấp độ có thể cùng đạo hữu sánh vai người chỉ sợ l ắ c đ ắ c không có mấy về phần thực lực có thể thắng qua đạo hữu chỉ sợ cũng chỉ có tiêu mỗ một người nếu ta đoán không lầm đạo hữu hẳn là xuất thân từ thiên mệnh tri đạo h ư u chỗ tiên tộc tiên đế chấp trưởng lấy bây giờ vũ trụ thiên mệnh tiêu thanh lan hiếm mắt nói đối với cái này hùng ba thiên nhẹ gật đầu hết t h ả đều không thể gạt được đạo h ư u pháp nhãn ta chỗ tiên tộc s á c thực chấp trưởng suy nghĩ hạ vũ trụ thiên mệnh bất quá thời gian đã nhiều hơn phân nửa lại có không đến mười cái kỷ nguyên thời đại mới hẳn là liền muốn mở ra mười cái kỷ nguyên tiêu thanh lan trong lòng hơi r u n g đạo h ư u chỗ vũ trụ cũng không phải là phổ thông cấp thấp vũ trụ a không ta chỗ vũ trụ cũng thuộc về cấp thấp vũ trụ chỉ bất quá so với phổ thông cấp thấp vũ trụ lại muốn tốt hơn một chút chương c á i bàn sáu n g v trăm ụ có thể đ bốn mươi lăm tham gia cái thống ngự thần quyền cựu thiên lâu cơ trưởng quỹ làm phiền n g ư y i lại đi giúp ta mua năm trăm cỗ nhất giai thánh nhân vương thi thể ta có tác dụng lớn lâm vô đạo có chút trầm ngâm về sau đ ố i cơ nguyên phân phó nói tiếp lấy hắn lấy ra một năm trăm vạn ức thực phẩm thần tinh đưa cho cơ nguyên công tử chờ một lát đối với lâm vô đạo yêu cầu cơ nguyên tự nhiên là không dám nghịch lại mà lại hắn hiệu suất làm việc hoàn toàn như trước đây nhanh ước chừng sau hai canh giờ hắn chính là mang theo một cái chứa năm trăm cỗ nhất giai thánh nhân vương thi thể c h ấ ế nhẫn đi tới lâm vô đạo trước mặt giống như trước đây những thi thể này đều là vừa mới chết cơ trưởng quỹ những n à y thánh nhân vương sẽ không phải là các người đi đến cái khắc cấp thấp đại thế giới hiện g i ế t ta liếc qua chữ vật giới chỉ bên trong thánh nhân vương thi thể lâm vô đạo nhịn không được h i ể u kỳ d o hỏi ngay vậy cơ nguyên thần sắc có chút xấu hổ không phải công tử chư tiên h c h i thành bao gồm chư tiên h hoàng vũ có đông đảo đại thế giới mỗi thời mỗi k h ắ c cơ hồ đều sẽ có chiến tranh bộc phát những n à y thánh nhân vương thi thể đều là chúng ta đi trên chiến trường thu thập tới thật muốn hiện diết cũng không có nhanh như vậy thì ra là thế lâm vô đạo minh bạch gật gật đầu trên chiến trường thi thể xác thực nhiều tại cơ nguyên rời đi về sau hắn h ư n g phấn địa xoa xoa đôi bàn tay đem táng thiên đồng quan đem ra ta đáp ứng phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn lần này là đặc biệt tới mua sắm thánh nhân vương thi thể năm trăm bộ thi thể cho bọn hắn lưu ba trăm c ố còn lại toàn bộ dùng để liệm hy vọng lần này vận may không nên quá t r ê n l ệ n h thoại âm rơi xuống lâm vô đạo cố ý đi tẩy cái tay loại trừ trên người suối quầy sau đó đem m ộ ư ơ i bộ thánh nhân vương thi thể ném vào táng thiên đồng quan ngươi liệm một bộ thánh nhân vương thi thể thu được hai trăm vạn đức khí vận giá trị ngươi liệm một bộ thánh nhân vương thi thể thu được một trăm vạn khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt、được. thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ngươi liệm một bộ thánh nhân vương thi thể thu được hai trăm vạn ức khí vận giá trị thật đáng tiếc từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở không ngừng trong đầu vang lên mười bộ nhất giai thánh nhân vương thi thể cuối cùng lâm vô đạo hết thể thu được bảy trăm năm mươi vạn ức khí vận giá trị chỉ là thất bại ba lần kết quả này làm cho lâm vô đạo rất là phân chấn hôm nay vận may tốt như vậy chẳng lẽ là cùng nhan nhược thủy ở đâu ta cũng nhiễm đến nàng trên người vận khí tốt khoe miệng của hắn lộ g a tiểu dung nói hắn lúc này đem còn lại một trăm chín mươi cỗ thánh nhân vương thi thể một mạch toàn bộ ném vào tám thiên đồng quan lần này có lẽ thật là dính vào nhan nhược thủy hảo vận hơn một trăm cỗ thánh nhân vương thi thể có một nửa đều mở ra khí vận giá trị cuối cùng tại đem hai trăm cỗ nhất giai thánh nhân vương thi thể thu sạch liễm về sau lâm vô đạo hết thể thu được một mươi tám hai trăm năm mươi hai đoá khí vận chi hoa đối với kết quả này hắn phi thường hài lòng thính danh lâm vô đạo thu vi thất giai t h ầ n vương khí vận chi hoa năm mươi sáu trăm ba mươi tám đoá lần này chư thiên c h i thành chuyến đi xác thực có đại thu h o ạ c ta nhìn xem trong chương mục khí vận chi hoa lâm vô đạo khỏe miệm lộ ra một vòng nụ cười sán lạ hệ thống cho ta đem thanh sơn đại ma thần thống ngự thần quyền tăng lên tới tam giai đ ấ y lòng của hắn mặc n i ệ m nói đinh chúc mừng ngươi tiêu hao bốn vạn đ o á khí vận chi hoa thành công đem thống ngự thần quyền tăng lên tới tam giai vê anh vê anh vê anh nương theo lấy hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên một cỗ huyền chi lại huyền thần diệu cảm giác trong nháy mắt s ô n g lên lầm vô đạo trong lòng giờ khắc này hắn cảm giác mình phản p h ấ t hóa thành một tôn vô thượng thần chi chỉ cần suy nghĩ k h ẽ động liền có thể trưởng khống thiên địa hết thảy cùng vạn vật chúng sinh thần quyền thống ngự giới thiệu vắn t ắ c này thần quyền vì thanh sơn đại ma thần chuyên môn đạo thứ tư thần quyền thống trời thống địa thống chúng sinh một thống trời phân chia thần vực cấm khu nhưng phạm là tiến vào thần vực bên trong hương hỏa thần chi thực lực đều hạ xuống m ộ ư ơ i năm người t h ầ n cấp hai đại thánh phía dưới nhân gian sinh linh bước vào thần vực bên trong tu vi hạ xuống một cái đại cảnh giới ba thống địa lấy thần vực làm giới h ạ chấp trưởng sơn hà đại địa một ý niệm cải thiên hoán địa tái tạo non sông bốn thống chúng sinh trưởng không dưới c h ư ớ con dân sinh tử cùng vận mệnh nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m chết nhất n i ệ m thiên đường nhất n i ệ m địa ngục g i chú thần vực bên trong con dân hết thể đều có thể tước đoạt hoặc là bao quát lực lượng tuổi thọ căn cốt huyết mạch linh hồn năm thống ngự thần quyền thống ngự thiên địa chúng sinh tại thần vực bên trong ngươi chính là chân chính thần trưởng k h ô n g hết thể tồn tại một cái bán thần giai đại thánh phía dưới một cái đại cảnh giới nhìn xem liên quan tới thống ngự thần quyền mới nhất giới thiệu lâm vô đạo lộ ra vẻ kinh ngạc thống ngự thần quyền hiện tại triển hiện ra thần uy có chút cùng loại hắn người ở giữa pháp chư thiên t ị n h thổ bất quá so với chư thiên t ị n h thổ lại muốn càng thêm cường đại chư thiên tịch thổ chỉ nhằm vào nhân gian sinh linh đối hương hỏa thần chi vô hiệu thống ngự thần quyền thì là đối hương hỏa thần chi có càng c lớn áp hiện ế Nhân、so、g n a, a. n hắn tại h rốt cuộc cảm nhận được hương hỏa thần chi thần quyền bị lực bất quá lấy hắn hiện tại nhất giai hương hỏa đại thần thân giai nếu là dựa vào thống ngự thần quyền vẫn như cũ không cách nào cùng tam giai đại thần so sánh xem ra hệ thống y theo ta hiện tại thanh sơn đại ma thần thần giai luyện hóa viên này k h u n g thiên thần quả cần bao lâu chí ít một trăm năm không thiên thần quả vốn là thái sơ vũ trụ không thiên thượng thần đạo quả sau khi được qua chư thiên tri thành vĩ lực c h u diễn hóa mà thành hương hỏa thần vợt y theo túc chủ thanh sơn đại ma thần nhất giai hương hỏa chương sáu trăm bốn mươi sáu bởi vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng gấp đôi chân quý phần này đọc thuộc về bọn hắn sơn l ă n g giới cơ duyên cả đám đều dốc lòng tu hành để cao tu vi của bản thân cùng thực lực nhìn xem cảnh tượng này lâm vô đạo vẫn là hết sức vui mừng cùng một thời gian h á n thần nghiệm đạo qua thanh sơn thần miếu phát hiện một đám nhân viên thần chức thực lực cũng có tương đối lớn biến hóa làm thần miếu đại tế h thi đồ sơn thương n g u y ệ t có được đại thế giới c h i ấn tiên thiên liền có không có gì sánh kịp ưu thế tại lâm vô đạo đem thanh long c h i thần ngao chân thu làm bình thuộc thần trưởng khống toàn bộ thanh long cổ quốc về sau đồ sơn thương n g u y ệ t tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên hiện nay nàng đã tu thành nhất dài thánh nhân ngoài ra tại thanh long cổ quốc cái kia khổng lộ khí vận quán chú cùng bệnh thư trợ giút âm t i mệnh thực lực cũng tiến bộ thật nhanh hắn đã đạt đến bàn thánh đồng thời bây giờ đang lúc bê quan toàn lực xung kích thánh nhân c h i cảnh y theo tư chất của hắn cùng tiềm lực lại thêm mệnh thư nơi tay tu thành thánh nhân là chuyện sớm hay m u ộ n lâm vô đạo xem chừng nhiều nhất ba tháng âm ti mệnh liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tu thành thánh nhân về phần những người khác biến h ó a cũng phi thường lớn đồ sơn như như n g u linh nhi tiêu tử y chở ba vị thanh sơn thần miễu thần nữ đều đã tu thành thần vương ngô trấn tiên mọi người khoảng cách thần vương cũng không có bao xa những thứ này đều là nhờ vào đồ sơn thương nguyện đối bọn hắn tiến hành thần tri tẩy lễ cùng tự thân cố gắng kết quả dù sao hiện tại sơn l a n giới cùng thanh sơn thần miếu đều không giống nhau ngày xưa lớn như vậy thần quốc đã có được có chút hùng hậu nội tình nhìn xem thần vực ước vạn vạn con dân phát triển không ngừng lâm vô đạo đáy lòng cũng không khỏi đến dâng lên to lớn cảm giác tự hào làm thanh sơn chi thần hắn vẫn là hợp cách đồng thời cũng làm được lúc trước đối đồ sơn thị đủ loại hứa hẹn thương nguyện b á i kiến đại thần cùng nên đại thần giáng lâm nghe được lâm vô đạo kêu gọi ngay tại thần đàn phía dưới tiềm tu đồ sơn thương nguyện lúc này mở mắt ra sau đó lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tính tự thái h ủ trên mặt đất đứng lên đi thương n g u y ệ t bản t h ầ n có một kiện nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi trước đó bản t h ầ n đi đến thần châu đại địa thiên h o a n g đại vực đi dạo một chút ngoài ý muốn bắt gặp thanh long cổ quốc kinh tiên b i ế n cố hiện nay thanh long cổ quốc tuyệt đại đa số thánh nhân đều đã bị thất đức tổ ba người chấn sát t r ấ n quốc chi thần cổ lao thanh long chi thần cũng bị bản thần thừa cơ thu làm thủ thần bởi vậy thanh long cổ quốc trước mắt đã trở thành thanh sơn thần quốc một phần tử theo bản t h ầ n dự cảm thanh long cổ quốc gặp như thế kinh tiên đại biến chung q u n h các lớn thần tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thừa cơ chiếm đoạt thanh long cổ quốc ngay tại mấy ngày nay thanh long cổ quốc xung quanh ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc b ắ t đầu thần tộc khẳng định sẽ có động tác đây cũng là chúng ta phát triển lớn mạnh cơ hội ngươi lập tức cùng lý táng thiên đi thanh long cổ quốc đi một chuyến trợ giúp bọn hắn ổn định thế cục giữ gìn ta đại thành sơn uy nghiêm chỉ cần những cái kia thần tộc dám động thủ liền đem bọn hắn hết thể trấn áp lâm vô đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ tượng thần truyền xuống cần tuân thần dụ đồ sơn thương nguyện cung kính nhẹ gật đầu cho dù lâm vô đạo không nói nàng cũng chuẩn bị đi thanh long cổ quốc đại thần liên quan tới thanh long cổ quốc tình huống thuộc hạ mấy ngày nay thông qua vu hoàng tìm hi nghe nói ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc bắc đầu thần tộc đều nguồn gốc từ tại thái âm c h í n mạch ngoại trừ ly sơn thần tộc bên ngoài ma thiên thần tộc cùng bắc đầu thần tộc đều thờ phụng một tôn cường đại hương hòa thần chi thần giai cùng thực lực khẳng định không kém gì thanh long cổ quốc long thần lần này bọn hắn nếu là tiến đánh thanh long cổ quốc phía sau hương hòa thần chi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó đồ sơn thương nguyện trên m ặ t ngọc hiện lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt nghiêm túc đối với hương hòa thần chi nàng có càng nhiều hiểu rõ biết nhân dân pháp đối vô hiệu bởi vậy, m u ố nói đối p h hương hỏa thần h c nàng tạm thời còn không nghĩ tạm thời có đến h đây lâm vô đạo đem liên quan tới chúng sinh ý chí cùng pháp khí khái niệm cùng rèn đúc chi pháp cùng đồ sơn thương nguyệt giới thiệu một lần sau đó bản thân sẽ đem thần khí chiến tranh chi kiếm lại tế luyện một phen g i a chỉ mới thần quyền làm cho lực lượng trở nên càng thêm cường đại ngoài ra thương nguyệt bản thân ngươi liền có được d i ệ t s á t hương hỏa thần chi tốt nhất vũ khí a nghe xong lời này đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức lộ ra vẻ kinh dị rất nhanh nàng liên minh bạch lâm vô đạo lời nói bên trong ý tứ đại thần ngài nói chính là đại thế giới c h i ấn không tệ kỳ thật hương hỏa thần chi nhìn thần bí lại phức tạp nhưng cũng vô cùng đơn giản hương hỏa thần chi lực lượng nguồn gốc từ tại tự thân tín đồ cùng con dân thần quyền thì là hành xử lực lượng thủ đoạn chúng sinh ý chí sở dĩ có thể d i ệ t s á t hương hỏa thần c h i đó là bởi vì phía trên da chỉ chúng sinh tín nhiệm cỗ này tín nhiệm tạo thành một loại cường đại vũ khí có thể d i ệ t s á t hương hỏa thần c h i nó chân chính căn bản vẫn là ý chí chúng sinh ý chí là từ chúng sinh ngưng tụ m à thành thiên điệu ý chí thì đại biểu một phương chương sáu trăm bốn mươi bảy thần thoại kỷ nguyên khương gia thiết tổ nhân hoàng lớn n g a y xưa thần thoại kỷ nguyên nhân hoàng đế khương tập nhân tộc chúng sinh ý chí r e n đúc m à thành đại đế pháp khí trong đó tự thành một vùng không gian hiu tại chăm chú quan sát một lát, lâm vô đạo đ ư a tay đánh ra một vệ thần quang không có vào đến nhân hoàng ấn bên trong ông theo thần quang du nhập g n nguyên bản yên lặng nhân hoàng ấn trong nháy mắt nở rộ lên dạng dỡ quan g huy một cô thật lớn uy nghiêm chi khí bắt đầu như n h ư h ồ n g thủy trắng trận mánh liệt ra mấy phần sau tại lâm vô đạo nhìn chăm chú tại k i a hạo đạn thần quang bên trong một đầu thần bí không gian thông đạo được mở m a n g ra thấy thế lâm vô đạo lúc này lấy khởi nguyên c h i thạch diễn hóa ra một đạo phân thân tiến vào nhân hoàng ấn nội bộ không gian nhân hoàng ấn nội bộ không gian hơi có vẻ h m chậm đương lâm vô đạo bước vào nơi này lúc đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái vô cùng to lớn quảng trường tại quảng trường vị trí trung ương đứng sừng sững lấy một khối cao hơn vạn trượng cổ lao bia đá t ả n ra tuyên cổ mênh mông to lớn k h í t ứ c phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy ấ n khắc lấy từng cái danh tự thế giới bia cổ ánh mắt đảo qua trên quảng trường đứng sừng sững cổ lao bia đá lâm vô đạo trong nháy mắt thấy rõ lai lịch cái này đúng là một phương từ thiên ngoại thế giới mà đến cột mốc biên giới có chấn áp một phương thế giới vĩ lực nguyên bản hết thệ có c h i khối chỉ bất quá còn lại tám khối sớm tại thế giới bang diện thời khắc liền đã lưu lạc đến vũ trụ hư không cái này một khối vừa lúc lưu lạc đến thần hoang thế giới bị này xưa đời thứ nhất nhân hoàng đế khương coi là trắc nghiệm nhân tộc thiên tiêu thực lực thí nghiệm c h i vật nhưng phàm là có thể dung chuyển thế giới bia cổ lại ở phía trên lưu lại vết tích người liền có thể trở thành nhân hoàng người ứng cử Bạch! tại minh bạch thế giới bia cổ lai lịch về sau lâm vô đạo bước ra một bước trong nháy mắt rơi xuống quảng trường、Soạn. cùng một thời gian theo hắn giang lâm nguyên bản âm u đầy t ử khí quảng trường mở tối trong hư không cũng đột nhiên nở rộ lên từng sợi tinh quang ngay sau đó tại lâm vô đạo kia kinh ngạc nhìn chăm chú có tinh quang tử thiên không rủ xuống hóa thành hai đạo cường đại thân ảnh đại đế nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc bởi vì trước mặt cái này hai đạo cổ lão thần bí thân ảnh rõ ràng là nhân hoàng ấn bên trong bất diệt chiến hồn mà bọn hắn khi còn sống đều là nhân hoàng đế khương giới trướng tùy tùng chưa trước khi vất lạc chính là đại đế tu vi bây giờ tuế n g u y ệ n biến thiên b i ể n cả sớm đã biến rộn râu tại trải qua nào đó trận đại chiến về sau trước mặt hai người tựa hồ cũng nhận trọng thương hiện nay ngưng tụ ra tới bất diệt c h i n hồn cũng có vẻ hơi ả ạ m giảm như vậy t h ư như lúc nào cũng có khả năng hôi phi yên diệt trừ cái đó ra nhìn xem trước mặt hai đạo chiến hồn lâm vô đạo còn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình một người trong đó họ khương tên là khương đạo huyền một người khác tên là liễu thương sinh mặt như con ngọc khí chất nho nhã lộ ra bình dị gần gũi hoang cổ khương gia tiến tổ ánh mắt đ ả o qua khương đạo huyền lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn phát hiện trước mặt v i nạn nam tử cùng h o a n g cổ đế tộc khương gia có cực kỳ mật thiết liên hệ chính là thần thoại kỷ nguyên t i ế tổ thần thoại kỷ nguyên khoảng cách hiện tại chỉ ít đi qua trên trăm vạn năm thuế nguyện khương gia thế mà chuyển thừa lâu như vậy mà lại đến bây giờ vẫn như cũng là thần hoang thế giới cổ lao đế tộc phần này nội tình cùng thực lực quả nhiên phi thường hùng hậu a lâm vô đạo âm thầm sợ hai thản phục ó thể tòng thần nói kỷ nguyên truyền thừa đến nay khương gia cổ l a o tuyệt đối siêu việt người bình thường tưởng tượng có lẽ đây mới là một phương đế tộc nên có nội tình Bạch lâm vô đạo đang quan sát khương đạo huyền cùng liêu thương sinh đồng dạng hai người cũng đang lẳng lặng địa xem kỹ lấy hắn nghe tới lâm vô đạo đề cập khương gia thời điểm khương đạo huyền thâm trầm trong con người trong nháy mắt bắn ra sáng trói thần quang v ậ khoảng cách một cái lại tới lấy người đã qua m ư ơ i hai vạn năm người tên là gì đêm nay là năm nào khương đạo huyền trầm mặc mấy phần cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi ngay vậy lâm vô đạo trong lòng cũng là hơi chấn động một chút hắn cũng không nghĩ tới cái trước lại tới đây người thế mà đi qua mười hai vạn năm lâu ta gọi diệp giả thiên hiện tại thời đại khoảng cách thần thoại kỷ nguyên đã qua hơn trăm vạn năm đã không có cụ thể niên đại phân chia bây giờ là đại đế thống trị nhân tộc hắn biên tạo một cái tên đắp diệp giả thiên người biết diệp thiên hoa n sao lúc này bên cạnh trầm mặc liễu thương sinh đột nhiên mở miệng nói trong mắt lộ ra một vòng chờ mong nhưng mà đối mặt hắn hỏi thăm lâm vô đạo lắc đầu ngay cả diệp giả thiên cái tên này đều là hắn lung tung lập hắn lại chỗ nào nhận biết cái gì diệp thiên hoang bất quá nhìn liệu thương sinh bộ dạng này tựa hồ cùng cái kia diệp thiên hoang quan hệ cực kỳ m ậ t thiết mà lại lâm vô đạo suy đoán diệp thiên hoang khẳng định cũng là một vị đại đế a i xem ra diệp ra là thật khả năng bại vào nga liệu thương sinh trầm giọng thở dài trong ngôn ngữ bao hàm bất đắc dĩ cùng bi thương mà so với hắn một bên h ư ơ n g đạo huyền lại là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lâm vô đạo t i ể u huynh đệ ta nghe được trước ngươi nói hoang cổ khương gia hiện tại bọn hắn thế nào đề cập khương gia khương đạo huyền ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia lo lắng đại đế yên tâm khương gia rất tốt hơn mười năm trước ta từng chương sáu trăm bốn mươi tám nhân hoàng đế khương thế giới b i a c ổ mênh n ô n g tiên cổ v o à i anh đương lâm vô đạo đi vào b i a cổ phía dưới lúc lập tức cảm nhận được một cỗ còn t u y ê n cổ hởng hoang mênh n ô n g chi khí mãnh liệt mà tới rung khắp thần hồn của hắn giờ phút này đáy lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị tựa hồ tại đối mặt một phương to lớn đại thế giới tại đại thế giới trước mặt hắn nhỏ bé như sâu kiến khối này thế giới b i ế cổ chính là từ thiên ngoại thế giới mà đến hẳn làm ộ t cái nào đó đại thế giới chấn áp c h i vật về sau giới cơ duyên xảo hợp bị đế khương bệ hạ tại vực ngoại hư không đọc được gặp dị thường kiên cố liền làm thiên k ê u thí nghiệm thạch tại thần thoại kỷ nguyên thời kỳ nhân tộc cũng từng sinh ra nhiều vị nhân hoàng bọn hắn đều tại khối này thế giới bia cổ phía trên lưu lại tên của mình từ đó huy hoàng và cổ bia cổ bên trên danh tự bút họa càng nhiều danh tự càng lớn liền chứng minh hắn thực lực càng mạnh thiên tư tiềm lực càng là k i t xuất bất quá nhân tộc sử thượng mặc dù ra đời mọi người hoàng nhưng chưa từng một người có thể cùng đế khương bệ hạ so sánh diệ t xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi để chúng ta nhìn xem hậu thế thiên kiêu tiềm lực như thế nào chẳng biết lúc nào khương đạo huyền cùng liều thương sinh hai người xóng vai đi tới thế giới bia cổ trước đó bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn qua lâm vô đạo rất hiển nhiên đều đang mong đợi biểu hiện của hắn đối với cái này lâm vô đạo cũng không có lập tức đ ộ n g thủ ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt thế giới bia cổ đúng là bia cổ phía trên phát hiện rất nhiều danh tự nhân hoàng đế khương ở vào cao nhất vị trí tại tên hắn phía dưới còn có hơn mười lớn nhỏ không đều sâu cạn không đồng nhất danh tự thậm chí bia cổ phía trên còn có một số danh tự không có hoàn toàn biết nhân hoàng đế khứa l i ê n để ta đến xem vị này ngày xưa thần thoại kỷ nguyên đời thứ nhất nhân hoàng đến tột cùng cường đại cỡ nào đi thoại âm rơi xuống lâm vô đạo thả người nhảy lên lập tức hướng phía thế giới bia cổ cao nhất vị trí bắn vọt m à đi không bao lâu liền tới đến đỉnh cao nhất thân thể cao lớn sừng sững vào hư không phía trên toàn thân trên giới lộ ra ngút trời khí thế bằng bạc tựa hồ có thể chống lên một phương to lớn thiên địa ba đang đánh giá một phen về sau lâm vô đạo đưa bàn tay rơi vào bia cổ phía trên tuyên cổ mênh mông khí tức trong nháy mắt thông qua cánh tay chuyển lại quanh thân Người a hắn h thúc giục đại đạo trí tôn thể lực lượng ngón tay bắt đầu viết tên của mình chỉ bất quá để hắn kinh dị là đương ngón tay muốn huy động thời khắc thế giới bia cổ lập tức bắn ra một cỗ cường đại vĩ lực cùng ý chí trói buộc hắn động tác cho dù là dựa vào đại đạo trí tôn thể muốn tại bia cổ phía trên huy động ý nguyên mười phần gian nan quả nhiên không đơn giản lâm vô đạo khen một câu khối này thế giới bia cổ vẫn như c ũ lưu lại kia phương phá diệt thế giới ý chí cường đại cùng cái thế chi lực bình thường cái thế thiên tiêu cũng vô pháp đưa nó dung chuyển bất quá lâm vô đạo cũng không phải là người bình thường vây anh mắt thấy dựa vào mình đại đạo trí tôn thể còn không cách nào dung chuyển thế giới bia cổ hắn lúc này thúc giục khởi nguyên tri thạch lực lượng một ngày mắt lâm vô đạo lực lượng đông nhiên tăng vọt một cái đại cảnh giới trước mặt thế giới bia cổ kia ra chỉ ý chí cường đại trực tiếp bị cưỡng ép đánh vỡ tiểu từ này có chút thực lực ca nơi xa cảm thụ được lâm vô đạo khí thế cùng lực lượng khương đạo huyền nhãn tỉnh sáng lên mang theo tán tưởng nói nô、no, quả thật không tệ so với trước đó đến những cái tia hậu bối diệp già thiên xem như trong đó người nổi bật y theo hắn lực lượng bây giờ muốn ở thế giới bia cổ phía trên lưu lại vết tích cũng không thành vấn đề liệu thương sinh cũng tán đồng nhẹ gật đầu hơn trăm vạn năm qua bọn hắn kiến thức vô số thiên tiêu cùng yêu nhiệt g trong đó không thiếu vạn cổ yêu nhiệt g ở trong đó có thể cùng lâm vô đạo so sánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ bằng hắn dưới mắt triển hiện ra lực lượng bọn hắn liền có thể kết luận lâm vô đạo trở thành nhân hoàng người ứng cử vẫn là không có vấn đề chỉ bất quá lâm vô đạo gia tâm rõ ràng không chỉ như vậy một điểm ẩm ẩm đang lúc t ư ơ n g đạo huyền cùng liệu thương sinh hai người mắt lộ tán thưởng thời khắc chỉ gặp xa xa lâm vô đạo lấy tự thân bằng bạc lực lượng hóa thành một con kinh khủng đại thủ sau đó tại bọn hắn kêu kinh dị trong ánh mắt lâm vô đạo đại thủ trực tiếp đem đỉnh cao nhất nhân hoàng đế khương danh tự ngạnh sinh sinh tạo ngay sau đó hắn lấy chỉ làm bút lấy đại đạo trí tôn thể phối hợp cản khôn một kích vô thượng phát m ô n bắt đầu đại l ự c viết vê a n g vê a n g vê a n g mỗi một bút vạch một cái rơi xuống thế giới bia cổ đều rung động không ngừng chu vi hư không có bảng bạc đạo vận hiền hóa tiểu từ này hắn vậy mà xóa đi đế khương b ậ hạ vết tích khương đạo hiền ánh mắt ngưng tụ xác thực có đại khí phách có thể xóa đi bệ hạ vết tích diệp già thiên cấp độ này lực lượng cũng không yếu tại bệ hạ cũng không biết hắn có thể đi đến một bước nào liêu thương sinh cười m ỉ m nói lúc này đ á y mắt của hắn cũng dâng lên hứng thú nồng hậu đối với hắn cùng khương đạo huyền chú ý lâm vô đạo cũng không để ý tới hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trước mặt thế giới bia cổ phía trên ngón tay không ngừng l ă n g không huy động thời gian dần trôi qua từng cái to lớn v ắ n tự bắt đầu hấn khắp tại bia cổ phía trên cuối cùng tại khương đạo huyền cùng liễu thương sinh nhìn chăm chú diệp già thiên ba chữ to ánh vào tầm mắt chứng cứ toàn bộ thế giới bia cổ ngoại trừ tên của hắn cái khác đều bị cưỡng ép xóa sạch tiểu tử này rất là bá đạo a nhìn xem lâm vô đạo cử động khương đạo huyền k h ẽ thở dài một cái chỉ cần có thực lực bá đạo một chút cũng không gì không thể từ xưa đến nay có thể thành t i ể u vô thượng bá nghiệp người lại có cái nào không có một chút tính cách cùng tính tình Húng chi, thiên thực thương xinh nhạt、nói. Bạch! Cũng liền tại bọn hắn đàm luận thời khác, thu cùng càn liếng. nói. Cũng liền bọn luận giả sắc có cười diệp Liêu tại li bá đạo đàm đạo đã rỡ vô vô lâm đây chính là đại bất kính ha ha bất quá là một cái hư danh thôi nếu như đế khương bệ hạ thật lưu ý vậy hắn cũng không xứng làm người hoàng húng chi người vốn chính là dùng để siêu việt nếu như đế khương bệ hạ trên trời có linh sau khi thấy bối tộc nhân như thế kiệt xuất ta nghĩ cũng tất nhiên cảm thấy hết sức vui mừng lâm vô đạo cười đáp lại nói hay lắm xem ra trải qua hơn trăm vạn năm tích lũy cùng l ắ n g đọng ta thần hoang nhân tộc rốt cục ra một cái đúng nghĩa thiên kiêu người hùng có người tại nhân tộc có lẽ đem hưng đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại nhân hoàng không gian vang lên、Soạn. Tại lâm vô đ chương ư i sáu trăm bốn mươi chín chấp trưởng nhân hoàng ấn thanh sơn thần chủ đa tạ nhân hoàng bệ hạ cảm thụ được trên thân lạc ấn nhân hoàng ấn nhớ lâm vô đạo lúc này làm bộ cảm kích một phen có cái này đạo ân ký liền xác lập hắn thứ chín nhân hoàng người ứng cử thân phận bất quá so với cái này càng trọng yếu hơn chính là có nhân hoàng ấn nhớ ra chỉ hắn liền có thể thuận lợi trưởng khống nhân hoàng ấn đây mới là thu hoạch lớn nhất về phần nhân hoàng người ứng cử thân phận lâm vô đạo căn bản không có để ở trong lòng nói cho cùng hắn cũng chỉ là nhìn chúng nhân hoàng người ứng cử cái thân phận này mang đến chỗ tốt cùng lợi ích bằng không cũng sẽ không phí sức như thế hết sức đi vào cái này nhân hoàng ấn nội bộ không gian thu hoạch được nhân hoàng đế khương tán thành hiện tại hết thể đều tại dự liệu của hắn cùng trong k h n g chế kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng nhân hoàng ấn mặc dù bây giờ đã rơi xuống đến chuẩn đế binh nhưng uy năng cùng lực lượng vẫn như c ũ mười phần cường đại đỉnh cấp chuẩn đế pháp khí tương đương với thập giai đại thần khí có thứ này tương lai ta đối mặt những cái kia cường đại hương hỏa thần chi cũng có đối kháng lực lượng ngoài ra nhân hoàng ấn vẫn là có thể hấp thu thần h o a n g nhân tộc khí vận không ngừng mạnh lên đến lúc đó ta nếu là thật sự trở thành nhân hoàng gia trì toàn bộ thần hoàng nhân tộc khí vận nó tất nhiên sẽ khôi phục lại ngày xưa đỉnh phóng nhất thậm chí tương lai đi ra thần hoàng thế giới còn có thể đưa nó bồi dưỡng thành thiên đế pháp khí thậm chí là tiên đ lâm vô đạo đấy lòng âm thầm ước mơ nhân hoàng ấn cường đại không thể nghi ngờ đồng thời nó có thể thành kiên nhẫn cũng là lâm vô đạo coi trọng nhất một điểm diệp gia tiên h từ nay về sau chấn hưng ơ thần hoang nhân tộc trách nhiệm liền muốn rơi ở trên thân thể ngươi làm nhân hoàng người ứng cử đây là trách nhiệm của ngươi tương lai ngươi nếu là có thể đánh bại cái khác tám vị người ứng cử trở thành chân chính nhân hoàng quả nhân còn có một phần trọng lễ ban thưởng ngươi cố gắng lên đế thương thanh âm bao hàm vô hạn tang thương cùng chờ đợi dứt lời thân ảnh của hắn bỗng nhiên vào hư không phía trên tiều tán lớn như vậy nhân hoàng không gian cũng đại một nhân nữa i phục b hoàng tiễn chân ạ c tiễn chính h g u xác lập trước đó chúng ta đều sẽ phụ trợ ngươi từ giờ trở đi ngươi có thể tùy ý sử dụng cùng khống chế nhân hoàng ấn lực lượng Khương đạo huyền giọng nói. Ngay vậy, lâm vô đạo tư r trịnh trọng ầ đầu. m Lâm tâm, giọng Ngay gật già thiên tất không phụ bệ hạ kỳ vọng, nói. Đại diệp tiên đời kiệt nhẹ yên chấn vậy. vô lực đạo đế hạ tất phụ h bệ kỳ cả ơ n nhân g t ộ chất Ừm. Tư c của ngươi cùng thực lực ngay cả đế khương bệ hạ cũng than thở không thôi tương lai có lẽ có thể siêu v i ệ t bệ hạ cũng không nhất định thế giới này rất lớn trên người ngươi trách nhiệm cũng vô cùng trọng đại cho nên vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mạnh lên đi thoại âm rơi xuống k ư ơ n g đạo huyền cùng liễu thương sinh hai người lúc này hóa thành thật quang trốn vào hư không minh mông tiên cung thấy thế lâm vô đạo cũng không có tiếp tục dừng lại tâm n i ệ m vượ động rời trở đi gian. miếu. nhân hoàng không、gian. Thanh Sơn thần miếu. Ý thức trở về bản tôn thức sau, Ý về về lúc â nhân m một xem mặt vô đạo một lần nữa xem kỹ lên trước mặt nhân hoàng trước lần lên l nữa ấn. kỹ này nhiều nhân hoàng ấn nhớ hắn trong cõi u minh cảm giác cùng nhân hoàng ấn có một loại liên hệ kỳ diệu chỉ cần suy nghĩ khéo động liền có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế nó đưa nó vĩ lực phóng xuất ra sau này lại nhiều một kiện cường đại vũ khí chỉ bất quá cái này nhân hoàng ấn tương đối đặc thù tốt nhất không cần thanh sơn đại ma thần thân phận sử dụng bằng không mà nói tương lai có lẽ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức lâm vô đạo âm thầm chầm tư nghĩ tới đây hắn lại là cẩn thận chú đáo một trận sau đó liền đem nhân hoàng ấn thu nhập hệ thống không gian ngay sau đó một cái lắc mình tiêu rời đi sơn lang giới sau đó thanh long cổ quốc hẳn là có một trận đại chiến hắn nhất định phải tiến về tòa c h ấ n để tránh xuất hiện không thể khống chế ngoài ý m ớ n thanh long cổ quốc lúc này tại thanh minh c h i viên kia cổ lão thần bí trong thần miếu mấy đạo thấp p h ỏ m lo âu thân ảnh chính quỷ gối ngao c h â n tượng thần phía dưới cầm đầu chính là một cái tóc mai điểm bạc thanh ý láo giả đã tu tới tất h dài thanh nhân ở phía sau hắn còn có hai vị ngũ dài thanh nhân đại thần ở trên bây giờ ta thanh long cổ quốc chính vào sinh tử tồn vong nguy hiểm còn xin đại thần chỉ điểm đ ư ờ n g ra trần hóa cực run dậy thân thể đối tượng thần trùng điệp lễ bái phía sau hắn người cũng giống như thế ai đối mặt bọn hắn thành k í n h cầu nguyện một đạo thở dài bất đắc dị âm thanh đông nhiên tại trong thần miễu vang lên ngay sau đó long thần ngao chân hư ảnh tư tượng thần trên không hiển hóa ra ngoài thật lớn thần uy như n hồng ư h thủy quét sạch thập phương thanh long cổ quốc hiện tại là cái gì tình huống mọi m ệ t lại hư nhược thanh âm nhẹ nhàng chuyển ra hồi bẩm đại thần hiện tại ta thanh long cổ quốc liền chỉ còn lại ba chúng ta vị thanh nhân ngoài ra đại thần ngài trọng thương tin tức cũng t r u y ề n khắp thanh long cổ quốc trong ngoài lòng người bàng hoàng hiện tại chúng ta đã được đến tin tức xác thực ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc bắc đầu thần tộc đều đã điều động từng giả chuẩn bị chia cắt ta thanh long cổ quốc xin hỏi lại thần thanh long cổ quốc còn có sinh cơ hay không trần hóa cực run rẩy do hỏi hiện tại thanh long cổ quốc liền chỉ còn lại bọn hắn ba vị thanh nhân nếu không phải trước đó bị phái đi thái nhất thần tộc trợ trận chỉ sợ bọn họ cũng muốn bị độc thủ dưới mắt thanh long cổ quốc đứng trước diện quốc nguy hiểm bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục dừng lại tại thái nhất thần tộc thế là tại trần hóa cực dẫn đầu dưới bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ về tới thanh long cổ quốc đồng thời chạy đến thanh long thần m i ế u hướng ngao chân xin giúp đỡ mặc dù bọn hắn cũng biết giờ này khắp này ngao chân cũng là tự thân khó đảm bảo nhưng bọn hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng thanh long cổ quốc không có việc gì dưới mắt mặc dù đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm nhưng cũng là trước nay chưa từng có đại kỳ ngộ sau đó tự sẽ có quý nhân đến đây viện trợ giải cứu thanh long cổ quốc tại n g u y n an các ngươi kiên nhẫn chờ đợi chính là ngao chân thản nhiên nói a quý nhân nghe nói như thế nguyên h bản thanh sơn thần quốc giết bọn hắn thần tử thanh long cổ quốc là dự định muốn tiến hành trả thù chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa bây giờ thanh sơn thần quốc đã trở thành thanh long cổ quốc chúa tệ bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ làm trái chi tâm dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo Bởi bọn biểu toàn thanh long thanh trần người hiện hóa cổ quốc. Bởi vậy, trần hóa cực vậy, đại ư ợ c cùng cung vô kính. đ tế ti người này trước mặt tên là trần h ó a cực là bây giờ thanh long cổ quốc người mạnh nhất thu vi là thất dài thanh nhân đang lúc đồ sơn thương n g u y ệ t đánh giá đám người thời khắc sau lưng vu hoàn thanh âm vang lên đại tế ti theo vu hoàn thanh âm vang lên trần h ó a cực bọn người trong lòng lập tức đại trấn bọn hắn không nghĩ tới lại là thanh sơn thần quốc đại tế ti tự mình giáng lâm lòng thần ngao chân đâu thanh lanh con người từ trần hoa cực bọn người trên thân đảo qua đồ sơn thương nguyện nhàn nhạc hỏi hồi bẩm đại tế ti đại thần tại thần miếu hắn thật to gan đại tế ti đến thế mà không g i a nên đón đây là không đem đại tế ti để ở trong mắt ta đồ sơn thương n g u y ệ t còn chưa lên tiếng sau l ư n g vu hoàn lúc này lớn tiếng trách cứ đại tế ti cái này đi thần miễu đi đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng lúc này mang theo lý táng thiên cùng vu hoàn bước vào thanh minh c h i yên ai nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi trần hóa cực trong lòng không khỏi dâng lên một vòng thật sâu thở dài lao tổ nghe nói vị này đại tế ti thế nhưng là vô cùng không dễ cho đâu lúc trước chính là nàng không hạ lệnh công nhiên sử trạm trần huyền thật bọn hắn nàng chưa hề liền không có đem chúng ta thanh long cổ quốc chân chính để ở trong mắt ta bây giờ long thần cùng đại tế ti đối đầu nếu là bọn hắn sau lưng một cái ngũ giai thánh nhân nam tử mặt lộ vẻ sầu lo thông qua chuyện này hắn rõ ràng cũng nhìn ra được long thần ngao chân là có mình ngạo khí cho dù là đối mặt thanh sơn thần chủ đại tế ti cũng không có hạ thấp tư thái rất hiển nhiên đây là muốn cho đồ sơn thương nguyện một hạ mã uy đối với cái này trần hóa cực cũng đành chịu địa lắc đầu long thần dù sao cũng là nhìn xuống nhân gian thần tri lập tức trên đầu nhiều một vị thần chủ đ ấ y lòng tự nhiên không thoải mái huống chi muốn hắn khuất phục tại một nữ nhân chỉ sợ thì càng không tình nguyện long thần muốn đặt vững địa vị của mình áp chế đại tế ti chỉ bất quá vị này thanh sơn đại tế ti cũng không phải dễ t r e o như vậy a long thần cũng không rõ ràng nàng tại thanh sơn đại thần trong suy nghĩ địa vị cái này sợ là muốn đánh nhau a trần hóa cực thở dài nói t muốn đánh nhau nghe xong lời này t r u n g quanh người trong nháy mắt hít một hơi thật sâu đáy mắt đã là có kinh hãi lại có không hiệu phấn chấn cùng tò mò lao tổ vậy chúng ta muốn đi vào sao ừ nếu như ngươi không sợ chết một mực đi thôi ách ta cũng chính là hỏi một chút mà thôi đám người cười ngượng ngùng không nói đồ sơn thương nguyệt cùng long thần ở giữa xung đột bọn hắn mặc dù rất muốn đi vây xem nhưng càng thêm sợ hãi bị thai họa cho nên bọn hắn đành phải tại thanh minh chi huyên bên ngoài kiên nhận chờ đợi thanh long thần miếu đương đồ sơn thương nguyệt mang theo vu hoàn cùng lý táng thiên lại tới đây lúc lần đầu tiên liền rơi vào tượng thần trên không ngao chân trên thân lúc này ngao chân cực đại vô cùng màu xanh thân rồng bàn ằ m ở hư không bên trên quanh thân có nồng đậm hương hỏa hạ đãng phun ra nuốt vào ở giữa có lớn lao thần uy quét sạch thập phương uy nghiêm hiển hách b á đương đổ sơn thương n g u y ệ t đến thời điểm hắn kia to lớn long nhãn chậm rãi buông xuống số dưới bất quá cũng không có cúi đầu b á i kiến dấu hiệu thấy tình cảnh này vu hoàn không khỏi giận dữ thanh long chi thần đại tế ti tự mình d á n g lâm thần miếu ngươi còn không xuống nên đón vu hoàn mặt lạnh lấy lớn tiếng nói ngang đối mặt hắn chất vấn ngao chân trong lỗ mũi truyền ra một đạo rất nhỏ hữ lạnh lập tức có hai đầu bạc khí hóa thành trường long mà ra ngao chân gặp qua đại tế ti bản thân có trọng thương mang theo hành động bất tiện mong rằng đại tế ti thứ lỗi hữu khí vô lực tiếng dễ gì từ tượng thần trên không chuyển xuống thốt người cái thanh long c h i thần cũng dám khiêu khích đại tế ti mắt thấy ngao chân rõ ràng không có đem đồ sơn thương n g u y ệ n để ở trong mắt v u hoàn g trên mặt nộ khí trong n g á y mắt nồng nặc mấy phần keng không có chút gì do dự hắn trực tiếp rút ra trên tay chiến tranh chi kiếm hung hăng chém quá khứ ẩm ẩm đương chiến tranh chi kiếm chém ra lúc một c ỗ thật lớn thần uy cùng ý chí đông nhiên bổ sung toàn bộ thanh long thần miếu một máy mắt thần miếu bên trong có thập đại thần quyền vĩ lực hiền hóa hoặc là hóa thành hủy thiên diện địa p h ư n g bạo hoặc l à hóa thành một phương giết chóc thần vực hoặc l à hóa thành vô biên tử vong sông lớn nhất là tại kia tam giai thống ngự thần quyền tác dụng dưới ngao chân thần giai trong nháy mắt bị đánh rơi xuống tam giai đại thần tự thân thần lực trực tiếp bị chấn áp một nửa cái này tà thần giai làm sao vê anh cũng liền tại hắn chấn kinh thời khắc vu hoàn cầm trong tay chiến tranh chi kiếm hung hăng chạm tại hắn trên thân ngao nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngao chân cái kia khổng lồ hương hòa thân rộng trực tiếp bị một kiếm chặt đứt ghê t h ở ngươi dám tổn thương bản thần vũ hoàn một kiếm này khiến cho trên người nàng tương h thế càng thêm nghiêm trọng một phần bị một con kiến hôi khiêu khích ngao t r â n lập tức giận dữ chân lòng chi đ ỉ n h hắn miệng rồng đ ố n g nhiên một trường một ngụm cổ lão đại đ ỉ n h trong nháy mắt bay ra lôi cuốn lấy khí thế cường đại hướng phía vũ hoàn c h ấ n áp tới bản thần chính là thanh sơn chi thần thuộc thần là chân chính thần chi các ngươi dựa vào cái gì đối bản thần vung tay một chân ngao t r â n thanh â m tức giận vang vọng thần miếu bị lâm vô đạo trấn áp hắn trong lòng đã tràn đầy o à n khí bây giờ lại bị vô hoàn gây thương tích đây càng thêm kích thích hắn thế là ngao chân liền muốn mượt một hạ ma uy bằng không sau này tùy tiện một người đều có thể cưới đến hắn trên đ u tới đến lúc đó nàng rồng chương sáu trăm năm mươi một đế tử đế nữ thanh long c h i thần ngươi còn có lời gì muốn nói sao đồ sơn thương nguyện không mang theo tình cảm mà h ỏ i tham không có không có đã như vậy, vậy ngươi bây giờ vẫn được không động đậy liền sao thuộc hạ ngao chân bài kiến bài kiến đại tế thi đông thoại âm rơi xuống ngao chân quanh thân hương hỏa một trận phun trào ngay sau đó hóa thành một cái uy vũ bá khí nam tử trung niên xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện trước mặt đối nàng cung kính lớn b á i đồ sơn thương n g u y ệ t có thể hành xử lâm vô đạo thần quyền cùng được trao cho thần chi ý chí làm thuộc thần hắn nhất cử nhất động đều không có cách nào làm trái lâm vô đạo thần ủy cùng ý chí bởi vậy tại thống ngự thần quyền vĩ l ư c dưới cho dù hắn làm tam giai đại thần cũng bị vô tình chấn áp thậm chí đồ sơn thương n g u y ệ t còn có thể đối hắn tiến hành chế tài nếu là hắn tiếp tục chống lại đến cùng chỉ sợ trên người tích lũy hưng hỏa muốn bị toàn bộ chém dụng đến lúc đó ngay cả hiện tại nhất giai đại thần đều không cánh nổi giờ khắc này ngao chân rốt cục cảm nhận được đồ sơn thương nguyện đáng sợ cùng sát phạt quả đoán hắn muốn cho ra vai phủ đầu ý nghĩ đã triệt để tan vỡ đối với biểu hiện r a cung kính thần phục tư thái ngao chân đồ sơn thương nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng thanh long c h i thần xin nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ ngươi ngoại trừ là thanh long cổ quốc thần chi càng là thanh sơn đại thần thuộc thần hết thể đều yếu phục từ đại thần ý chí vô luận là làm người vẫn là làm thần đều muốn có tự mình hiểu lấy tìm đúng định vị của mình cho dù ngươi là thần chi cũng nhất định phải phục tùng thanh sơn thần miếu còn hạn chống lại thần miếu chính là làm trái đại thần ý chí liền ngươi vừa rồi hành vi bản tọa chính là đưa ngươi tại chỗ diệt xác đại thần cũng sẽ không nói cái gì v â n v â vân, n thuộc hạ nhất thời hồ đồ còn xin đại tế ti thứ tội ngao chân sợ hãi lượt mái hiện tại hắn là thật sợ hôm nay bản tọa chính là dân đại thần thần dụ đến đây trợ giúp thanh long cổ quốc vượt qua nguyên an sau đó hết thảy tự có bản tọa đại diện cho các ngươi đã thanh long cổ quốc đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị phía dưới chính là đại thần con dân bất luận kẻ nào dám có ý đồ với thanh long cổ quốc đều là đối t a thanh sơn thần quốc xâm phạm ngoài ra đại thần cũng tại thời khắc chú ý thanh long cổ quốc phát sinh hết thảy cái gì đại thần cũng tại bỗng nhiên nghe nói như thế ngao chân trong lòng lập tức kinh hãi nếu như thanh sơn chi thần vẫn luôn ở đây như vậy vừa rồi đồ sơn thương n g u y ệ t đối hắn xuất thủ chế tài cũng là đại thần ngầm đồng ý đúng không t nghĩ tới đây ngao chân nội tâm không khỏi một trận sợ hãi trước đó hắn thế nhưng là lời thề son s á t địa tuyên bố hiệu trung thanh sơn chi thần bây giờ nhưng lại lá mặt lá trái một khi đại thần trách tội xuống chỉ sợ càng nghĩ ngao chân càng là cảm thấy thấp thỏm lo âu đại thần thứ tội thuộc hạ cũng không dám nữa hắn trùng điệp lễ bái trên mặt đất thân thể không ngừng mà run dậy đứng lên đi đồ sơn thương nguyện chính là bản thần người phát ngôn phụ trách thống ngự cùng quản lý mọi việc trên thế gian sự vụ q u y ế trong h của n n chính lúc à bản thân nhất thời ngao chân đáy lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt bị khuất đối với hắn thần sắc biến hóa vô luận là lâm vô đạo vẫn là đồ sơn thương nguyện đều không có để ý tại đem ngao chân thu phục về sau đồ sơn thương nguyện liền dẫn lý táng thiên cùng vô h o à n đi đến ngoại giới sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi địch nhân đến là đủ thanh long cổ quốc to lớn b i ế n cố tại mấy ngày nay bên trong cũng như g i ã hỏa liệu nguyên chi thế cấp tốc chuyển khắp xung quanh địa vực tới giáp giới ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc bắc đầu thần tộc càng là ngao ngoe muốn động nghe nói tam đại thần tộc đều đã điều động cường đại thánh nhân cùng thần tộc đại quân chuẩn bị nhất cử chia cắt thanh long cổ quốc ở đây tình thế phía dưới có đại lượng người tu hành nghe tin lập tức hành động điên c u ồ n g tràn vào đến thanh long cổ quốc xem náo nhiệt hưu khoảng cách thanh long cổ quốc bên ngoài mười vạn dặm một chiếc cổ lao thần châu phá vỡ hư không giáng lâm đến nảy phương địa giới thần châu phía trên đứng sừng sững lấy một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh nam thân thể cao mà thẳng tắp m ặ t như đ a o tức góc cạnh rõ ràng khí độ tôn quý bất phàm nữ người mặc áo đỏ quanh thân tràn đầy nhiệt tình không bị cản trở hoạt bắt sung sướng khí tức như là một cái nhân gian họa chi tinh linh lúc này nữ tử áo đỏ tay thuận bưng lấy một khối lớn chừng bàn tay ngọc bích say sưa ngon lành địa quan sát nội dung phía trên ở sau lưng nàng cầm y nam tử thì là những chặt lông mày một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ngư m ộ i m ộ i tộc trưởng nói đại tranh chi thế sắp đến chúng ta vẫn là trở về hảo hảo tu l u y ệ n đi chớ trầm mê này nhân gian thần giảm a chúng ta dạng này cả ngày khắp nơi đi dạo không bao lâu khẳng định sẽ bị còn lại tộc nhân vượt qua đến lúc đó nhưng là không còn mặt ra ngoài gặp người a t r ầ m mắt thật lâu cầm y nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên ngay xong lời này diệm hồng ngư cũng không bay đầu lại hừ một tiếng khương tiểu bạch ngươi muốn trở về liền tự mình trở về dù sao ta là sẽ không trở về tu luyện nhàm chán như vậy há có thể có thế giới bên ngoài thú vị còn nữa ngươi từng ngày đem tu luyện treo ở bên miệng cũng không gặp ngươi những năm này đột phá trần đế khương gia có một cái khương tề thiên là đủ rồi ngươi không có việc gì thao nhiều như vậy tâm làm gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lấy siêu việt khương tề thiên cùng hắn đi trên đế lộ cạnh tranh một phen nàng i ữ u m ô i nói ngay vậy c ầ m y nam tử lập tức mặt đỏ lên nắm tay chặt chẽ cầm bốc lên diệp hồng ngư ta nói với ngươi bao nhiêu lần đừng gọi ta khương tiểu bạch tên của ta là khương mộ bạch Ta dù sao dù chương ũ n g là k ra xếp hạng thứ Trường tiếp mặc i m á i này t hồi i đại chi việc tới nơi này làm cái gì. Sao không đi nơi nhiều ê n hoang vốn hoang vắng chúng không này không trung ương thần châu đâu? Nơi đó nhiều náo như châu h Sao địa, ta gì gì. đâu, đó vực có là làm ta. Trong mặt hồi lâu khương mộ bạch rốt cục thật sâu thở dài từ bỏ tiếp tục khuyên diệp hồng ngư quay đầu tu luyện ý nghĩ nhân sinh của nàng chỉ cần nằm thắng đây là hắn cùng những người khác đều hâm mộ không đến bởi vậy bị đả kích lớn khương mộ bạch cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận hiện thực mà nghe được hắn không còn nói nhảm diệp hồng ngư khỏe miệng cũng lộ ra từng tia từng tia nụ cười s á n lạn này mới đúng mà tu luyện cỡ nào buồn k ẻ vô vị nào có bên ngoài tới dễ chịu trong tộc sự tình tự có lao tổ bọn hắn đi quan tâm chúng ta chỉ cần quản tốt mình là được rồi về phần tới này thiên hoang đại vực đây không phải vừa vận tiện đ ư ợ c nha còn nữa ta nghe nói liền hai ngày này thanh long cổ c ố c có thể sẽ bộc phát một trận thần chiến đã gặp được há có thể bỏ lỡ chúng ta xem t r ư ớ c một chút náo nhiệt lại nói diệp hồng ngư mắt lộ hưng phấn thần chiến nghe nói như thế một bên k ư ơ n g mộ bạch thần sắc cũng là hơi động một chút đáy mắt dâng lên một tia hứng thú hương hỏa thần c h i ở giữa chiến tranh thế nhưng là không thường thường nhìn thấy bạch cũng liền tại hắn kinh nghi hiếu kỳ thời khắc bên cạnh diệp hồng ngư đã đem nhân gian thần giám hoán đổi đến trực tiếp hình thức trong chốc lát nương theo lấy một vệ thần quang lướt qua nguyên bản yên lặng ngọc bích bên trên lập tức hiện lộ ra rõ ràng hình tượng đồng thời trực tiếp ở giữa nhân số còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên c u ồ n g tăng vọt chỉ một lát sau chính là đột phá một trăm triệu đại quan thấy tình cảnh này hương mộ bạch thở dài cũng lật tay đem nhân gian thần giám đem ra thuần thục tiến vào diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa thích xem náo nhiệt ngư muộn từ khi nhân gian thần giám xuất hiện về sau toàn bộ thần hoang thế giới tu luyện tập tục đều bị mang sai l ệ n h tu sĩ không dốc lòng khổ tu tăng lên tu vi của mình cùng thực lực ngược lại cả ngày đem tinh lực lãng phí ở nhân gian thần giám phía trên đơn giản lẫn lộn đầu đôi bất quá này nhân gian thần giám cũng xác thực cho tu luyện giới mang đến rất nhiều tiện lợi c h ỉ ít liên hệ tới liền càng thêm thuận tiện ngư mội mội thích khắp nơi du sơn ngoạn thủy muốn để nàng bình tĩnh lại tu luyện là không thể nào này nhân gian thần giám ngược lại là thành tựu nàng hiện nay nàng cũng coi là thần hoang thế giới một cái không lớn không nhỏ nhân vật thực sự không nghĩ ra vì sao lại có nhiều như vậy người nhàm chán vây quanh ở nàng trực tiếp ở giữa cùng một chỗ cùng với nàng mụ tham gia náo nhiệt ai này nhân gian lâu chủ hại người rất nặng a khương mộ bạch càng không ngừng nhỏ giọng t h ầ m thì từ khi nhân gian thần giám xuất hiện về sau thần hoang thế giới tu luyện tập tục tựa hồ cũng bị mang sai l ệ n h thời điểm trước kia mọi người đều là tại dốc lòng khổ tu ý nghĩ nghĩ cách tăng lên thực lực của mình nhưng là hiện tại cả đám đều ghé vào nhân gian thần giám phía trên là một m chút cực kỳ chuyện nhàm chán cái này khiến k ư ơ n g mộ bạch không nghĩ ra thế giới này từ đâu tới nhiều như vậy người rảnh rỗi chẳng lẽ bọn hắn đều không cần tu luyện sao ngoài ra từ khi có nhân gian thần giám về sau diệp hồng ngư cũng phát huy đầy đủ ra mình đạt nhân thiên phú nàng thông qua đế t ộ c đám người tuyên truyền vẹn vẹn làm mấy trận trực tiếp liền nhanh chóng tích lũy đông đảo f a n hâm mộ cùng chú ý hiện nay diệp hồng ngư đại danh đã truyền khắp toàn bộ thần hoang thế giới trở thành một cái trực tiếp đạt nhân đồng thời còn có được lấy khổng lồ f a n hâm mộ quần thể chỉ cần nàng mở ra trực tiếp tất nhiên sẽ có ít lấy ngàn vạn mà tính tu sĩ điên cuồng ngay xem liền ngay cả khương mộ bạch cũng bị nàng bắt t r ắ n đinh trở thành nàng trực tiếp ở giữa nhân viên quản lý trợ giúp nàng giữ gìn trật tự và bầu không khí đều không phải là khương mộ bạch muốn nhưng là hết lần này tới lần khác lại không cách nào cự tuyệt diệp hồng ngư ai bảo nàng là ta tương lai lão bà đâu đã không thể đánh cũng nói không nghe vậy cũng chỉ có thể từ nàng đi dạng này thời gian lúc nào mới là đầu a khương mộ bạch đầy bụng bán niệm g h mặc dù trong lòng của hắn đang không ngừng bán trách nhưng là động t á c trên tay lại là không chậm ba ba ba chỉ gặp khương mộ bạch đầu ngón tay bay múa nhanh chóng biên tập lấy văn tự hoan nghênh mọi người đi vào ngư ngồi ngồi trực tiếp ở giữa hiện tại chúng ta vị trí chính là thiên hoang đại vực thanh long c ủ quốc nghe nói nơi này muốn triển khai một trận thần chiến mới tiến tới bằng hữu phiến phức mọi người điểm điểm chú ý n g ư m g ộ i bội mang mọi người cùng một chỗ bay cùng một chỗ xem náo nhiệt từng đầu phụ đề không ngừng tại trực tiếp ở giữa hiển hiện trong khoảng thời gian này đến nay trải qua diệp hồng ngư huấn luyện cùng mưa rầm thấm đất khương mộ bạch đối với giữ gìn h trực tiếp ở giữa trật tự cùng tô đậm bầu không khí loại c h u y ệ n này đã phi thường thuần thủ mà theo hắn không ngừng giới thiệu diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa nhân số cũng càng ngày càng nhiều cũng không lâu lắm đã đột phá một trăm triệu đồng thời nhân số vẫn còn tiếp tục tăng trưởng mà ngươi càng nhiều bầu không khí cũng liền đi lên thiên hoang đại vực ngưng nội bội làm sao đi loại kêu hoang vắng chi đ ị a rồi chính là không bằng tới ta trung ương thần châu thần chiến ngược lại là có chút hiếm có không biết là cái gì cấp độ thần chiến ta là thanh long cổ quốc s á t v á c h theo tin tức đáng tin lần này thần chiến chí ít cũng là tam giai đại thần ta là quá vi thần tộc hiện t ạ i ly sơn thần tộc ma thiên thần tộc bắc đầu thần tộc đã điều động thánh nhân cùng thần tộc đại quân tiến vào thanh long cổ quốc hôm nay có lẽ có thể gặp đến một trận diệt quốc thịnh sự <cười> đại thần chi chiến sao thanh nhân diệt quốc nhìn xem những này bày biện ra tới chữ đông đảo người vây quanh lập tức tinh thần đại trấn hương hỏa đại thần ở giữa thần chiến thế nhưng là không thường thường nhìn thấy mà lại vẫn là diện quốc chi chiến đây càng thêm đưa tới đám người chờ mong đánh nhau đánh nhau ai chỉ tiếc ta hiện tại đông thiên thần châu mà lại thoát thân không ra thật muốn đi thiên hoang đại v ư n g tận mắt vây xem trận này kinh thế thần chiến hh ắ c ắ c lao tử hiện tại đã ở trên đường lập tức liền muốn tới thanh long cổ quốc thái âm chín mạch thần tộc thế mà mở ra thần chiến có ý tứ thanh long cổ quốc thần chi là cái gì thần nghe nói là một vị tam gia yêu thần đám người không ngừng mà nghị luận ầm ầm cũng liền ở thời điểm này trực tiếp ở giữa bên trong đột nhiên vang lên một trận nổ thật to âm thanh liền trước mặt mọi người người kinh nghi thời khắc diệp hồng ngư đã đem ánh mắt nhìn phía xa xa hư không cùng một thời gian trong tay nhân gian thần giám cũng chương sáu trăm năm mươi ba ước vạn người vây xem d i ệ t quốc thất đức tổ ba người hốt phấn lao tổ lần này ly sơn thần tộc tựa hồ thật sốt u rồi ta chỉ là tiến đánh một cái thanh long cổ quốc vậy mà thoáng cái xuất động mười tám vị thanh nhân tám trăm thần vương một vạn thiên thần mười vạn chân thần ly sơn thần tộc sợ là có một nửa nội tình đều lấy ra đi Ma thiên thần tộc một chiếc cổ lão thần châu bên trong cung thiên ý đối một cái khí thế n g ú t trời khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên ngưng giọng nói lông mày bắt đầu nhẹ nhàng nhớ lại đối với cái này bên cạnh hắn nam tử trung niên từ đầu đến cuối nhắm mắt lại ngồi tại nguyên chỗ bất động như núi Thử. thần tộc chút vét thanh tài trợ thần thực tới, hết tốc độ tiến về phía trước. Thanh hắn chính chi khôi phục Không phía Ly liền lưỡi, là long Ly lực. long nguyên, Sơn Sơn đơn vơ cũng năng bọn giản muốn cần độ cổ quốc cổ quốc cụ giúp về để ý Nam khi lấy được cung cựu tiêu mệnh lệnh về sau ma thiên thần tộc đại quân lúc này phá thoái hư không theo sát ly sơn thần tộc mà đi đồng dạng bắt đầu thần tộc cũng là như thế đại tế ti Tam thần đại lúc này tài khoản của hắn đang đứng ở diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa từ bên trong gặp được tam đại thần tộc đ ộ g tính đại tế ti hôm nay một trận chiến này đã có ít lấy ước kế người tu luyện về xem sau ngày hôm nay vô luận là thanh long của quốc vẫn là ta thanh sơn thần quốc cùng đồ sơn thị chỉ sợ đều sẽ nổi danh mà lại hiện nay nhân gian lâu xuất phẩm nhân gian thần giám đã trải rộng toàn bộ thần hoang thế giới phàm là có một chút gió thổi cỏ l â y đều sẽ trước tiên bị người biết được nhân gian lâu chủ lấy sức một mình cải biến thần hoang thế giới tu luyện tập tục ũ n g không biết đến tột cùng là nơi nào tới yêu nghiệt lại có thể lấy ra loại vật này tới vu hoàn không ngừng cảm khái nhân gian thần giám tuyệt đối là một cái vợt ư thời đại biến đổi vẹn vẹn xuất hiện hơn ba tháng thời gian cũng đã vang dội toàn bộ thần hoang thế giới cải biến tu luyện tập t ụ sau này tiếp tục kéo dài vu hoàn cũng vô pháp tưởng tượng lại biến thành bộ giám gì nó đã là vì tu luyện giới mang đến tiện lợi đồng thời cũng chạm tới rất nhiều người lợi ích nhưng mà nhân gian lâu lại có thể từ đầu đến cuối tồn tại ở trong đó bối cảnh cùng thực lực liền khiến người ý vị sâu xa vu hoàn cũng vô cùng hiếu kỳ vị y ê u nhân gian lâu chủ đến tột cùng là một vị dạng gì tồn tại đối với hắn cảm khái đồ sơn thương n g u y ệ t cũng khẽ vất cảm nhân gian thần giám nàng cũng đang dùng Sắp thực dùng tốt đã có người trợ giúp vậy hôm nay liền để ta thanh sơn thần quốc chính thức leo lên thần hoang võ đại của thế giới đi chúng ta cũng nên là thời điểm mặt hướng toàn bộ thế giới thanh thanh âm đạo mạng chầm, chầm văng lên dứt lời đồ sơn thương nguyện đem con người băng lãnh nhìn phía xa xôi hư không ẩm ẩm lúc này nương theo lấy từng đợt thật lớn thần uy chỉ gặp từng chiếc từng chiếc cổ lão to lớn thần châu lần lượt phá không mà tới không bao lâu liền đã tới long đô đây chính là thanh long cổ q u ố c long đô tiếp xuống thanh long cổ q u ố c cùng tam đại thần tộc đại chiến liền sẽ ở chỗ này triển khai để chúng ta rửa mắt mà đợi đi lần này tam đại thần tộc huy động nhân lực chỉ là thánh nhân liền đã vượt qua ba mươi vị thần minh đại quân càng là mấy chục vạn cương đại như vậy đội hình bất kỳ cái gì một cái cổ lão lớn thần tộc chỉ sợ đều không thể ngăn cản tam đại thần tộc đã kéo ra chiến trận cũng không biết thanh long cổ quốc sẽ như thế nào ứng đối long đồ trên không diệp hồng ngư tay cầm nhân gian thần giám thanh âm thanh thúy dễ nghe không ngừng từ trực tiếp ở giữa văng lên đang khi nói chuyện nàng tìm một cái tuyệt hảo vị trí đem tam đại thần tộc thần minh đại quân cùng thanh long đại điện toàn bộ bao quát tại trực tiếp ở giữa lớn thần tộc ở giữa diện quốc chi chiến cái này tốt kích thích nhìn thật hăng hái không thể không nói ngư mội mội thực sẽ tuyển địa phương trước đó ta vẫn luôn tại thanh long cổ quốc tình huống nơi này ta rõ ràng nhất Hiện n đột h nhiên long cổ quốc thánh nhân trên cơ bản h ai, ai người, người tại hết, diệp hồng ngư trực tiếp trong phòng xuất hiện từng đầu âm dương khoái khí mưa đạn không ngừng mà hướng ma thiên linh trên thân dội nước bẩn lúc này trực tiếp trong phòng người xem rốt cuộc chú ý tới phát biểu hai người c h ỉ gặp bọn hắn đều là đỉnh lấy thất đức tổ ba người c ờ hiệu một cái tên là phong đạo nhân một cái tên là tần đạo phu a các người thất đức tổ ba người cũng không cảm thấy ngại nói người khác chính các người đào mộ tổ còn ít sao chính là nhìn danh tự liền biết toàn mẹ nó đều là thất đức người làm đều là chuyện thất đức thất đức tổ ba người các người mới là lớn nhất ưu á b tính là nhất hẳn là bị diệt trừ thất đức tổ ba người nghe nói các người lập tức muốn đi đào thái nhất thần tộc mộ tổ còn chưa độc thủ đào mộ thời điểm trực tiếp sau làm ơn tất sớm cho ta biết một tiếng ta xong đi hiện trường lấy xem theo đám người không ngừng phát mạo biểu rất nhiều người đều đem l ự c chú ý tụ tập tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu trên thân hai người bọn họ chú ý độ cũng càng ngày càng cao thất đức tổ ba người chuyên môn làm chuyện thất đức một cái thích đ à o mộ đ à o mộ một cái thích siêu độ người chết một cái thích thu thập thi thể đây đều là cái gì kỳ hoa yêu thích đ à o mộ siêu độ nhặt xác ba người các ngươi đều hình thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp quả nhiên là đại tiên thế giới không thiếu cái là、A. nhìn xem phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn giới thiệu cương mộ bạch cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc chương 654, đưa tay diệt ly sơn những này là người nào nhìn xem tia tử thanh long trong đại điện đi ra đồ sơn thương nguyện ở đây thần tộc cùng trực tiếp ở giữa người vây xem đều lộ ra mê hoặc thần s á c nhất là tam đại thần tộc người tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện về sau cả đám đều những mày giờ phút này từ đồ sơn thương nguyện trên thân bọn hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp cùng một thời gian diệp hồng ngư trực tiếp trong phòng cũng bởi vì đồ sơn thương nguyện đám người xuất hiện hốt tụ ánh mắt mọi người phong đạo nhân đại tế t h đến đây lúc nào nhìn địa bộ này tựa hồ thanh long cổ quốc đã đặt vào đến thanh sơn chi thần thống trị hạ tần đạo phu hẳn là dạng này tần đạo phu bằng không mà nói chỉ bằng vào thanh long cổ quốc còn xuất lại thanh nhân căn bản không có khả năng có bực này lực lượng phong đạo nhân chật chật đại tế ti động tác vẫn là trước sau như một nhánh a cái này tam đại thần tộc phải xui xẻo tần đạo phu mặc dù đại tế ti tương đối cao lạnh nhưng là thật sát phạt quả đoán mà lại mạnh ngoại hạng tam đại thần tộc lần này tuyệt đối muốn chết không có chốt r ô n phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại trực tiếp ở giữa nhìn có chút hạ hê phát ra mưa đạn thấy đông đảo người vây xem lơ n ơ đại tế ti thanh sơn chi thần chẳng lẽ sau lưng thanh long cổ quốc còn có cái nào đó thế lực cường đại chỗ dựa sao nhìn thất đức tổ ba người n g ư khí vị này thanh sơn chi thần đại tế ti tựa hồ vô cùng c ư ờ n g đại a ta vậy mà không cách nào nhìn tấu nàng nơi xa c ư ơ n g mộ bạch đáy mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc hắn thiên phú dị bẩm một đôi mắt có thể nhìn rõ vạn vật tin tức từ x u ấ t đạo đến nay hắn hưu đồ vật có thể che đậy pháp nhãn của hắn nhưng mà trương, khi hắn nhìn về phía đồ sơn thương nguyện thời khắc lại là ngạc nhiên phát hiện không cách nào từ trên người nàng thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng dám như vậy phản phất tại đồ sơn thương nguyện trên thân bao phủ một tầng thật dày mê vụ để hắn không cách nào thăm dò lại có thể che đậy cảm giác của ta vị này đại tế ti xem ra thật không hề tầm thường à. cũng không biết thực lực của nàng cùng tam đại thần tộc so sánh ai mạnh ai yếu nghĩ tới đây khương mộ bạch cùng bên cạnh diệp hồng ngư lúc này đem ánh mắt tò mò chăm chú rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân đồng dạng xa xa tam đại thần tộc tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện xuất hiện về sau từng cái thân sắc cũng đều trở nên n ư n g t r n g lên lao tổ người này tựa như là đại hoang đồ sơn thị đại tế ti thuộc về thanh sơn tri thần giới trướng nghe cung vô khuyết truyền về tin tức vị này đại tế ti tựa hồ vô cùng không dễ t r ọ c lúc trước tại sơn lăng giới bên trong thế nhưng là ngay trước vô số người mặt chặt thanh long cổ quốc thần tử lâu lâu hơn nữa nhìn bộ dạng này đồ sơn thị tựa hồ đã tiếp thủ thanh long cổ quốc đây cũng không phải là sự tình tốt ta mà thiên thần tộc một chiếc thần châu phía trên cung tiên h ý đ ố i trước mặt cung cửu tiêu trầm giọng b ầ m báo nói đồ sơn thị nghe được cái tên này cung cửu tiêu cũng hít mắt lại đây chính là một cái phi thường cổ lao thị tốt a không nghĩ tới bọn chúng lại còn tồn tại ở trên đời này thân xác của hắn cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc đồ sơn thị cổ lão mà thần bí so với bọn hắn ma thiên thần tộc phụ thuộc thái âm thị còn muốn càng thêm lâu đời liên quan tới cái này thị tộc cung k i ự u tiêu cũng chỉ là từ cổ lão ghi chép bên trong gặp qua đôi câu vài lời không nghĩ tới hôm nay lại là gặp được chân nhân cái này khiến hắn đã là ngoài ý mớn lại là cảm thấy kinh nghi cùng tò mò lao tổ tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào cung thiên ý cẩn thận hỏi thăm t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến xem trước một chút lại nói thoại âm rơi xuống cung cựu tiêu cũng đem ánh mắt chăm chú địa rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân đồng thời khoe mắt quét nhìn còn liếc qua ly sơn thần tộc ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt chờ mong lúc này ly sơn thần tộc đã là đâm lao phải theo lao vừa vặn thông qua bọn hắn đến nhìn trộm một chút đồ sơn thị nội tỉnh cùng thực lực trên thực tế hết hệ cũng xác thực cùng cung cựu tiêu nghĩ như vậy làm trận chiến này chim đầu đàn ly sơn thần tộc đã không có đường lui vì chấn hương thần tộc mau chóng khôi phục ly sơn đại thần lực lượng cầm xuống thanh long cổ quốc là nhanh nhất đường t á t đã đến nơi này vậy liền không có đường lùi tại có chút xét lại đồ sơn thương n g u y ệ t vài lần về sau một đạo tràn ngập sát cơ thanh â m đông nhiên tại ly sơn thần tộc thần châu bên trên t r u y ề n r a vê anh theo ly sơn lão tổ ra lệnh một tiếng nguyên bản liền gối giáo chờ sáng ly sơn thần tộc đại quân trong nháy mắt cùng nhau mà a đậu tại mười tám vị t h á n h nhân dẫn đầu dưới lôi cuốn lấy ngập trời hung uy hướng phía đồ sơn thương n g u y ệ t b ọ n người xung phong liều chết tới thấy tình cảnh này thanh long cổ quốc thạc quả cận tồn ba vị thanh nhân lập tức dọa đến run lệ bẫy mà so với bọn hắn phía trước nhất đồ sơn thương nguyện cùng vô hoàn mọi người thần xác lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa phạm ta đồ sơn thị người, đột nhiên một đạo băng lanh đến cực điểm thanh â m vang vọng thập phương thiên địa ngay sau đó tại ước vạn người vây xem nhìn chăm chú chỉ gặp đồ sơn thương nguyện đưa tay đối hư không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra thiên địa lồng giam ông một c ỗ vô hình vĩ lực đ ỗ n g nhiên tại đầu ngón tay nở rộ trong nháy mắt bao d u n g xung quanh không gian một s á t n a nguyên bản khí thế hùng h ậ nghiền sát tới ly sơn thần tộc vậy mà tại trong chấp nhóm này trực tiếp bị giam cầm ở hư không một cố đáng sợ thiên địa ý chí ra chỉ tại trên người bọn họ giờ khắc này vô luận là ly sơn thần tộc m ư ơ i tám vị thanh nhân vẫn là ngàn vạn thần tộc đại quân hết thảy không cách nào tiến thêm t h ế đây là cái gì thủ đoạn thông thiên vị này đại tế ti vậy mà đem một phương thiên địa cưỡng ép phong cấm ngay cả ly sơn thần tộc thập giai thánh nhân đều không thể phản kháng cho dù là cổ thánh đều không có sức mạnh to lớn như vậy a nơi xa nhìn xem một màn này khương m ộ bạch không khỏi sâu chương 655, m a thiên đại thần gián g lâm tĩnh như chết tĩnh nhìn xem tia bị đồ sơn thương nguyện đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt ly sơn thần tộc đại quân xung quanh không gian hoàn toàn tính mình tất cả người vây xem Bất thiên thần t luận là ma ộ cái vẫn vạn thần người nhìn. từng là là l bắt mắt tộc, trực tiếp to hít một đầu đều đó, đạo Sau hoặc hai hơi ước giữa ở mở xem, này l y sơn thần tộc đại quân bị diệt nơi xa ma thiên thần tộc chỗ thần châu lão tổ cung c ử u tiêu con n g ư ô i bỗng nhiên thích chặt đến cực h ạ n đáy mắt bên trong hiện ra trước nay chưa từng có kinh hãi nhìn về phía đ ổ sơn thương nguyện ánh mắt càng là tràn đầy kinh hoàng c ũ n g sợ hãi hán bị hụ dọa không chỉ có là hán ở đây những người khác cũng là lộ ra đồng dạng biểu tình kinh hãi cái này làm sao có thể đây chính là ly sơn thần tộc a trong đó bao gồm mười tám vị thánh nhân tám trăm thần vương một vạn thiên thần mười vạn chân thần cứ như vậy chết rồi cung thiên ý không dám tin thất thần kinh hô trên mặt thần sắc hoảng sợ đến cực h ạ n hắn chưa hề nghĩ tới đồ sơn thương n g u y ệ t thủ đoạn cùng lực lượng sẽ kinh khủng đến tình trạng này ly sơn thần tộc dù sao cũng là thái âm chín mạch một trong h ù n g cứ một phương lớn thần tộc mười mấy vạn thần tộc đại quân cứ như vậy tại đưa tay ở giữa hồi phi yên diện cái này cần muốn bao nhiêu lực lượng cường đại mới có thể làm được đồ sơn thương nguyện đến tột cùng kinh khủng đến cơ nào hoàn cảnh bọn hắn không cách nào phỏng đoán t thật là đáng sợ quá hung tàn người khác đều nói mạnh lột hôi phi yên diệt nhưng là dưới mắt vị này t h à n h sơn đại tế ti chỉ là đưa tay ở giữa liền diệt ly sơn thần tộc mười vạn đại quân đây là người sao hh ắ c ắ c thật mẹ nó kích thích lao tử liền thích xem loại này quá kích thế vốn là đi diệt quốc không nghĩ tới mình ngược lại bị diệt trực tiếp ở giữa bên trong vô số người xem phát ra phô thiên cái địa chấn kinh cùng t ả ẳ n g khái giờ phút này bọn hắn cũng là bị đồ sơn thương n g u y ệ t kia bày ra kinh thế vĩ lực kinh hai đến liên xuất liên tục thân tại cổ lao đế tộc k hương mộ bạch cùng diệp hồng ngư lúc này cũng làm ở to hai mắt nhìn nhìn về phía đồ sơn thương nguyện ánh mắt tràn đầy kinh ngạc bậc này lực lượng chí ít cũng phải thánh nhân vương mới được ca nghĩ không ra cái này đồ sơn thị đại tế ti thủ đoạn thông thiên còn chưa tính thực lực cũng cường đại vô song cái này tam đại thần tộc xem như đ ã trúng thiết bản a nói đến đây k hương mộ bạch lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung ly sơn thần tộc cùng bắt đầu thần tộc khẳng định cũng là không nổi bất luận cái gì sóng gió kết cục sau cùng khẳng định cũng phải bị diệt ngư muộn ngươi nói vị này thanh sơn đại tế ti có thể hay không đem ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc cùng một chỗ chấn sát rồi ta làm sao biết vị này thanh sơn đại tế ti ta cũng là lần thứ nhất gặp chỗ nào rõ ràng tính cách của nàng muốn biết đáp án tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết diệp hồng ngư n i ế t miệng dứt lời nàng tiếp tục đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hiếu kỳ cùng lúc đó so với mọi người tại đây chấn kinh cùng sợ hãi phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lại là mặt mũi tràn đầy tiếp nối cùng thở dài thật là đáng tiếc quá lãng phí nhiều như vậy thánh nhân thần vương thiên thần cùng chân thần cứ như vậy bị đại tế thì giết ai cái này nếu là lưu cho chúng ta thu về lợi dụng một chút thật là tốt bao nhiêu nếu là có thể đem ly sơn thần tộc đại quân siêu độ ta khoảng cách thánh nhân vương tuyệt đối sẽ tiến lên một bước giải hiện tại mất giáo tần đạo phu không ngừng mà than thở ly sơn thần tộc đại quân trong mắt hắn đều là bảo b ố i à là có thể tăng lên hắn thực lực đồ vật nhưng mà trực tiếp bị đồ sơn thương nguyệt một k í c h đánh cho hôi phi yên diệt ngay cả một điểm thi cốt đều không có còn lại kết quả này để tần đạo phu vô cùng tiếp hận đồng dạng phong đạo nhân cũng là một mặt đau lòng đại tế ti thật không hiểu được c h â n quý quả thực là phung phí của trời a những n à y thần tộc đại quân lưu cho lao đạo ta lợi dụng một chút thật là tốt biết bao ai cảm giác bạch bạch tổn thất mấy ngàn vạn năm tuổi thọ phong đạo nhân ai t h ắ n nói c h ơ mắt nhìn thịt mỡ từ bên miệng chạy đi so giết hắn còn khó chịu hơn sớm biết chúng ta liền sớm cùng đại tế ti nói một tiếng để nàng đem ly sơn thần tộc đại quân cho chúng ta lợi dụng một chút tần đạo phu một mặt hối hận nói ngay vậy phong đạo nhân lắc đầu vô dụng lúc này đại tế ti cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi ly sơn thần tộc đại quân nhất định phải là muốn hủy diện đại tế t i muốn chính là như vậy một kết quả lao phong tử người nói là đại tế t i muốn thông qua ly sơn thần tộc đến lập uy tần đạo phu như có điều suy nghĩ ừ m hiện tại trăm phần trăm có thể khẳng định thanh long cổ quốc khẳng định đã đặt vào đến đồ sơn thị thống trị phía dưới đồ sơn thị chắc chắn sẽ không ở chết đại hoang một góc nhỏ thừa dịp hiện tại lúc này vừa v ặ n cầm ly sơn thần tộc chờ tam đại thần tộc lập uy tuyên dương đồ sơn thị uy danh vậy ngươi nói đại tế ty có thể hay không tiếp tục diệt ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc đại quân cái này sao ta đoán hẳn là sẽ không phong đạo nhân trầm n g âm mấy phần lắc đầu nói vì cái gì nếu là phải hướng khắp thiên hạ lập uy vậy sẽ ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc toàn bộ giết chẳng phải là tốt hơn nô、no, người nói cũng không sai bất quá đại tế ti tính cách hẳn là sẽ không làm như vậy nàng muốn không chỉ là một cái thanh long cổ quốc mà là toàn bộ thái âm c h í n mạch trận chiến tranh này mới chỉ là vừa vẫn bắt đầu đâu tiếp xuống chỉ sợ sẽ còn buộc phát thần chiến phong đạo nhân hiếm mắt nói thần chiến n g h e xong lời này tần đạo phu lập tức tinh thần tỉnh táo lão phong tử nếu như buộc phát thần chiến kia đ ổ sơn thị thanh sơn c h i thần khẳng định sẽ tham chiến khẳng định sẽ đại tế ti mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng là nhân gian sinh linh muốn diệt sát hương hỏa thần chi còn có chút khó khăn húng chi lúc này chính là thanh chương sáu trăm năm mươi sáu nhân thần c h i chiến c u n g nên đại thần giáng lâm nhân gian mắt thấy hư không bên trên kia hiển hóa ra ngoài vĩ đại hư ảnh một đám ma thiên thần tộc tộc nhân lập tức vui mừng quá đỗi đông đông đông tại m i n mông thần uy trùng kích vào đồ sơn thương nguyện thiên địa lao tủ trực tiếp bị xâm phá sau đó Cung kiểu thậm i ê u dẫn t e o đến hàng v ạ chí n h tại h tộc bọn hắn nghĩ đến y theo ma thiên đại thần sức mạnh cái thế nhất định có thể diện sắt thanh sơn đại tế ti từ đó nhất cử cầm xuống thanh long cổ quốc nghĩ tới đây cung cựu tiêu bọn người lòng tràn đầy phân chấn ở đây thần tổng người đều tràn đầy vô hạn chờ mong bọn hắn chờ mong đồ sơn thương nguyện bị chấn sát lấy chính ma thiên thần tộc hiện hách huy nghiêm cùng lúc đó d i ệ p hồng ngư cùng khương mộ bạch bọn người tại nhìn thấy ma thiên đại thần giáng lâm về sau cũng là rất là kích động đây chính là ma thiên đại thần sao hắc nhìn điệu bộ này thần chiến lập tức liền muốn bắt đầu sao thật tốt chờ mong a ma thiên thần tộc đại thần giáng lâm thanh long cổ quốc k i u thanh sơn đại tế ti phía sau thanh sơn chi thần chẳng phải là cũng muốn giáng lâm rồi đánh nhau tranh thủ thời gian đánh nhau không thể chê liền hai chữ kích thích cuối cùng đã tới liều chỗ dự khâu đặc sắc trò hay sắp bắt đầu trình diễn giờ phút này theo ma thiên đại thần giáng lâm trực tiếp ở giữa bầu không khí lập tức nhảy lên tới một cái mới đ ỉ n h phong hàng trăm triệu sinh linh điên cùng tràn vào đến diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa vây xem trận này kinh thế thần chiến rất nhanh trực tiếp ở giữa nhân số đã đột phá một tỷ đại quan đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng thanh long cổ quốc chiến tranh đã khiên động rất nhiều thế lực thần kinh rất nhiều tồn tại cường đại cũng nhỏng ngó trong bóng tối cùng đ h ấ y xem ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú địa tụ tập tại ma thiên đại thần cùng đối diện đồ sơn thương nguyện trên thân đồ sơn thị một cái phi thường cổ lão cũng phi thường thần bí thị tộc ta không nghĩ tới thế mà còn có tộc nhân kéo dài trên đời này có thể đưa tay diện sát ly sơn thần tộc mười vạn đại quân ngươi s á c thực phi thường không tệ bất quá cũng giới hạn nơi này ngươi chủ thanh sơn chi thần đâu gọi hắn ra cùng bản thần đối thoại uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chấn động tiên địa. ngay vậy đồ sơn thương nguyện thần sắc bình thản ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh giết gà sao lại dùng đao mổ trâu diện sắc ngươi căn bản không cần ta chủ thanh sơn đại thần xuất thủ vẹn vẹn một mình ta là đủ thanh âm đạo m ạ n chầm chậm chuyển ra đương thoại ấm rơi xuống trong nháy mắt đồ sơn thương nguyện tay h á o nhẹ nhàng huy động một đầu thông tin h ê triệt đ ị a to lớn xiềng xích chống rông xuất hiện còn chưa chờ ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc kịp phản ứng trực tiếp đem bọn hắn trói buộc sau đó đánh rất hư không tất cả mọi người tu vi đều bị nàng dùng thiên địa tiên hóa cưỡng ép phong tỏa gia m cầm Ừ, chỉ cũng thường thần. thấy thương mình thủ, thiên thần là mà tế tự, cũng dám xem bản thần. Mắt thấy đồ sơn nguyệt, vậy mà tại mình dưới mí mắt đầu thủ, ma thiên tri bản sơn dám dưới xem mí ma đầu vậy đồ đồ sơn thương nguyện cảm giác thiên khung đang không ngừng sụp đổ thư không đang điên c u ồ n g t r ố n vùi t i ê u minh mông đại thần chi uy muốn đưa nàng thân thể cùng thần hồn toàn bộ ma diệt đại thần chi uy quả nhiên cường đại nếu là đổi một người thật đúng là ngăn cản không nổi nàng nhẹ giọng n ỉ non trên mặt thần sắc từ đầu tới c u i duy trì lấy lạnh nhạt và bình tĩnh ở sau lưng của nàng còn có thanh sơn tác phẩm của thần vì chỗ dựa căn bản không sợ ma thiên chi thần huống chi ma thiên chi thần mặc dù là tam giai đại thần nhưng nàng cũng không phải ăn chay xôn xao coi như ma thiên chi thần mở ra thần vực sắt na một đạo sáng chói thần quang đ ỗ n g nhiên xé rách hư không cuối cùng hóa thành một thanh cổ lão trường kiếm trôi lơ lửng ở đồ sơn thương nguyện phía sau đồng dạng t á c h ra thật lớn thần uy đại thần khí nhìn thấy trôi này cổ kiếm s á t na nơi xa vây xem khương m ộ bạch tinh thần lập tức chấn động là vị kia thanh sơn chi thần xuất thủ sao diệp hồng ngư mắt lộ hiệu kỳ hẳn không có bất quá ta đoán vị kia thanh sơn chi thần khẳng định đã trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhìn bộ dạng này vị này thanh sơn đại tế ti tựa hồ muốn lấy nhân gian chi thân đối kháng hương hỏa thần chi đây là nhân thần chi chiến a đã rất lâu không có nhìn thấy bực này đặc sắc đại chiến khương mộ bạch mắt lộ tinh quang nhân gian thần minh cùng hương hỏa thần chi ở giữa có hoàn toàn khác biệt bản chất khác nhau nhân gian pháp cũng đối thần chi vô hiệu nhân gian người tu luyện muốn diện s á t hương hỏa thần chi cũng chỉ có thể mượn cường đại ý chí hoặc là chúng sinh ý chí hoặc là thiên địa ý chí ngoài ra thần khí cũng là có thể làm đồ sơn thị đại tế ti đồ sơn thương nguyệt bị thanh sơn chi thần giao phó hành sự thần quyền cùng thần khí quyền lực nếu như món kia đại thần khí đủ cường đại có lẽ thật sự có thể đối ma thiên tri thần cấu thành uy hiếp h ư ơ n g mộ bạch â m thầm chầm tư nghĩ tới đây chị ánh mắt của hắn chăm chú địa rơi vào đồ sơn thương n g u y ệ t cùng ma thiên c h i thần trên thân lúc này tại nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t phía sau chiến tranh chi kiếm lúc ma thiên c h i thần cũng lộ ra một tiêu nhàn nhạt, nhạt ngoài ý mớn thế mà có thể sẽ rách bản thần thần vực thanh sơn c h i thần chế tạo thần khí xác thực vô cùng tương đại bất quá ngươi nếu là chỉ dựa vào một thanh thần khí liền muốn cùng bản thần đối kháng lời nói không khỏi cũng qua ý nghĩ h a o huyền vê anh nương theo lấy khinh miệt cười nạo rơi xuống ma thiên tri thần bàn tay nhẹ nhàng lật một cái mênh n ô n g thần lực trong nháy mắt hoa thành một bàn tay lớn che trời trong đó ấn khắc thần quyền trong khoảnh khắc bày ra nhất là tại thống ngự thần quyền vĩ lực phía dưới ma thiên tri thần thần giai trực tiếp bị đánh rơi xuống ba chương sáu trăm năm mươi bảy người có thần quyền ta có thiên điệu ý chí pháp khí nhìn xem một kích tia đánh xuyên qua mình thần quyển vực cổ lão đại ấn ma thiên c h i thần ánh mắt đống nhiên ngưng tụ đồ sơn thương nguyện trong tay nắm giữ áp chế thần giai thần khí thì cũng thôi đi thế mà còn có pháp khí mạnh mẽ nhất là trước mắt kiện pháp khí này phía trên còn ra chỉ hùng vi đến cực điểm thiên địa ý chí cho dù là ma thiên tri thần đáy lòng cũng dâng lên một cỗ manh liệt uy hiếp h ừ xem ra thật đúng là khinh thường ngươi nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái thần miếu đại tế ti bảo vật trong tay cũng không phải ít bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào một kiện pháp khí cùng thần khí liền có thể cùng bản thần đối kháng sao n g ư ơ i căn bản không rõ t hương hỏa thần tri vĩ lực ma thiên tri thần lạnh lùng cười nạo hắn kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chuyến khắp thập phương vang vọng toàn bộ long đô vê anh đương thoại ấm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp ma thiên tri thần thần chi hóa thân tại thần quan g bao phủ phía dưới đông nhiên biến cao b i ế n lớn trong n g á y mắt hắn liền trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa có được vạn trượng thần khu kinh khủng thần chi đứng x ứ n g ở hư không thản ra cái thế thần uy tựa hồ có thể chống lên cả phiến thiên đ ị a đại nhạc thần thuật đột nhiên ma thiên tri thần trong cổ họng phát ra một đạo giống giận c h ầ m thấp chỉ gặp hắn đại thủ dối ra trong n g á y mắt vượt qua ngàn vạn dặm địa vực ầm ầm nương theo lấy kinh thiên động địa to lớn a n h mình một tòa vạn trượng đại sơn bị hắn từ dưới đất rút lên sau đó hắn lôi cuốn lấy mênh mông thần lực đem trong tay đại sơn. hướng phía đ ổ sơn thương nguyện ném tới những nơi đi qua phát ra khí thế cùng vĩ lực đem toàn bộ long đô đều bị san thành bình điệm nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ là trong một c h ớ c mắt ma thiên c h i thần cắt đức đại sơn liền xung kích đến đ ổ sơn thương nguyện trước mặt thấy tình cảnh này đ ổ sơn thương nguyện đem chiến tranh chi kiếm nắm trong tay đối kê oanh tới đại sơn nhẹ nhàng gạch một cái trong chốc lát vạn trượng đại sơn trực tiếp bị c h é n đức thần quên trời sập thần quên đất diện một tòa vạn trượng đại sơn tự nhiên là không cách nào đối đồ sơn thương nguyện cấu thành uy hiếp ma thiên tri thần cũng không có trông cậy vào tại đây hắn chỉ là muốn cho đồ sơn thương nguyện tạo thành một chút ảnh hưởng thôi ông coi như nàng một kiếm chặt đứt tòa kia vạn trượng đại sơn thời khắc ma thiên tri thần quả quyết địa tế ra mình thần quyền tại cường đại hương hỏa thần lực thôi đ ộ n g dưới một mảnh thật lớn thần vực trong nháy mắt bao dung tập h phương đem đồ sơn thương nguyện bao phủ trong đó sau đó phương này thần vực dần dần diễn hóa trở thành một phương cổ lao rộng rãi thần quốc cường đại thần chi ý chí tràn ngập tại thiên đ ị ệ giờ khắc này ma thiên tri thần lấy vô thượng thần chi tư thái cao, cao tại thượng đứng xứng ở thiên đ i ệ chính giữa nhìn xuống nhân gian phạm trần chúng sinh g i n g nhân g tựa hồ chúa tể cả phiến thiên đ i ệ m trên thực tế cũng đúng là như thế đương t i ê u phương cổ lão thần bí thần quốc hiện hóa về sau đồ sơn thương nguyệt lập tức cảm nhận được cái này cùng trước đó thần vực có bản chất khác nhau tựa hồ mảnh không gian này thật liền bị ma thiên tri thần chỗ đ ồ n g hóa trở thành hắn thần quốc một bộ phận ẩm ẩm thật ở nơi này phương thần quốc bên trong đồ sơn thương nguyệt cảm nhận được rõ ràng thiên khung tựa hồ tại sụp đổ đại điệu tựa hồ bị ma diện toàn bộ thần quốc đều đang điên cùng sụp đổ kia phát ra khi tức cùng lực lượng để nàng tâm thần rất là chấn động loại cảnh tượng này cùng trước đó sơn lăng dưới sụp đổ sao mà tương tự nếu là những người khác đ ỗ n g nhiên đối mặt cái này hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng khẳng định phải dọa đến thất kinh b ấ t quá đồ sơn thương nguyện không giống trường hợp như vậy cùng cảnh tượng nàng đã sớm được chứng kiến một lần đã có tâm lý năng lực chịu đựng húng chi đây hết thể cảnh tượng cũng không phải đều là thật mà là ma thiên tri thần lấy cường đại thần quyền cùng thần lực chỗ tạo nên tới một loại giả t ư ợ n g thôi nếu như ma thiên tri thần thật có được đồng hóa một phương thiên địa đem biến thành mình thần quốc vĩ lực như vậy hắn cũng không phải chỉ là để chỉ là một tôn tam giai đại thần đây hết thể đều là giả thông qua tự thân vận mệnh chi nhãn đồ sơn thương n g u y ệ t dễ dàng xuyên thủng tận thế kinh khủng cảnh tượng vê anh đối mặt kia không ngừng sụp đổ thiên khung cùng điên cùng phá diệt đại điệu trong mắt nàng không có nửa phần kinh hoàng cùng sợ hãi cả người hoàn toàn như trước đây chấn định và bình tĩnh ngọc thủ nhẹ nhàng huy động trong tay trái đại thế giới c h i ấn đ ố n g nhiên bay ra trực tiếp định trụ này phương thiên điệu cùng lúc đó nàng tay phải chấp trưởng chiến tranh chi kiếm bước ra một bước đi tới ma thiên tri thần trước mặt chắng trận chém dết tới thần quốc chi bích ma thiên chi kiếm đương đồ sơn thương nguyện dết tới trước mặt thời khắc ma thiên tri thần không chút hoang mang điệu một chỉ điệm ra trong chốc lát, trước mặt hư không nhộn nhạo lên từng cơn sóng g ợ n tại bàn g bạc hương hỏa thần lực tác dụng dưới một tầng cường đại bích trướng bị ngưng tụ ra g ắ t gao ngăn trở chiến tranh chi kiếm công kích ngay sau đó thừa dịp thần quốc chi bích phòng ngự thời khắc ma thiên chi thần lại là lấy thần lực diễn hóa ra vô số kinh khủng thần kiếm bọn chúng hợp thành một đầu hạo đáng kiếm hạ khi thế hung hăng đem đồ sơn thương nguyện u ố t hết thiên đ ị a tức ta ta tức thiên đ ị ệ màn diện đối mặt kia kinh khủng tuyệt luân thần kiếm trường hạ đồ sơn thương nguyện trong miệng chuyển ra một đạo băng lãnh nói nhỏ toàn bộ thanh sơn thần vượt thiên bản thân nàng liền trở thành một kiện pháp khí mạnh nhất Và anh, theo nàng băng lanh thanh â m rơi xuống kia điên cùng rào sát tới thần kiếm trường hạ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đông nhiên sụp đổ đồng thời tại trong trước mắt hóa thành hư vô nhìn xem một màn này nơi xa bị giam cầm trói buộc ma thiên thần tộc cùng diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa ước vạn người xem đều là rất là rung động chật chật vị này thanh sơn đại tế ti ghê gớm a đâu chỉ ghê gớm đơn giản chính là kinh khủng lấy nhân gian tri thân đại chiến hương hỏa thần chi xác thực như bức ma thiên thần tộc thần chi đây chính là một vị tam giai đại thần a thanh sơn đại tế ti vậy mà không rơi vào thế hạ phong đại tế ti vẫn là trước sau như một bá khí cùng cương đại viên kia đại ấn cũng là một kiện bảo bối tốt ta vô số người âm thầm sợ h ã i t h a n phục lúc này bọn hắn đều là bị đồ sơn thương n g u y ệ t triển hiện ra thủ đoạn cùng chiến lược khiếp sợ đến l i ê n s u ấ t liên tục thân đế tộc kiến thức rộng rãi khương mộ bạch cùng diệp hồng ngư hai người cũng là rất là kinh ngạc bọn hắn nhìn về phía đồ sơn thương nguyện ánh mắt tràn đầy kinh dị lấy tự thân vì pháp khí g a trì một phương thiên đ i ệ ý chí cho mình dùng cái này thanh sơn đại tế ti quá mạnh đoạn này thủ đoạn đơn giản yêu nghiệt khương mộ bạch tán t h ắ n nói đối phó hương hỏa thần c h i pháp khí hắn tự nhiên là thấy qua nhưng mà lấy tự thân làm cơ sở gia trì thiên điệu ý chí hắn nhưng không có gặp qua hôm nay xem như mở rộng tầm mắt nhìn điệu bộ này ma thiên c h i thần muốn chấn áp thanh sơn đại tế ti là rất không có khả năng、ừ. nếu như hắn thần c h i bản tôn tự mình đến hoặc chương sáu trăm năm mươi tám thanh sơn đại thần xuất thủ ma thiên thần tộc một t o à rộng rãi cổ láo trong thần miếu ma thiên tri thần xếp bằng ở tự mình mở ra thần quốc bên trong thần uy hiển hách trong ạ i tay nàng kiện pháp khí kia cũng cực kỳ cường đại nhất định có đặc thù lai lịch nhất là món kia thần khí càng là hiếm có y theo nàng chuyển hiện ra thủ đoạn cùng thực lực chỉ dựa vào ta một đạo thần chi hóa thân hiển nhiên là không cách nào trấn áp muốn đem thần khí đoạt tới tay nhất định phải bản tôn tự mình tiến về mới được nhìn xem trước mặt hiện ra hình tượng ma thiên tri thần âm thầm trầm tư thông qua thanh long cổ quốc cái kia đạo thần chi hóa thân hắn rõ ràng hiểu rõ đến đ ổ sơn thương nguyện thực lực chỉ có hắn bản tôn tiến vệ mới có thể đem chấn áp nhất là vị tia thanh sơn chi thần còn chưa hiện thân hiện nay ma thiên thần tộc đại quân bị khốn ở thanh long c ổ quốc là ma thiên thần tộc thần chi ta không thể ngồi xem mặc kệ nếu không sẽ có tổn hại tự thân tín ngưỡng xem ra nhất định phải tự mình đi một chuyến ma thiên chi thần thở dài ẩm ẩm hắn không do dự đương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lập tức điều động một vệ thần quang lôi cuốn lấy thật lớn thần uy rời đi ma thiên thần tộc đại thần bản tôn đi hướng thanh long c ủ quốc thần miễu bên ngoài nhìn xem kia p h á không mà đi thần quang cùng độc thuộc về ma thiên tri thần kia rộng rãi khí tức ngàn vạn ma thiên thần tộc người rất là phân c h ấ n đông đông đông bọn hắn n h a o n h a o quỳ dạp xuống đất lấy vô cùng thành kính tư thái cầu nguyện lễ bái đồng thời có ma thiên thần tộc đại tế ti h lao tổ tông tộc trưởng tộc lao chờ một đám cừng giả n h a o n h a o lấy ra nhân gian thần giám không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập đến diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa thông qua trực tiếp ở giữa bọn hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy thanh long cổ quốc phát sinh hết thảy bắt đầu thần tộc làm đồng dạng cùng thanh long cổ quốc giáp giới lớn thần tộc bọn chúng cũng tại thời khắc chú ý thanh long cổ quốc độc t ĩ n h bắt đầu thần miếu cổ lao h uy nghiêm bắt đầu chi thần ngồi cao tại thần quốc bên trong ở trước mặt hắn đồng dạng biểu hiện ra một bức tranh thanh sơn đại tế ti có thể cùng ma thiên chi thần đại chiến không rơi vào thế hạ phòng thủ đoạn cùng t h c lực xác thực không thể khinh thường dựa theo tình huống dưới mắt thời gian kéo càng lâu đối với ma thiên chi thần thì càng bất lợi không có gì bất ngờ xảy ra ma thiên chi thần bản tôn khẳng định sẽ tiến về thanh long cổ quốc nghị cách cứu viện hắn con món kia thần khí mặc dù không biết đến tột cùng có như thế nào u y năng nhưng lại y theo ma thiên tri thần ca tính ngay cả hắn cũng nhịn không được cướp đoạt tất nhiên đối hắn có trí mạng lực hấp dẫn đã hắn cần dùng đến kia tại ta mà nói cũng có tác dụng lớn nếu để cho ma thiên tri thần đạt được thực lực tất nhiên phải mạnh hơn ta uy hiếp được địa vị của ta cùng lợi ích ngoài ra ta bắt đầu thần tộc con dân cũng bị tạm giam tại thanh long cổ quốc không thể ngồi xem mặc kệ như thế ta cũng có cần phải tiến về đi một chuyến bất quá vì để p h ò n g vắn nhất ta không thể tùy tiện ra trận để tránh lật thuyền trong mương trước hết để cho ma thiên c h i thần đi thử xem nước tham dọn một chút vị kia thanh sơn c h i thần thực lực cùng nội tỉnh mới quyết định ngoài ra việc này còn phải cáo chi thái âm c h i thần cứ như vậy cho dù là ma thiên c h i thần đạt được món kia thần khí cũng nhất định phải giao ra bắt đầu c h i thần tâm tư nhanh bay ngược trở lại rất nhanh hắn liền có quyết định hiu một phen suy tư về sau hắn đồng dạng khống chế lấy một vệ thần quang rời đi bắt đầu thần tộc trên thực tế lần này thanh long cổ cốc làm ra động tĩnh cực lớn nhất là thông qua diệp hồng ngư trực tiếp tức thì bị rất nhiều thế lực chú ý ngoại trừ ma thiên thần tộc bắt đầu thần tộc bên ngoài thái âm chín mạch cái khác lớn thần tộc cũng đều trong bóng tối chú ý đến sự tỉnh phát triển từng vị thần tộc đại thần nhao nhao từ t h ứ c tỉnh đem ánh mắt nhìn phía thanh long cổ quốc đây hết thảy lâm vô đạo mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng thông qua diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa cũng có thể liên tưởng đến ngoại giới thế cục không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại thế lực khắp nơi đều đem ánh mắt tụ tập đến thanh long cổ quốc nơi này ngoại trừ ma thiên tri thần cùng bắt đầu tri thần thái âm chín mạch cái khác hương hỏa đại thần khẳng định cũng đều trong bóng tối vây xem thậm chí còn có vị kia thái âm chi thần, nói không chừng cũng tại. nếu như ta đợi chút nữa đem ma thiên tri thần trấn áp thô bạo thái âm tri thần hội sẽ không h i ệ n thân h á n thần g a i chỉ ít đạt đến ngũ g a i đại thần trở lên nếu như một khi giáng lâm thanh long cổ quốc ta nên như thế nào ứng đối xem ra đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được thanh sơn thần miếu lâm vô đạo cũng đang âm thầm suy tư ứng đối thái âm tri thần đối sách sau một lúc lâu tựa hồ đã nghĩ đến ứng đối chi pháp hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía thanh long cổ quốc chiến trường lúc này đồ sơn thương nguyệt cùng ma thiên tri thần vẫn như cũ đánh trò khó phân thắng bại thương nguyện không cần lại tiếp tục cùng ma thiên tri thần dây dưa trực tiếp đem hắn hóa thân ma diện đi rõ nghe được lâm vô đạo mệnh lệnh đồ sơn thương nguyệt lúc này đem đại thế giới c h i ấn thôi động đến thực hạng m ẩm nương theo lấy thật lớn thiên địa ý chí một k í c h phía dưới đại thế giới c h i ấn trực tiếp đánh xuyên qua ma thiên c h i thần thần vực sau đó tại vô số người nhìn chăm chú đem hắn thần c h i hóa thân mạnh sinh sinh địa ma diện ta che trời thanh sơn đại tế ti lại còn không có xuất toàn lực nữ nhân này quá mạnh viên t i ê cổ lão đại ấn đến tột cùng là loại nào pháp khí mạnh mẽ có thể diễn sát ma thiên tri thần hóa thân thanh sơn đại tế ti làm thật xem ra ma thiên c h i thần bản tôn cũng muốn giáng lâm hắc đỉnh phong c h i chiến cuối cùng cũng bắt đầu sao ma thiên c h i thần bản tôn giáng lâm thanh sơn đại tế ti phía sau thanh sơn c h i thần có thể hay không xuất hiện chờ mong thần c h i ở giữa đại chiến trực tiếp ở giữa phô thiên cái địa mưa đạn không ngừng hiện lên giờ phút này bọn hắn chăm chú đem ánh mắt tụ tập đến trực tiếp ở giữa phía trên và anh cũng liền tại mọi người khẩn trương chờ mong thời khắc trong lúc đó một đạo thật lớn thần uy bỗng nhiên giáng lâm thanh long c ủ quốc ngay sau đó tại vô số người kia ánh mắt khiếp sợ bên trong một con kinh khủng tuyệt luân thông thiên đại thủ đ ố n g nhiên phá vỡ hư không trắng trợn chấn áp xuống tới kia để lộ ra tới cái thế thần uy tựa hồ muốn toàn bộ thanh long cổ quốc một trưởng đánh nát rốt cuộc đã đến a cảm thụ được kia chấn trời ép địa cái thế thần uy đồ sơn thương n g u y ệ t t r o n g con ngươi lạnh như b ă n g cũng hơi lộ ra một vòng ngưng trọng nàng đem thanh sơn thần vực toàn bộ thiên địa ý chí ra chỉ tại trên người mình thế giới đại thủ ấn ầm ầm lôi cuốn lấy mênh mông ý chí cùng vĩ lực đồ sơn thương nguyện một trưởng nên đón tiếp lấy trong chốc lát kinh khủng tuyệt luân thần uy trực tiếp đem ma thiên tri thần kia xuyên thủng hư không đại thủ mạnh xinh xinh đánh nát chương sáu trăm năm mươi chín thái âm tri thần a trước mắt bao người đương viên k i ê u màu xanh tinh thạch bị móc ra trong nháy mắt ma thiên tri thần lập tức phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó hắn thần chi chân thân từ thiên khung phía trên rơi xuống trên mặt sớm đã không có lúc trước uy nghiêm cùng lạnh lùng thay vào đó vô tận thống khổ cùng sợ hãi ngoài ra còn có vô tận đoán h ậ n bởi vì viên t i ê màu xanh tinh thạch chính là hắn thần chi đạo quả hương hỏa thần chi trọng yếu nhất chỉ có hai dạng đồ vật một là con dân dùng cho cung cấp hương hỏa c một vị hương hỏa thần chi nếu như không có tín ngưỡng thơm như vậy lửa liền sẽ sụp đổ dẫn đến tự thân lực lượng suy yếu từ đó đánh mất thần vị mà nếu là không có đạo quả không chỉ có hương hỏa cùng thần vị không có hết thể hết thảy cũng đều sẽ bị tất đoạt đến lúc đó chờ đợi hương hỏa thần chi chỉ có một cái hạ tràng đó chính là hôi phi ê diệt bởi vậy đương lâm vô đạo tương đạo quả cưỡng ép đạo ra thời điểm ma thiên tri thần mới có thể lộ ra điên cuồng như vậy kêu thảm cùng sợ hãi vậy đại biểu hắn dễ lúc này lâm vô đạo lấy cường đại tuyệt luân vĩ lực đem hắn đạo quả đ à o lên cái này khiến ma thiên tri thần cảm thấy trước nay chưa từng có tuyện cùng lúc đó tại nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau trực tiếp ở giữa vây xem ức vạn người xem đều làm ở to hai mắt n h ị n từng cái lộ ra phân c h ấ n thần sắc là thanh sơn đại thần xuất thủ có người vui mừng không thôi t đây chính là trong truyền thuyết thanh sơn tri thần sao một kích liền trấn áp ma thiên tri thần quá mạnh quá kinh khủng thanh sơn đại thần mỹ vũ thanh sơn lớn thần ngư bức đây chính là đại thần ở giữa chiến đấu sao thật hắn ác kích thích đã nghiền đã nghiền đây này làm sao có thể ma thiên c h i thần vậy mà bại trực tiếp trong phòng phô thiên cái địa mưa đạn giống như thủy triều liên tiếp hiện lên lâm vô đạo một kích đánh xuyên qua ma thiên c h i thần kinh khủng một màn thấy vô số người xem nhiệt huyết sôi trào thần cùng thần c h i ở giữa chiến tranh nhưng so sánh nhân gian thần minh không tàn nhiều hoặc là không đánh muốn đánh liền trực tiếp đánh cho tàn phế dưới mắt ma thiên tri thần bị trấn áp thần tri đạo quả bị cưỡng ép đào ra hắn xem như triệt để phế đi thời k h ắ c này hắn đã biến thành thịt trên thớt mặc cho thanh sơn c h i thần xâm lược cái này cái này sao có thể đại thần hắn vậy mà vậy mà bại ma thiên thần tộc nhìn xem trực tiếp ở giữa bảy b i ể n r a tới kinh khủng hình tượng to lớn tế tự lao tổ tông tộc trưởng các loại nao h nhao quá sợ hãi trước đó bọn hắn còn đối ma thiên c h i thần tràn đầy vô hạn chờ đợi chờ mong hắn có thể giết m ặ c thanh long cổ quốc đem ma thiên thần tộc tộc nhân giải cứu ra đồng thời giữ gìn ma thiên thần tộc hiện hay k i n g h i ệ m nào biết được hiện thực tàn cốc cho bọn hắn một cái trọng kích bọn hắn chỗ mong đợi ma thiên tri thần không chỉ có không có giải cứu r a bị nhốt tộc nhân thậm chí ngay cả mình đều bị chấn áp thần chi đạo quả đều bị cưỡng ép đào lên kết quả này làm cho ma thiên thần tộc đáng người kinh hãi hoảng sợ đạt đến cực hạn một cô manh liệt bi a i cùng tuyệt vọng trong nháy mắt từ đáy lòng h i ệ n hiện bọn hắn không cách nào tưởng tượng không có ma thiên tri thần thủ hộ ma thiên thần tộc vận mệnh sẽ luân lạc tới cái gì đáng sợ hoàn cảnh song đại thần chiến bại ta ma thiên thần tộc xong a trời muốn diệt ta ma thiên thần tộc a làm sao có thể đại thần là vô địch làm sao lại chiến bại giả đều là giả t tại nhìn thấy ma thiên tri thần bị chấn áp kinh khủng hình tượng về sau bọn hắn không tự chủ được hít vào một hơi từng cái trên mặt thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm trọng thanh sơn tri thần quả nhiên không đơn giản ma thiên tri thần thế nhưng là tam giai đại thần nhưng là tại hắn trước mặt không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt liền bị chấn áp may mắn ta đầy đủ cẩn thận không có tùy tiện hạ tràng bằng không mà nói hiện tại chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng ma thiên tri thần kết cục giống nhau thanh long cổ quốc bên ngoài bắt đầu tri thần tướng chân thân giấu kín tại thiên cung một đôi thần nhãn xuyên thủ nước vạn vạn bên trong hư không thần sát kinh hãi hắn chú ý cẩn thận cứu được hắn một mạng thanh sơn thần năng đủ nhẹ nhõm chấn áp ma thiên tri thần thần giai tất nhiên tại tam dài phía trên m u ố n đôi p h ó hắn còn phải dựa vào thái âm tri thần tài đi trước khi tới ta đã đem thanh long cổ quốc chuyện xảy ra sớm bẩm báo hắn cũng không biết thái âm tri thần hội sẽ không g á n lâm thanh long cổ quốc nếu như hắn g á n lâm ngược lại là có thể nhân cơ hội、này. tham dò thành sơn c h i thần nội t ì n h đồng thời cũng nhìn xem thái âm c h i thần thực lực đến tột cùng đ ạ t đến dạng gì cấp độ nếu như hắn không giáng lâm thanh long c ổ quốc kia hắn tất nhiên là đang ngủ say bên trong không dành quan tâm chuyện khác cứ như vậy ta liền có thể yên tâm lớn mật địa đi tiếp thu ma thiên c h i thần còn dân cùng tín ngưỡng bất quá việc này ta không thể một người làm thái âm chín mạch mấy vị khác đại thần khẳng định cũng sẽ thèm nhỏ d a i cục thịt béo này đi cùng bọn hắn thương lượng một chút cộng đồng chia cắt ma thiên thần tộc chỉ có dạng này mới sẽ không trở thành mục tiêu công kích trên đời này bất kỳ cái gì ăn một mình đều không có kết cục tốt bắt đầu c h i thần hiếp mắt âm thầm trầm tư từ tình hình dưới mắt đến xem ma thiên c h i thần rơi vào đến thanh sơn c h i thần thủ bên trong tất nhiên là chết chắc chỉ cần hắn vừa chết ma thiên thần tộc tín ngưỡng nhất định sụp đổ đến lúc đó ma thiên thần tộc không có ma thiên c h i thần vì để tránh cho bị diện tộc vận mệnh chỉ có thể phụ thuộc vào cái khác lớn thần tộc là ma thiên thần tộc láng giềng bắt đầu c h i thần có tiên thiên ưu thế lúc này hắn trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch bất quá bắt đầu tri thần nhất quán thừa hành đều là chú ý cẩn thận mặc dù hắn trong lòng đã có ý nghĩ cùng kế hoạch nhưng là cũng không có lập tức hành động hắn đang ch Chờ thái â mặc chi cũng chờ chi cũng Bạch. thần phải thời, thiên thần phản không đối Đối với ngoại giới tới. trăng trí. ráng Đồng đang ứng, lâm. lâm lâm vây ma xem m đạo đạo để vô và vô ý tới. Bạch. Mặc dù hắn ở xa thanh sơn thần miếu nhưng là thanh long cổ quốc cũng là tại hắn thần vực phạm vi bên trong tâm niệm vừa động ma thiên c h i thần v i ê n k i a đạo quả liền đã rơi vào trong tay của hắn cùng lại một thời gian tại đánh mất thần c h i đạo quả về sau ma thiên c h i thần thần c h i chân thân cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì ẩm ẩm tại vô số người nhìn chăm chú hắn quanh thân hương hỏa thần lực đang không ngừng sụp đổ dựa theo cái tốc độ này chỉ cần nửa khắc đồng hồ ma thiên c h i thần thần chi chân thân liền e m hoàn toàn hôi phi lên liên diện thấy tình cảnh này ma thiên c h i thần kinh hoàng tới cực điểm cũng sợ hãi tới cực điểm chương 660, t h a n h sơn đại hộ pháp thái âm c h i thần thần uy huy hoàng h á n thần chi chân thân cao tới vạn trượng đứng xứng ở m ê n h mông thiên khung phía trên hình như có đỉnh thiên lập địa sức mạnh c á i thế phía sau càng có một đạo xích kim s ắ t thần vòng đang chậm rãi chuyển động có vô lượng thần quang hạo đáng ra quét sạch hơn phân nửa thanh long cổ quốc kia minh mông vô song thần uy ép tới thanh long cổ quốc ước vạn vạn sinh linh run lệ bảy từng cái đáy lòng sợ hãi tới cực điểm không chỉ thanh long cổ quốc thần dân diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa vây xem ước vạn tu sĩ cũng đang thán phục thái âm c h i thần kia cái thế uy nghi thế đây chính là thái âm chín mạch chúa tể thái âm c h i thần a thần uy huy hoàng kinh khủng như vậy chật chật tràng diện này thật mẹ nó kích thích hiện tại đại lao n h a u n h a u bắt đầu đ ă n g t r ẳ n g sao hoan n g h ê n thái âm c h i thần dày đặc đăng tràng tiếp xuống có phải hay không giờ đến phiên thanh sơn tri thần đúng thái âm tri thần là cái gì cấp bậc thần chi nghe nói là ngũ giai đại thần trực tiếp ở giữa ước vạn người xem phô thiên cái địa nghị luận theo đại chiến không ngừng tiến hành đợi cho thái âm c h i thần hàng lâm thời d i ệ p hồng ngư trực tiếp ở giữa bầu không khí lập tức nhảy lên tới một cái mới cao phong đồng thời trực tiếp ở giữa nhân số đã từ lâu đột phá ba mươi ứ c đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng thái âm c h i thần tới cái này có trò hay để nhìn nơi xa tại nhìn thấy thái âm c h i thần hàng lâm thời vây xem phong đạo nhân cũng là lộ ra thần sắc mong đợi một bên tần đạo phu càng là đầy mắt phần chấn lão phong tử ngươi nói thái âm tri thần cùng thanh sơn tri thần đến tột cùng ai càng thêm cường đại ra đây làm sao biết thái âm c h i thần chúng ta chưa từng có tiếp xúc qua bất quá thông qua quan sát của ta hắn đạo này thần c h i hóa thân đã đạt đến ngũ giai đại thần bản tôn thần giai đem càng thêm cường đại đã đạt đến lục giai đại thần về phần thanh sơn c h i thần l ã o đạo ta cho dù là có được chân thực c h i nhãn cũng vô pháp nhìn thấu hắn so với thái âm c h i thần tựa hồ còn muốn càng thêm thần bí hắn nhóm ở giữa đến tột cùng ai càng thêm cường đại có lẽ chờ chút sẽ biết phong đạo nhân ánh mắt hiền hách thông qua tự thân chân thực tri nhãn hắn rõ ràng hiểu rõ đến thái âm tri thần giai cùng thực、lực. bản tôn đã tu thành lục giai đại thần về phần thanh sơn c h i thần hắn hoàn toàn nhìn không thấu bởi vậy hắn cũng mười phần chờ mong thanh sơn c h i thần giáng lâm ai mạnh ai yếu chỉ có đánh qua mới biết được trên thực tế loại suy nghĩ này không chỉ phong đạo nhân nhóm nó trong bóng tối bắt đầu c h i thần cùng mấy vị khác đại thần cũng đều tại mật thiết chú ý thái âm chính m ạ n h bên ngoài là một cái chính thể nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng bất quá là khuất phục tại thái âm c h i thần k i a lực lượng cường đại m ạ thôi hắn nhóm chín cái đại thần cũng không phải là thái âm tri thần t h u thần bởi vậy mỗi một cái đại thần trong lòng đều có dấu mình tính toán cùng g i tâm thái âm c h i thần đã có ba ngàn năm thời gian không có xuất thế vẫn luôn đang ngủ say xung kích lục giai đại thần cũng không biết hiện tại thành công không có còn có vị kia thanh sơn c h i thần lại là một vị dạng gì tồn tại đợi chút nữa có lẽ liền có thể nhìn thấy đầu mối bắt đầu c h i thần âm thầm hít mắt lại nghĩ tới đây hắn cùng cái khác đại thần đều đem l ự c chú ý vững vàng tụ tập tại thanh long cổ quốc cùng lúc đó tại nhìn thấy thái âm c h i thần hàng lâm về sau ma thiên c h i thần đấy mắt cũng lưu động lên mánh liệt phân chấn một đôi mắt đầy mang khẩn cầu nhìn qua thái âm tri thần nhưng mà đối mặt hắn xin giúp đỡ ánh mắt thái âm chi thần chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc qua liền không tiếp tục tiếp tục chú ý giờ phút này hắn thần nhãn tựa hồ xuyên thủ nước vạn dặm hư không nhìn phía xa xôi sơn lam giới thanh sơn chi thần bản thân đã tự mình d á n g lâm nơi đây chẳng lẽ ngươi không nên ra nhìn một chút sao hùng vĩ thanh âm chấn động tiên điệm ông theo hắn thoại âm rơi xuống long đô hư không đ ố n g nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn ngay sau đó một tòa cổ xưa đỏ sám thần miếu từ trong hư không hiền hóa ánh vào tất cả mọi người tầm mắt mấy phần sau tại vô số người nhìn chăm chú một đạo uy nghiêm lanh khốc thân ảnh chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra rõ ràng là lâm vô đạo lúc này hắn cũng không có thay đổi tự thân dung mạo dùng chính là bản tôn bộ dáng chỉ bất quá lại là một đạo khởi nguyên chi thạch diễn hóa phân thân xôn s a o theo sự xuất hiện của hắn trong chốc lát có vô số đạo ánh mắt thông qua diệp hồng ngư trực tiếp ở giữa rơi vào hắn t r ê n thân đây chính là thần bí thanh sơn chi thần sao chật chật tuốt một tòa cổ xưa thần miếu chỉ là nhìn thoáng qua thần hồn của ta đều cảm giác muốn mẫn diện thanh sơn chi thần cái này ra sân phương thức t ư ơ n g đương phong c a song vương đại lao đã nhao nhao đăng tràng tiếp xuống liền muốn bắt đầu vương đ ố i vương triển khai chân chính đại thần chiến sao đoàn người đ o a n xem thanh sơn chi thần cùng thái âm chi thần ai mạnh hơn đánh nhau đánh nhau lâm vô đạo hiện t h ầ n dẫn nổ trực tiếp ở giữa bầu không khí đem đẩy hướng một cái khác đ ỉ n h phong cùng một thời gian thái âm chi thần cũng đem ánh mắt chăm chú địa rơi vào hắn trên thân một phen xem kỹ về sau hắn nhũ mày bởi vì hắn vậy mà không cách nào từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra một tơ một hào tin tức liếp nhìn lại phản phất lâm vô đạo trên thân bao phủ thật g à y mê vụ thấy không rõ không nói rõ không cách nào nhìn trộm không cách nào suy nghĩ vậy mà không cách nào từ hắn trên thân nhìn ra chút nào m ấ y h khỏe cái này thanh sơn chi thần quả nhiên không đơn giản thái âm chi thần trong lòng nghiêm nghị hắn bản tôn đã tu tới lục giai đại thần thế mà nhìn không thấu đối phương cái này khiến hắn không thể không hoài nghi thanh sơn chi thần thần giai chẳng lẽ hắn thần giai còn tại bản thần phía trên bỗng nhiên thái âm chi thần đấy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu bất quá lập tức hắn liền phủ định cái suy đoán này hắn không phải là dạng này thanh sơn chi thần khôi phục không đến bao lâu mà lại hắn ý theo hắn con dân cùng thần vực cũng vô pháp chống đỡ lấy quá cao thần dai chỉ sợ hắn ngay cả ngũ giai đại thần đều không có sở dĩ nhìn không thấu hẳn là có đồ vật gì hình che đậy cảm giác của ta hay là hắn thần quyền đặc thù thái âm c h i thần âm thầm chầm tư nghĩ tới đây hắn lập tức có quyết định là thật là giả tham dò một chút liền biết thật không thể giả giả cũng thật không được